Chương 250: Chính nghĩa quần đấu, cầu nguyện phiếu, 3. Ầm ầm. Từng đạo thanh âm như sấm vang lên. Uy lực có thể xuyên thủng núi cao long thức, thâm hậu ma pháp tạo nghệ, tùy tiện va sụp kỳ khu sơn phong thể phách làm chuyển kỳ cự long không hề cố kỵ đối quanh mình hoàn cảnh phá hư mà toàn lực ra tay thời gian, bọn chúng mang tới hậu quả là tính chất tai nạn. Tại khác biệt thuộc tính chuyển kỳ cự long công kích đến, đại địa run rẩy kịch liệt. Từng tòa núi cao lay động kịch liệt lấy, vô số đá lăn rơi xuống, vô số giống mạng nện khe hở tại ngọn núi cùng đại địa phía trên cực tốc lan tràn. Biển lửa, băng thứ, xương độc, Từng mảng lớn sức mạnh mang tính hủy diệt tựa như thủy triều, từng tấc từng tấc đem đại địa bao phủ. Tại ngày này băng đất nứt giống như cảnh tượng bên trong, thời gian yên lặng trôi qua. Rất nhanh, 2 giờ dưới lặng yên mà qua. Lúc này lại từ trên bầu trời phóng nhãn nhìn xuống, trước tiên đập vào mi mắt là từng tòa sụp đổ đứt đoạn sơn phong, sau đó là cảnh hoang tàn khắp nơi, bị các loại nguyên tố năng lượng ăn mòn bao trùm đại địa tại mấy cái chuyển kỳ cự long hợp lực phá hư phía dưới, hai nạn giống như cảnh tượng hiện ra ở trong mắt gà lệ ông. Cùng lúc đó, cổ long cao cao giơ lên cái cổ, đang bay lượn đồng thời, mảnh liệt như thác nước viêm lưu long tức theo nó trong miệng phun ra. Băng Vâng, vâng. Hỏa diễm long tức liên tiếp rơi vào vài tòa trên núi, mạnh mẽ vô cùng lực trùng kích trực tiếp đem từng tầng từng tầng núi đá nổ tung phá hủy, hỏa diễm đồng thời đem phụ cận vật chất nóng lửa, ngập trời hỏa diễm cấp tốc tràn ngập mà mở. Ngay lúc này, tại bị biển lửa bao phủ khu vực bên trong, đột nhiên xuất hiện một cô mất tự nhiên và mẹo. Một máy mắt, tất cả truyền kỳ cự long đều là ánh mắt núng tụ, sắc bén mắt rồng chuyển động, nhìn chằm chằm xuất hiện dị dạng biển lửa khu vực. Bọn chúng đã sớm thời điểm chú ý đến trung quanh năng lượng biến hóa, đương nhiên sẽ không buông tha điểm dị thường này. Bắt đồ ngươi. Bạch Kim Long đồng bên trong hiện lên sắc bén vô cùng qua mang. Nhiều song quái vật biết mình bị phát hiện, thế là nó cũng không còn lãng phí lực lượng tại thu liễm khí tức cùng hình thể bên trên. Một cái cùng cảnh vật chung quanh hòa là một thể, đại khái hơn trăm mét cao gò nhỏ lằn tại trong biển lửa biến hóa. Thổ màu nâu một cái biến hóa, liền biến thành thuộc về nhiều song quái vật màu đen bộ dáng. Một tòa lăn lộn không ngừng màu đen núi thịt theo các vị chân long tầm mắt bên trong hiện hiện. Nó nhìn không ra nguyên thân thuộc về sinh vật gì, đập vào mắt chỉ có thịt nhau xếp tạo thành đáng sợ thân thể. Theo động tác của nó, tầng tầng lớp lớp huyết nhục giống như là nước bùn như thế nhuyễn động lên, vô số gào trầm thấp bảo hiếu âm thanh theo xếp huyết nhục chỗ sâu vang lên sau đó, bốn năm quả to lớn, dày đặc tơ màu ánh mắt từ màu đen huyết đục tạo thành xúc tu kết nối lấy gạt ra. tại những này ánh mắt trung quanh, màu đen huyết đục tạo thành cổng tiền thân thể chậm dài vỡ ra một cái khe, đen như mực tĩnh mịch khe hở mở rộng, lộ ra bên trong răng khắp nơi răng cưa chạm đáng sợ răng nanh, tựa như một cái giữ tận cối xay thịt. trong đó một quả lớn nhất ánh mắt giống nhau vỡ ra, biến thành phẳng phất có thể gặm ăn cùng nhau răng nanh nhỏ lớn. mà đây chỉ là một bắt đầu. càng nhiều hiện đầy tơ mao ánh mắt mở ra, thông qua xúc tu cùng núi thịt kết nối, trên không trung dương múa vút vung lên không ngừng, một vài bức răng nhọn miệng lớn trải rộng núi thịt các nơi. A xấu hổ chết rồi xấu hổ chết rồi. Gã lệ ông, nó tại ô nhiễm con mắt của ta. Gã lệ ông nghe được dù nạ cực độ phản cảm nói nhỏ. Đồng thời, một cú cường đại năng lượng ở bên cạnh trong khoảnh khắc ngưng tụ thành hình. Anh, lực năng long hơi thở xé rách gió cùng lửa trong không khí lưu lại một đạo thẳng tắp lại thông thấu thông đạo, thẳng đến màu đen núi thịt mà đi. Tại uy lực mạnh mẽ lực năng long hơi thở phía dưới màu đen núi thịt thân thể trực tiếp bị xé rách ra một cái trước sau thông thấu lỗ lớn. Đáng tiếc là, gia hỏa này hình thể khá là khổng lồ, hơn nữa thân thể là từ mềm nát huyết đục tạo thành. Loại thương thế này đặt ở trên người của nó thoạt nhìn không có đầy đủ lực uy hiếp, càng khiến người ta kinh hại chính là chỉ là thời gian một hơi thở, liền phải vô số huyết đục sinh sôi, từng tầng từng tầng bổ khuyết lên vừa mới sẽ rách ra huyết đục lỗ lớn. Chuyện này đối với nó mà nói dường như chỉ là rơi mất gọn tóc tia như thế thương thế. Thật mạnh năng lực khôi phục. Ánh mắt gã lệ ông ngưng lại. Dù nã long tức lực sát thương quá mạnh, màu đen núi thịt lực phòng ngự theo nó biểu hiện bên trên nhìn không ra, bất quá nó chỗ hiện ra năng lực tái sinh, đích thật là so cái khác chuẩn kỳ cấp nhiều song quái vật mạnh không phải một chút điểm. Đang ăn hạ du nạ công kích về sau, màu đen núi thịt cũng không có ngồi chờ chết. Nó phát khởi phản kích. Hải khiêu giống như gào thét bảo hiếu âm thanh theo nó thân thể chỗ sâu phát ra. Từng khỏa kết nối lấy ánh mắt thịt nhão xúc tu trong lúc đó bạo khởi. Tại vô cùng thê lương tiếng xé gió bên trong, những này xúc tu lấy cực nhanh tốc độ xuyên thấu mấy ngàn mét khoảng cách, đỉnh hàn quang lấp lóe ánh mắt răng nanh thật to mở ra, lấy xảo trá góc độ cắn về phía từng đầu chân long. Cùng lúc đó, màu đen núi thịt bên ngoài thân miệng lớn phun ra nhiều đám nhúc nhích huyết nục tạo thành màu đen trường mâu. Những này màu đen trường mâu tựa như một trận màu đen mưa. Theo mặt đất xạ kích hướng về phía trên bầu trời chân long lóng. Về phần những cái kia không có vỡ ra hoàn chỉnh ánh mắt, tự động lỗ bên trong bắn ra từng đạo nhưng lại rối trí cao độ ngưng tụ tia sáng, cùng hoang thần phân thân ánh mắt phát ra laze giống nhau y hệt. Đen nhánh laser, huyết nục trường mâu, siêu trưởng xúc tu ánh mắt trong lúc nhất thời, những vật này hợp thành như mưa rông gió ba hung manh thế công, cho dù là chuyển kỳ đám cự long ở trong đó cũng không dễ dàng hoàn toàn né tránh. Tại như mưa to đen nhánh laser bên trong, rú nạ cho mình cùng gã lệ mặc lên lực năng hộ thuần. Xuy, xuy, xuy, từng đạo đen nhánh laze rơi vào lực năng hộ thuần bên trên. Lực phong ngự cường đại lực năng hộ thuẫn cùng đen nhánh laser tiếp xúc điểm ra hiện giống mạng nhện khẽ hở, bất quá cũng không có bị xé nứt xuôi thủng, hơn nữa tại lực năng liên tục không ngừng bổ sung hạ, hộ thuẫn trong nháy mắt một lần nữa khép lại. Liền cái này cái này, Dù Na hơi sướng sở, sau đó sắc mặt biến đến hưng phấn lên. Lần trước đối mặt đen nhánh thần xà long thời điểm, thần còn không có như bây giờ cường đại, hơn nữa hoang thần phân thân cũng so màu đen núi thịt lợi hại hơn rất nhiều, đến mức dù Na vẫn lấy làm tiêu ngạo lực năng phòng ngự tựa hồ chính là một tầng không khí, bị trong nháy mắt đánh vỡ. Cái này lưu lại cho thần một chút bóng ma tâm lý. Cho nên tại đối mặt nhiều song quái vật thời điểm, Junna biểu hiện ra mãnh liệt dục vọng công kích. Ông, lực năng tụ đến, ở khắp mọi nơi lực hút tại dưới sự khống chế của Junna bỗng nhiên gia tăng, màu đen núi thịt chỗ khu vực trong nháy mắt liền biến thành kinh khủng cao áp trọng lực khu, bình thường sinh vật tiến vào nơi này, một nháy mắt liền sẽ bị trọng lực chèn ép phân thân vỡ, biến thành dính sát hợp mặt đất mô hình hồ thì băng. Phản phất là bị một cái bàn tay vô hình nén mà xuống. Hở ra nhúc nhích màu đen núi thịt bị áp bách thành bằng phẳng bộ dáng, làn luận phun trào thịt nhão cùng ánh mắt miệng rộng bị đè ép cùng một chỗ. Xuy, xuy, xuy. Từng khỏa phóng ra laser ánh mắt bị trọng lực đập vụn, đậm đặc như nước bùn nước vàng khắp nơi. Tại thống khổ cùng phẫn nộ tiếng gào thét bên trong, màu đen quang tựa như xương mù dâng lên, bao phủ màu đen núi thịt thân thể, vì nó chống, cự lại dù nạ chế tạo cao áp trọng lực. Đối chân long nhóm tần suất công kích bởi vậy giảm xuống mấy cái đẳng cấp. Gã lệ ổng cũng không có nhìn xem dù nạ cùng cái khác truyền kỳ cự long suất lực. Hán đại nhật hỏa cầu thuật lúc này đã cấu trúc tốt. Tại chồng không thi pháp gia trì hạ, từng khỏa chín hoàn đại nhật hỏa cầu rơi vào màu đen núi thị trên thân. Trong lúc nhất thời, phía dưới đại địa biến thành vô tận biển lửa lại thêm ở trong biển lửa dương nhanh múa vướt to lớn núi thịt liên tục không ngừng chỗ chống gào thét tại trong liệt hỏa dần dần hòa tan rách nát sơn phong để trong này cảnh tượng phảng phất giống như địa ngục dung lô tố năng hỏa cầu thời gian chưa cắt cướp đoạt thời gian chi tức chống không thi pháp gã lệ ông đem chính mình am hiểu năng lực dùng mấy lần hắn cùng rú nạ chuyển vận so còn lại tám đầu chuyển kỳ cự long cộng lại lại ngồi lên gấp 10 đều nhiều nói thật ra có thể chia vào hai cái chuyển kỳ chi long như thế thiện cổng sinh vật cũng không nhiều màu đen núi thịt dễ rửa không thôi Nó lần lượt bị lực năng xuyên thủng xé rách, thân thể không ngừng bị ngọn lửa đốt phát ra nồng hậu dày đặt lại buồn nôn ngui thịt. Bất quá dựa vào vô cùng cường đại năng lực tái sinh, nó mạnh mẽ đỉnh lấy hết thể 10 đầu truyền kỳ cự long công kích còn chưa có chết. Cái này nhiều song quái vật tính công kích chẳng mạnh mẽ lắm, tại truyền kỳ bên trong không tính là cỡ nào ưu tú, nếu không trước đó cũng không cách nào lưu lại đơn độc truyền kỳ cự long. Nó đem chính mình năng lực tái sinh cơ hồ phát huy tới cực hạn. Cái này đáng sợ sức khôi phục cùng lúc trước đen nhánh xả long so sánh cũng không kém bao nhiêu. Ra dày thì béo, mười phần chịu đánh. Bất quá. Tại truyền kỳ đám cự long chính nghĩa quần đầu hạ, thân thể của nó bị lần lượt phá hư, màu đen núi thịt từ đầu đến cuối rách tung tóe, huyết nục văng tung tóe, khí tức càng thêm hệ bại, tái sinh tốc độ cùng hiệu suất ngày càng xa suốt. Ra ngoài bản năng cầu sinh, màu đen núi thịt mong muốn chạy trốn, thật là cồng kềnh thân thể để nó tốc độ di chuyển cùng chân long nhóm so sánh chậm có thể bỏ qua không tính. Tại hơn một giờ công cùng phòng bên trong, to như vậy màu đen núi thịt hoàn toàn đánh mất năng lượng, thân thể đang cuộn trào mãnh liệt ngập trời liệt diễm bên trong biến thành cho bụi. Hô có thể tính đem cái này xấu gia hỏa đánh chết. Dù nã thẻ lưới, nhẹ nhàng thở hổn hển một mạch, gã lê ống cũng thở dài một hơi gia hỏa này hoàn toàn chính xác khó giải quyết, hình thể khổng lồ cũng đáng sợ sức khôi phục bảy ở nơi này, nếu như không phải nhất định phải diệt trừ địch nhân lời nói, cơ hồ không có long mong muốn chủ động tới đối phó dạng này một tên, hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả. bình thường truyền kỳ cự long tới, màu đen núi thịt coi như không phản kích, bình thường truyền kỳ cự long thể lực hao hết cũng rất khó đánh chết nó. giải quyết cái này màu đen quái vật, có thể nói cả dạ tinh cầu nam bán cầu uy hiếp lớn nhất đã không có. truyền kỳ kim long nhìn qua màu đen núi thịt bị hóa thành cho bùi địa phương, che kín kim sắc vảy rồng trên khuôn mặt lộ ra đủ cười. Dưới sự chỉ dẫn của Bạch Kim Long Thần, chúng ta Long tộc nhất định có thể tại cả Dạ tinh cầu lại xuất hiện ngày xưa cự Long quốc độ phong thái. Gã Lệ ổng không để ý nó sau một câu. Thần tín đồ luôn luôn nữa thích đem tất cả quy công cho thần chỉ dẫn, gã Lệ ổng không thích điểm này. Toàn bộ Nam bán cầu các người đã thăm dò qua. Hắn dò hỏi. Truyền kỳ Kim Long nhẹ gật đầu, nói, "Chúng ta Kim trúc Long tộc ở giữa một mực tại lẫn nhau liên hệ, Nam bán cầu bên này mạnh nhất nhiều sóng quái vật, đại khái chính là vừa mới hóa thành cho bụi tòa này núi thịt. Về phần Bắc bán cầu bên kia, bởi vì khoảng cách quá xa, tin tức truyền lại trễ, tất cả ta còn không rõ ràng lắm." Bất quá nở hệ mị ạ cùng rục đại nhân đều tại cả dạ bắc bán cầu, có bọn chúng tại, nhiều sóng quái vật lật không nổi sóng gió. Dừng một chút, nó giao cho gã lệ ổ một cái truyền tần thủy tinh. Tại cái này xa lạ tinh cầu, chúng ta cần đoàn kết nhất trí. Nếu như ngươi gặp một mình khó mà xử lý nhiều sóng quái vật, liền liên hệ chúng ta Kim Trúc long tộc. Vĩ đại long thần nói qua, chúng ta vĩnh viễn là của ngươi hậu thuẫn. Nói với gã lệ ổ song sau, Kim Long do dự mấy giây, lại phân biệt cho Lục Long cùng Hồng Long truyền tần thủy tinh. Chúng ta long tộc vốn là một nhà, long thần ở trên, ta tin tưởng trong các nàng tầm cũng không muốn nhìn thấy nội đấu không nghĩ long tộc lẫn nhau trao đổi một chút những gì mình biết tình báo tin tức, tại đơn giản cáo biệt về sau, mấy đầu truyền kỳ kỵ cự long riêng phần mình trở về. Truyền kỳ Lục Long tại trở về trước đó bị Gạc Lệ ông gọi lại. Ngài có chuyện gì không? Cái này cực lão Lục Long hòa hòa khí khí, một bộ rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Gạc Lệ ông gật gật đầu, nói, nhiều sóng quái vật bị quét sạch chỉ là vấn đề thời gian. Ta muốn lãnh địa của mình tỏa ra sự sống, cho nên ta cần trợ giúp của ngươi, xem như trao đổi, ta sẽ dành cho ngươi tương ứng số lượng tù lao. Theo truyền kỳ Kim Long để lộ ra tin tức nhịn, cả dạ tinh cầu cục diện đã hướng tới ổn định lúc này đến lượt tay bắt đầu đối hoàn cảnh cải tiến, mong muốn nhường một quả tĩnh mịch tinh cầu tỏa ra sự sống, đầu tiên nên theo thảm thực vật vào tay, che trời đại thụ, phi nhiêu hoa quả, rầm rạp xanh tươi rừng cây đây đều là cả dạ tinh cầu cực độ thiếu khuyết cảnh sắc, mà ở phương diện này, lục long là chuyên gia, bọn chúng có được có thể nhường thực vật từ không tới có sinh trưởng loại pháp thuật năng lực, truyền kỳ lục long không hề làm gì, chỗ nghỉ lại hoàn cảnh đều sẽ nhận lực lượng của bọn chúng ảnh hưởng, tại thay đổi một cách vô chi vô giác bên trong sáng lập ra thâm thúy lục sắc rừng cây, nếu là chủ động phóng thích lực lượng, cấp tốc chế tạo ra rừng rậm đối bọn chúng mà nói là một cái rất đơn giản chuyện, đương nhiên có thể cực lão lục long mỉm cười nói bổ sung, bất quá với thủ lao thì không cần. lục long suy nghĩ là tất cả ngũ sắc long bên trong phức tạp nhất, cơ hồ mỗi một đầu lục long đều công vu tâm kế. so với một chút thủ lao, nó càng muốn hơn người của thời gian chi long tỉnh. gã lệ ông cười cười nói, thủ lao vẫn là phải cho, ta cần sanh hóa thổ địa phạm vi cũng không nhỏ. nghe được gã lệ ông trả lời chắc chắn về sau, cực lão lục long cũng không có nói thêm nữa. ta hiện tại trạng thái không tốt, qua một đoạn thời gian về sau ngươi lại dùng vảy rồng tiêu ta, ta sẽ như nước mà tới. gã lê ông khẽ vuốt cằm nói, có thể. chậc, cực lão lục long rời đi. Gã lệ ông đang nhìn mắt cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa về sau, cùng du nạ cùng một chỗ hướng lãnh địa của mình trở về. Cũng không lâu lắm, hai cái long liền trở về tạm thời dựng đi ra lãnh địa bên trong. Ở trên không còn chưa rơi xuống đất thời điểm, gã lệ ông liền thấy một đám quyền thuộc đang nóng nảy cùng đợi hắn trở về. Chủ yếu là cầu đầu nhân thị tộc, còn có một phần nhỏ cái khác phối hợp cầu đầu nhân thị tộc đào quan quyền thuộc thị tộc. Chủ nhân, chúng ta trong lòng đất đào cặn bã sẽ ra chuyện. Gã lệ ông vừa mới rơi xuống đất, liền nghe tới pho khó chịu long ngữ âm thanh, tiếng nói bên trong tràn đầy lo lắng. Chúng ta tộc nhân ở sâu dưới lòng đất đào được một chỗ phát sáng khoáng mạch, nhưng là tất cả tiếp xúc khoáng mạch tộc nhân đều không hiểu lâm vào hôn mê. Đê lời nói với người xa lạ cầu cái người phiếu. Chương 251, sâu trong lòng đất, 1. Tại cầu đầu nhân trên mặt hiện đầy vẻ lo lắng. Tâm tình bất an dẫn đến nó lúc nói chuyện vừa bãi, ban đầu vài câu còn tốt, bất quá tới câu nói kế tiếp, gã lệ ổng cơ hồ nghe không hiểu cầu đầu nhân đang nói cái gì đồ vẩn, bọn chúng long ngựa tại trong thai gã lệ ổng bốn là khó chịu đến cực điểm. Hơn nữa không cần đánh giá cao cầu đầu nhân trí thông minh cùng ngôn ngữ năng lực liền xem như tại dưới tình huống bình thường, mong muốn theo bọn nó trong miệng nghe ra một việc cụ thể trải qua cũng không dễ dàng. Ánh mắt gã lệ ông ngưng lại, trung trung điệp điệp Long uy từ trên người hắn phát ra, bị gã lệ ông Long uy lướt qua, cầu đầu nhân biểu lộ động tác đồng thời cứng đờ. Không nên gấp gáp, từ từ nói. Gã lệ ông bình tĩnh nói, Long uy tán đi, phoi bộ dáng chậm rãi khôi phục bình thường, đang trở nên tỉnh táo lại về sau, cái này cầu đầu nhân cố gắng dùng chính mình cẩn cỗi ngôn ngữ đem tại quặn mò chuyện đã xảy ra nói ra. Cũng không lâu lắm, gã lẹo ông theo cẩu đầu nhân trong miệng biết được chuyện đại khái trải qua, háng nghe những mày, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Trận tới phát sáng lòng đất khoáng mạch liền toàn bộ lâm vào hôn mê. Chẳng lẽ là một loại nào đó có cao phóng xạ nguy hiểm khoáng vật? Gã Lệ Ẩng Yên lặng thầm nghĩ. Bất quá ý nghĩ này vừa mới xuất hiện không có mấy giây liền bị hắn ném xó. Nếu như là cao phóng xạ ma pháp khoáng vật, những này nhận khoáng vật ảnh hưởng cầu đầu nhân cũng sẽ không vẹn vẹn hôn mê đơn giản như vậy. Đưa người trong tộc đã hôn mê cầu đầu nhân mang tới. Hơi hơi sau khi suy nghĩ một chút, gã Lệ Ẩng đối phó mệnh lệnh nói rằng, những này cẩu đầu nhân tại sao khi hôn mê Thân thể của bọn chúng bị cái khác cầu đầu nhân theo trong động mò kéo đi ra. Bất quá cái khác cầu đầu nhân nhóm đã dùng hết phương pháp lâm vào hôn mê cầu đầu nhân như cũ không thấy tốt hơn. Bọn chúng lại thử nghiệm phái người đi quặng mò dò xét. Kết quả là như thế, vừa mới đến gần cầu đầu nhân liền lâm vào trạng thái hôn mê. Từ cầu đầu nhân thị tộc bên trong cấp thấp người thi pháp thực hiện pháp thuật hộ thuận không có một chút tác dụng hiệu quả. Hiện tại cái khác cầu đầu nhân đã không còn dám tiếp cận cái kia quặng mò. Thế giới dưới đất luôn luôn tồn tại không thể biết nguy hiểm. Thôi không cẩn thận liền sẽ đối tượng mỏ tạo thành uy hiếp tính mạng. Đối với loại chuyện này, cầu đầu nhân thị tộc trước kia là lựa chọn tránh đi. Bất quá bây giờ bọn chúng cần mệnh lệnh của gã Lệ ổng. Rất nhanh, mấy cái cẩu đầu nhân đem Lâm vào hôn mê, cẩu đầu nhân giơ lên tới. Ánh mắt của gã Lệ ổng rơi vào những này hôn mê đầu chó thân người bên trên. Tinh thần lực của hắn phát tán ra, cẩn thận quan sát bọn chúng. Những này cẩu đầu nhân cũng không nhận được cái gì rõ ràng thương thế, hô hấp của bọn nó nhẹ nhàng mà đều đạn, hai mắt nhắm nghiền trên mặt không có lộ ra vẻ mặt thống khổ. Gã Lệ ổng tại cẩn thận quan sát về sau, phát hiện bọn chúng giống nhau không có nhận pháp thuật lực lượng ảnh hưởng. Chẳng lẽ cả dạ tinh cầu lòng đất có nguy hiểm độ vật? Gã Lệ ổng rũ ra long trảo, tùy ý lay lấy một cái hôn mê cẩu đầu nhân. Sắc bén long chảo nhìn cái khác cầu đầu nhân hãi hùng két vía, gã lệ ông đầu ngón tay rơi vào cầu đầu nhân trên chán. Tại to lớn hình thể so sánh hạ, hắn chỉ cần hơi dùng lực một chút, liền có thể đem cái này cầu đầu nhân đầu đẻ vào cùng đại địa hòa làm một thể. Làm kiểm tra tới cầu đầu nhân đầu thời điểm, ánh mắt gã lệ ông ngưng tụ. Tại cái này cầu đầu nhân đại não chỗ sâu chiếm cứ một cố vô hình vô chất lực lượng, chính là loại lực lượng này đưa đến nó hôn mê bất tỉnh. Chẳng lẽ là? Gã lệ ông ung dung thản nhiên, cường đại long uy từ trên người hắn tán phát ra, thông qua hắn tinh tế lực không chế. Giống như thực chất Long Uy đơn độc rơi vào những này trong hôn mê cầu đầu nhân trên thân, bạo lực ngang ngược đánh thẳng vào đối phương còn nhỏ yếu ớt tâm linh. Long Uy có nhất định lực lượng tinh thần. Tại gã lệ ông Long Uy áp bắt dưới, hôn mê cầu đầu nhân biểu lộ dần dần xuất hiện một tia thống khổ. Cùng lúc đó, Long Uy tựa như là một trận phong bạo, dễ như trở bàn tay đem bọn nó trong đầu chiếm cứ kỳ dị năng lượng thổi tan khu trụ. Tại còn lại cầu đầu nhân ngạc nhiên nhìn soi mói, bị gã lệ ông Long Uy xẹt qua hôn mê cầu đầu nhân yếu ớt tỉnh lại. Vĩ đại vĩnh hằng chi long, ung, ngài không gì làm không được. For theo thói quen đập lên long cái rắm. Gã lệ không để ý đến For. Hắn lại hướng thức tỉnh cầu đầu nhân nhóm hiểu rõ một chút tại trong hầm mộ chuyện đã xảy ra. Những này tự mình kinh nghiệm hôn mê sự kiện cầu đầu nhân đối với mình tao nộ so pho càng rõ ràng hơn, thông qua bọn chúng, gã lệ ổng hiểu được càng nhiều chi tiết. "Tốt, dẫn chúng nó đi xuống trước. Về phần quặng mỏ chuyện, chờ ta mệnh lệnh ra lại xử lý, đào quắng một chuyện tạm thời gác lại." Nghe được gã lệ ổng phân phó sau, cầu đầu nhân nhóm chậm rãi rời đi. Mà gã lệ ổng nhớ lại vừa rồi Long Nguy cùng lực lượng vô hình tiếp xúc thời gian cảm thụ của mình. Tinh thần của hắn phảng phất động chạm đến thực thể năng lượng. Thông qua Long chi truyền thừa ghi chép, cùng gã lệ ổng chính mình cẩn thận cảm thụ Hắn lúc này đã hiểu nhường cầu đầu nhân lâm vào hôn mê lực lượng cụ thể là cái gì. Linh năng, đây là một loại kỳ dị mà thưa thất lực lượng, cùng công dụng cơ hồ vô cùng vô tận pháp thuật so sánh, linh năng chỉ thiên về tại tinh thần lĩnh vực, khống chế tâm trí, siêu cảm giác dự báo, tâm linh hình chiếu, tinh thần bình trướng đây đều là linh năng vô cùng am hiểu phạm vi. So sánh cùng nhau, hoặc khống hệ pháp thuật giống nhau đến mấy phần, bất quá cũng không như linh năng như thế chuyên nghiệp, hoặc khống hệ pháp thuật công dụng so đơn nhất linh năng phải nhiều hơn không ít. Tại đoạ đại lục không có chuyên môn nghiên cứu linh năng người thi pháp, bất quá tại toàn bộ chủ vật chất thế giới. Loại hình này người thi pháp chiếm cứ tỷ lệ nhất định, bọn hắn được xưng hô là tâm linh thuật sĩ, là nguyên một đám linh năng phương diện đại sư. Ngoại trừ tự chủ nghiên cứu bên ngoài, có một ít chủng tộc thiên nhiên có cường đại sức mạnh tâm linh, là trời sinh tâm linh thuật sĩ, số danh chiêu lấy đoạt tâm ma chính là trong đó nổi danh nhất một loại. Hơn nữa linh năng xuất hiện không thể dự đoán, cơ hội tất cả chủng tộc sinh vật đều có cơ hội thức tỉnh linh năng, chỉ có điều so với đặc biệt chủng tộc, loại này tỷ lệ sẽ thấp đáng thương. Thì như Long tộc thủy tinh long, thủy tinh long có điều khiển tâm trí loại pháp thuật năng lực, gã lẹo gặp qua nhỉ cổ lẹo nhỉ nà sử dụng điều khiển tâm trí đem bạch long nương luồng định xoay quanh nghiêm chỉnh mà nói, đây chính là một loại tâm linh dị năng, thuộc về linh năng phạm chủ. Không nghĩ tới tại cả dạ tinh cầu phát hiện linh năng tồn tại dấu hiệu. Gã lệ ống mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, lẳng lặng suy tư. Theo cầu đầu nhân nhóm nói tới, bọn chúng cũng không có gặp phải bất kỳ công kích, là tại tiếp xúc đến một loại phát sáng khoáng thạch về sau liền trực tiếp đầu trầm xuống liền hôn mê đi. Bọn chúng trong miệng phát sáng khoáng thạch, đưa tới gã lệ ống cực kỳ hưng thỉnh thú. Thật là khoáng thạch sao? Có thể phát ra linh năng, nhường chung quanh sinh vật trực tiếp hôn mê khoáng thạch. Nếu thật là dạng này, khoáng sản tài nguyên lại nhiều một chút, cả dạ tinh cầu giá trị, coi như khó mà lường được. Ánh mắt gã Lệ Ông hơi sáng, hô hấp biến thô trọng một chút. Bất quá, về phần đến cùng là kỳ dị nào đó linh năng khoáng thạch vẫn là bị không biết lòng đất sinh vật tập kích, cái này còn khó nói, dù sao cậu đầu nhân nhóm là tao ngộ linh năng ảnh hưởng, nói không chừng chính bọn chúng cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, ký ức có lẽ sẽ bị âm thầm sửa. Tốt nhất là có linh năng khoáng thạch tồn tại. Nếu là lòng đất tồn tại sẽ sử dụng linh năng nhiều song quái vật, liền không tốt giải quyết. Gã Lệ Ông lại không am hiểu đảo đất. Trong lòng đất nếu có truyền kỳ cấp bậc nhiều hơn quái vật, chính nó không ra, một mực trốn ở dưới mặt đất lời nói, gã Lệ Ông rất khó đi xử lý hơn nữa không chỉ là gã lệ ông đi vào cạ dạ đại lục chân long không có mấy cái là am hiểu đào đất nghĩ tới đây gã lệ ông lập tức kêu gọi tới a nỉ a a nỉ a người kế tiếp cùng cầu đầu nhân thị tộc cùng một chỗ tiến vào lòng đất đào mỏ bọn chúng đang đào mỏ thời điểm nhận lấy linh năng ảnh hưởng trước mắt còn không xác định là bị linh năng sinh vật tập kích hay là thật mở ra có linh năng kỳ dị khoáng thạch ta cần ngươi biết rõ ràng lòng đất tồn tại cái gì lấy a nỉ a chín hoàn đại pháp sư thực lực bất luận là linh năng khoáng thạch vẫn là linh năng sinh vật đều có thể hướng phó đến a nỉ nhẹ gật đầu nói khẽ ta hiểu được chất, tại một chút cầu đầu nhân dẫn đầu hạ, A -ni A cùng bọn chúng cùng đi tiến vào thâm thủy u ám lòng đất trong hầm mộ. Gã Lệ ổng lúc này cũng tới tới cầu đầu nhân thị tộc lựa chọn hạ mộ có điểm. Chương 251, sâu trong lòng đất 2. Nơi này đã bị bọn chúng chế tạo ra một cái đơn giản quần mộ. Tập nhạp đào quán công cụ, bộ dáng bẩn thỉu cầu đầu nhân thợ mỏ, đơn Sơ tốt liều phòng nhỏ khi nhìn đến gã Lệ ổng đến thời điểm, nơi này cầu đầu nhân thợ mỏ nguyên một đám quỳ giặm xuống đất, vô cùng kích động đối gã Lệ ổng biểu đạt kinh ý gã Lệ ổng gặp khó nghe lại ồn ào long ngự âm thanh gây tâm phiền, trực tiếp đệ trong này cầu đầu nhân ngậm miệng lại. Tại hắn ánh mắt nghiêm nghị hạ, cầu đầu nhân nhóm run run rầy rầy không nói thêm lời, bọn chúng cúi đầu tiếp tục lấy trong tay mình chuyện, chỉ là thỉnh thoảng lặng lẽ ngẩng đầu liếc nhìn gã lệ ông một cái, là hùng vĩ cự long thân thể mà hoa mắt thần mê, bọn gã hỏa này là thỏa thỏa long nô, bọn chúng mê luyến cự long tất cả, muốn biết rõ ràng trong mỏ quặng là có linh năng khoáng thạch vẫn là có linh năng sinh vật không cần bao lâu thời gian, ạ nhỉ ạ chỉ cần vừa đến nơi xảy ra, không sai biệt lắm liền có thể hiểu rõ, nếu như cái gọi là phát sáng khoáng thạch không có được linh năng lực lượng, kia lòng đất chính là tỷ lệ lớn tồn tại linh năng sinh vật. sắc mặt gã lê ông bình tĩnh, yên lặng chờ đợi, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tại chỉ mới qua sau nửa giờ, gã Lệ ông phụ cận hỏa nguyên tố năng lượng đông nhiên tụ tập lên. Hô, một đóa hỏa diễm chi hoa chầm chậm triển khai. A Ni ạ sử dụng hỏa nguyên tố truyền tống thuật, theo khoảng mỏ chỗ sâu trực tiếp rời đi, xuất hiện ở gã Lệ ông trước mắt. "Đại nhân, ta không có phát hiện có linh năng sinh vật hoạt động dấu hiệu. Chuyện này kẻ đầu sọ là nó." Chật, tại gã Lệ ông nhìn soi mói, A Ni ạ nhàn nhạt cười một tiếng, đem lòng bàn tay triển khai, hiện ra tại gã Lệ ông tầm mắt bên trong. Ánh mắt gã Lệ ông rời xuống, nhìn về phía A Ni -a trong lòng bàn tay vật chất. Đây là một quả cùng nham thạch bùn đất còn hỗn tạp khảm nạm cùng một chỗ đặc thù khoáng thạch. Nó vẻ ngoài nhìn qua giống như là mấy đám lăng hình màu trắng thủy tinh khép lại cùng một chỗ, lúc này đang phát ra một loại nu hòa màu trắng vân sáng. Bạch quang nu hòa, xa xa không đến đây thời gian sáng tỏ ánh nắng. Bất quá ánh sáng của nó dường như lại so ánh nắng càng có thể rung chuyển lòng người. Gã Lệ ôm cầm lấy thủy tinh. Tại khoảng cách gần tiếp xúc thời điểm, hắn có thể ở viên này bên trong thủy tinh cảm nhận được thuộc về linh năng kỳ dị lực lượng, tinh thần của hắn vì đó tạo nên từng vẻ sóng gợn lan tan. Cầu đầu nhân chính là nhận lấy loại thủy tinh này ảnh hưởng. Đại nhân, pháp thuật quang huy quyền cố lấy ngài. Đây là một loại cực kỳ hi hữu linh năng thủy tinh. A Ni A nhìn qua linh năng thủy tinh, nói rằng: "Ta tài bảo muốn lần nữa tăng lên." Gã Lệ Ông nắm lấy linh năng thủy tinh, cẩn thận cảm thụ được nó chỗ có được linh năng, khuôn mặt bên trên chậm rãi nở một nụ cười. Loại này linh năng thủy tinh cụ thể công dụng gã Lệ Ông còn không rõ ràng lắm. Bất quá, vô luận như thế nào, có thể phát ra linh năng thủy tinh nhất định là một loại chân quý tài nguyên. Không biết rõ cả Dạ Tinh cầu có bao nhiêu loại này linh năng thủy tinh khoáng sản. Ánh mắt gã Lệ Ông nhắm lại. Hắn hy vọng Cạ Dạ Tinh Cẩu có thể có đại lượng linh năng thủy tinh tồn tại. Tại ngắn ngủi suy tư mấy giây về sau, gã Lệ Ông lập tức gọi cầu đầu nhân thị tộc thủ lĩnh phó. Pho, ta cần các ngươi tận chính mình cố gắng lớn nhất, đại quy mô tìm kiếm loại thủy tinh này. Cầu đầu nhân nhìn qua linh năng thủy tinh, do dự một chút nói rằng, chủ nhân, tộc nhân của chúng ta không cách nào tiếp cận loại này quá mạnh, lại nhận nó ảnh hưởng mà lâm vào hôn mê. Cái này đích xác là một cái phiền toái chuyện. Lực lượng tinh thần không đủ, sinh vật không cách nào khai thác linh năng khoan thạch. Nhường số lượng thưa thớt người thi pháp đi tới mỏ cũng không phải thích hợp phương thức giải quyết. Ta biết, cho nên ta chỉ là để các ngươi trước tiên ở phía dưới mặt đất tiếp tục tìm kiếm loại thủy tinh này quá mạnh, tiêu ký tốt vị trí của bọn nó, tạm thời không cần các ngươi khai thác. Nghe được lời nói của gã lão ông về sau. Cầu đầu nhân nhẹ gật đầu, nói, chỉ là tìm kiếm kho mạch, chúng ta có thể làm được. Chật, gã Lệ ống cầm mấy quả linh năng thủy tinh, quay trở về chính mình tạm thời tổ rồng. Dù Nạ cũng không ở chỗ này, thân còn tại khắp thế giới đi ám sát nhiều sóng quái vật, chỉ có tại mọi mệt về sau mới có thể trở về lãnh địa nghỉ ngơi một hồi. Vị này lực năng long thiếu nữ khó được sinh động. Dầm dầm, Gã Lệ ống mở ra thứ nguyên không gian, đổ ra đại lượng ma pháp vật liệu, chủ yếu lấy ma pháp kim loại làm chủ. Chống cự linh năng ảnh hưởng kỳ giới, chế tạo cũng không tính về khó. Cùng ma pháp đạo cụ so sánh, Bình thường kỳ giới chỉ cần có đầy đủ vật liệu, lại càng dễ đại lượng chế tạo. Linh năng bảo tồn tại thủy tinh bên trong, bọn chúng trực tiếp phát ra linh năng lực lượng kỳ thật rất thấp, cầu đầu nhân không chống đỡ được, là bởi vì tinh thần của bọn nó quá mức nhỏ yếu, mà gã Lệ ổng muốn làm cũng không phải đi tăng lên tinh thần lực của bọn nó lượng. Hắn chế tạo một chút có thể kích phát tâm linh hộ thuận kỳ giới là được rồi. Tương ứng cao cấp pháp thuật gã Lệ ổng sẽ không. Bất quá cấp thấp tăng lên tinh thần cảnh tính, tăng lên sức mạnh tâm linh, phòng hộ tâm linh xâm lấn loại hình phòng hộ hệ pháp thuật gã Lệ ổng hơi có độc lực qua. Đem những pháp thuật này cùng máy móc kết hợp, hắn có thể chế tạo ra chính mình cần kỳ giới. Gã lệ ổng kỳ giới tạo nghệ không cao lắm, nhưng là hắn muốn rèn đúc kỳ giới cũng không cao cấp, miễn cưỡng có thể nhường cầu đầu nhân nhóm ngăn cản được linh năng thủy tinh tiêu tán dư ba, không đến mức trực tiếp hôn mê không cách nào lấy quãng như vậy đủ rồi. kế tiếp, tại cái này không lớn tạm thời tổ rồng bên trong, gã lệ ổng chuyên tâm tại kỳ giới chế tạo phía trên. Thời gian yên lặng trôi qua, tại cả dạ tinh cầu các nơi, chân long cùng mình quyện thuộc thị tộc nhóm tiếp tục không ngừng quét sạch nhiều sóng quái vật. Cái này tính mạch tinh cầu bên trên, theo thời gian trôi qua, nhiều sóng quái vật số lượng càng lúc càng thiếu. rất nhanh, một tuần thời gian lặng yên mà qua, gã lê ống đi ra tổ dông đem hắn trong khoảng thời gian này rốc lòng tạo ra kỳ giới giao cho cầu đầu nhân thủ lĩnh. Đây là một loại dài nhỏ hình trụ bộ dáng máy móc tạo vật, tại vẹn vẹn 1 mét máy móc chiều dài trên có khắc rườm ra kỳ giới phù văn cung cấp thấp pháp trận, đỉnh khảm nạm lấy dùng cho cung cấp năng lượng bảo thạch khối vụn. ở giữa có một cái kích hoạt tâm linh phòng hộ mở ra quan, nhìn có một loại ma pháp cùng máy móc kết hợp đặc biệt mỹ cảm. gã lệ ông lần này lấy ra tổng cộng có 10 cái. loại này kỳ giới có thể chống cự linh năng. đè xuống ở giữa cái nút, nó liền sẽ tự động kích hoạt một cái hai mét đường tính tâm linh phòng hộ lĩnh vực, có thể để các ngươi tộc nhân không bị ảnh hưởng. Hiện tại, phân phát cho tộc nhân của ngươi, dùng bọn chúng đi là ta khai thác ra linh năng thủy tinh. Có gã Lệ Ẩng chế tạo kỳ giới về sau, cầu đầu nhân nhọn có thể bắt đầu động thủ đả quãng. Bởi vì cả dạ tinh cầu cục diện đã tại hướng tới ổn định, gã Lệ Ẩng thông qua Phỉ Thúy Long vậy triệu hoán đến Cực lao Lục Long. Tại Cực lao Lục Long pháp thuật năng lực hạng, kết lấy đỏ tươi quả tươi tốt đại thụ, bày khắp hoang vu mặt đất run rêu bãi cỏ, tản ra hương thơm mùi hương diễm lệ bá hoa. Từng mảnh từng mảnh tràn đầy sinh cơ lục sắc lĩnh vực bắt đầu ở gã Lệ Ẩng lãnh địa bên trong xuất hiện. Bất quá bởi vì phạm vi lãnh địa quá lớn, cho dù là chuyển kỳ cấp bậc lục long, cũng không cách nào trong thời gian ngắn đem lục sắc phủ kín. Gã Lệ ổng cũng không nóng nảy. Cực lão lục long tới một lần, cải tiến một chỗ khu vực, hắn liền cho nó thủ lao tử lưởng. Theo lần trả tiền già trẻ không gạt, Gã Lệ ổng quyền thuộc nhóm tại ma pháp thuyền dẫn đầu hạng, như cũ tại dọn dẹp lãnh địa bên trong lẻ tẻ tứ tán nhiều sóng quái vật, tại gặp phải khó mà giải quyết mục tiêu thời gian, lại từ gã Lệ ổng tự mình ra tay giải quyết, tình huống hiện tại hạ, hắn đã không cần giống như là vừa mới bắt đầu như thế hằng ngày bận rộn không ngừng. Trong mấy tháng thời gian lại qua, Tại gã lệ ổng trô nam bán cầu khu vực, trong lúc đó tại cái khác địa phương lại phát hiện mấy cái tương đối cường đại truyền kỳ cấp nhiều song quái vật, bất quá đều tại chân long nhóm chính nghĩa quần đấu phía dưới chết vô cùng thông suốt. Cùng vừa mới bắt đầu đến tình huống nơi này so sánh, hiện tại long tộc nhóm đối phó nhiều song quái vật thủ đoạn phương thức càng thành thục, thương vong cực thấp. Cả dạ tinh cầu cục diện càng thêm bình ổn. Tộc truyền kỳ kim long tin tức truyền đến nói tới, bá bán cầu bên kia cũng có mấy cái như màu đen núi thịt cường đại nhiều song quái vật. Bất quá tại dọc cùng nở hệ mỹ a phát lực hạ, đều bình yên vô sự giải quyết hết. Hơn nữa nhuận gã lệ ổ ngoài ý muốn chính là bởi vì ngũ sắc long kim trúc long bảo thạch long trở lòng trùng nhiều lần hợp tác đối địch tại cạ dạ tinh cầu khác biệt lòng trùng ở giữa mâu thuẫn hơi có một ít hòa hoãn hắn tại quan chắc cạ dạ tinh cầu khu vực khác thời điểm phát hiện có không ít ngũ sắc long cùng kim trúc long làm hàng xóm hơn nữa tạm thời không có bộc phát xung đột về phần nhiều song quái vật cái này địch nhân trung quét sạch sạch sẽ về sau loại này hòa bình cục diện còn có thể duy trì bao lâu liền nói không nhất định cạ dạ thủy tinh ngươi đến cùng có làm được cái gì đồ đâu, đâu bởi vì là cạ dạ tinh cầu lòng đất khoáng vật tài nguyên gã lê ổng đem linh năng thủy tinh đặt tên là cạ dạ thủy tinh cạ dạ thủy tinh loại này tài nguyên không ít Một tháng này thời gian khai quật ra cạ dạ thủy tinh đã có thể xếp được không lớn không nhỏ mô đất lớn nhỏ. Gã Lệ ổng không ít đem ý nghĩ đặt ở cạ dạ thủy tinh nghiên cứu bên trên. Bất quá bởi vì thời gian quá ngắn, hơn nữa gã Lệ ổng không phải tâm linh thuật sĩ, đối với linh năng hắn không có xâm nhập hiểu rõ, tất cả cũng không có nghiên cứu ra như thế về sau, cạ dạ thủy tinh tạm thời chỉ có thể làm làm có thể phát ra linh năng cùng vầng sáng tổ rồng tô điểm chi vật. Chương 252, Long đỉnh sơ hiện, cầu một phiếu. Một nam tại đại lượng cạ dạ thủy tinh làm nền hình thành trên giường, gã Lệ ổng khép hờ hai mắt. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng Bởi vì cả dạ thủy tinh đại lượng hội tụ, đến từ cả dạ thủy tinh tiêu tán ra linh năng đan vào một chỗ, ngay tại liên tục không ngừng lướt qua tinh thần của hắn ý chí, tựa như là từng đợt làn như thực chất luồng gió mát thổi qua. Tinh thần lực của gã lệ ông ngay tại chậm rãi tăng cường. Cái tốc độ này mặc dù rất chậm, nhưng nó đích đích sắc sắc ngay tại xảy ra. Đủ số lượng cả dạ thủy tinh đặt chung một chỗ, có thể hình thành một loại kỳ dị linh năng chất vực, ma luyện trong đó sinh vật tinh thần ý chí. Ngân sắc cự long mở hai mắt ra. Lúc trước lần thứ nhất phát hiện cả dạ thủy tinh cậu đầu nhân nhóm nếu như có thể chống lại cả dạ thủy tinh linh năng. Tinh thần lực của bọn nó giống nhau có thể đạt được nhất định ma luyện mà thu được tăng lên. Ngoại trừ đem cả dạ thủy tinh tụ tập cùng một chỗ bên ngoài, gã lệ ổng còn thử qua nuốt xuống cả dạ thủy tinh, bất quá đáng tiếc là, bị hắn tiêu hóa cả dạ thủy tinh cũng không có vì gã lệ ổng mang đến bất kỳ phương diện tăng thêm. Tại cả dạ thủy tinh hình thành linh năng trận vực bên trong thời gian lâu dài, hẳn là có thể thức tỉnh linh năng. Trước mắt gã lệ ổng đối cả dạ thủy tinh hiểu rõ cũng chỉ có nhiều như vậy. Bất quá coi như cả dạ thủy tinh chỉ có cái này một loại công hiệu, nó cũng là một loại cực kỳ chân quý khoáng sạn tài nguyên. Ánh mắt gã lệ ổng nhem lại, lặng lặng cảm thụ được cả dạ thủy tinh mang tới cảm giác lấy hắn truyền kỳ tinh thần lực của cấp bậc nếu là có thể thức tỉnh linh năng, trong khoảnh khắc liền có thể thu hoạch được một loại lực lượng cường đại, linh năng không giống như là pháp thuật, nó khái niệm càng giống là tinh thần lĩnh vực siêu năng lực, chỉ cần có đầy đủ thiên phú và nội tình, không có hệ thống học tập như thế có thể bộc phát ra cực mạnh năng lực. Gã Lệ ngẫm tại linh năng trận vực đợi thời điểm, hắn phát hiện thế giới tinh thần của mình dường như tại thời điểm không ngừng tạo nên nhỏ bé của sóng. Tinh thần của hắn nhiễm lên một sức mạnh kỳ dị. Chỉ có điều bởi vì tinh thần lực của gã Lệ ổng vốn là rất mạnh, mong muốn ngay tại lúc này thức tỉnh linh năng, trước mắt hắn có cả dạ thủy tinh còn xa xa không đủ, nếu như nói thế giới tinh thần của gã Lệ ổng là một chỗ hải dương, hiện tại cả dạ thủy tinh đối với hắn ảnh hưởng tựa như là mấy giọt mực nước. Vừa mới nhỏ xuống thời điểm còn có thể nhiễm lên một chút nhan sắc, bất quá lập tức liền bởi vì hải dương rộng lớn mà bị tịnh hóa chữa trị. Ta muốn thức tỉnh linh năng rất khó. Bất quá có thể nhường quyền thuộc nhóm thử một lần, tinh thần lực của bọn nó không đủ cường đại, bị cả dạ thủy tinh choáng ngủn lâu, vận khí tốt, có lẽ có thể ra thức tỉnh linh năng chi lực. Về phần vận khí không tốt. Gã Lệ ổng khẽ lắc đầu. Linh năng cũng không phải vô hại lực lượng. Tinh thần lực không đủ sinh vật bị linh năng thời gian dài ăn mòn, có khả năng thức tỉnh linh năng, nhưng càng có khả năng chính là tâm linh sụp đổ biến thành không có thần trí ngớ ngẩn. Gã Lệ ổng quyết định cho quyền thuộc nhóm một lựa chọn cơ hội. Linh năng nếu như khai quật đến cực hạn, là một cố không kém gì pháp thuật lực lượng cường đại, có cơ hội thức tỉnh linh năng, hắn những cái kia khát vọng lực lượng quyền thuộc, liền xem như bước lên tử vòng phong hiểm, đoán chừng vẫn là sẽ muốn liều một phen, dùng cái này thu hoạch được lực lượng cường đại. Làm ra sau khi quyết định, gã Lệ ổng gọi Đông Lang thống lĩnh đem chuyện này bàn giao xuống dưới, đồng thời để nó dẫn đầu một bộ phận quyền thuộc bảo hộ đạo quang cầu đầu nhân thị tộc, tránh cho tình huống phát sinh ngoài ý muốn, gã Lệ ổng hy vọng có thể thu hoạch được càng nhiều gạ dạ thủy tinh, đạo quang phương diện này không cho sơ thất. Đại nhân, chúng ta hạn phạt thị tộc người thi pháp mặc dù nhiều, nhưng vẫn là có một bộ phận tộc nhân không có đủ pháp thuật tiên phú. Khi biết gạ dạ thủy tinh hiệu quả về sau, A Ni ạ cầu kiến gã Lệ ổng. Bọn hắn khát vọng phi phàm lực lượng. Bộ phận này tộc nhân nếu là có cơ hội trở thành tâm linh tu sĩ, bọn hắn sẽ vĩnh viễn ghi khắc ơn tình của ngài, là ngài tính dâng chính mình không có ý nghĩa lực lượng. Sắc mặt gã Lệ ổng bắt đầu Hắn bình tĩnh nói, chờ trở về dung nham bán vị diện, ngươi có thể mang lên một bộ phận cạ dạ thủy tinh, hay là đem ảnh phà thị tộc tộc nhân mang đến cạ dạ tinh cầu. A nỉ a mặt lộ vẻ vui mừng, có chút không người nói, ta đợi trước biểu bọn hắn cảm tạ ngài ban ân. ảnh phà thị tộc sẽ vinh viễn là ngài cường đại nhất của tộc. Gã lệ ổng khẽ múa cằm, hắn không có trực tiếp nhường a nỉ a rời đi, đang nghĩ đến mấy giây về sau, gã lệ ổng cho a nỉ a mấy khỏa cạ dạ thủy tinh, trầm ngâm nói, ngươi mang một chút dạn phà thị tộc người thi pháp đối cạ dạ thủy tinh tiếp tục nghiên cứu, loại thủy tinh này có lẽ còn có cái khác hiệu quả. A nỉ a nhẹ gật đầu, sau đó liền cáo lui rời đi sau đó không lâu gã lệ ống giống nhau tòng long tổ rời đi hắn ở trên không phi hành do xét lúc này đã ổn định rất nhiều lãnh địa cùng lúc trước hoang vu cảnh sắc đổ nát so sánh lúc này lãnh địa của hắn bên trong đã nhiều hơn rất nhiều lục sắc vết tích từ cực lão lục long chế tạo ra rừng rậm rạp điểm suýt lấy đại địa để trong này nhan sắc biến hơi hơi diễm lệ một chút những này phạm vi nhỏ lục sắc trong rừng rậm sinh trưởng một chút có thể ăn trái cây cùng rễ cây rau dại bất quá mong muốn dùng để hài lòng gã lỵ ống mười mấy vạn quyển thuật tiêu hao còn xa xa không đủ còn cần thời gian nhất định nhường cực lão lục long nhiều đến mấy lần mới có thể chế tạo ra đầy đủ rừng rậm sinh hóa. Hiện tại Gã Lệ Ẩm quyền thuộc nhóm chủ yếu nơi cung cấp thức ăn vẫn là cờ dị sần Bắc cấp thấp gia thú triệu hoàn pháp trận. Về phần thú hương bảo hộ chi thú, đến bây giờ không có lộ ra bất kỳ tung tích nào. Không chung trong tầng mây, ánh mắt Gã Lệ Ẩm đảo qua chính mình tại Cạ Dạ tinh cầu lãnh địa, nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Theo thời gian trôi qua, tình huống nơi này chỉ có thể càng ngày càng tốt. Vấn đề duy nhất là, hắn ở chỗ này phạm vi lãnh địa quá lớn. Gã Lệ Ẩm mang tới quyền thuộc không cách nào cố kỵ toàn bộ lãnh địa khu vực. Bất quá đây là tất cả chân long đều tại đối mặt một vấn đề. Cạ Dạ tinh cầu diện tích không nhỏ. Long tộc số lượng lại quá ít, cái khác Long lánh địa coi như không bằng gã lệ ông cũng có chút khó mà chiếu khán. Ngoại trừ gia tăng quyền thuộc số lượng bên ngoài, cũng không có biện pháp quá tốt. Không có chân long sẽ chủ động từ bỏ lãnh địa của mình, dù là nó không còn được. Tại cả dạ tinh cầu không có quyền thuộc nơi phát ra, chỉ có thể tới cái khác chủ vật chất thế giới thu hoạch được càng nhiều quyền thuộc thị tộc đến quản lý nơi này. Hoặc là gia tốc hiện hữu quyền thuộc gây giống hiệu suất. Ánh mắt gã lệ ông khẽ động, hắn muốn thử một lần lấy chính mình bây giờ lực lượng, có thể hay không chế tạo ra một cái nhường tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc ổn định khu vực, cứ như vậy quyền thuộc sinh vật gây giống cùng trưởng thành hiệu suất đều sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Gã lệ ổng lực chấp hành luôn luôn rất cao. Ý nghĩ này sinh ra về sau, hắn lập tức trở về hạ xuống, tìm một chỗ thích hợp chống không khu vực, bắt đầu thử chế tạo tăng tốc độ trận. Năng lực của gia tốc thái có thể nói là gã lệ ổng cái thứ nhất thức tỉnh. Mới đầu, gia tốc thái chỉ có thể đối với mình sử dụng, hơn nữa thời gian gia tốc đội số cũng không cao, bất quá theo gã lệ ổng tuổi tác cùng thực lực tăng trưởng cùng cùng thời gian trưởng Hà liên hệ làm sâu thêm, gia tộc thái năng lực này hiệu quả tại vững bước tăng cường. Tại sử dụng thần lực kết tinh trước đó, hắn liền đã có thể đối cái khác sinh vật sử dụng gia tộc thái. Đối với loại năng lực này, Gã Lệ ổng sớm đã giá quen thuộc liền nhẹ, thành thạo vô cùng. Lấy thời gian chi lực làm nút, Gã Lệ ổng rỗi ra Long chảo, tại mặt đất khắc họa lấy rườm già tối nghĩa ma pháp phù văn cùng kỳ giới phù văn. Theo thời gian trôi qua, một cái đường kính ngàn mét to lớn pháp trận hình dáng dần dần lạc cớn tại đại địa phía trên. Pháp trận này chỉnh thể hiện ra hình cái vòng. Bên trong răng đầy phù văn cùng mạch kín hoa văn, tản ra thuộc về thời gian kỳ dị lực lượng. Cuối cùng, tại trời chiều hoàng hôn chiếu rọi xuống, sắc mặt Gã Lệ ở ngưng trọng, Long Trảo nhẹ nhàng nhấc câu, đem pháp trận hoàn toàn phát họa hoàn chỉnh. Ông pháp trận tại thành hình một máy mắt, nơi này thời gian nước sông lấy pháp trận làm trung tâm nổi lên tầng tầng lớp sóng, bị gợn sóng xẹt qua sự vật, tốc độ đều tại đột nhiên tăng nhanh, phản phất là nhấn xuống tiến nhanh cái nút. Gã Lệ ống rốt vào trong pháp trận mặt thời gian chi lực tại pháp trận thành hình trong nháy mắt duy nhất một lần bạo phát ra, tiêu tán hướng bốn phương tám hướng. Thấy cảnh này trên mặt gã Lệ ống lại không có vui mừng. Chương 252, Long đỉnh sơ hiện, cầu mệnh phiếu, 2. Hắn khẽ lắc đầu. Thất bại, mong muốn một lần liền thành công vẫn còn có chút khó khăn. Gã Lệ Ẩng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hướng phía trung quanh khuyết tán thời gian chi lực dừng lại. Sau đó giống như là cuốn ngược thủy triều như thế hướng trong thân thể của hắn trở về, thu được ra tốc vật thể lúc này khôi phục bình thường. Gã Lệ ổng bay về phía không trung, nhìn xuống chính mình khắc họa đi ra pháp trận, đem nó nhìn một cái không sót gì, yên lặng quan sát đến trong đó sai lầm chỗ thiếu sót, ánh mắt của hắn chậm chậm đảo qua nguyên một đám phù văn cùng từng đạo hoa văn mạch kín. Suy tư mấy phút sau, gã Lệ ổng rơi xuống từ trên không, cải biến trong pháp trận mặt phù văn cấu tạo. Bất quá còn không có tiến hành bao lâu, Gắc Lệ ổng liền ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Không gian nổi lên chấn động vận sóng, một cái cửa không gian truyền tống chậm chậm mở ra. Từ đó để lộ ra gã Lệ Ẩng khí tức quen thuộc. Trận, kim quang lừng lánh to lớn thân ảnh từ đó bay ra, chính là Thượng cổ Kim Long Dực. "A, v... ngươi đang làm cái gì?" Dực tới gần, nhìn thấy dưới thân gã Lệ Ẩng pháp trận thời gian hỏi. "Chỉ là đơn giản một chút nghiên cứu." Gã Lệ Ẩng thuận miệng nói một câu, Dực không có tiếp tục hỏi. Đầu này Thượng cổ Kim Long mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc, đi thẳng vào vấn đề đối gã Lệ Ẩng nói, "Ta cố ý theo nam bán cầu vượt qua khoảng cách xa như vậy mà đến, là có chuyện quan trọng thương lượng với ngươi." Gã Lệ Ẩng nhìn về phía Dực, v... chờ nghe tiếp. Hắn có giọng truyền tần thủy tinh, Dọc hoàn toàn có thể thông qua truyền tân thủy tinh cùng gã lệ ống tiến hành liên hệ, bất quá hắn lại không có sử dụng truyền tân thủy tinh, ngược lại ngàn dặm xa xôi tự mình chạy đến, giải thích do nó muốn cùng gã lệ ống thương lượng chuyện không thể coi thường. Cho dù trở lên cỗ thực lực của kim long, tiến hành xa như thế khoảng cách không gian truyền tống cũng không phải một cái tùy ý chuyện. Lúc này dọc khí tức liền mười phân bất ổn, vẻ mặt mỏi mắt trần có thể thấy. Bất quá hắn đối với mình trạng thái không thèm để ý chút nào, nói, tại cả dạ tinh cầu, bởi vì có nhiều song quái vật cái này cùng chung một định nhân, chúng ta long tộc tiến vào tạm thời hòa bình kỳ. Hắn mặt lộ vẻ đủ cười. Đối gã lệ ông nói, ngươi hẳn là cũng có từng thấy, tại đối phó cường đại nhiều song quái vật thời điểm, lúc đầu lẫn nhau căm thủ ngũ sắc long cùng kim trúc long nhiều lần liên hợp đối địch, vung xuống lẫn nhau ở giữa chán ghét cùng thành kiến. Gã lệ ông nhẹ gật đầu, nói, đích thật là khó được cảnh tượng. Nghe được lời nói của gã lệ ông về sau, dập thở dài một hơi, nói, đúng vậy à, bất quá loại cục diện này không biết rõ còn có thể duy trì bao lâu. Cả dạ tinh cầu nhiều song quái vật hiện tại đã không tạo thành nguy hiểm, không có nhiều song quái vật cái này cùng chung đương nhân, bằng vào chúng ta long tộc thiên tính, khác biệt long chủ thể tụ tại một cái chủ vật chất thế giới. Hơn nữa còn không có địch nhân khác chủng tộc, kế tiếp lập tức liền sẽ xuất hiện đại lượng nội đấu tranh loạn xộn. Chúng ta muốn tại cả gia tinh cầu thành lập chân long quốc độ, nếu là nội đấu không ngừng, cái này quốc độ tồn tại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trong tương lai, cả gia tinh cầu chúa tể người chỉ có long, không có còn lại chủng tộc địch nhân, ý vị này bên trong long tộc ở giữa mâu thuẫn vô cùng có khả năng bị kích thích tới không cách nào khống chế tình trạng. Ánh mắt gã lệ ổng khẽ nhúc đích, như có điều suy nghĩ nói, ngươi nói chuyện trọng yếu, cụ thể là chỉ cái gì? Dốp nhìn qua gã lệ ổng, chậm rãi nói, vì để tránh cho trong long tộc đấu cục diện mở rộng thăng cấp, dưới sự chỉ dẫn của Long Thần chúng ta quyết định thành lập một cái lấy truyền kỳ cự long là thành viên tổ chức, cả dạ tinh cầu là một lần bước đầu nếm thử. Tổ chức này mục tiêu chỉ có một cái, lấy truyền kỳ cự long uy nghiêm cùng lực lượng, tước thúc các tộc chân long. Tại bên trong long tộc mâu thuẫn bị kích thích trước đó, từ truyền kỳ cự long ra mặt điều đình giải quyết. Gã lệ ông mặt lộ vẻ vẻ suy tư, hắn nghĩ nghĩ, chấm lông nói, long tộc từ trước đến nay tôn trọng đồng tộc cường giả, nếu như các tộc truyền kỳ cự long bằng lòng thành lập dạng này một tổ chức, là có khả năng ảnh hưởng đến cái khác chân long. Dừng một chút, hắn lắc đầu nói rằng, dạng này một tổ chức không thể từ đơn nhất long chủng truyền kỳ cự long tạo thành. Chuyển kỳ cấp độ cự long cùng cái khác long so sánh lý trí rất nhiều, nhưng là khác biệt lòng trùng ở giữa mâu thuẫn tâm căn cố đế. Cho dù là chuyển kỳ cự long, giữa bọn chúng giống nhau sẽ có mâu thuẫn sinh sôi. Nay chúng loại hình tổ chức tại long tộc trong lịch sử là xuất hiện qua. Đáng tiếc cuối cùng đều không thể tránh khỏi sụp đổ. Cứ thế mãi, cũng không có cự long bằng lòng lại đi làm một cái tất nhiên thất bại chuyện. Cho nên, chúng ta cần độc lập với tất cả bên ngoài long trùng, cùng cái khác long trùng không có trùng tộc mâu thuẫn, lại có thể nhường tất cả long trùng tin phục tồn tại. Loại tôn tại này cực kỳ hiếm thấy. Bất quá may mắn là chúng ta bây giờ gặp. Dực đồng lỗ bên trong phản chiếu lấy ngân sắc cự long bộ dáng, nhất miệng cười một tiếng, gã lệ ông nao nao, lời nói đều nói đến đây phân thượng, nếu như hắn còn không biết ý của Dực vậy thì quá ngu, chỉ có điều gã lệ ông không biết rõ đây là chủ ý của Dực, vẫn là càng mặt trên hơn long thần quyết sách, nghe ý của Dực, nó tựa hồ là nhận lấy long thần chỉ thị, hơn nữa đến cả dạ tình cầu thành lập cự long quốc độ cũng là long thần nhóm quyết định, ngươi mong muốn để cho ta cùng du nã xem như tổ chức này lanh tụ, Dực lắc đầu, vị này sống ngàn năm thượng cổ kim long ngắm nhìn gã lệ ông, nói, vị tiêu lực nàng chi long quá mức cao lãnh hơn nữa nguy hiểm, chúng ta cần chỉ có ngươi. Cao lãnh, gã lệ ổng nháy nháy mắt, Dù Nạ rất cao lãnh cùng nguy hiểm. Hắn một chút cũng không có cảm giác được. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, trên thực tế dường như liền cùng dực nói như thế. Dù Nạ cơ hồ không cùng cái khác long giao lưu khai thông, trước mắt thần chỉ nói với gã lệ ổng nói chuyện, cái khác vô luận là kim long hay là hửu long, trừ long thần hứng ra, đều không có bị dù Nạ nhìn tới. Nhìn như vậy đến, dù Nạ còn không phải bình thường cao lãnh, thần cao lãnh đều nhanh muốn lên ngày. Về phần dực nói tới nguy hiểm cũng là tồn tại. Du Nạ nói với gã lệ qua, đến từ những sinh vật khác nhìn chăm chú luôn luôn ngưỡng thần có một ngụm long tức phun chết đối phương xúc động. Chân Long đối với nguy hiểm cảm giác tương đối nhạy cảm. Dù nạ có loại này xúc động, bọn chúng tại trên người dù nạ cảm thấy nguy hiểm là không thể bình thường hơn được chuyện. Trở lại chuyện chính, đối mặt dọc chờ đợi ánh mắt, Gã Lệ ổng không có lập tức bằng lòng. Hắn hơi nhíu lên lông mày. Mấy giây sau, Gã Lệ ổng đối dọc chân thành nói, "Ta không tị hiểm cùng cái khác đồng tộc khai thông, nhưng là ta giống nhau không thích phiền toái." Nhưng mà, làm dạng này một tổ chức lãnh tụ liền mang ý nghĩa phiền toái không ngừng. Cái này tương đương với đem điều hòa Long tộc mâu thuẫn gánh nặng đặt ở chính mình cóng, Gã Lệ ổng có năng lực như thế hắn cũng không muốn gánh chịu. Gã Lệ ổng chưa từng có vô tư kính dâng tinh thần đã được gã lệ ổng trả lời chắc chắn về sau, dốc lại không có lộ ra vẻ thất vọng, hắn cười cười nói, ta cùng ngươi trung đụng số lần cùng thời gian cũng không nhiều, bất quá ta đối ngươi tính cách có chính mình hiểu, ta biết ngươi hơn phân nửa sẽ không đáp ứng chuyện này. Dừng một chút, dốc tiếp tục nói, làm dạng này một tổ chức lãnh tụ, ngươi tất nhiên phải nhận lãnh phần trách nhiệm. Nhưng là trong đó chỗ tốt cũng là không cần nói cũng biết, một cái từ truyền kỳ cự long tạo thành tổ chức, hơn nữa tại cả dạ tình cầu nếu như phát triển có thể, nó tương lai sẽ không cực hạn tại cái này chuỗi vật chất thế giới, ngươi xem như tổ chức này lãnh tụ, có thể ngẫm lại chính mình sẽ thu hoạch được cỡ nào ích lợi thật lớn mặt khác, ta biết ngươi không thích phiền toái. bất quá xin ngươi suy nghĩ kỹ một chút, dạng gì chuyện mới có thể cần lãnh tụ tự mình ra mặt giải quyết. ngươi tồn tại càng nhiều hơn chính là là tổ chức tăng thêm hy vọng cùng lực ảnh hưởng, mà không phải thật để ngươi kết quả xử lý sự vụ. chuyện thiên phức giao cho chúng ta đi làm là được rồi, ngươi cần có vẹn vẹn bảo trì chính mình đối khác biệt lòng trùng tuyệt đối trung lập thái độ. dập chân thành nói, gã lê ổng, ta biết nội tâm của ngươi chỗ sâu kỳ thật cũng hy vọng long tộc lại lần nữa hứng thịnh, ngươi là long tộc truyền kỳ chi long, thân phận của ngươi có thụ tôn trọng, long tộc cường đại cũng tương đương với sự cường đại của ngươi, cho nên xin ngươi suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc. Gã lệ ổng không có trực tiếp cự tuyệt. Dục Thành tâm thực lòng tới tìm hắn, hơn nữa cùng Dục nói như thế, đây đối với gã lệ ổng mà nói, nhưng thật ra là một cái trăm lợi mà không có một hại chuyện. Hắn cần bằng lòng, trong tay lực lượng sẽ cực tốc mở rộng tới mức không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa gã lệ ổng cảm thấy cái này phía sau tỷ lệ lớn có long thần duy trì. Hắn có chút tối đầu, đang trầm tư sau một lát, ngẩng đầu lên nói, "Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Trước đó, ta muốn biết tổ chức này tên gọi cái gì?" Dục mặt lộ vẻ vui mừng. Đồng thời, hắn sắc mặt trang trọng trang nghiêm, từng chữ phun ra long ngữ tử ngữ. "Long đỉnh." Chương 253 chưa mộ thân thuộc, Tên không tệ. tại sau khi nghe được lời của dốc, gã lệ ông nhẹ nhàng gật đầu. hắn không có hiện tại liền đáp ứng ý của dốc, bất quá đối với hắn mời, gã lệ ông nói mình không có một chút ý nghĩ cũng là không thể nào, chỉ bất quá hắn còn cần nhất định suy nghĩ thời gian. cùng lúc đó, gã lệ ông hỏi thăm nói rằng, long đỉnh đã bắt đầu tại ký lập, vẫn là chỉ là một cái ý nghĩ. dốc mỉm cười, nói rằng, chúng ta kim trúc long tộc chuyển kỳ cự long, đã toàn thể lựa chọn gia nhập long đỉnh, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có một bộ phận chuyển kỳ ngũ sắc long cũng quyết định gia nhập, bao quát trước ngươi thấy qua thượng cổ lam long, nhưng là như ngươi lời nói. Ngũ Sắc Long cùng Kim Trúc Long ai cũng không muốn đối phương lên làm Long đỉnh chi chủ. Long đỉnh thiếu khuyết một cái có thể phục chúng chủ tâm cốt, chỉ cần ngươi mở miệng, sau lưng ngươi lập tức sẽ thêm ra một cố cường đại lực lượng. Cái này hiệu suất thật đúng là nhanh. Gã Lệ ổng cẩn thận tự hỏi, hắn chậm rãi bị dục thuyết phục. Gã Lệ ổng vốn cho rằng Long đỉnh chỉ là một cái ý nghĩ, hắn bằng lòng về sau cần hắn ra mặt chiều Long, bất quá bây giờ xem ra, Dục là đã đem chuyện làm được không sai biệt lắm mới đến tìm hắn, giống như chính hắn nói tới, Long đỉnh cần chính là thân phận của gã Lệ ổng, hắn kỳ thật sẽ không gặp phải quá nhiều phiền toái sự tình có một đám truyền kỳ cự long tồn tại đã đầy đủ giải quyết 99% phiền bái đích thật là rất có thành ý thời gian từng giờ từng phút trôi qua lấy gã lệ ổng trầm mặc tự hỏi trở thành long đình chi chủ lợi và hại giọt ngay tại bên cạnh chờ đợi gã lệ ổng trả lời chắc chắn sau một khoảng thời gian gã lệ ổng trầm trầm phun ra một mạch trầm giọng nói ta bằng lòng ngươi bất quá ta không cam đoan với ngươi chính mình sẽ vì long đình nỗ lực nhiều ít giọt đại hỉ cười to nói ha ha ngươi tồn tại bản thân liền là đối long đình ủng hộ lớn nhất có thân phận cùng thực lực đều thích hợp nhất long đình chi chủ không lo còn lại những cái kia truyền kỳ cự long tiếp tục lấp đầy. Gã Lệ ổng khẽ gật đầu, đồng thời chân thành nói: "Ta cần Long đỉnh thời điểm sẽ triệu tập Long đỉnh bên trong truyền kỳ cự Long lực lượng, các ngươi cần ta thời điểm, cũng có thể hướng ta xin giúp đỡ." Mặc dù bị gắn Long đỉnh chi chủ thân phận, bất quá gã Lệ ổng dự định làm một cái vung tay chuột quý. Hắn ngày bình thường sẽ không đi quản Long đỉnh khả năng gặp phải việc vặt, có đại sự thời điểm mới có thể ra mặt. Dốc nhẹ gật đầu, nói: "Đây là tự nhiên chuyện." Chật, gã Lệ ổng nghĩ đến đã có một ít ngũ sắc Long gia nhập Long đỉnh, không khỏi nghi ngờ nói: "Có ngươi cùng nở hệ mỹ tại, các ngươi kim chúc Long tộc truyền ứng cự Long dễ dàng bị thuyết phục gia nhập Long đỉnh, thật là ngũ sắc Long ngươi là thế nào thuyết phục?" Theo dọc trước đó ý tứ, Long đỉnh hiện tại là Kim trúc Long thế lực tương đối lớn. Lấy ngũ sắc Long tính cách, bọn chúng dưới tình huống bình thường là không thể nào gia nhập Long đỉnh. Dọc ho nhẹ một tiếng, hắn dùng Long chảo nhẹ nhàng phụ động lên chính mình Kim sắc râu rồng, trong mắt dường như có trí tuệ chi quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ta tại tới tìm ngươi trước đó, là đánh lấy danh nghĩa của ngươi nhường chuyển kỳ ngũ sắc Long gia nhập Long đỉnh. Khúc Long đỉnh là giản lược lời giải thích, tất cả của nó tên là Vĩnh Hằng Long đỉnh, cũng là ngũ sắc Long nhóm biết được danh tự. Gã lê Ổng Sương Hảo chính là Vĩnh Hằng Chi Long, điểm này rất nhiều chân Long đều là biết được. Bởi vì không có tín vật của ngươi, một bộ phận tâm tính cảnh giác ngũ sắc long không tin ta, cho nên còn tại quan sát. Tại ngươi chính thức đảm nhiệm Long đỉnh chi chủ sau, bọn chúng tỷ lệ lớn sẽ đồng ý gia nhập. Gã lệ ổng, khá lắm. Dục vừa hướng ngũ sắc long nói thời gian chi long đảm nhiệm Long đỉnh chi chủ vị trí, nhường ngũ sắc long yên tâm gia nhập Long đỉnh. Một phương diện khác quay đầu nói với gã lệ ổng Long đỉnh liền ngũ sắc long đều thu nạp một bộ phận, lấy biểu hiện Long đỉnh đối chuyển kỳ cự long lực hấp dẫn, nhường gã lệ ổng càng thêm ý động. Gã lệ ổng nhìn qua Dục, nói rằng, không nghĩ tới ngươi cũng biết đùa nghịch một ít tâm cơ. Dục cười to vài tiếng, nói, ha ha Ta sống hơn một ngàn năm, nếu như vẫn là cùng vừa thành niên nhỏ kim trúc long như thế thuần thú, đó mới là một cái chuyện kỳ quái. Thật sự là tim rồng không cổ á gã lệ ổng khẽ lắc đầu. Dọc Dung một chút thủ đó nhỏ, bất quá khi biết về sau, gã lệ ổng không có muốn thu về chính mình vừa rồi quyết định ý tứ, bất luận dọc vị là thế nào làm được, đây là chuyện của hắn, mà gã lệ ổng đang tự hỏi thời điểm đã nghĩ kỹ, mình đích thật mong muốn long đỉnh lực lượng. Chợt, gã lệ ổng lấy xuống một cái chính mình bảy đen. Hắn đem nó giao cho dọc, nói, cầm đi đi, cái này tấm vảy rồng bên trên có khí tức của ta. Dục chăm chú tiếp nhận màu đen vảy rồng. Nói, lại thu nạp một chút thành viên, không được bao lâu, Long đỉnh liền có thể chính thức hiện thế. Lúc này Long đỉnh chỉ tồn tại ở một chút truyền kỳ cự Long ước định bên trong. Tổ chức lãnh địa, cấp độ kết cấu, vận hành phương thức các phương diện còn không cụ thể. Bất quá những này đều không phải là vấn đề. Dừng một chút, Dục nói, đến lúc đó, Long đỉnh cần thuộc về mình tiêu chí, ngươi là tương lai Long đỉnh chi chủ, ngươi có ý tưởng sao? Ánh mắt gạ lệ ổng khẽ nhúc nhích. Hắn rời ra Long chảo, trong không khí nhẹ nhàng vạch một cái, ma lực nương theo lấy động tác của hắn mảnh liệt mà ra, hợp thành một cái tươi sáng đồ án. Một cái từ tinh mịn vậy đèn tạo thành hoàn mỹ chi hoàn liên dùng cái này a thời gian chi hoàn ánh mắt của dực vợ ở trên người gã lệ ông ấy đạo vậy đen chi hoàn đảo qua nhẹ gật đầu nói rằng dùng nó xem như tiêu chí rất thích hợp dừng một chút hắn ngữ khí chân thành nói ấn có khi quang chi vòng đồ án cơ sĩ ta hy vọng một ngày kia có thể tại rất nhiều chủ vật chất thế giới đại địa phía trên theo gió phiêu lãng mà không phải cực hạn tại cả dạ tinh cầu gã lệ ông khẽ múa cằm nói rằng ta giống nhau hy vọng có một ngày này như là đã quyết định trở thành vĩnh hằng long đỉnh chi chủ bất luận hắn làm vung tay trưởng quỷ vẫn là tận trước tận trách thủ lĩnh long đỉnh thế lực mạnh cùng yếu cùng hắn đều điều dưỡng hơi thở tương quan chặt chẽ tương liên Khi lấy được gã lệ ông trả lời chắc chắn về sau, mong muốn chính thức tổ kiến Long Đình còn cần xử lý rất nhiều rườm ra chuyện. Cho nên dọc vì không có tại gã lệ ông nơi này mỏi mòn chờ đợi. Tại cùng gã lệ ông lại đơn giản trao đổi một chút riêng phần mình đối với Long Đình ý nghĩa về sau, cái này thượng cổ kim long liền huy động chính mình một đôi kim sắc long Dực, rời đi gã lệ ông tầm mắt. Dọc vì sau khi đi, gã lệ ông tiếp tục lấy chính mình sự tĩnh. Chế tạo cố định ra tốc trận. Tại từng đợt gió thổi qua phụ cận rừng cây lượn quanh thanh âm bên trong, thời gian một điểm một điểm trôi qua, gã lệ ông không biết mình đã thất bại bao nhiêu lần, ma pháp phủ văn cùng kỳ giới phủ văn đổi lại đổi Thật là suy nghĩ của hắn từ đầu đến cuối không cách nào thành công. Có lẽ là ta còn không có đạt tới đại quy mô cải biến tốc độ thời gian trôi qua năng lực. Lại một lần ngoài thời gian chi lực tiết, không cách nào bảo trì tại trong pháp trận mặt về sau, gã Lệ ổng lắc đầu. Bởi vì cực độ chuyên chú trạng thái cùng thời gian chi lực hao tổn, gã Lệ ổng cảm nhận được một chút tâm thần cùng nhục thể mỏi mệt mỏi. Hắn tạm thời từ bỏ đối với gia tốc trận chế tạo, hướng phía chính mình tổ dòng trở về. Trải qua quyền thuộc nhóm lần lượt cải tạo, lúc này gã Lệ ổng tổ rồng so ban đầu so sánh đã hào hoa rất nhiều, theo vẻ ngoài bên trên thoạt nhìn không có như vậy đơn sơ, hơn nữa bên trong đắp lên đại lượng cạ dạ thủy tinh có tản ra ánh sáng nhạt cả dạ thủy tinh xem như trang trí tổ rồng nội bộ cũng có thể nhìn được lang gã lệ ổng trở về tổ rồng hắn thấy được đang cầm thổi phồng cả dạ thủy tinh hiếu kỳ đánh giá dù nạ. thật kỳ dị thủy tinh số lượng lại nhiều một chút có lẽ có thể nhờ vào đó thức tỉnh linh năng dù nạ giống nhau phát hiện cả dạ thủy tinh công hiệu đáng tiếc số lượng quá ít đối với chúng ta mà nói không có bao nhiêu dùng đem cả dạ thủy tinh buông xuống về sau dù nạ nhìn về phía gã lệ ổng mặt lộ vẻ một tia thất vọng nói rằng ai gã lê ổng ta phát hiện cả dạ tinh cầu bên trên mặt nhiều song quái vật sắp bị giết sạch ta ở bên ngoài bay rất lâu cũng mới phát hiện một cái truyền kỳ cấp nhiều song quái vật. Về sau một cái đều không thấy được. Chân Long nhóm đi vào cạ dạ tinh cầu đã mấy tháng. Trong đoạn thời gian này, Long tộc nhóm chủ yếu tại làm chuyện chính là săn giết nhiều song quái vật. Lúc này cạ dạ tinh cầu nhiều song quái vật, thực lực bình thường còn tốt, ở các nơi còn có lẻ tẻ phân bố, bởi vì chân Long cùng long quyển thuộc nhóm số lượng tương đối ít, hiện tại còn không cách nào đem số lượng đông đảo nhiều song quái vật quét sạch sạch sẽ, bất quá chuyển kỳ cấp nhiều song quái vật, bởi vì chính mình dễ thấy vị trí lại dễ dàng tìm, bị Long tộc truyền ưng cự Long cố ý nhằm vào, lúc này cơ hội đã chết hết. Đây là chuyện tốt. Cả giả tinh cầu đã không có có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp tồn tại. Hiện nay, các nơi chân long các lãnh chúa cùng gã lệ ông không sai biệt lắm, ở tay bắt đầu đối lãnh địa hoàn cảnh cải tạo. Tại cả giả tinh cầu lục long nhóm, bởi vì tại hoàn cảnh cải tạo phương diện đặc biệt năng lực, trong khoảng thời gian này có thể nói là tương đối bận rộn, tiếp nhận đại lượng thuê. Tại cả giả tinh cầu trên không bay tới bay lui, bất quá bọn chúng trong này cũng biết thu hoạch được không ít tù lao, cho nên vui vẻ chịu được. Nô, no. ta hoài niệm có thể hàng ngày rất chốc nhiêu song cái vật thời gian. Dù nhìn về phía gã lê ông, nghiêng đầu suy nghĩ một chút về sau, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó tiếng nói bỗng nhiên biến hương phấn lên gã lệ ống giúp ta một việc thôi gã lệ ống nhìn xem dù nạ, nghi ngờ nói sự tình gì dù nạ mắt lộ ra ngây thơ ánh mắt vô tội rồi ra hướt hát đầu lươi liếm môi một cái nói rằng mở một cái thời không chuyển thống môn chúng ta trở lại vừa mới đến cạ dạ tinh cầu thời gian điểm lại đem nơi này nhiều song quái vật thanh lý một lần thế nào là ý kiến hay a thân ấy đạm trong mắt màu tím dùng mong đợi biểu lộ nhìn xem gã lệ ống gã lệ ống có trời mới biết dù nã thế nào bị kích phát ra dạng này một cái bạo lực hung tàn yêu thích theo dù nã chính mình nói tới Thần rất hưởng thụ nhiều song quái vật bị chính mình lòng tức phá hủy ép viên tử cảm thụ. Ta cũng không cho rằng đây là một cái ý kiến hay. Gã Lệ ông lắc đầu, từ chối Du Na thì cầu. "Tốt ta, hiện tại nhiều song quái vật thanh lý không sai biệt lắm, chúng ta có thể trở về hay không loại đại lục. Nơi này tổ rồng ngủ dậy đến quá không dễ chịu." Du Na quay đầu nhìn chung quanh một lần, đối với nơi này tổ rồng lộ ra ghét bỏ ánh mắt. "Dàng đạo lý, lúc này tòa này tổ rồng so Du Na ban đầu tại dung nham bán vị diện chính mình tổ rồng tốt hơn rất nhiều." Bất quá thần nói cũng không sai. Tại truyền kỳ cấp nhiều song quái vật bị dọn dẹp sạch sẽ tình huống hạ, ở vào Cạ Dạ tinh cầu lãnh địa đại an toàn. Gã Lệ ổng ở chỗ này quyền thuộc đủ để ứng đối còn lại bình thường nhiều song quái vật, nhưng là gã Lệ ổng quyết định đem chính mình đại bản doanh chậm rãi chuyển rời đến Cạ Dạ tinh cầu. Nơi này sắp bị đánh tạo thành thuộc về chân long chủ vật chất vị diện, thích hợp hơn long tộc ở chỗ này sinh hoạt. Cực Bắc Băng Nguyên hắn sẽ không bỏ qua. Chỉ có điều trọng tâm phải đặt ở Cạ Dạ tinh cầu. Thế là, gã Lệ ổng sau khi suy nghĩ một chút, đối dù nạn nói, là thời điểm về Cực Bắc Băng Nguyên một lần. Bất quá không phải tại Cực Bắc Băng Nguyên nghỉ ngơi, mà là đem cực bắc băng nguyên tổ dòng bên trong tài phú thu thập lại, chuyển rời đến Cạ Dạ tinh cầu. Nơi này tổ dòng ta sẽ mệnh lệnh quyền thuộc nhóm chế tạo lần nữa, sẽ không thua tại bất hủ thành lũy. Sau đó không lâu, Gã Lệ ổng bắt đầu triệu tập quyền thuộc. Đã muốn trở về Nọa Đại Lục, tại Cạ Dạ tinh cầu khuyết thiếu nơi cung cấp thức ăn chuyện cũng muốn bắt đầu xử lý. Lục Long chế tạo cánh rừng có thể sản xuất nhất định đồ ăn, bất quá Gã Lệ ổng quyền thuộc nhóm chủ yếu là ăn thịt, vẫn là cần gây giống đủ số lượng tầng dưới chốt sinh vật xem như đồ ăn, cũng không thể một mực theo thú hương triệu hoán giả thú. Cợ Di Sẫn, chờ về Nọa Đại Lục về sau, ta cần các ngươi dẫn đầu ma pháp thuyền tiến về thế giới loài người, làm một việc. gã lệ ổng đối hai vị nhân loại người thi pháp nói rằng, vui vì ngài cống hiến sức lực, xin hỏi là chuyện gì. gã lệ ổng trầm giọng nói, mua sắm dễ dàng gây giống chăn nuôi sinh vật, để giải quyết quyền thuộc nơi cung cấp thức ăn. đồng thời nhiều bắt giữ một chút ma pháp sinh vật, hung bạo loại loại hình sinh vật mang đến cạ dạ tinh cầu, thông qua ma pháp thuyền vận chuyển tới cạ dạ tinh cầu, bất luận thực lực cùng chân quý trình độ, mục đích là gia tăng lãnh địa sinh vật tính đa dạng. hai vị cao vị người thi pháp nhẹ gật đầu, nói, chúng ta minh mạch. Thanh Âm dừng lại một chút, Gã Lệ Ẩng tiếp tục nói, "Mà khác, bằng vào ta vĩnh hằng chi long danh nghĩa, là ta chiêu mộ quyền thuộc, tận khả năng lấy người thi pháp làm chủ. Người thi pháp, cho dù là cấp thấp người thi pháp cũng có rất tốt tác dụng. Hiện tại cả dạ tinh cầu lãnh địa tương đối lớn, dung nham bán vị diện cùng cực bắc băng nguyên cũng là không có khả năng bỏ qua, phân bố tại ba cái thế giới lãnh địa dẫn đến gã Lệ Ẩng hiện tại 10 phần khuyết thiếu quyền thuộc. Loa đại lục hiện tại có thật nhiều gã Lệ Ẩng chuyên thuyết, ngưỡng mộ truyền kỳ cự long lực lượng sinh vật rất nhiều." Hắn bản tiếng, "Sẽ có vô số kẻ sinh vật tự nguyện hiếu trung." chỉ có điều cờ dì sơn do dự một chút, nói, lấy ngài tuy vọng chiêu mộ quyền thuộc rất dễ dàng, bất quá mong muốn chiêu mộ người thi pháp xem như quyền thuộc, cái này độ khó có chút lớn. người thi pháp cơ hồ là khó khăn nhất giải quyết một đám người. ạt phàm thị tộc cùng cờ dì sơn bọn hắn đều là bởi vì áp lực thực lớn mới trở thành gã lệ ông quyền thuộc, dưới tình huống bình thường, dù là ngay đầu tiên biết gã lệ ông thân phận của thời quan long, bọn hắn mặc dù sẽ sợ hai thán phục cùng kính sợ, nhưng là tỷ lệ lớn sẽ không phụng hắn làm chủ. sắc mặt gã lệ ông bình tĩnh, nói, cho nên các ngươi tại chiêu mộ người thi pháp thời điểm muốn nói rõ ta chỗ này có kỳ giới truyền thừa cùng trở thành tâm linh thuật sĩ cơ hội, tài phú cùng tri thức, người thi pháp vĩnh viễn chọn cái sau. cái này không nhất định sẽ để cho tất cả người thi pháp ý động, nhưng là tuyệt đối có thể nhường một chút khốn tại bình cảnh người thi pháp tâm thần động giao. kế tiếp, gã lệ ổng cẩn thận bàn giao cái khác một chút hai cái cao vị người thi pháp tại đoạn đại lục cần làm chuyện. mọi thứ đều thỏa đáng về sau. mấy chiếc ma pháp truyền tải từng đợt ma lực chấn động bên trong lên đường. gã lê ổng thông qua vị diện truyền thống thuật theo cả dạ tinh cầu bay trở về cực bắc băng nguyên. quen thuộc băng tuyết cùng không khí lạnh đậm vào mặt. Gã Lệ Ẩng hiện thân tại cực Bắc Băng Nguyên vạn mét không trung, ánh mắt đảo qua phía dưới bao phủ trong làn áo bạc tuyết trắng thế giới. Hắn không có trực tiếp đi lãnh địa của mình, mà là hướng phía Bạch Long Nương vị trí bay đi. Bạch Long Nương không có tiến về Cạ Dạ Tinh Cầu, thân thực lực không đủ, hơn nữa còn có mấy cái tiểu long xem như cản trở, bởi vậy lưu tại Nọa Đại Lục. Bất quá bây giờ Cạ Dạ Tinh Cầu cục diện đã ổn định, gã Lệ Ẩng dự định nhường Bạch Long Nương cũng đi hướng Cạ Dạ Tinh Cầu. Nọa Đại Lục Long tộc đa số đi hướng Cạ Dạ Tinh Cầu, hơn nữa muốn tại Cạ Dạ Tinh Cầu định cư lại. Nay sẽ dẫn đến về sau Nọa Đại Lục Long tộc thực lực trên phạm vi lớn giảm xuống. Kể từ đó không khỏi sẽ xuất hiện rất nhiều nhằm vào cự long truyện. Lấy Bạch Long Nương ác liệt bản tính cùng nhỏ yếu thực lực, tại Đoạ Đại Lục rất dễ dàng xảy ra chuyện, Gã Lệ ổng mặc dù đối Bạch Long Nương có rất nhiều bất mãn, nhưng là cũng không nguyện ý nghe tới thần ngoại ý muốn nổi lên tin tức. Đem trong tay chuyện xử lý không sai biệt lắm về sau, Gã Lệ ổng mong muốn chính thức tiến hành một lần xuyên qua thời không. Nếu như không phải là bởi vì cả dạ tinh cầu, hắn lúc này đã tại cái khắc thời gian tuyến tìm kiếm truyền kỳ bảo vật cùng cường đại pháp thuật. Thời không chi môn năng lượng sớm đã khôi phục tràn đập. Liên chờ đợi Gã Lệ ổng mở ra, Tại lãnh tấu xương gạo thét trong gió lạnh, lần theo đối thời gian ấn ký cảm ứng, gã Lệ ổng ở trên không phi nhanh, phảng phất giống như một đạo màu bạc lưu quang, xé mở đông vải dày tầng mây. Bất quá mấy phút thời gian, hắn liền đã tới Bạch Long Nương tổ dòng vị trí, một chỗ liên miên chập trùng núi tuyết của lạc, thuộc về Bạch Long Nương cùng mấy cái long đệ long muội khí tức ngay tại trong đó một tòa núi tuyết vị trí. Ánh mắt gã Lệ ổng khẽ nhúc nhích, trùng trùng điệp điệp long uy tùy theo phát tán ra. Hắn tại nguyên chỗ lặng lặng chờ đợi lấy, cũng không lâu lắm, thân ảnh của Bạch Long Nương liền theo gió tuyết đầy trời bên trong xuất hiện, hướng phía vị trí của hắn bay tới. Chương 250 từ tiến công đế quốc 1. cơ hồ là nhìn thấy gã lệ ông một cái mắt bạch long nương chính là ánh mắt sáng lên rất nhanh thần xuất hiện ở trước người của gã lệ ông rời đi thời gian dài như vậy ta còn tưởng rằng ngươi đã quyết định vứt bỏ cực bắc băng nguyên không còn trở về nội đại lục sắc mặt bạch long nương mừng rỡ nói rằng gã lệ ông dưới tình huống bình thường sẽ không rời đi cực bắc băng nguyên quá lâu trước khi đến cái khác chủ vật chất thế giới thời điểm hắn thỉnh thoảng liền sẽ dùng vị diện truyền tống thuật trở về cực bắc băng nguyên nhìn một chút để phòng ngừa có ngoại ý muốn tình huống xảy ra lần này đi cả dạ tinh cầu Bởi vì quét sạch nhiều song quái vật chuyện, hắn một mực không có trở về qua cực Bắc Băng Nguyên. Rời đi xem như tương đối lâu, Gã Lệ ổng không cùng Bạch Long Nương nói nhảm. Hắn nói ngay vào điểm chính, "Đưa ngươi tổ dòng bên trong tài bảo dọn dẹp một chút, về sau ta dẫn ngươi tiến về Cạ Dạ Tinh Cầu." Lấy thực lực của Bạch Long Nương không cách nào bắt đầu vị diện truyền tống môn, không có Gã Lệ ổng mang nàng, bỏ qua lần thứ nhất Long Thần đại quy mô mở ra truyền tống môn về sau, không biết bao nhiêu năm về sau thần mới có cơ hội rời đi ngoại đại lục, đi hướng thuộc về Long tộc chủ vận chất thế giới. Sau khi nghe được lời của Gã Lệ ổng, Bạch Long Nương hơi sững sờ. Rất nhanh Thần lấy lại tinh thần, biểu lộ lập tức biến hưng phấn lên. Quá tốt rồi, nếu không phải mấy cái long tệ tử, ta trước đó liền cùng cái khác long tộc cùng nhau đi tới Cạ Dạ tinh cầu. Chỉ cần là trưởng thành trở lên, thậm chí là thanh thiếu nam giai đoạn long tộc, đều có mãnh liệt mở lãnh địa dục vọng, tiến về một cái rộng lớn mới chủ vật chất thế giới, chuyện này đối với bọn chúng mà nói có lực hấp dẫn cực lớn. Đi, đi thu thập ngươi tổ dòng a. Bạch Long nương nổ nháy máy mắt, đang suy tư một lúc sau, dùng chăm chú giọng điệu nói với gã lệ ông, ngươi nhìn, Cạ Dạ tinh cầu nguy hiểm như vậy, nếu không đem Hưu cùng Chát Lơ bọn chúng lưu tại Noa đại lục. Lấy bọn chúng hiện tại tuổi tác, Không sai biệt lắm có thể độc lập sinh tồn. Không có ta che chở, bọn chúng tại cực Bắc băng nguyên cũng có thể sinh hoạt thật tốt. Ta thấy bọn nó cũng không muốn một mực tại lãnh địa của ta bên trong sinh tồn. Gã Lệ ổng, Bạch Long Nương thật sự là thời điểm đánh lấy đem Âu Long vứt bỏ ý nghĩ. Ngươi có thể lựa chọn theo chân chúng nó cùng một chỗ lưu tại cực Bắc băng nguyên, hay là mang lên bọn chúng, cho ta cùng đi cả dạ tình cầu. Gã Lệ ổng dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói rằng, nếu thử thất bại, Bạch Long Nương có chút tiếc nuối lắc đầu. "Tô ta, ta mang lên bọn chúng cùng một chỗ." Nhưng là tiếp qua mấy năm, bọn chúng liền thoát ly Âu Long Kỳ, muốn trở thành thiếu niên long. Đến lúc đó ta muốn danh chính ngôn thuận để bọn chúng rời đi lãnh địa của ta. Lần này Gã Lệ ổng không nói gì nữa. Thiếu niên Long là muốn bắt đầu độc lập bên ngoài bảo hiểm Sinh Tồn. Long Nương bảo hộ kỳ là tại sổ Long cùng ấu Long kỳ. Chỉ có cá biệt tính cách cực độ ác liệt ngũ sát Long mới có thể nghĩ đến đem ấu Long kỳ thậm chí là sổ Long kỳ Long đòi ra khỏi nhà. Đây quả thực là nhu sát. Gã Lệ ổng lung lây đầu, đem chuyện cũ theo trong đầu khu trục, tại hít thật sâu một hơi cực bắc băng nguyên không khí lạnh về sau, nỗi lòng thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Bất quá hắn nhìn xem Bạch Long Nương vẫn cảm thấy có một chút không vừa mắt. Hết lần này tới lần khác ra hỏa này còn một chút ánh mắt cũng không có. Kế tiếp, Bạch Long lượn trở về tổ rồng, đem chính mình tổ rồng bên trong số lượng không coi là nhiều tài bảo thu thập sau, lại dẫn mấy cái tiểu long theo núi tuyết tổ rồng bên trong bay ra. Các người đi băng sườn núi lãnh địa, ta đi trước một bước. Gã Lệ ống bàn giao một tiếng về sau, long dục nhẹ nhàng khẽ động liền nhấc lên một hồi cuồng phong, to lớn thân thể trong nháy mắt liền theo mấy cái bạch long trong mắt biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, gã Lệ ống đi tới băng sườn núi lãnh địa trên không chỗ. Châm Mạc sừng sững tại cuồng phong cùng tuyết lớn bên trong bất hữu thành lũy xuất hiện ở gã Lệ ổng trong tầm mắt. Tại Thành Lũy trung quanh còn có một bộ phận lưu tại cực Bắc Băng Nguyên quyền thuộc. Tại băng đáy vực bộ, có thể nhìn thấy hai mắt nhóm nghiền, dựa vào dốc đứng vách đá không núp nhích hắc ám xương cự nhân, gã Lệ ổng tại đi cả dạ tinh cầu thời điểm không mang theo bạn tận, bởi vì hắn đại lượng tài phú đều tập trung ở Thành Lũy xảo huyệt bên trong, vạn nhất có nhà của gan to bằng trời băng thừa dịp nơi này thủ vệ trống rỗng, chỉ là dựa vào mê tỏa không cách nào chống cự cường đại chuyển ứng kỳ sinh vật. Hắn lần này như cũng không có ý định mang lên bạn tận. Gác Lệ ổng chỉ là muốn đem lãnh địa trọng tâm chuyển rời đến cả dạ tinh cầu, cũng không phải là hoàn toàn bỏ qua cực Bắc Băng Nguyên ở chỗ này quyền thuộc giống nhau sẽ cố định lưu lại một bộ phận. Trật, gã lệ ông trở lại bên trong tháo đài, mới vừa tiến vào tổ rồng, thuộc tính khác nhau ma pháp bảo thạch hiện ra nguyên tố linh quang trang bị đạo cụ cùng màu sắc hoa mị kim loại hiếm. gã lệ ông tài bảo tản mát ra mê người quang trạch, tràn ngập cùng thành lũy trong sao huyệt, nhưng hắn kìm lòng không được muốn ở chỗ này ngủ một giấc lại rời đi. gã lệ ông nhịn được ý nghĩ này, thứ nguyên không gian mở ra, đến mai không hết tài bảo tại ma lực tác động hạ, phảng phất là một đạo châu quang bảo khí trừng hạ, liên tục không ngừng tiến vào trong không gian thứ nguyên. theo thời gian trôi qua, sao huyệt nội bộ tài bảo quang trạch càng thêm ám đạm. Lấy gã Lệ Ổng bây giờ thực lực mở ra thứ Nguyên Không Gian cũng sẽ tới gần báo hòa. Hắn đóng lại thứ Nguyên Không Gian, nhìn qua lập tức cạn rất nhiều, bởi vậy, vậy lộ ra vô cùng trống trải tổ rồng. Còn có nhàn nhạt một tầng tài bảo tàn mát trên mặt đất. Gã Lệ Ổng không có tiếp tục lấy thêm. Hắn ngẫu nhiên cũng muốn trở về, bởi vì tại cái này tuyết trắng thế giới đủ loại kinh nghiệm, gã Lệ Ổng đối với cực bắc băng nguyên có không cách nào dứt bỏ tình cảm. Cái này trong xảo huyệt tài bảo, Gắc Lệ Ổng về sau dự định lại trữ hàng một chút, nếu không phải hắn tại bảo trước mắt không thể cùng thời gian đem khác biệt tổ rồng lấp đầy, hắn sẽ không đem nơi này đa số đều mang đi. Giờ đi tổ rồng. Gã lệ ổng bay đến bất hủ thành lũy đỉnh cao nhất. Hắn đứng bình tĩnh tại cái này chỗ cao nhất, ánh mắt xuyên qua gió cùng tuyết, đảo qua phía dưới từng tấp từng tấc lãnh thổ. Mênh ngông vô bờ cánh đồng tuyết, ở trong đó vì sinh tồn mà chém giết lẫn nhau dã thú, ngẫu nhiên tô điểm trong đó tùng lâm những này quen thuộc cảnh tượng chậm rãi tiến vào gã lệ ổng tầm mắt. "Chủ nhân." Hazit sở hướng ngài Vân An. Tại một hồi sóng chấn động bé nhỏ bên trong, thủy tinh xương đầu theo trong không khí nổi lên. Thanh em dừng một chút, thủy tinh xương đầu nói rằng, "Tại ngài rời đi thời kỳ, Cự Bác Băng Minh có khách không ngợi mà đến tiến đến." "Khách không ngợi mà đến?" Ánh mắt gã lệ ổng ngưng tụ. "Người nào?" Thủy tinh dương đầu lập tức trả lời, truyền kỳ cấp bậc Nguyệt tinh linh. Nguyệt tinh linh nó đi vào cực bắc băng nguyên làm cái gì? Thủy tinh dương đầu trong không khí tả hữu lắc lư hai lần, nói, Hazit sở đối với cái này cũng không tin tưởng. Kế tiếp, Thủy tinh dương đầu hướng gã lệ ổng tự thuật chuyện đã xảy ra. Tại ngài rời đi sau một tháng, tại một tháng quang trong sáng đêm lạnh, Nguyệt tinh linh khống chế lấy chiến mã tại cực bắc băng nguyên trên không bay qua, dường như đang tìm kiếm vật gì. Nó đi ngang qua mê tỏa trên không thời điểm, ta bản năng bị cao đẳng tinh linh chi huyết kinh động. Bất quá ta cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là đem mê tỏa lĩnh vực co vào, đem hết toàn lực liễm tức cần hình may mắn không có bị phát hiện. Harizer bản thể chính là cao đẳng tinh linh sưng đầu, hơn nữa còn là dựa vào một cái truyền kỳ cấp bậc máu của Nguyệt Quang Kỵ sĩ đổ vào kích hoạt. Như vậy một kiện ma pháp đạo cụ nếu như bị tinh linh nhất tộc phát hiện, bọn chúng chỉ định muốn trực tiếp nổi giận. Gã lệ ống nhăn đầu lông mày, rơi vào trầm tư. Đối phương tỷ lệ lớn là đến từ tinh linh quốc độ, có lẽ là đến cực bắc băng nguyên dò xét cái trước Nguyệt Quang Kỵ sĩ nguyên nhân cái chết. bất luận là cao đẳng tinh linh vẫn là truyền kỳ sinh vật thân vận, đều đã định trước tinh linh quốc độ sẽ không đối Nguyệt Quang Kỵ sĩ tử vong chịu để yên. Nói không chừng chính là tới tìm ta. đáng tiếc, không để cho ta trực tiếp gặp phải không phải năng lực của Haziser còn có thể lại tiến hóa tăng lên một chút. Gã Lệ ổng đối tinh linh không có hảo cảm. Ta đã biết, ngươi làm không tệ. Gã Lệ ổng tán dương Thủy Tinh xương đầu. Đây chính là ma pháp đạo cụ nắm giữ trí năng chỗ tốt, nếu như nó không có đủ trí năng, trăm phần trăm muốn bị Nguyệt tinh linh phát hiện, kia gã Lệ ổng tỷ lệ lớn liền phải tổn thất một cái ma pháp đạo cụ. Cảm tạ ngài tán thành. Thủy Tinh xương đầu giọt lự lự chuyển động bài vòng, vui mừng nói, gã Lệ ổng nhí nhí, rũa ra long trảo, đem Thủy Tinh xương đầu nắm tại lợi trảo ở giữa. Chương 254, tiến công đế quốc 2 Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bao phủ băng sườn núi lãnh địa mê tỏa lĩnh vực bắt đầu phạm vi lớn co vào. Ông, dường như có một hồi vô hình gió lớn lướt qua. Cùng lúc đó, chút dạng cái bắt năng lượng thật lớn màn che cấp tốc thu nhỏ, trong nháy mắt liền toàn bộ bị thu nạp vào thủy tinh bên trong xương sọ. Đã mất đi mê tỏa lĩnh vực, ở bên trong thói quen băng nguyên sinh vật nghi ngờ nhìn bốn phía, cảm thấy cảnh vật chung quanh có chút kỳ dị biến hóa. Trước mang đến cả dạ tinh cầu a, gã lão quyết định đem thủy tinh xương đầu mang đi. Hắn không cách nào phân thân, quyền thuộc thực lực không đủ để ngăn cản Nguyệt Quang Kỵ sĩ. Nếu có cái khác vượt quang kỵ sĩ thừa dịp hắn không có ở đây thời điểm lại hạ xuống cực bắc băng nguyên, hơn nữa phát hiện thủy tinh xương đầu tồn tại, hậu quả kia cũng không phải là gã Lệ ổng muốn xem đến. Tăng lên quyền thuộc thế lực ý nghĩ lại lần nữa xuất hiện tại trong đầu của gã Lệ ổng. Chính hắn càng ngày càng cường đại, hơn nữa tao ngộ địch nhân giống nhau càng ngày càng mạnh, bởi vì không mạnh đều không có tư cách xem như gã Lệ ổng địch nhân. Nhưng là gã Lệ ổng quyền thuộc nhóm thực lực tốc độ tăng lên quá chậm. Tại không có máu mới rót vào tình huống hạ, quyền thuộc cùng gã Lệ ổng ở giữa thực lực sai biệt chỉ có thể càng ngày càng lớn, cuối cùng lớn đến đối với hắn không cách nào cung cấp trợ giúp trình độ. Bang Long dọc đảm nhiệm Long đỉnh chi chủ cũng có phương diện này cân nhắc gia nhập Long Đỉnh truyền kỳ đám cự Long sẽ không trở thành hắn quyền thuộc nhưng là xem như Long Đỉnh thành viên có thể tính là thuộc hạ tại gã lệ ổng cần thời điểm có thể điều động bọn chúng cũng không lâu lắm bạch Long Nương mang theo ba đầu tiểu Long đã tới băng sườn núi lãnh địa ở trong quá trình này gã lệ ổng bàn giao cực Bắc băng nguyên quyền thuộc thị tộc nhóm một chút chú ý hạng mục cũng đem có thể vượt vị diện liên hệ hắn cao cấp truyền tần thủy tinh lưu lại một cái chúng ta cái này rời đi sao bạch Long Nương rơi vào gã lê ổng bên cạnh quay đầu nhìn một chút cực Bắc băng nguyên tuyết trắng cảnh sắc thần không giống như là gã lê ổng có thể thông qua vị diện truyền tống thuật đi tới đi lui tại thế giới khác nhau Một khi rời đi, cũng sẽ không tùy tiện lại trở về về Cực Bắc Băng Nguyên. Gã Lệ ổng nhẹ gật đầu, nói, không có chuyện còn lại, ta cái này mang các ngươi tiến về Cạ Dạ Tinh cầu. Bạch Long Nương thu hồi ánh mắt, trong nháy mắt đem thuộc về Cực Bắc Băng Nguyên ký ức ném sâu hớn hở nói, có thể có thể, ta ở chỗ này đã chờ chằm nấy, đã sớm mong muốn đổi một hoàn cảnh thử một chút. Ngay sau đó, gã Lệ ổng cấu trúc vị diện truyền tống thuật, mở ra truyền tống môn. Bạch Long Nương mang theo mấy cái tiểu long, liên tiếp tiến vào vị diện truyền tống môn, mỗi đi vào một cái, Gắc Lệ ổng đều cảm thấy chính mình ma lực cùng tinh thần lực đại lượng tiêu hao. Đây chính là đại quy mô vận chuyển cần dùng tới ma pháp thuyền nguyên nhân. Vị diện truyền tống thuật không phải là không thể dùng, nhưng là đối pháp thuật cấu trúc người tiêu hao quá lớn. Truyền kỳ người thi pháp cũng không cách nào duy nhất một lần thông qua vị diện truyền tống thuật mang đi quá nhiều người. Gã Lệ ổng quay đầu lại nhìn một cái cực Bắc Băng Nguyên phong cảnh, chợt thân thể khẽ động, trong nháy mắt xuyên qua vị diện truyền tống môn. Cả Dạ Tinh cầu. Vừa mới đến nơi này, Bạch Long Nương cùng ba tiểu long đều là vẻ mặt vẻ tò mò, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, đánh giá Cạ Dạ Tinh Cẩu cùng cực Bắc Băng Nguyên hoàn toàn khác biệt diện mạo phong cảnh. Cạ cả Dạ Tinh Cẩu vũ trụ đại địa còn có rất nhiều Đi tìm một cái khoảng cách ta chỗ này, chỗ không xa thành lập lãnh địa à, còn lại nhiều song quái vật đã không có bao lớn uy hiếp. Nghe được lời nói của gã Lệ ổng về sau, Bạch Long Nương do dự một chút, thân ấp ha ấp uống một lát, cuối cùng cắn răng một cái hạ quyết tâm, tại gã Lệ ổng nhìn soi mói mở miệng nói, "Cái kia, ta cảm thấy thành lập lãnh địa thật là phiền phức à, gã Lệ ổng, để cho ta lưu tại lãnh địa của ngươi à, ta có thể vì ngươi làm việc." Lời nói nói hết ra, Bạch Long Nương cũng không do dự nữa. Ta xạ lý ả thực lực mạnh, chí tuy cao, vận khí tốt tương lai nhất định sẽ trở thành truyền kỳ Bạch Long, có ta giúp ngươi quản lý lãnh địa, ngươi có thể đối ta hoàn toàn yên tâm. Trên gã Lệ Ổng trên dưới, dưới nhìn Bạch Long Nương vài lần. Thân không muốn mặt tán dương mình, ngoại trừ vận khí tốt điểm này không tốt phản bác bên ngoài, cái khác gã Lệ Ổng cũng không dám đặt bữa. Bất quá nếu là Bạch Long Nương lưu tại lãnh địa của hắn, tạ gã Lệ Ổng dưới rũi mắt, thân liền không cách nào lại đi gây chuyện thị phi, gã Lệ Ổng cũng liền tiết kiệm được rất nhiều phiền toái, hơn nữa hắn hiện tại hoàn toàn chính xác rất thiếu nhân thủ quản lý phạm vi cực lớn lãnh địa. Về sau ta sẽ đem một bộ phận quyền thuộc cùng lãnh địa giao cho ngươi quản lý. Chỉ có điều, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Nghe được lời nói của gã Lệ Ổng về sau, Bạch Long Nương lập tức nạo nghễ ngẩng đầu, nói, ta là ai? Ta thật là xã lũy ạ, là cực bắc bắc nguyên, không, loại đại lục ưu tú nhất bạch long, ngươi đương nhiên có thể tin từ ta. Nhìn xem bạch long nương bộ dáng, gã lệ ổng khẽ lắc đầu, thở dài một hơi. Ngươi hiểu ta đối lãnh địa cùng quyền thuộc quản lý phương thức, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Nếu như biểu hiện của ngươi có thể khiến cho ta hài lòng, về sau không thể thiếu ngươi tài bảo. Nếu là không thể cũng đừng trách ta vô tình. Gã lệ ổng cho bạch long nương vẽ lên một cái bánh, đồng thời uy hiếp cảnh cáo thần một chút. Yên tâm yên tâm, ngươi còn không biết ta đi. Bạch long nương cơ cơ long chảo, biểu thị chính mình hoàn toàn đáng tin. Đi. Chính mình đi chọn lựa một chỗ lãnh địa a. Gã Lệ Ẩng đuổi đi Bạch Long Nương, hắn bay về phía không trung, cấp tốc đi tới một tòa lãnh địa bên trong cao ngất đại sơn. Tại dốc đứng đá lởm trẩm sơn phong chỗ, có thể nhìn thấy có thật nhiều gã Lệ Ẩng quyền thuộc tại mở Nham Thạch, ra ra vào vào, tại nâng lên bụi bặm cùng đinh đinh đương đương tiếng đánh bên trong, phun lượn như đồn là gã Lệ Ẩng chế tạo lấy mới tổ rồng. Vị trí này là gã Lệ Ẩng chọn, hắn ưa thích tại chỗ cao đem đại địa cảnh sắc nhìn một cái không xuất gì cảm giác. Không khí nổi lên gợn sóng gợn sóng. Thần hình trạng thái du nạ đi tới gã Lệ Ẩng bên cạnh. Người đem cực Bắc băng nguyên tài bảo đều mang về. Giọng nói của nàng chờ mong Hỏi thăm nói rằng. Gã lệ ông nhẹ gật đầu. Chờ tổ rồng chế tạo xong sau, đem tài bảo nhét vào đi vào, đầy đủ đem ngươi thân thể chôn xuống. Dù nạ bình thường đang ngủ thời điểm không phải ghé vào tài bảo lát thành hồ nước phía trên, dựa theo thần quen thuộc, thần muốn đem chính mình chôn ở phía dưới, còn nhất định phải lộ ra một đôi sừng rồng nhọn, có thể nói là tương đối có nghi thức cảm giác. Quá tốt rồi. Dù nạ hoan hô một tiếng. Gã lệ ông cùng dù nạ rơi vào đỉnh núi cao, nhìn qua là chế tạo tổ rồng mà bận rộn bởi vì gã lệ lẹo tồn tại, vì có thể ở trước mặt hắn biểu hiện biểu hiện mình cố gắng chăm chỉ, nơi này quyền thuộc càng thêm ra sức, nguyên một đám giống như là điên cuồng như thế cấp làm việc. Long đỉnh chi chủ, a, nghe coi như không tệ. biết được Long đỉnh chuyện về sau, Rú nháy nháy mắt, phát ra một tiếng sợ hãi thản phục. mang ta lên a, ta cũng muốn gia nhập Long đỉnh, ngươi làm Long đỉnh chi chủ, ta làm. a, ta phải làm cái gì tốt đâu? Rú minh từ tư khổ tưởng, đã ngươi muốn gia nhập, Long đỉnh tự nhiên sẽ không cự tuyệt một vị truyền kỳ chi long. về phần muốn làm cái gì, sau này hay nói a, hiện tại Long đỉnh còn không có chính thức thành lập trong đó thành viên đẳng cấp không có cụ thể phân chia. Dú nã nhẹ gật đầu, mặc kệ làm cái gì, ngược lại ta không nghe cái khát long, ta chỉ nghe ngươi, ngươi xem đó mà làm là được rồi. Cùng gã lệ ổng cùng một chỗ, Dú nã đã thành thói quen từ gã lệ ổng làm quyết định. Vị này lực năng long thiếu nữ không có cái gì da tâm, cũng không có ra lệnh, trở thành người cầm quyền chấp nhiệm, thần cảm thấy mình vui vẻ thoải mái dễ chịu như vậy đủ rồi. Tại từng đợt gió nhẹ cùng trời chiều chiếu dọi xuống, hai cái chuyển kỳ chi long cười cười nói nói tán gẫu. Sau một khoảng thời gian, có tại cùng Dú nã nói đùa gã lẹo ổng đột nhiên sát mặt đứng tụ, thu liễu mặt rồng bên trên ý cười âm âm có chút dùng sức phía dưới, long chảo dưới khối nham thạch lớn vỡ vụn, hướng phía phía dưới nhấp nô mà đi. Thấy được hắn lộ ra dị dạng phản ứng, Dù Nạ Do hỏi, thế nào? Y Masca đệ nhị đế quốc, bọn hắn tại đối Y Masca pháp vòng tiến hành định vị. Gã lệ ống cổ tay trái vị trí nổi lên một hồi cựu thải quan trạch. Y Masca pháp vòng hiện hiện ra, doanh liệu liệu thoát ly tay của gã lệ ống cổ tay, trong không khí lặng lặng lơ lửng. Chủ nhân, ta tại hết sức mở ra mình cùng cái khác Y bí khí liên hệ cảm ứng. Bất quá phần này cả mường không cách nào hoàn toàn chặn được. Lấy Y đệ nhị đế quốc bên kia tiến triển, nhiều nhất hai ngày thời gian. Bọn hắn có thể khóa chặt cái này chủ vật chất thế giới. Lúc này Y e Masca pháp vọng, đã trở thành gã lệ ổng thời không chi môn chủ thể khung xương. Với hắn mà nói là cực kỳ trọng yếu truyền kỳ đạo cụ. Y e Masca đệ nhị đế quốc, cả dạ tinh cầu long tộc hợp lực, đoán chừng cũng không phải cái này kỳ giới đế quốc đối thủ. Gã lệ ổng nghĩ mày, theo kỳ giới sư tù binh nơi đó, gã lệ ổng đã hiểu được Y e Masca đệ nhị đế quốc đại khái thực lực. Hơn ngàn truyền kỳ, hoàn toàn không phải nơi này long tộc có thể ngăn cản quái vật khổng lồ. Bọn hắn không có khả năng trực tiếp cử quốc chi lực xâm lấn nơi này, bất quá chỉ cần một bộ phận lấy cả dạ tinh cầu thực lực của long tộc giống nhau khó mà chống lại. Nếu không, ta lại phiền toái phiền toái trước nạ tạ lì Uy. Du Nạ chủ động đưa ra đề nghị, lấy Gã Lệ ổng cùng Du Nạ thực lực trước mắt, không giao người, giống nhau không có cách nào đối phó dạng này một cái khổng lồ kỳ giới đế quốc. Chương 255, tiến về cổ Ẩm Mạ sở cả đế quốc. Tạm thời không cần. Đối mặt đề nghị của Du Nạ, Gã Lệ ổng lắc đầu, nói rằng, đối với sắp đến tiền toái, Gã Lệ ổng trên thực tế cũng không có cỡ nào cần trương. Đây là tự nhiên chuyện. Hắn mặc dù không nguyện ý chủ động sử dụng thời Long Lịch lưu đến triệu hoán tương lai chính mình nhưng là dưới tình huống bất đắc dĩ, gã lệ ổng giống nhau sẽ không keo kiệt đối thời long lịch lưu sử dụng. Hơn nữa ý mà Saka đệ nhị đế quốc là hướng về phía ý mà Saka pháp vòng tới. ý mà Saka pháp vòng là gã lệ ổng trang bị, bởi vậy trực tiếp phiền vãi thái cổ lực năng long cũng không phù hợp. trước hết nghĩ muốn trả có hay không những biện pháp khác. bây giờ không có lời nói, chờ ý mà Saka đệ nhị đế quốc tới, lại dùng thời long lịch lưu đem bọn hắn cái khác ý mà Saka bí khí đoạt tới. trong lòng gã lê ông yên lặng thẩm nghĩ, hắn nhìn qua ý mà Saka pháp vòng, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. bất quá ngắn ngủi mấy giây về sau, gã lê ông liền ánh mắt khẽ động, đem ý mà Saka pháp vòng cẩm tại bên trong long trảo. Tại ý mà cả pháp vòng bên trong, thời gian chi lực cùng lực năng đan vào lẫn nhau lấy, từng vòng từng vòng kỳ giới cùng ma pháp phụ văn hợp thành bên trong vòng cùng ý mà cả pháp vòng chặt chẽ tương liên, cộng đồng chói buộc thời gian chi lực cùng lực năng, hợp thành gã lệ ổng thời không chi môn. Ta đi hướng thời gian khác tuyến, ý mà cả đệ nhị đế quốc cùng pháp vòng liên hệ sẽ trực tiếp bị thời gian trưởng hạ cắt đứt. Gã lệ ổng không tin ý mà cả đệ nhị đế quốc có định vị thời gian khác tuyến năng lực. Cho dù có, bọn hắn cũng không có được xuyên qua thời không phương pháp. Vừa nghĩ đến đây, gã lễ ổng hỏi thăm ý mà cả pháp vòng. Lần thứ nhất xuyên qua thời không, ta cùng cái khác ý mà cả bí khí liên hệ biến mất về tới chủ thời gian tuyến về sau mới lại lần nữa xuất hiện. Gã Lệ Ông đem chính mình sở tại thời gian tuyến gọi là chủ thời gian tuyến, chỉ có tại đầu này thời gian tuyến bên trong, hắn cùng thời gian trưởng Hà mới có cấp độ sâu liên hệ, tại cái khác thời gian tuyến bên trong thời gian trưởng Hà đối gã Lệ Ông mà nói đều có chút lạ lẫm, cũng không thuộc về hắn. Khi lấy được ý mạt cạ pháp vòng trả lời về sau, gã Lệ Ông khẽ hất cằm. Hắn vốn là nghĩ đến đem cả dạ tinh cầu chuyện xử lý xong về sau liền sử dụng thời không chi môn, lại đi hướng thời gian khác tuyến một lần, hơn nữa không phải giống như lần trước như thế chỉ là đơn giản nếm thử, mà là muốn chính thức tại cái khác thời gian tuyến du lịch một đoạn thời gian tìm kiếm mình muốn tri thức cùng mật phẩm. Hiện tại Uimaska đã định nhị hạm đội đế quốc sắp đột kích, nhường gã Lệ ổng kế hoạch này muốn trước thời hạn. Hắn một khi sử dụng thời không chi môn, mặc cho Uimaska đệ nhị đế quốc thế nào định vị, cũng không cách nào vượt qua thời gian tuyến tìm tới Uimaska pháp vòng vị trí, đối cả dạ tinh cầu sẽ không tạo thành nguy hiệp, hơn nữa thời gian khác tuyến cùng chủ thời gian tuyến tốc độ chạy không giống, gã Lệ ổng có thể tại cái khác thời gian tuyến dừng lại thêm một đoạn thời gian, tìm kiếm đối phó đại quy mô ma pháp truyền phương pháp. Về phần muốn đi trước địa phương nào gã Lệ ổng tâm tư nhanh quay ngược trở lại, trong đầu ý nghĩ cấp tốc thành hình. Cố ý Maska đế quốc bởi vì thời không chi môn chủ thể chính là y matka pháp vòng lấy y matka pháp vòng xem như thời không neo ấn mở khải thời không chi môn đối với hiện tại gã lệ ống mà nói là thích hợp nhất chuyện hơn nữa gã lệ ống đối cái khác bí khí rất nóng mắt hắn có thể tại cổ y matka đế quốc sắp suy bại thời gian điểm đi cướp đoạt y matka bí khí đến lúc đó lấy cổ y matka bí khí đối phó y matka đệ nhị đế quốc bọn hắn khi nhìn đến trong tay gã lệ ống có nguyên bộ y matka bí khí thời điểm biểu lộ nhất định sẽ tương đối phấn khích dù ta quyết định lại tiến hành một lần xuyên qua thời không Tại cái khác thời gian tuyến bên trong, Ymaska đệ nhị đế quốc sẽ hoàn toàn mất đi cùng bí khí liên hệ. Gã lệ ông đem ý nghĩ của mình cáo Tri Rùa, không cần trốn tránh bọn hắn, chúng ta lại không sợ. Ymaska đệ nhị đế quốc dám đến, ta liền trực tiếp mời lực năng long trưởng đối hỗ trợ. Rùa nháy nháy mắt, nói rằng có cường đại trưởng đối cho mình chỗ dựa, Rùa nghĩ đến nhường Ymaska đệ nhị đế quốc trực tiếp tới là được, rồi ngược lại bọn hắn đến một lần, đối mặt cũng không phải là gã lệ ông cùng Rùa, mà là tối thiểu nhất trưởng thành trở lên thời quang long cùng cổ long giai đoạn lực năng long. Gã lão ông lắc đầu, nói. Ta gần nhất vốn là dự định đi hướng thời gian khác tuyến nhìn xem, không có ý mà cả đệ nhị đế quốc chuyện. Ta như cũ muốn đi. Hướng hồ, ta càng nghĩ thông suốt hơn qua lực lượng của mình, nhường cái này kỳ giới đế quốc biết treo chọc chúng ta hậu quả. Gã ổng vẫn cảm thấy thời Long lịch lưu không phải khả năng. Tương lai có lẽ sẽ có đầy đủ địch nhân cường đại, có thể cắt ngang thời Long lịch lưu phát động. Hắn không hy vọng quá mức để lại sức mạnh của Thời Long lịch lưu. Đây là một chương tại vạn bất đắc di thời điểm mới có thể vận dụng át chủ bài. Gã lão sẽ không gặp phải một chút phiền toái liền nghĩ dùng Thời Long lịch lưu đến giải quyết. Dạng này chỉ có thể dẫn đến hắn đánh mất chính mình những đối nguy cơ năng lực. Ta hiểu được. Dunuạ nhẹ gật đầu. Ngược lại không được lại mời cầu Trưởng bối trợ giúp. Thần Không Quan trọng nói: "Có có thể lật tẩy thủ đoạn, gã Lệ ổng cùng Dunuạ đều có lực lượng làm một chút chính mình đến thử." Sau khi suy nghĩ một chút, Dunuạ hiếu kỳ nói: "Ngươi có thể mang ta cùng đi đi. Ta cho tới bây giờ chưa từng đi thời gian khác vài nỉ kẻ." Gã Lệ ổng lắc đầu, nói: "Lấy hiện tại thời không chi môn năng lượng, chỉ sợ không đủ để để chúng ta hai cái đồng thời đi hướng khoảng cách quá xa thời gian tuyến. Chỉ là đi hướng mấy năm trước quá khứ, thời không chi môn tiêu hao năng lượng không nhiều. Bất quá muốn đi mấy ngàn năm trước đó cổ ý mà Sca đế quốc" có thành tựu thời không chi môn khung xương ủy mạt cả pháp vòng cái này neo điều tại thời không chi môn năng lượng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đủ gạ lệ ống một con rồng sử dụng cho nên gạ lệ ống còn cần càng nhiều ủy mạt cả pháp vòng hiện tại hắn mong muốn xuyên qua thời không không thể rời bỏ ngoại vật phụ trợ càng nhiều ủy mạt cả pháp vòng có thể dùng tại dung nạp càng nhiều thời gian chi lực cùng lực năng nhường hắn đi hướng còn xa xưa hơn niên đại vậy ta ta lưu tại cả dạ tinh cầu thay ngươi trông coi lãnh điện trên mặt gạ lệ ống nở một nụ cười nói vậy thì làm việc ngươi ngươi cùng ta còn khách khí làm gì đâu dù nháy nháy mắt nói rằng Thú Hương triệu hoán pháp trận ngươi chú ý một chút, loại này pháp trận không bao lâu. Nếu như Thú Hương bảo hộ chi thú tại pháp trận quan bế trước đó nhảy ra kiếm chuyện, ngươi nhìn xem xử lý là được rồi. Dù nãy nhẹ gật đầu, Trang đầy tự tin nói, có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng lánh địa an uy. Trận gã lệ ông liên hệ dốc, hắn nói cho dốc chính mình sẽ rời đi cả dạ tinh cầu một đoạn thời gian, chính thức thành lập Long đỉnh chuyện có thể không cần phải gấp. Bởi vì hiện tại cả dạ tinh cầu nhiều song quái vật bị quét sạch không sai biệt lắm, chính là nhu cầu cấp bách thiết thiết, đại lực kinh doanh thời điểm. Dốc đồng ý gã lẹ ông lời nói tính toán đợi cả dạ tinh cầu cục diện lại ổn định một chút, chân long nhóm đem thế lực của mình dàn xếp không sai biệt lắm về sau, lại chính thức bắt đầu đối long đỉnh tổ kiến. trước đó, bọn chúng trước tiên có thể một bên cải tạo cả dạ tinh cầu, một bên hoàn thiện đối long đỉnh tư tưởng. liên hệ xong dọc về sau, gã lệ ống đem chính mình muốn rời khỏi cả dạ tinh cầu một đoạn thời gian chuyện nói cho lãnh địa bên trong quyền thuộc nhóm, để bọn chúng tại trong lúc này đem hết toàn lực kiến thiết lãnh địa, chờ hắn trở về về sau, không hy vọng nhìn thấy một cái như cũ hoàng vu vô tự lãnh địa. về phần muốn rời khỏi bao lâu, gã lê ống cảm thấy mình sẽ không biến mất thời gian quá dài. Thông qua thời gian chi lực bổ sung hiệu suất, hắn có thể đại khái suy đoán ra tại cái khác thời gian tuyến cùng chủ thời gian tuyến tốc độ chạy chênh lệnh, dùng cái này đến xác định chủ thời gian tuyến đi qua thời gian sẽ không xuất hiện chờ mình trở về thời điểm, phát hiện đã qua rất nhiều năm, dù nạ đều đã trưởng thành loại hình truyện. Bởi vì y Maska đệ nhị đế quốc đã tại đối y Maska pháp vòng tiến hành định vị. gã Lệ ổng không có tại cả dạ tinh cầu tiếp tục trì hoãn thời gian. Đem nên lời nhắn nhủ chuyện sau khi thông báo xong, gã Lệ ổng liền bay về phía mấy ngàn mét không trung trong tầng mây. Thất ở tại lãnh thổ xương gió lớn cùng lăn lộn tầng mây ở giữa, ngân sắc cự long giọ ra long trảo. Hô Y Masca pháp vòng theo long chảo phần tay bay ra, thẳng đứng tại đại địa, lẳng lặng lơ lửng tại gã lệ ống phía trước. Gã lệ ống hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Y Masca pháp vòng đường kính bắt đầu mở rộng. Ngắn ngủi một cái hô hấp cương phu, lượn lờ lấy thời gian chi lực cùng lực năng kỳ dị màn sáng trong tầm mắt của gã lệ ống bay ra, đủ để dung nạp hắn to lớn hình thể thiên bảo. Cố Y Masca đế quốc, Vèo ẩn đại lục. Gã lệ ống nhìn qua mở ra thời không khí môn, ánh mắt nhắm lại. Đây là một cái cường đại chủ vật chất thế giới, dường dục ra không chỉ một cái ma pháp đế quốc, lấy thực lực của gã lê ống đi hướng cái này chủ vật chất thế giới chỗ thời gian tuyến. Hắn vẫn là cường đại nhất một nhóm sinh vật, bất quá muốn nói có thể quét ngang và ẩn đại lục, có đôi chút không thực tế. Túi đầu trong coi một cái cạ dạ tinh cầu mặt đất, gã lệ ổng thu hồi ánh mắt. Sau một khắc, lóe lên ánh bạc mà qua. Ngân sắc cự long xuyên qua hình cái vòng lơ lửng thời không chi môn, tại chủ thời gian tuyến bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ngang qua chân trời thời gian trường hà lặng lặng chảy xuôi, không có vì thời gian chi long rời đi mà sinh ra bất kỳ kỳ dị biến hóa. Chương 256, đại áo thuật sư, cầu mệnh phiếu. Vèo ẩn đại lục. Bắc bộ. Quân bạo đỉnh cao, vèo ẩn trong đại lục một chỗ cực lớn thú nhân nơi tụ tập. Vây quanh một tòa gần 5000 mét cao to lớn sơn phong trùng quanh, có liên miên vô tận rừng rậm, cuốn lượn chạy xuôi đại giang hà lưu, liên tục không ngừng đổi núi đất chúng, cùng lít nha lít nhít, vô số kẻ thú nhân bộ lạc. Tại Vân Đại Lục, gia man thú nhân chính là cường đạo đại danh tử. Chính bọn chúng không làm sản xuất, lấy hung tàn đáng sợ cướp đoạt phương thức tại đại địa phía trên buôn tàu khắp nơi, giống như là một đám vô pháp vô thiên cường đạo, cướp đoạt văn minh khác tộc quần tài phú cùng lãnh địa. Các tộc khác, lớn mạnh tự thân, là các thú nhân phát triển chủ yếu phương thức. Bởi vì mỗi một cái thú nhân này là trời sinh chiến sĩ, trong tộc còn có sa mạn Vũ Dương, Lang Kỵ các loại cường đại chức nghiệp, rất nhiều sinh vật chủng tộc bởi vì thú nhân cướp bóc khổ không thể tả, nhưng là lại không có đủ cùng thú nhân chống lại thực lực, bởi vậy tại dưới sự bất đắc dĩ từ bỏ lãnh địa của mình ra viên, tại thú nhân uy thế hạ đi xa tha hương. Bất quá, cục diện như vậy cũng dừng ở đây rồi, bởi vì thú nhân treo chọc phải so với chúng nó càng thêm địch nhân đáng sợ. Tại không gian nổi lên kịch liệt chấn động bên trong, nguyên một đám im lặng đứng vững mấy trăm thân ảnh to lớn ma pháp phi luân theo cửa không gian truyền tống bên trong bay ra. Ngong ngong ngong, lấy cuồng bạo đỉnh cao làm trung tâm đại địa phía trên. Giống nhau có đại lượng truyền tống môn bị liên tiếp mở ra, người mặc trọng giáp, dáng người khôi ngô chiến sĩ loài người liên tục không ngừng từ đó giết ra, theo bốn phương tám hướng thẳng hướng thú nhân bộ lạc. Nặng nghề hữu lực tiếng bước chân để mặt đất run rẩy kịch liệt. Đem những loài dơ bẩn tàn nhẫn dã thú đuổi tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Một cái ma pháp phi luân bên trên, tập kích quần bạo đỉnh cao quân đội lãnh tụ, đại áo thuật sư ồ lầm toàn thân tản ra sáng chói nguyên tố linh quang, trầm giọng ra lệnh. Nhận được mệnh lệnh một cái mắt, thanh nan áo thuật sư bắt đầu thi triển ma pháp. Bọn hắn không lưu tình chút nào, Sắc mặt Hờ hướng hướng phía phía dưới các thú nhân chút xuống cái này đến cái khác uy lực mạnh mẽ ảo thuật. Ầm ầm. Hỏa diễm, thiểm điện, gió lốc, băng xương thuộc tính khác nhau ảo thuật ma pháp phá hủy từng mảnh từng mảnh rừng rậm. Mà ở tại bên trong thú nhân cùng nơi này rừng rậm cùng nhau bị mai táng tại pháp thuật chí mạng quang huy bên trong. Cường bạo đỉnh cao là thú nhân căn cứ. Bất quá nơi này, nhưng thật ra là thú nhân hậu phương lớn, thú nhân cường đại nhất cùng tinh nhuệ quân đội cũng không có chú đóng ở cường bạo đỉnh cao. Hơn nữa đây là truyền thống ma pháp lần thứ nhất biểu diễn, nơi đây thú nhân bởi vì nhân loại quân đội tập kích mà trở tay không kịp, trong lúc nhất thời thương vong thảm trọng vô cùng nguyên một đám thú nhân hoặc là tại cơn bạo pháp thuật hạ hóa thành cho bụi bụi bậm, hay là bị chiến sĩ sắc bén lợi kiếm chém xuống đầu lâu. thú nhân phản kích không có ý nghĩa. theo thời gian trôi qua, các thú nhân chậm rãi mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. tại hừng hực liệt hỏa cùng nhân loại chiến sĩ trong vòng lây, một bộ phận thú nhân quỳ dạp xuống đất, đem cầu sinh hy vọng giao cho mình tín ngưỡng. vĩ đại thú nhân chi thần, ngài tín đồ đang bị ti tiện nhân loại tập kích bất ngờ công kích, máu tươi cùng hỏa diễm bảy khắp đại địa. ngài trung thành tín đồ khẩn cầu ngài, hạ xuống ngài cường đại thần lực, ban cho ngài tín đồ lấy lực lượng, đem những này ty tiện nhân loại đuổi tận diệt tuyệt. Thú nhân lời nói cầu nguyện âm thanh tại Cường bão Đỉnh cao trên không kinh quẩn. Trên bầu trời các áo thuật sư phần lớn hiểu được thú nhân lời nói, bọn hắn nghe thú nhân trước khi chết cầu nguyện, biểu lộ hờ hững, không, có một tia lung lay, trong tay pháp thuật thi triển càng nhanh ngắt hơn. Bất quá, ngay tại mấy hơi thở về sau, ải ổ lầm bỗng nhiên biến sắc. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nơi nào đó. Thú nhân chi thần thật chẳng lẽ sẽ đáp lại bọn giá hỏa này cầu nguyện? Thần linh bình thường sẽ không can thiệp trụ vật chất thế giới đấu tranh. Đã hơn 150 tuổi đại áo thuật sư không tin thần kỳ. Hắn cho rằng cái gọi là thần linh cũng chỉ là nắm giữ lấy lực lượng cường đại hơn sinh vật mà thôi, chỉ có điều, không tin thần Ngũng kỳ cũng không ảnh hưởng đến ổ lầm là thần linh lực lượng mà cảm thấy thật sâu kiêng kỵ. Trên pháp trượng ma lực phun trào ngưng tụ. Phi luân trên bình đài các áo thuật sư động tác 10 phần nhất trí. Bọn hắn chuẩn bị chính mình sở trường pháp thuật, dù là đối phương là thần linh hóa thân. Cùng lúc đó, nương theo lấy không gian kịch liệt chấn động, tại các thú nhân cùng nhiệt gieo họ cùng áo thuật sư mang theo khẩn trướng nhìn soi mói, một cái thân ảnh khổng lồ từ không biết từ đâu mà đến, từ hư ảo chi thân dần dần thành hình là thực thể. Không nên khinh cử vọng động nhìn qua tầm mắt bên trong quái vật khổng lồ, ai O lẩm hơi sướng sỡ, tước thúc thủ hạ các áo thuật sư. Đông nhiên xuất hiện tại chiến trường trên không cùng thú nhân không có chút nào liên quan. Đây là một con rồng, một đầu thân dài 47 mươi bảy mét, dương cánh gần 60 mươi mét siêu cự hình cự long, chiếu sáng dạng dỡ lớp vảy màu bạc, bốn cái bốn lượn cao chót vót trắng kiện sừng rồng, cường kiện thể phách tứ chi, còn cuốn thân thể mấy đạo kỳ dị vảy đen chi hoàn. Ngân sắc cự long dáng lâm đến đây phương thế giới, hắn không có chủ động tản mát ra cự long long uy. Nhưng là so các đạo thuật sư dưới chân ma pháp bình đại còn muốn khổng lồ rất nhiều thân thể, tự nhiên mà vậy tản ra làm người chấn động cả hồn phách cường đại lực tác bách. Bởi vì không biết rõ ngân sắc cự long là một bên nào. Phân tạp chiến trường bởi vì ngân sắc cự long xuất hiện lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh. Ân, đây là nơi nào? Nơi này nguyên tố năng lượng, tựa hồ có chút không thích hợp. Gã lệ ổng thư triển long dục, che đậy mặt trời phóng xuống tới tia sáng, tại mặt đất tạo thành một mảnh bóng dâm hình dáng. Hắn lấy ý ma pháp vòng làn neo điểm tiến hành thời không truyền tống, vừa mới đến cái này mới thời gian tuyến, liền nhẹ cảm phát hiện trong không khí nguyên tố năng lượng dị dạng tình huống. Nơi này nguyên tố năng lượng ngay ngắn chật tự đan vào một chỗ, phản phất là một chương ở khắp mọi nơi ma pháp hệ thống. Gã Lệ ổng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể thông qua loại ma pháp này mà mạng lưới dễ như trở bàn tay điều động ma pháp nguyên tố. Cái này, chính là ma vong a. Có thể nhường thi pháp biến càng thêm đơn giản thuận tiện ma pháp chi võng. Gã Lệ ổng kịp phản ứng, trong lòng yên lặng trầm nghĩ. Hắn nhìn qua Phong Lưu Thánh kỵ sĩ, bên trong từng có liên quan tới vận đại lục giới thiệu, trong đó liền ngưng lên ma vọng từ ngữ này. Ma vọng là một vị cường đại thần lực thần linh, ma pháp nữ thần quyền hành nơi này trong không khí nguyên tố năng lượng không giống như là nọ đại lục như thế hỗn loạn vô tự, người thi pháp còn phải tốn phí rất nhiều tinh thần trải vượt nguyên tố năng lượng khả năng cấu trúc pháp thuật có ma vong tồn tại trở thành người thi pháp cánh cửa sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống phía dưới là cổ ý mặt cả đế quốc nhân loại sao ánh mắt của gã lệ ông đảo qua nhân loại phía dưới pháp sư cùng chiến sĩ chỉ một cái lướt mắt hắn liền khẽ lắc đầu bác bỏ chính mình vừa rồi ý nghĩ hắn không nhìn thấy bất kỳ kỳ giới tạo vật nơi này không có kỳ giới sư tồn tại truyền thống xuất hiện nhất định sai sót nơi này hẳn là vương đại lục không sai bất quá có lẽ không phải cổ ý mặt cả đế quốc cảnh nội Gã lệ ổng suy tư chính mình vị trí tình huống, tựa như là vị diện truyền tống thuật sẽ có nhất định sai sót như thế. Hán thời không truyền tống giống nhau có sai sót, mà lại là thời gian cùng địa điểm song trọng sai sót, chỉ có điều có ý mà cả pháp vòng xem như neo điểm, cái này sai sót sẽ không quá lớn. Ta cần càng nhiều liên quan tới vần đại lục tin tức. Trong lòng gã lệ ổng thầm nghĩ, hắn biết cái này chủ vật chất thế giới, nhưng là đối với nơi này hiểu rõ còn thiếu rất nhiều. Cùng lúc đó, tại cả đám loại cùng trong thú nhân khí tức cường đại nhất truyền kỳ người thi pháp nhìn về phía gã lê ông, dùng long ngữ trầm giọng nói, vị này cường đại chân long các hạng xin hỏi ngươi lại tới đây ôm lấy cái mục đích gì? Lúc này hải ố lầm, tại tầm mắt bên trong ngân sắc cự long trên thân đã nhận ra sâu không lường được lực lượng. Nếu như hắn là vì trợ giúp thú nhân mà đến, đối với nơi này nhân loại quân đội mà nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Quân bạo đỉnh cao trung quanh, chiến sĩ loài người còn tại cơ sắc bén vũ khí, cùng thú nhân tiến hành ngươi chết ta sống chiến đấu, mà trên bầu trời các áo thuật sư, bởi vì đề phòng gã lệ ổng đến, một phần trong đó đem lực chú ý tập trung đến trên người gã lệ ông, không có tiếp tục đối các thú nhân chuốt xuống pháp thuật. Cái này khiến các thú nhân thu được một chút thở dốc chỗ trống. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Ngân sắc cự long trong mắt nhìn xuống, tại nhân loại các giáo thuật sư để phòng cảnh giác nhìn chăm chú bên trong, đối bọn hắn lãnh tụ nói rằng, "Các ngươi tiếp tục, ta chỉ là đi ngang qua." Dứt lời, ngân sắc cự long ngay tại cuộn phong lượn lờ bên trong, có chút hăng hái nhìn qua chiến tranh thế cục, làm của chúng. Nơi này người thi pháp số lượng thật nhiều. Gã Lệ ông đánh giá nguyên một đám áo thuật sư thân ảnh. Đại địa phía trên chiến sĩ số lượng tại hơn một vạn, mà trên bầu trời người thi pháp số lượng có chừng một ngàn. Chất lượng tạm dừng không nói, cái này hơn 1000 người thi pháp số lượng, nhường gã Lệ ông hơi có chút kinh hãi. Dưới tình huống bình thường, Quân đội như vậy, quy mô không có khả năng có nhiều như vậy người thi pháp. Cùng một thời gian, tại biết gã lệ ổng cũng không phải là thú nhân cứu tinh về sau, ai ố lầm nội tâm đã thả lòng một chút. Bất quá như cũ đối cái này khí tức cường đại ngân sắc cự long duy trì cảnh giác, tiếp tục công kích. Không cần vung tha bất kỳ một cái nào thú nhân. Đặt được mệnh lệnh của ố lầm về sau, các áo thuật sư không lưu dư lực phóng thích pháp thuật. Các thú nhân chính là thương vong tốc độ đột nhiên tăng. Ở trong mắt gã lệ ổng có chuyển kỳ thực lực đại áo thuật sư hít sâu một hơi, hung hậu ma lực theo hắn nhân loại nho nhỏ thân thể bên trong tuôn ra đi ra tại tối nghĩa chú ngữ niệm tụng âm thanh bên trong gã lệ ổng có thể rõ ràng cảm nhận được chúng quanh ma vong rung động vô số kể nguyên tố năng lượng thông qua ma vong cùng đại áo thuật sư nối liền cùng một chỗ vong mưa truyền kỳ áo thuật làm dạng núi thuật ầm ầm tại thiên băng địa liệt giống như thanh thế bên trong cao vút trong mây của bão đỉnh cao vậy mà lay động địa liệt cùng lúc đó hơn 5.000 mét cao to lớn sơn phong phảng phất là bị không cách nào làm trái lực lượng ảnh hưởng ngọn núi nước toát ra từng đạo đáng sợ khẽ hở thậm chí trực tiếp kéo dài đến đại địa phía trên khe nước to lớn đem vô số kẻ thú nhân nuốt hết ma pháp thuật này còn chưa kết thúc băng Ma vong kịch liệt run rẩy một chút, sau đó tại các thú nhân ánh mắt tuyệt vọng cùng cái khác áo thuật sư hướng tới trong ánh mắt, trên sườn núi nửa cái sơn phong từ trong giang ngoài ầm vang vỡ vụn, tại vô tận bụi bằng bao phủ bên trong, từng khỏa to lớn vô cùng nham thạch bay là tả, giống như là vô số viên cỡ nhỏ thiên thạch trên không trung xẹt qua đạo đạo nguy hiểm chí mạng đường vòng cung, mang theo phá hư tính động năng, thiên nữ tán hoa giống như rơi về phía trung quanh đại địa, tung tung đông, đại địa tái nước, dày đặc hám sâu cái hố nhỏ không ngừng xuất hiện trong lúc nhất thời, xông thẳng tới chân trời ngột ngạt tiếng quanh minh bên thay không dứt, các thú nhân bị sơn phong sụp đổ hình thành hồng lưu bá phủ. Về phần trong đó chiến sĩ loài người, tại đại áo thuật sư chuẩn bị pháp thuật thời điểm, đã bị cái khắc các áo thuật sư thông qua vũ lạc thuật loại hình pháp thuật dẫn tới bầu trời, cách xa trí mạng chi địa. Làm pháp thuật dư ba dần dần ngừng. Còn có một số sinh mệnh lực vô cùng ngoan cường thú nhân ở vô số đá vụn bên trong rẽ rùa mà ra. Bất quá chờ đợi lấy bọn chúng là nhân loại chiến sĩ mũi kiếm. Gã Lệ ống nhìn qua tàn phá to lớn sân phòng, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Giá hỏa này thi triển uy lực pháp thuật, so gã Lệ Ông suy nghĩ phải lớn hơn rất nhiều. Bởi vì ma vong tổn tại sao? Ngân sắc cự lăng khép hở hai mắt, cẩn thận cảm ứng đến giữa thiên địa ma pháp hệ thống có ma vong tại người thi pháp lại càng dễ điều động nguyên tố năng lượng có thể cấu trúc uy lực pháp thuật đạt được trên phạm vi lớn tăng cường. hô một quả tiểu hỏa cầu tại gã lệ ổng long chào ở giữa hiển hiện nô bên trong ẩn chứa hỏa nguyên tố năng lượng sát thực càng nhiều gã lệ ổng nháy nấy mắt đem tiểu hỏa cầu nắm chặt dẫn nổ phấp nhỏ xíu tiếng nổ bên trong gã lệ ổng cảm thụ được sức mạnh của hỏa cầu thuật so với hắn tại loa đại lục cùng cả dạ tinh cầu thi triển hỏa cầu thuật đều mạnh lên ít ra ba phần ma vong thật sự là đồ tốt ta. bất qua truyền kỳ pháp thuật đối ma vong giống như sẽ tạo thành nhất định tổn thương. Gã lệ ống hai mắt toát ra nguyên tố linh quang, thấy được tại thiên không cùng đại địa ở giữa ma pháp hệ thống. Hắn nhìn thấy bởi vì ấu lầm truyền kỳ pháp thuật, cùng hắn kết nối ma vong xuất hiện một chút đứt gây tổn hại vết tích, bất quá thoáng qua ở giữa liền được chữa trị như lúc ban đầu. Cùng lúc đó, tại đêm nơi này thú nhân hủy diệt về sau, đại áo thuật sư lại lần nữa ngẩng đầu, ngóng nhìn hướng trên bầu trời ngân sắc cử long. Chân long các hạ, không biết ngươi đến từ chỗ nào? Ai ấu lầm tại pháp thuật quang huy bọc vào bay về phía không trung, dừng ở trước người của gã lỵ ống, mặt lộ vẻ thân mật chi sắc, do hỏi. Chương hai trưởng thành bên trong lại sát thủy nhĩ. Gã Lệ ổng không có trực tiếp rời đi, mà là lưu tại cái này quan sát một trận nhân loại cùng thú nhân ở giữa chiến tranh. Hắn không phải thật sự hào hứng tới, cho nên khi một lần quần chúng vây xem, Gã Lệ ổng là muốn theo trước mắt áo thuật sư trong miệng biết được một chút liên quan tới vườn tin tức tình báo. Béo ân đại lục trỗi chủ vật chất thế giới không giống như là Nóa no đại lục như thế nhỏ bé, tại không biết do phương vị tình huống hạ, nếu như gã Lệ ổng trực tiếp đi chẳng có mục đích tìm kiếm cổ y Maska đế quốc vị trí, lấy tốc độ của hắn cũng cần một đoạn thời gian không ngắn. Gã Lệ ổng không muốn đem thời gian tinh lực lãng phí ở vô vị đi đường tìm kiếm bên trên. Đang nghe được đại áo thuật sư hỏi thăm về sau, Gã Lệ Ẩng nét miệng mỉm cười, biểu thị chính mình cũng không có ác ý ta đến từ cái khác chủ vật chất giới. Tại Ổ lầm kinh ngạc nhìn soi mói, ngân sắc cự long trả lời như vậy nói. Đồng thời, gã Lệ Ẩng đối vị này đại áo thuật sư nói, ta mới vừa tới tới cái này chủ vật chất thế giới, với cái thế giới này không hiểu. Cùng lúc đó, ngay tại gã Lệ Ẩng mở miệng nói với Ổ lầm lời nói một mấy mắt. Thời gian trường hà phát thành dị động. Bất quá trong nháy mắt, một đầu mới tinh thời gian tuyến xuất hiện, mà gã Lệ Ẩng đã mất đi cùng chủ thời gian tuyến tầng sâu liên hệ, hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình hấp thu tốc độ của thời gian chi lực giảm xuống rất nhiều lần. Quả nhiên, làm ta đối tương lai sẽ tạo thành ảnh hưởng thời điểm, bất luận là lớn là nhỏ, liền sẽ mở ra mới thời gian tuyến. Gã Lệ Ổ ngẩng đầu nhìn một cái ngang qua chân trời thời gian trường hạ, khẽ lắc đầu. Cùng lúc đó, đại áo thuật sư theo ánh mắt của gã Lệ Ổ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bất quá thời gian tuyến biến động hiển nhiên không phải hắn có thể đã nhận ra. Trong tầm mắt của Ải Ổ lầm, ngoại trừ trên bầu trời lưu phong mây bay cùng màu da cam mặt trời bên ngoài, liền không có bất kỳ đáng giá chú ý địa phương. Gã Lệ Ổ thu hồi ánh mắt, nhìn qua Hải Ổ Lẩm. Ánh mắt của hắn bình thản, chậm rãi nói rằng, cường đại người thi pháp Ngươi là có hay không bằng lòng là ta giảng giải một chút cái này chủ vật chất thế giới tình huống. Đương nhiên, ta biết đồng giá trao đổi đạo lý, dựa giống vào ta, ngươi giống nhau có thể đạt được một cái khác chủ vật chất thế giới tri thức. Cương giả đối với mình vị trí chủ vật chất thế giới, tìm hiểu tình huống so với bình thường sinh vật muốn bao nhiêu. Gã Lệ ổng mong muốn càng nhiều hiệu rõ vẻ ẩn, ở trong mắt gã Lệ ổng có 26 sinh vật đẳng cấp hài ố lầm, chính là một cái thích hợp đối tượng, hắn không mạnh bằng gã Lệ ổng, không đến mức nhường gã Lệ ổng cảm thấy bị hiệp, cũng tương tự không phải kẻ yếu, đối cái này chủ vật chất thế giới sẽ có độc đáo mà rõ ràng nhận biết. Hài ố lẩm tuổi tác đã hơn 150 tuổi. Hắn mặc một bộ màu xanh đậm pháp sư bào, trường bào phía trên có vận mẹo ma pháp phù văn cùng nhật nguyệt tinh thần đồ án, những phù văn này cùng đồ án chậm chậm lưu động lấy, xem lẫn thành một hình ảnh kỳ quái. Mặt mũi của hắn đã tương đối giàn hoa. Tại tràn đầy trí tuệ chi quang hai con người trung quanh, có thể nhìn thấy rõ ràng nếp nhăn nếp nhăn. Nhân loại người thi pháp nếu như không sử dụng thủ đoạn đặc thù, liền xem như truyền kỳ cấp bậc người thi pháp, tuổi thọ giống nhau sẽ không cao đi nơi nào, lúc này phải ố lẩm. Tại người thi pháp bên trong đã coi như là lão nhân, cùng hắn cùng một chỗ tập kích thú nhân áo thuật sư, trong đó một bộ phận lớn đều là ố lẩm đồ đệ. Hóa ra là đến từ cái khác chủ vật chất thế giới khách nhân. Tạ Gã Lệ ông nhìn soi mói, Ải Ố Lầm mỉm cười, nói, "Ta giống nhau hướng tới thế giới khác pháp thuật tri thức, ta cảm thấy giữa chúng ta có thể tiến hành một chút thân thiện giao lưu. Ta tên là Ải Ố Lầm, mẹ tờ ở hiệu đại áo thuật sư." Mẹ tờ ở hiệu. Nghe được từ ngữ này thời điểm, Gã Lệ ông hơi sững sờ. Hắn biết mẹ tờ ở hiệu đế quốc giống nhau tồn tại ở Vân Đại Lục, chỉ là không nghĩ tới chính mình là hướng phía Cổ Y mà cả đế quốc đi, lại tại vừa mới đến cái này chủ vật chất thế giới thời điểm đi tới mẹ ở hữu thủ địa chẳng lẽ lại cố ý mà cả đế quốc hủy diệt cùng nhị ngươi phả dẻo đế quốc có quan hệ gã lệ ông núi vân đại lục chỉ có kiến thức nửa vời nệ tở ở vĩ đế quốc gã lệ ông dùng hỏi thăm giọng điệu nói rằng ai ố lầm hơi sưng sờ sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng nói các hạ nói đùa chúng ta nệ tở ở vĩ chẳng qua là một cái tại vân đại lục ở bên trên lại so với bình thường còn bình thường hơn quốc gia xa xa không xứng với đế quốc chi danh bình thường quốc gia xem ra hiện tại nệ tở ở vĩ còn không có đạt tới vi hoàng cường thịnh thời điểm trong lòng gã lê ông yên lặng thẩm nghĩ bất quá các hạ trong miệng nệ tở ở vĩ đế quốc đồng dạng là ta ẩu lầm vì đó phấn đấu mục tiêu, ta tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày Nẹt Tơ ơ Hiệu sẽ thành vờn Đại Lục ở bên trên không cách nào sơ suất trọng yếu từ ngữ. Đại áo thuật sư mang trên mặt rưởng dương nụ cười, hắn tin tưởng mình, tin tưởng Nẹt Tơ ơ Hiệu các áo thuật sư giống nhau vô cùng tin tưởng tương lai của Nẹt Tơ ơ Hiệu. Ta rưởng mắt mà đợi. Gã lệ ông mỉm cười, tương lai của Nẹt Tơ ơ Hiệu hắn là biết đến, nó đã định trước sẽ trở thành một cái cường thịnh mà sáng chói Ma Pháp Đế Quốc. Chỉ có điều trên thế giới này có cường đại Ma Pháp Đế quốc, lại không có vĩnh hằng Ma Pháp Đế quốc. Vĩnh Hằng chỉ có treo cao tại bên ngoài chủ vật chất thế giới thần linh cùng thứ thần lực, tại thời gian dài dằng giặc chiều không gian bên trong. Nether ở hiệu đế quốc huy hoàng cùng ảo phàm tỷ ảo đế quốc như thế đều là thoáng qua liền mất hoa lửa, hơn nữa dạng này hoa lửa thật nhiều. Lúc này, còn lại áo thuật sư cùng nhân loại các chiến sĩ tiếp tục thanh lý chiến trường. Ai O Lâm hai mắt sáng lên lấy pháp thuật linh quang, hắn vừa quan sát tình huống xung quanh, để phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đồng thời cùng gạ lệ ống lẫn nhau trao đổi. Ta đối áo thuật cảm thấy rất hứng thú, nó cùng ta nắm giữ thi pháp hệ thống cùng loại, nhưng là lại có chỗ khác biệt. Gã Lệ ổng cùng Ố lầm trao đổi áo thuật cùng gã Lệ ổng nắm giữ pháp thuật. Phong hộ, chú pháp, tố năng, Bất Đại học phái, rất tinh tế pháp thuật phân chia. Hải Ố lầm lúc nghe khác biệt pháp thuật học phái sau, ánh mắt hơi sáng, đối gã Lệ ổng sở học tập pháp thuật hệ thống cũng rất cảm thấy hứng thú. So sánh cùng nhau, chúng ta nơi này áo thuật cũng không có minh sắc phân chia, đại khái chỉ có 3 loại loại hình. Hải Ố lầm nói đến áo thuật. Sáng tạo có thể, tâm linh, chuyển hóa. Sáng tạo cùng phá hư, điều khiển tâm linh ý chí, chuyển hóa khác biệt vật chất. Cường đại áo thuật sư cùng lúc đọc lướt qua cái này 3 loại loại hình áo thuật, cũng tỉ như ta. Gã lệ ông lẳng lặng nghe. Áo thuật uy lực to lớn, hiệu quả so với bình thường pháp thuật càng thêm đơn thuần lại cường hãn. Hắn đã đi tới cái này lấy áo thuật làm chủ thế giới, liền định đối áo thuật nghiên cứu một phen, gia tăng chính mình pháp thuật bản chất lý giải. Ai ố lầm cho gã lệ ông một chút áo thuật sư cơ bản sách pháp thuật. Gã lệ ông để báo đáp lại, giống nhau đem bát đại học phái cơ sở sách pháp thuật tặng cho ố lầm một bộ phận. Cả hai đều là cường đại người thi pháp, đến từ khác biệt thể hệ pháp thuật tri thức có thể để cho mình loại suy, dù cho không đi học tập, nhưng chỉ là hiểu rõ, liền có thể gia tăng chính mình pháp thuật tạo nghệ. Cùng các ngươi thế giới pháp thuật so sánh, áo thuật dường như càng thêm. Nguyên Thủy, tại cùng gã Lệ Ẩm khai thông bên trong, ải ổ lầm nhẹ giọng nỉ non. Gã Lệ Ẩm như có điều suy nghĩ, gật đầu nói, ngươi hình dung rất thỏa đáng. Nguyên Thủy, áo thuật hoàn toàn chính xác cho gã Lệ Ẩm cảm giác này. Không chỉ như thế, Ản Phạ Ti ạ Phong Hỏa pháp thuật giống nhau có một loại nguyên thủy cảm giác. Loại này nguyên thủy pháp thuật có mẫu dung trí nghi lực lượng cường đại. Bất đại học phái pháp thuật phân chia càng thêm chính xác lại cẩn thận, công dụng càng thêm đa dạng hóa, cơ hội có thể làm được tất cả mọi chuyện, nhưng là cùng nguyên thủy bên trong còn có chút thô ráp áo thuật so sánh, gã Lệ Ẩm cảm thấy uy lực giảm xuống không chỉ một cái đẳng cấp, đều có ưu huyết Gã Lệ Ổng rôi ra Long chảo, nhẹ nhàng phất qua, mang theo không khí không nhanh không chậm lưu động. Nếu như không có ma vọng, áo thuật thi pháp lại nhận ảnh hưởng gì? Trong tầm mắt của gã Lệ Ổng, nguyên tố năng lượng sen lẫn thành tinh mịn mạng lưới, bao trùm lấy bầu trời cùng đại địa, mặc dù không cách nào trực tiếp đụng chạm đến, nhưng là ma vong chân thực tồn tại. Chúng ta thông qua ma vong thi triển áo thuật, nếu như không có ma vọng, cấp thấp áo thuật sư có lẽ một cái áo thuật đều phóng thích không ra. Nhưng như ta loại này đẳng cấp áo thuật sư, tại có chuẩn bị tình huống hạn, như cũng có thể dùng đi ra một chút áo thuật, chỉ là uy lực sẽ giảm xuống, thi triển độ khó sẽ lớn hơn rất nhiều. Áo thuật sư thái quá ỉ lại ma võng. Trong lòng gã lệ ông thầm nghĩ, hoặc là nói, không phải áo thuật sư ỉ lại tại ma võng, mà là vợ áo thuật sư ỉ lại tại ma võng, bởi vì theo bọn hắn tại đối thế giới có chỗ nhận biết thời điểm ma võng liền tồn tại, đang nghiên cứu áo thuật thời điểm, đều đã quen thuộc mượn nhờ ma võng lực lượng, nhờ nghiên cứu biến càng thêm nhẹ nhõm. Vạn nhất ma võng đống nhiên xảy ra chuyện, nhưng áo thuật sư này có lẽ phải bị ăn phải cái thiệt to lớn. Theo ố lẩm trong miệng, gã lệ ông đã hiểu rõ tới ma võng cũng không phải là vợ đại lục tự nhiên đản sinh, nó là ma pháp nữ thần tạo vật. Vị này ma pháp nữ thần là một vị thuần túy mà cường đại thần linh thần cho rằng phạm nhân giống nhau có thi triển cường đại ma pháp quyền lợi theo ố lẩm trong giọng điệu gã lệ ông có thể nghe được vị này đại áo thuật sư đối với thần linh không có bao nhiêu kính sợ duy trì có đối với ma pháp nữ thần hắn duy trì nhất định tôn kính bởi vì ma vong cũng không phải là vững chắc vô cùng kết cấu lớn uy lực pháp thuật sẽ phá hư ma vong ổn định mà ma pháp nữ thần mỗi giờ mỗi khắc đều đang chăm chú ma vong yên lặng chữa trị ma vong tổn thương gã lệ ông đến từ không có ma vong thế giới có ma vong phụ trợ tất nhiên đáng giá thích thú thật là ma vong tồn tại nếu là trở thành ngất không thể hiểu cái này theo gã lệ ông chính là một loại trí mạng tính uy hiếp tiềm ẩn Ai Ô Lẩm rất có cách cục, tại thuộc về người thi pháp ở giữa tri thức giao lưu bên trong, hắn biểu hiện ra thành ý của mình, đối gã lệ ông vấn đề cơ hồ là biết gì trả lời đó, thế là gã lệ ông quyết định nhắc nhở một chút vị này đại áo thuật sư. Ai Ô Lẩm, ma vong thi pháp mau lệ thuận tiện, nhưng nó không có khả năng vĩnh hằng bất biến. Liên thần linh đều có vẫn là thời điểm, chớ đừng nói chi là thần linh tạo vật. Ta cảm thấy, ngươi có thể nhiều nghiên cứu một chút hoàn toàn không cần mượn nhờ ma vong áo thuật, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đại áo thuật sư mặt mũi giàn mua nổi lên hiện từ đáy lòng nụ cười, nói, ta tại vừa trở thành đại áo thuật sư thời điểm liền hiểu ỉ lại tại ma vương áo thuật có nhất định thai hoàng ầm. Chỉ có điều, ma pháp của chúng ta hệ thống thành lập tại ma vương thổ nhượng phía trên. Muốn rời khỏi ma vương không phải một chuyện dễ dàng. Mọi người đã thành thói quen có thứ tự nguyên tố năng lượng. Nhưng là, ai ố lầm lung lay trong tay chú pháp học phái sách pháp thuật, nói rằng, nhưng là ta theo người mang tới pháp thuật chi thức bên trên thấy được con đường mới. Bởi vì không có ma vương tồn tại, loa đại lục pháp thuật đều là đối hỗn loạn nguyên tố năng lượng điều khiển, không cần mượn nhờ ma vương. Cơ sở giàn khung cùng áo thuật mười phần khác biệt, mà cơ sở chưa từng đều có một bước này, vừa vặn là khó khăn nhất. Ta tử trên người ngươi đạt được tri thức, với ta mà nói, so ta cho ngươi tri thức càng thêm chân quý. Ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Nếu như ngươi có cần ta hỗ trợ chuyện, tại phạm vi năng lực bên trong, ta sẽ không chối từ. Hải Ố Lâm nhìn qua hình thể to lớn ngân sắc tự lòng, nghiêm túc nói. Gã Lệ ông nhẹ nhàng gật đầu. Đối phương chính mình nói muốn thiếu hắn một cái nhân tình, hắn mới sẽ không trái lại từ chối cự tuyệt. Hắn trên dưới nhìn một chút Hải Ố Lâm, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại đại áo thuật sư trên mặt dày đặc nếp nhăn cùng trên đầu tái nhợt sợi tóc, nói, tuổi thọ của ngươi dường như sắp đi đến cuối cùng, xem ra nhân tình này ta cần mau chóng thực hiện. Ai Ô Lâm cười cười, nói: Các hạ thật đúng là tuyệt không cách khí. Bất quá ngươi yên tâm đi, vĩ đại áo thuật sư sẽ không chết tại tuổi thọ. Nhân tình này, ngươi có thể chờ thích hợp thời điểm lại thực hiện. Ánh mắt gã lệ ông khẽ nhúc nhích, phải hỏi tuân trọng nói: Vưu Hiêu, vẫn là. Hắn hiểu rõ hữu hiệu nhất cùng phổ biến thoát khỏi tuổi thọ gông cùng xỉa xích phương thức chính là chuyển hóa làm vưu yêu. Ai Ô Lâm lắc đầu, thản nhiên nói: Ta gần nhất đang nghiên cứu một loại vĩnh sinh chi thuật. Đương nhiên, nó không cách nào mang đến chân chính vĩnh sinh. Bất quá chỉ cần có thể đem đại áo thuật sư tuổi thọ cực lớn biên độ tăng lên như vậy đủ rồi mặc dù còn không có thành công, nhưng là ta đã có có thể được cấu tứ, chờ giải quyết thú nhân khai hỏa ngầm bề sau, ta liền sẽ chuyên trú vào áo thuật nghiên cứu phía trên. Ta cảm thấy loại này vĩnh sinh chi thuật có thể tại thọ chỉ có tử vong trước đó ra mắt. Cái này đối với ố lầm mà nói không có tốt dấu diếm. Áo thuật tại nệ tờ ở kỳ thổ địa này sinh sinh trưởng không lâu, áo thuật chi thức phá lệ chân quý. Bất quá ố lầm là lòng mang rộng lớn đại áo thuật sư, loại này áo thuật hắn một khi nghiên cứu ra được, sẽ không chỉ cấp chính mình sử dụng. Không chỉ như vậy, ai ố lầm chính mình nghiên cứu ra áo thuật, tám phần mười đều chuyển thụ ra ngoài, thật to ban ơn cho cái khác áo thuật sư. Hơn nữa đối với cái khác áo thuật sư thỉnh giáo chưa từng kẻo kiện, lại bất chấp nguy hiểm, tự mình dẫn binh đối kháng thú nhân, tại đường kim nệ tờ ở hữu, hắn là có thụ tôn trọng, nhất có hy vọng đại áo thuật sư, không, có cái thứ hai. Gã Lệ ổng có loại dự cảm. Tại nệ tờ ở Hiểu cái này ma pháp đế quốc quật khởi con đường, trước mắt hắn đại áo thuật sư tuyệt đối làm ra mang tính then chốt tác dụng. Các hạ, cùng ngươi tri thức giao lưu rất vui sướng. Ngươi hẳn là cũng không có tận hứng. Ngươi mới đến, không bằng đi theo ta tới nệ tở ở hữu thủ địa, chúng ta thâm nhập hơn nữa trò chuyện chút áo thuật cùng tám học phái pháp thuật, lấy thừa bù thiếu, loại suy Nètơ ở thì các áo thuật sư sẽ mười phần hoan nên một vị truyền kỳ chân long đến. Lúc này chiến trường thanh lý không sai biệt lắm. Ai ố là muốn rời khỏi côn bạo đỉnh cao, trở về Nètơ ở chỉ hạ thành thị, cho nên đối gã lệ ông phát ra mời. Đó là cái đề nghị hay. Gã lệ ông dự định xâm nhập học tập một chút áo thuật. Ma vong cái đồ chơi này là có rõ ràng khuyết điểm, nhưng là ưu điểm của nó xa xa lớn hơn khuyết điểm. Nếu như có thể tại cả dạ tinh cầu thành lập một cái thuộc về long tộc ma vong, dạ tâm lớn hơn chút nữa, tại toàn bộ chủ vật chất giới thành lập thuộc về long tộc ma vong, cái này đối với long tộc mà nói tuyệt đối là tăng lên từ lớn tại học tập áo thuật trên đường nếu có một cái thâm niên đại áo thuật sư trợ giúp vậy sẽ đưa đến làm ít công to hiệu quả mục tiêu của hắn là cổ y mazca đế quốc bất quá gã lệ ổng không có gấp tới nhất định phải hiện tại liền đi y mazca đế quốc trình độ ta đang có ý này kế tiếp ngân sắc cự long huy động long dực cùng gánh chịu lấy các áo thuật sư ma pháp phi luân cùng nhau đi xa hình thể khổng lồ cùng nguyên giải khí tức đưa tới các áo thuật sư liên tiếp ghé mắt tại đi hướng đường xá của nether ở kia bên trên gã lẹo ổng hỏi tới kỳ giới đế quốc hắn hiện tại còn không biết cổ y mazca đế quốc tại vân đại lục ở vào dạng gì địa vị người nói tựa hồ là đông phương đế quốc Y Maska, ta chưa từng đi cái này quốc độ. Bất quá tại phương Đông Lữ Nhân trong miệng ta nghe nói qua danh hào của nó. Y Maska ở vào vượn và phương Đông, là một cái so với chúng ta nệ tở ở không biết mạnh hơn bao nhiêu cường thịnh đế quốc, một cái thần bí mà cường đại kỳ giới đế quốc. Vị trí cụ thể ta không rõ ràng, bất quá ngươi chỉ cần ngày xưa thăng chi địa phi hành, sớm muộn có thể đến Y Maska đế quốc lãnh thổ. Nói đến Y Maska đế quốc, ai Ô lầm đấy mắt lộ ra vẻ nóng trông. Nội tâm của hắn chỗ sâu hy vọng nệ ở hữu một ngày kia có thể phát triển thành Y loại này cấp bậc ma pháp đế quốc. Chương 258, mặt trời mọc phương Đông. Nether ở khởi nguyên từ bảy làng trài nhỏ tạo thành liên minh. Cái danh sưng này có ý tứ là Nether ở tiểu thổ địa. Tại Ma Pháp Phi Luân bên trên, Ai O Lâm nhìn chăm chú lên càng ngày càng gần nhân loại thành trì. Đối bên cạnh so Ma Pháp Phi Luân còn muốn khổng lồ rất nhiều ngân sắc cự long nói rằng. Gã lệ ổng khẽ mướt cảm. Ánh mắt của hắn đảo qua tầm mắt bên trong tòa này Nether ở hiệu thành trì. Nguy nga tường thành liên tục không ngừng kiến trúc cao tầng. Tại rộng rãi trên đường phố người đi đường lui tới. Bên trong còn có thể rõ ràng nhìn thấy số lượng không ít cao ngất pháp sư tháp. Tại Nether ở hiệu người thi pháp tỷ lệ không bằng hạng phàm tỷ hạ. Bất quá giống nhau cao làm cho người kinh hãi có dạng này người thi pháp tỷ lệ lại có một đám không quên ban đầu tâm áo thuật sư cùng nhân vật như Ải ố lầm cái này ma pháp đế quốc ngày sau quật khởi có thể nói là chuyện của mệnh trung chú định nó hiện tại đã biểu lộ ra chính mình làm cho người ghé mắt tiềm lực bây giờ nệ tơ ở chịu lãnh thổ cũng không tính rộng lớn ở trên mặt đất thuộc về nệ tơ ở thì thành trì giống nhau không coi là nhiều quy mô ở trong mắt gã lệ ổng không thể so với loại đại lục thấy nhân loại thành trì lớn đến đi đâu bất quá nơi này phát triển không ngừng không khí lại là loại đại lục vương quốc không có đầu đường bên trên khắp nơi có thể thấy được thi triển đơn giản áo thuật người bởi vì ma vong tồn tại cấp thấp áo thuật cánh cửa rất thấp bất quá mong muốn học tập chỗ cao thâm cũng không phải là sự tình đơn giản áo thuật trên thực tế so bình thường pháp thuật càng khó học tập nơi này là vui muôn thành trong nệ tờ ở áo thuật sư nhiều nhất thành thị cũng là thuộc về ta thành thị trong thành thị con dân bằng vào ta làm vinh ta giống nhau đem nơi này coi là tiêu ngạo. ải ố lầm mỉm cười nói với gã lệ ổng trên đường đi thông qua ố lầm giới thiệu gã lệ ổng đối nệ tờ ở hiệu đã có hiểu rõ nhất định nệ tờ ở hiệu quốc gia này không có hoàn quyền từng có qua nệ tờ ở hiệu vương Nhưng là theo áo thuật phát triển, áo thuật sư cá thể thực lực chậm rãi tiến bộ. Nẹt tờ ở những từng cái thành thị kẻ thống trị dần dần từ cường đại áo thuật sư thay vào đó. Hơn nữa những này cường đại áo thuật sư căn bản là đại áo thuật sư, thuộc về truyền kỳ sinh vật. Bởi vì đại áo thuật sư mỗi cái đều có chính mình nồng đậm phong cách cá nhân, đối thành thị quản lý phương thức khác biệt, dẫn đến nẹt tờ ở những khác biệt thành thị có khác biệt trật tự phát điện. Ở chỗ này không có thống nhất quân vương. Nghiêm chỉnh mà nói, nẹt tờ ở thì trên thực tế là một đám đại áo thuật sư thành bang kết hợp thể. Chỉ bất quá bây giờ nẹt tờ ở hữu, lẻ loi tổng tổng cộng lại bất quá mười cái thành thị. Trong đó phồn hoa nhất một tòa chính là Ố lầm Vui Mừng Thành. Gã lệ ông roi mắt trông về phía xa, ánh mắt rơi vào tòa thành trì này nội bộ. Tòa thành thị này có rất nhiều ma pháp cải tạo vết tích, cải tạo cũng không tinh tế, rất nhiều nơi còn rất thô ráp, nhưng gã lệ ông đó có thể thấy được những này cải tạo tựa hồ là mong muốn đem thành thị nội bộ kiến trúc chế tạo thành một cái chỉnh thể. Ai Ố lầm chú ý tới ánh mắt của gã lệ ông. Tại vị này đại áo thuật sư gáy mắt chỗ sâu lộ ra vẻ ngông trổng, nói: "Ta từng có một cái ý nghĩ, thông qua hão thuật lực lượng, nhường thành thị bay về phía không trung, treo cao tại lưu phong mây bay ở giữa, rời xa cùng cái khác chủng tộc phân tranh." Như thế, chúng ta áo thuật sư liền có thể chuyên tâm với mình đối vạn vật bản chất tìm kiếm cùng nghiên cứu. Chỉ có điều, trở ngại thú nhân quá nhiều, ta một mực không cách nào tĩnh tâm nghiên cứu. Chờ đem thú nhân giải quyết về sau, ta sẽ đem chính mình phong bế tại pháp sư tháp, tập trung toàn bộ tinh lực đặt ở chính mình muốn làm chuyện phía trên. Xem như người thi pháp, Hải ố lầm đối quốc gia ở giữa tranh bá không có hứng thú. Hắn mong muốn thoát ly đại địa trói buộc, kiến tạo một cái không cần lại để ý tới đại lục phân tranh, đặc biệt ở trên quốc độ. Gắc Lệ Ẩng khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Hải Ô Lâm. Gắc Lệ Ẩng đánh giá Hải Ô Lâm, trầm rãi nói, nếu như có thể thành công Loại thành thị này ngươi cảm thấy nên gọi tên gì danh tự? Ai Âu Lầm không cần nghĩ ngợi, nói rằng, phủ không thành. Lấy hắn trả lời cấp tốc trình độ, cái tên này hiển nhiên là đã nghĩ sâu tính kỹ, nghĩ kỹ đã lâu. Gã lệ ông cười cười, nói, tên không tệ. Hắn biết tương lai nệ tờ ở hiệu đế quốc là lấy phủ không thành mà nghe tiếng, hiện tại xem ra, trong lòng Ai Âu Lầm sớm liền trôn xuống mầm móng. Chờ ngươi phủ không thành xây thành, ta có lẽ sẽ đến tham quan một phen. Gã lệ ông chưa từng thấy tận mắt phủ không thành, bất quá đối với loại này có thể ở chân trời bên trong bay lượn thành trì, hắn cảm thấy hứng thú. Đến lúc đó, ta sẽ hoan nên người đến. Trên mặt Ô Lẩm nở một nụ cười. Đấy lòng của hắn đối với phụ không thành phải trăng có thể xây thành một mực ôm lấy lo nghĩ, nhưng là cái này sẽ không giảm bất Ô Lẩm quyết tâm. Kế tiếp, đem áo thuật sư cùng nhân loại các chiến sĩ giản xếp lại về sau, dưới sự dẫn dắt của ải Ô Lẩm, Gã Lệ ổng tại nệ tờ ở hữu lãnh địa đơn giản rời rạc một vòng, về sau Ô Lẩm quay trở về vui mông thành, chờ đem tập kích cuồng bạo đỉnh cao đến tiếp sau chuyện xử lý sau, lại đi tìm kiếm Gã Lệ ổng. Hắn ban đầu mời Gã Lệ ổng đi chính mình pháp sư tháp, giữa hai bên có thể tốt hơn giao lưu pháp thuật tri thức. Bất quá Gã Lệ ổng không có bằng lòng. Hạ tại ở gần vui mông thành một chỗ rừng ra dầm dạp tạm thời nghỉ ngơi. Siêu cự hình long thể chỉ là nhẹ nhàng lăn lộn vài vòng, liền lấy như bẻ cánh khô ráng vẻ áp đảo từng khỏa cứng cỏi đại thụ, ở trung quanh tạo thành một chỗ có thể dung nạp gã lệ ống thân thể đất chống khu vực. Một cỗ long uy từ trên người gã lệ ống phát tán ra, nhường trung quanh hắn ma pháp nhóm sinh vật không dám tới gần. Lấy gã lệ ống làm trung tâm phương viên hơn 10 dặm khu vực yên tĩnh phảng phất giống như một đầm nước động. Dưới ánh trăng bao phủ xuống, gã lệ ống nằm nghiêng trên mặt đất, một cái long chảo chống đỡ lấy đầu của mình, một cái khác long chảo lấy ra thời không chi môn, ánh mắt cẩn thận năm địa. Có ý mà cả pháp vòng cái này thích hợp nhất neo điểm vẫn là để năng lượng toàn bộ hao hết. Lần này truyền tống nhường thời không chi môn năng lượng giọt nước không dư thừa. Từng kia từng sợi thời gian chi lực tại dưới sự khống chế của gã lệ ống theo thời gian trưởng hà bên trong rút ra đi ra, rót vào y cả pháp vòng, lấy một loại rất chậm tốc độ, một điểm một điểm tràn đầy thời không chi môn năng lượng. Cùng lúc đó, gã lệ ống cảm thụ được chính mình rút ra tốc độ của thời gian chi lực, không khỏi nhíu mảy. Cùng ta tại chủ thời gian tuyến hiệu suất so sánh, cơ hội có gấp trăm lần trên lệnh. Gã lệ ông hít một hơi thật sâu, khép hờ hai mắt, đồng thời tập trung tinh thần, che giấu ngoại giới đối với mình quấy nhiễu, cẩn thận thăm dò giống như hấp thu thời gian chi lực hắn cảm thấy nơi này dòng sông thời gian tại bãi xích chính mình. tại gã lệ ổng kiên trì không ngừng hấp thu hạ, mới không tình nguyện, móc móc lục xoát gạt ra một chút thời gian chi lực cho hắn. lấy dạng này thời gian chi lực hấp thu tốc độ, vẹn vẹn tràn ngập thời không chi môn đều cần mấy chục năm. nếu như ta tiêu hao thời gian chi lực quá nhiều, giống nhau cần đại lượng thời gian mới có thể khôi phục. ý vị này, tại thời gian này tuyến, gã lệ ổng tại sử dụng thời gian chi lực thời điểm muốn phá lệ chú ý tiêu hao, không thể giống như trước như thế, đang đi đường thời điểm đều có thể thông qua gia tốc thái tốc độ tăng lên. bất quá tại nguyên tố năng lượng điều khiển phương diện không có bởi vì khác biệt thời gian tuyến mà sinh ra ảnh hưởng. Bởi vì ma vong tồn tại, nơi này vốn là có tự nguyên tố năng lượng đối gã Lệ ổng mà nói như cánh tay vung chỉ. Hắn phóng thích pháp thuật thời điểm, chính mình ma lực cùng tinh thần lực tiêu hao đều thấp xuống không ít, hơn nữa pháp thuật uy lực còn chiếm được nhất định đề cao, ma lực khôi phục tốc độ giống nhau tăng lên rất nhiều. Khác biệt thời gian tuyến tốc độ chạy, cùng ta hấp thu thời gian chi lực tốc độ có quan hệ. Gã Lệ ổng nắm lấy năng lượng hao hết thời không trí môn, sắc mặt nặng nề một chút. Hắn có loại dự cảm, chính mình tại thời gian này tuyến sợ là muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài. Bất quá gã Lệ ổng cũng không nóng nảy, lòng thật là rất có thể ngủ. Tại không có chuyện thời điểm, hoàn toàn có thể dài ngủ không dậy nổi lấy vượt qua thời gian dài dằng dặc. Gác Lệ ở tại chủ thời gian tuyến thời điểm có không ít chuyện phải xử lý giải quyết, hắn cực ít tiến hành thời gian dài ngủ say, ở chỗ này cũng là có thể nghỉ ngơi thật tốt. Lượng quanh bóng cây bên trong, Ngân Sắc Cự Long ngẩng đầu lên, nhìn một cái treo bầu trời đầy sao thâm trầm dạ mạc, sau đó tại trầm thấp mà bình ổn trong tiếng hít thở nhắm mắt lại, y mặc cả pháp vòng bị chăm chú giữ tại bên trong long trảo, thời gian chi lực tiếp tục một điểm một điểm rót vào. Một cái đơn giản nhà gỗ nhỏ dựng tại chảy nhỏ giọt dòng suối nhỏ bên cạnh. Tại cái này liên tính trong rừng rậm, đại áo thuật sư cùng chuyển kỳ cự long tiến hành chi thức giao lưu khoảng cách gã lệ ông đi vào và ẩn đại lục. Thời gian đã qua 2 tháng, xem như truy tìm chân lý cùng bản chất người thi pháp. Gã lệ lẹo cùng ấu lầm là người trong đồng đạo, bọn hắn đều tương đối hưởng thụ loại này thuần túy chi thức giao lưu. Khai thông ma võng, liên hệ ma võng là bình thường áo thuật sư học tập áo thuật bước đầu tiên. Theo cấp thấp tới cao cấp, từ đơn giản tới phức tạp, một chút xíu đụng chạm đến áo thuật bản chất. Bất quá lấy ma pháp của ngươi tạo nghệ, ngươi có thể trực tiếp theo chuyển kỳ áo thuật học lên, thử hóa phức tạp thành đơn giản. Ta sợ trường nhất vòng mười áo thuật ngươi là từng trải qua, nó tiên là làm dạng núi thuật, hiện tại ta phân giải lên dạng cho ngươi nghe. Pháp thuật quang huy sen lẫn hiển hiện, biến thành một tòa không gian ba chiều hư ảo chi sơn. Ngọn núi trong ngoài toàn bộ từ huyền ảo áo, áo thuật phù văn tạo thành, lít nha lít nhít, nhiều như sao trời. Hư ảo chi sơn thỉnh thoảng phóng đại, chuyển động, thu nhỏ, tô điểm một cái trong đó áo thuật phù văn bị cẩn thận hiện ra ở gã lệ ống trước mắt. Gã lệ ống nhìn không chuyển mắt, cẩn thận lắng nghe. Ai ô lầm là lão sư rất tốt, giỏi về dạy bảo. Hắn biết áo thuật tất cả chỗ khó chỗ, cơ hồ là mỗi khi gã lệ ống lòng đầy nghi hoặc thời điểm, còn không có đợi gã lê ống hỏi thăm, ai ô lầm liền phảng phất xuyên thủng hắn tâm tư như thế. Một giây sau liền giải đáp gã lê ống nghi vấn. Có dạng này đại áo thuật sư chỉ đạo. Gã Lệ Ẩng áo thuật chi thức đột bay manh tiến. Ai Ố Lẩm trực tiếp dạy hắn truyền kỳ áo thuật, mục đích không phải là vì nhường gã Lệ Ẩng học được nó, hơn nữa thông qua cấu trúc thành làm dạng núi thuật cơ bản nhân tố, hướng gã Lệ Ẩng tỏ rõ áo thuật dàn khung cùng cấu thành, dạng này dạy học phương thức là Ố Lẩm chuyên môn là gã Lệ Ẩng thiết kế, đối gã Lệ Ẩng hiệu quả rất tốt. Ai Ố Lẩm ngay cả mình chiêu bài truyền kỳ áo thuật đều có thể vô tư lấy ra, nhường gã Lệ Ổng đối với nó lau mắt mà nhìn. Vì áo thuật sư này cách cục chi lớn nhường gã Lệ nhịn không được sinh lòng hảo cảm, đồng thời nhường gã Lệ Ổng càng thêm chắc chắn, Hải Ố Lẩm tuyệt đối là mẹ tờ ở vượt khởi con đường lãnh tụ cấp nhân vật, đáng giá kết giao. <cười> hiện tại nệ tơ ở thì khoảng cách nó thời khắc huy hoàng còn rất xa áo thuật phát triển xa xa không có đến vồn vinh thời kỳ. bất quá như là đã cùng nệ tơ ở hiệu nhân vật thủ lĩnh có chút giao tình đối với cái này đã biến động thời gian tuyến gã lệ ổng cảm thấy lấy sau có thể nhiều đến mấy lần học tập càng nhiều truyền kỳ áo thuật đối với mình có pháp thuật chi thức gã lệ ổng giống nhau không có thằng tư. bất quá thiên phú của gã lệ ổng mặc dù rất tốt bất luận là bình thường pháp thuật vẫn là áo thuật học tập đều rất nhanh nhưng là hắn cũng không phải là một cái hợp cách lao sư. ai oò lầm kinh nghiệm mấy lần gã lệ ổng nhỏ lớp học trầm mặc thật lâu sau đó rút khoát biểu thị chính mình hoàn toàn có thể tự học. Gã Lệ ổng có chút ít sở hổ, nhưng là đối với cái này cũng chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. Thời gian lặng lặng trôi qua, mặt trời lần lượt dâng lên, lại một lần cấp bậc rơi xuống, ba ngày cùng dạ mạc lẫn nhau thay phiên. Trong nháy mắt, lại là hai tháng đi qua, trong đoạn thời gian này, theo cơ sở nhất chi thức, tới truyền kỳ cấp bậc sách pháp thuật, gã Lệ ổng cùng Ố Lầm đã làm nhiều lần trao đổi. Áo thuật cùng pháp thuật bản chất như thế, tương tự tính cực cao. Gã Lệ ổng chính mình vốn là có lấy truyền kỳ người thi pháp cấp độ, lại coi Ố lẩm đốc lòng giải bảo, hết thảy cuối cùng 4 tháng, gã Lệ ổng áo thuật trình độ rất nhanh liền đạt đến đại áo thuật sư tiêu chuẩn có thể thành công phóng xuất ra làm dạng núi thuật liên chuyên kĩ áo thuật đều học xong cấp thấp áo thuật tự nhiên không đáng kể ở trong mắt gã lệ ửng cùng tám học phái cấp thấp pháp thuật như thế tùy tiện nhìn vài lần liền đầy đủ năm giữ muốn tần bút ký gã lệ ửng phục chế một phần cho hại ổ lầm bởi vì bút ký nội dung 10 phần ký cảng thông qua tự học vị này chi thức bên bác đại áo thuật sư đã có thể phóng xuất ra chín hoàn cấp bậc tố năng hỏa cầu trong đoạn thời gian này nghiên cứu áo thuật quá trình nhường gã lệ ửng trầm mê trong đó hắn cơ hồ muốn quên chính mình tới đây là vị mà cả đế quốc bí khí bất quá dạng này an bình bình hòa thời gian sắp có một kết thúc ta đánh bất ngờ côn bạo đỉnh cao nhưng là thú nhân vấn đề còn không có đạt được trên căn bản giải quyết bọn chúng quân chủ lực đội trú đóng ở thâm thúy rộng lớn dãy núi chỗ rừng sâu thỉnh thoảng phái ra thú nhân cướp bóc đội ngũ đối với chúng ta nhẹ tợ ở thì thổ địa tiến hành quay dối trả thù hiện nay ta triệu tập chiêm bạc sư nhóm đã phát hiện thú nhân nơi đóng quân bởi vậy ta quyết định lại lần nữa dẫn binh xuất trình dẫn đầu áo thuật sư đưa chúng nó toàn bộ hủy diệt tiến hành một lần diệt tuyệt chi trinh ánh mắt ố lầm sắc bén trầm giọng nói rằng gác lệ ống tre chắn dương quang mà lưu lại trong bóng tối vị này thân mật đại áo thuật sư lộ ra sát phản quả đoán một mặt Gã lệ ông hiện tại đã biết nệ tờ ở hiệu cùng thú nhân bộ là cân đoán, tại nệ tờ ở hiệu vẫn là phân tán mấy cái làng trài nhỏ thời điểm, cũng bởi vì thú nhân cướp bóc đốt giết mà khổ không thể tả. Đối thú nhân kiều hận thâm căn cố đế, hiện tại có đầy đủ năng lực về sau, nghĩ đến đem nệ tờ ở hiệu quanh mình thú nhân toàn bộ diệt tuyệt là một cái chuyện hợp tình hợp lý. Ta muốn, ngươi cần một vị truyền kỳ chân long trợ giúp. Băng vào chúng ta ở giữa giao tỉnh, ta có thể ít đi ngươi một chút thù lao. Gã lệ ông mít miệng cười một tiếng. Tục ngữ nói tốt, cầm trong tay truy, nhìn cái gì đều là đinh. Gã Lễ ổng vừa mới học xong truyền kỳ áo thuật, tự nhiên mong muốn tự mình thử một lần uy lực của nó. Bất quá Long chưa từng sẽ bạch bạch xuất lực, dù là đối phương cùng mình quan hệ cho dù tốt. Hai Ô Lâm nhìn về phía to lớn ngân sắc cử long, lắc đầu nói, trong thú nhân người thi pháp còn không có phá giải không gian truyền tống thuật thủ đoạn, chỉ cần tìm được thú nhân vị trí, áo thuật sư liền có thể tiêu diệt bọn chúng. Tại hiện tại về ẩn, thứ nguyên neo này chủng loại hình pháp thuật còn không có bị phát minh ra đến. Tại cùng thú nhân trong chiến tranh, hiện tại sẽ không gian truyền tống thuật các áo thuật sư nắm giữ lấy tuyệt đối quyền chủ động. Thú nhân quân đội thế lực không kém. Ta lập chí muốn đem bọn chúng toàn bộ tiêu diệt, bất luận bọn chúng là trốn vẫn là chống cự, ta cũng sẽ không bung tha bọn chúng. căn cứ ta tính ra, lần này diệt tuyệt chi chinh tối thiểu nhất cần thời gian một năm. Dừng một chút, Ai O lâm mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối, nói với gã lệ ổng, cùng ngươi giao lưu để cho ta vượt qua một đoạn vui vẻ mà thuần túy thời gian. Bất quá đang cùng thú nhân chiến tranh kết thúc trước đó, ta chỉ sợ đều không dành dỗi thời gian. Tại đại áo thuật sư nhìn soi mói, ngân sắc cự long thư triển tre khuất bầu trời long dực, long dực biên giới bao trùm nồng đậm tán cây, phát ra sổ sổ xòa xòa tiếng ma sâm. Gã Lệ Ẩng cơ cơ mấy lần long dục, tại tùy theo sinh sôi trong cuống phong nói rằng, "Vừa vặn, ta cũng dự định rời đi." Phương Đông Nghị Mạc cả Đế Quốc. Hải Ố Lâm hỏi thăm nói rằng, "Gã Lệ Ẩng nhẹ gật đầu, ánh mắt có chút méo lại, bạch kim long đồng bên trong lộ ra từng sợi tinh quang. Người đi vào vẻ ẩn, tựa hồ chính là vì cái này Phương Đông Cường Đại Đế Quốc." Hải Ố Lâm nghĩ đến Gã Lệ Ẩng ban đầu liền hỏi thăm qua hắn Nghị Mạc cả Đế Quốc tình huống, phản ứng rất nhanh nói rằng, "Cái này không có cái gì tốt dấu diếm." Gã Lệ Ẩng thản nhiên nói, "Đúng là như thế, ngươi đoán không có sai. Chờ ta kết thúc cùng thú nhân chiến tranh." có lẽ sẽ đi hướng ị mạt cả đế quốc kiến thức một phen cái này cường đại đế quốc phong cảnh ai ổ lầm nghĩ nghĩ nói rằng nói vài câu đơn giản cáo biệt lời nói về sau một người một dòng lưu lại có thể liên lạc đạo cụ đại áo thuật sư rời đi ngân sắc cự long giống nhau bay về phía không trung tại quần phong gáo thét hướng phía mặt trời mới lên phương hướng bay đi chương 259, máy móc titan cầu nguyện phiếu 1. Gã lệ ống hướng đông bay thật lâu bởi vì đối thời gian chi lực hấp thu hiệu suất giảm mạnh tại thời gian chi lực tiêu hao về sau còn muốn khôi phục thành trạng thái đỉnh phong liền thành một cái cần gạ lệ ống đại lượng thời gian tinh lực chuyện Hơn nữa hắn còn có thời không chi môn cần bổ sung năng lượng, càng không thể tại chuyện vô vị bên trên lãng phí thời gian chi lực. Tại chủ thời gian tuyến thời điểm, gã Lệ ổng coi như không sử dụng thời gian chi lực, tại hắn di động thời điểm cũng có thể thông qua dòng sông thời gian bảo trì gấp 3 gia tốc hiệu quả, đây là đã cô hóa xuống tới, giống như bản năng gia tốc thái. Nhưng mà, bản địa dòng sông thời gian quá không cho mặt mũi. Gã Lệ ổng tại chủ thời gian tuyến cố định gia tốc thái hiệu quả, tại thời gian này tuyến bên trong biến mất, liền xem như sử dụng cấp thấp nhất gấp đôi gia tốc, hắn giống nhau cần sử dụng thời gian chi lực. Bởi vậy, Gắc Lệ ổng đang phi hành trên đường không có sử dụng gia tốc thái. Hắn cho mình thực hiện rất nhiều tăng tốc phụ trợ hình pháp thuật, tốc độ mặc dù so ra kém da tốc thái, bất quá như cũng có thể bảo trì tại một cái không tệ tình trạng. Ngân sắc cự long đang lăn lộn như sóng cả trong mây phi nhanh, vung lên long rực quấn lên đầy trời cuốn phong, thân thể cao lớn dễ như trở bàn tay đem chúng quanh mây trắng xé rách tới phá thành mà nhỏ. Cùng lúc đó, theo mặt trời phóng xuống tới chiếu sáng dịu mà đến, nhường vỡ vụn đám mây phảng phất giống như là bị nhu thai vàng. Gã lệ ổng trong mắt nhìn xuống, ánh mắt xuyên qua mấy ngàn mét khoảng cách, rơi vào phía dưới mặt đất. Hắn lúc này dưới thân là một mảnh rộng lớn vô cùng lục sắc rương rậm, rầm rạp tán cây theo gió dập dờn ra lục sắc sóng cả tiếng thu giống gừ gừ âm thanh cùng gió đan vào một chỗ liên tục không ngừng bị truyền ba hướng về phía bốn phương tám hướng chỉ là tùy ý nhìn mấy lần gã lệ ống liền thu hồi ánh mắt hắn không có ở chỗ này dừng lại ngân sắc cự long ở trên không tầng mây bên trong lưu lại một đạo không ngần quy tích vượt qua lục sắc rừng rậm tại từng đợt sóng cả vớt nham thạch bờ biển thanh âm bên trong đến tới một chỗ đang tháp chạm bị biển gió biển đập vào mặt người người trong không khí gợn sóng biển mùi tanh, gã lê ống quay đầu nhìn về vịnh biển đầu nguồn bạch kim long đồng bên trong phản chiếu lấy bên ngông vô bờ xanh thẳm hải dương sóng lớn cuộn sóng biển cuộn Xanh thẳm mặt biển đan xen ánh mặt trời vàng chói, cộng đồng tạo thành một bộ sóng gợn lăn tăn cảnh tượng. Nơi này tựa hồ chính là Truy Tinh Hải. Ánh mắt gã Lệ Ẩu nhắm lại, chậm lại tốc độ của mình, tại Vân Vũ Vườn quanh bên trong dõi mắt trông về phía xa, ánh mắt từng tấc từng tấc lướt qua xanh thẳm biển cả. Cùng Ố Lẩm giao lưu không cực hạn tại pháp thuật tri thức, vẻ ẩn phong thổ cùng mang tính tiêu chí hoàn cảnh địa lý, gã Lệ Ẩu theo Ố Lẩm trong miệng giống nhau hiểu rõ không biết. Thì như giọng lớn vô cùng Truy Tinh Hải. Trên thực tế, đây là một cái tại Vân Đại Lục nội bộ hình khuyên hồ lớn, bị tứ phương thổ địa bao vây vất quanh, bởi vì quá mức giọng lớn, tất cả đều xưng hô là Truy Tinh Hải trong truyền thuyết, truy tinh hải là một vị thần linh ném mạnh hạ thiên thạch đánh nát đại địa mà hình thành, tên của nó cũng là bởi vì này mà đến, ném ra đến một mảnh hải dương khu vực thiên thạch, đổi thành pháp thuật xem như nhiều ít vọng. tâm mắt bên trong truy tinh hải một cái đi qua căn bản nhìn không thấy mở, gã lệ ổng tự hỏi nghi vấn của mình. bất quá ngay lúc này, hắn nghe được một tiếng trầm thấp bảo hiếu, lớn long hải vịnh là nhét xì lì hạ gia tộc lãnh địa, không ngờ mà tới ngân long, ai cho phép ngươi xuất hiện tại chúng ta lãnh địa không trung, đến, lại bị xem như ngân long, gã lệ ổng khẽ lắc đầu, hắn quay đầu nhìn lại, mấy đầu dài hơn hai mươi cự long khí thế hung hổ theo hẹp dài vịnh biển bách núi vị trí bay lên, đến gần. Cái này mấy đầu đều là thành niên long, có được xanh thẳm như trong vắt bầu trời lân giáp, rõ ràng là thuộc về ngũ sắc long láo hai phong bạo long, lam long, dưới thân gã gã lệ ổng đi biển, là một cái lam long thị tộc lãnh địa, mà lại là một cái không nhỏ lam long thị tộc, trưởng thành trở lên lam long số lượng vượt qua 20. Tại vừa mới đến nơi này thời điểm, gã lệ ổng liền đã nhận ra lam long thị tộc tồn tại. Bất quá hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là dừng lại không đến một phút thời gian, những này tính tình không tốt ngũ sắc long tìm tới. Bởi vì đem gã lệ ổng làm ngân long, mấy người này lam long nghĩ đến tùy tiện tìm lý do đem lẻ loi một mình ngân long đánh một trận lại cướp bóc một phen tìm đến điểm việc vui. Người tốt nhất có đầy đủ thủ lao, đến thanh toán mạo muội xâm nhập lớn Long Hải Vịnh một cái giá lớn, nếu không bên trong Vân Vũ chỉ lộ ra một lần phiến trảo ngân sắc cự long vung xuống long dự. Hô. Vân Vũ bị cuồng phong xé nát. Một cái mắt, gã lệ ổng toàn bộ diện mạo xuất hiện ở lam long nhóm trong mắt, khi thấy rõ gã lệ ổng siêu cự hình hình thể sau, bọn chúng hỏi tội tiếng nói im bặt mà dừng, giống như là bị tạt một chậu nước lạnh giống như khí thế hoàn toàn không có. Phản phất chúng thời gian đình chỉ, lam long nhóng cứng dừng ở nguyên địa. Từ đầu tới đuôi thân dài 47 mét ngân sắc cự long, tại bình thường trong mắt của chân long là thỏa thỏa thái cổ long, mặc dù không có tán mắt ra long uy, nhưng chỉ là hình thể ở giữa trên lệnh cùng trong tưởng tượng thái cổ long thân phận, liền để mấy người này làm lòng cảm nhận được vô cùng lực áp bách, hô hấp biến không lưu loát. Nếu không thế nào? Ánh mắt gã lệ ông nhắm lại, giống như ánh mắt thật sự rơi vào mấy cái trên người lam long. Nếu không, nếu không liền mời trước thái cổ long bối đến chúng ta lãnh địa làm khách nhét xỉ lị ạ gia tộc hoan nên đồng tộc cường giả. Lam long nhóm tỉnh táo lại, khuôn ác mặt rồng bên trên lộ ra thân thiện nụ cười. Thái độ chuyển biến cực nhanh chi này lam long thị tộc người mạnh nhất là một cái cổ long, bất quá một đầu cổ lam long lại thêm nơi này tất cả trưởng thành trở lên long chỉ sợ đều không đủ thái cổ ngân long đánh. hơn nữa cổ long thủ lĩnh lúc này còn không tại lãnh địa bên trong. các ngươi mạo phạm một vị truyền kỳ chân long, coi là có thể coi như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra sao? gã lệ ổng không tiếp thụ mạo phạm, cho dù là vô tâm mạo phạm. lam long nhóm hai mắt nhìn nhau một cái, đều biết phải đổ máu. trong đông tộc thái cổ long đối phương hoàn toàn có thể đem bọn chúng đánh tới gần chết, cần ngủ say thật lâu khả năng miễn cưỡng khôi phục loại kia trọng thương, trừ phi xuất ra làm cho đối phương hài lòng một cái giá lớn. Vừa mới còn tính toán cướp bóc lam long nhóm vừa nghĩ tới chuyện kế tiếp, liền cảm thấy từng đợt đau lòng. Bọn chúng ngủ rũ, nói, trước thái cổ long lối, chúng ta bằng lòng xuất ra chính mình chân tàng tài bảo, xin tha thứ chúng ta vô tình mạo phạm." Gã Lệ ổng nét miệng cười một tiếng. "Cái này muốn nhìn các ngươi có thể xuất ra bao nhiêu. Long nếu như không cẩn thận treo chọc đồng tộc cương giả, theo tài tiêu thay là thường thấy nhất giải quyết thủ đoạn. Mời trước thái cổ long đối trước tiên ở nơi này chờ đợi, chúng ta về tổ rồng đập bảo." Gác Lệ ổng không sợ bọn chúng thừa cơ chạy trốn. Chỉ cần đầu góc không có vấn đề long đều biết hiện tại nên làm như thế nào. An Cấp không thành còn có bồi lên lão bà của mình bạn, mấy cái lam long vẻ mặt đi hoài, mặt ủ mày chau vẫy lấy long dục, bay về phía vịnh biển phía bên phải một chỗ dốc đứng vách đá. Cùng lúc đó, động tĩnh của nơi này đưa tới càng nhiều lam long chú ý hơn mười đầu thuộc về từng cái tuổi trẻ lam long thò đầu ra nhìn, dùng kính sợ cùng hướng tới ánh mắt nhìn về phía ở trên bầu trời truyền kỳ tự long, khi nhìn đến mấy cái thẳng xui xẻo lam long mang theo chính mình tài bảo rời đi tổ dòng thời điểm, lại nhao nhao lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Philin, ngươi góp nhặt trăm năm tài phú lập tức liền không thuộc về ngươi, ha ha. Nhắm lại cái miệng túi của ngươi bị chế dêu lam long nét mặt đầy vẻ giận dữ, thấp giọng giận dữ mắng mỏ một tiếng, sau đó cố gắng bình phục tâm tình của mình, ngược lại nhìn về phía gã lệ ổng, trước thái cổ long muối, xin ngài tha thứ chúng ta cử chỉ vô tâm. mấy đầu lam long túi lầu xuống, mặt mũi tràn đầy đau lòng chi sắc đem tài phú phụng cho gã lệ ổng. chủ yếu là một chút ma pháp bảo thạch, kim tệ ngân tệ, cùng một bộ phận ma pháp vật liệu cùng trang bị đạo cụ, không có quá mức chất quý, dù sao chỉ là mấy cái thành ni long, tài phú tích lũy không nhiều, gã lỵ ổng cũng không chê, kim tệ bảo thạch loại hình nhiều một cái là một cái. tại mấy đầu lam long đau lòng nhìn soi mối. Hắn đem những này tài bảo thu nhập tứ nguyên không gian. Cút đi. Ánh mắt của gã lệ ông quét phía dưới lớn Long Hải vịnh một cái, nhớ kỹ nơi này vị trí, sau đó gợn sóng nói rằng: "Chương 259, máy móc Titan, cầu 10 phiếu, 2." Cùng lúc đó, truyền kỳ cự Long Long Uy từ trên người gã lệ ông bắn ra. Tựa như sóng xung kích Long Uy rơi vào mấy cái trên người làm Long, phương diện tinh thần chấn nhiếp để bọn chúng không cách nào suy nghĩ, Long Uy mang theo lực lượng mạnh mẽ đem bọn nó thân thể cuộn lên, trực tiếp hướng vịnh biển vô xuống đi. Phanh phanh phanh. Mấy đầu cự Long tuần tự rơi vào vị biển, vang lên cao mười mấy trượng sóng cả sóng biển. Chỉ là Long Uy liền có thể nhường thành niên Long không có lực phản kháng chút nào. Thấy cảnh này, cái Khắc Lam Long đầu tiên là mặt lộ vẻ nghĩ mà sợ chi sắc, sau đó cùng nhau bắt đầu đối mấy cái thằng xui xẻo Lam Long bỏ đá xuống giếng chế giễu, ác liệt tính cách có thể thấy được long đốm. Nhưng mà, gã Lệ ổng không có lập tức rời đi. Vịnh biển Lam Long nhóm sinh lòng dự cảm không tốt. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhếch miệng cười một tiếng, đối xem náo nhiệt Lam Long nhóm bình tĩnh nói, "Các ngươi cảm thấy, ta là có thể bị vây quanh, quanh quan sát hầu tự sao?" Vừa mới còn tại chào phúng mấy đầu Lam Long, cái Khắc Lam Long nhóm trầm mặc. Cùng lúc đó, Tại từng đó từng đó óng ánh bọt nước bên trong phá vỡ mặt nước, một lần nữa bay về phía không trung mấy đầu lam long đầu tiên là hơi sửng sở, sau đó không hẹn mà cùng lộ ra cùng khoản cười trên nỗi đau của người khác nô cười. Trước thái cổ long đối ả mạ có dối rỗn. Vừa mới còn chế giễu chúng ta, hiện tại tất cả mọi người như thế, ha ha ha. Chỉ có chính mình bị đánh cướp để bọn chúng mười phần đau lòng, bất quá bây giờ nhìn thấy lam long nhóm đều bị cướp, liền không có khó như vậy lấy tiếp nhận, ác long khoái hoạt vĩnh viễn là xây dựng ở những sinh vật khác thống khổ phía trên. Đối mặt gã lệ ổng như thế trực tiếp dọa dẫm, còn lại lam long cũng không có biện pháp. Bọn chúng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ trong lòng thề về sau gặp phải thái cổ long nhất định phải nút xa xa nhìn cũng không nhìn một cái rất nhanh hai long ngân sắc cự long rời đi lớn long hải vịnh chỉ để lại một mảnh trong gió lộn xộn tim như bị đao cắt lam long đón không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn gã lệ ông tâm tình vui vẻ tại biển mây bên trong xuyên thẳng qua chập trùng tiếp tục đón mặt trời mọc phương hướng phi nhanh thâm trầm dạ mạc phía dưới tiếng bước chân rồn dập tại ảm đạm rừng cây nào đó chỗ liên tiếp vang lên nơi này là tới gần long hàm dây núi lâm bộ cùng mạ vân lịp thành tây cửa ở giữa một chỗ trâu giao giới hết thảy hơn bốn người nhân loại tiểu đội ngựa không ngừng vó tại trong màn đêm chạy Trong đó đa số là người mặc một chủng loại dường như xương vỏ ngoài bọc thép y mãc ca chiến sĩ, những này chiến sĩ thân vị tạo thành phòng ngự dáng vẻ, đem một chiếc máy móc cùng kim loại chế tạo thành xe vừa quay chúng quanh ở giữa, kỳ giới phủ văn tại thân xe mặt ngoài rời rạc lưu động, tản ra ôn nhuận con trạch. Đây là y mãc ca trong đế quốc quý tộc mới có thể cưới giới xe. Giới xa thiếp mà đi, không chịu đến long đong mặt đất ảnh hưởng, bên trong thì ngồi mấy cái ăn mặc hoa lệ nhân loại. Một cái vẻ mặt tình táo, đáy mắt lộ ra vẻ mệt mỏi trung niên nhân, nhân, một cái mặt lộ vẻ khẩn trương vẻ sợ hãi xinh đẹp nữ tử cùng mấy cái ngủ thật say đứa nhỏ. Vượt qua long hàm dãy núi, Đến Long Nha Góc Biển, lại đi thuyền đi hướng chỗ sâu trong Truy Tinh Hải, rời xa y mạt cả quốc thổ, chúng ta liền an toàn. Vị này mới mạ Peliip công tức sẽ không đổi tới Truy Tinh Hải. Lệ Na, ta cam đoan với ngươi, chúng ta sẽ không có chuyện gì. Trung nguyên nhân là mạ Peliip thành rốt bá tước, không tính là đại quý tộc, nhưng là thân phận địa vị đều đã không thấp, có chính mình đất phong cùng đại lượng sản nghiệp. Mà hắn tại đêm khuya rời đi chính mình kinh doanh hồi lâu mạ Peliip thành, cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Tiên nhiệm mạ Peliip thành thành chủ, một vị có công tước chi vị đại quý tộc, rốt bá tước phụ thân, phía trước không lâu đi tới phần cuối của sinh mệnh, tại trước khi chết công tước đem vị trí của mình chuyển cho nhà mình tam nhi tử, thế là mới mạo vân liệp công tước ra đời. nhưng mà lão mạo vân liệp công tước dòng roi nhóm trung đụng có thể cũng không hài hòa. vì công tước chi vị minh thương ám tiến cùng âm như quỷ kế tầng tầng lớp lớp. mấy chục năm đấu tranh xuống tới, lão công tước hơn 20 dòng giòn roi chết hơn phân nửa, tại còn lại dòng roi bên trong năng lực cá nhân xuất sắc nhất chính là ruột bá tước, đem mạo vân liệp thành rượu cùng tơ lụa sản nghiệp quản lý ngay ngắn rõ ràng, phát triển không ngừng. nhưng mà lão công tước là một vị bất công người, ruột ba tước chính mình tướng mạo bình thường, thậm chí có thể nói có một ít xấu xí, không có kế thừa lão công tước anh tuấn bề ngoài. Lão công tứ thiên vị kế thừa chính mình ưu tú bề ngoài Tam Nhi tự Sở Dịn. Sở Dịn năng lực so vượt hơi kém một chút, nhưng là kém không nhiều, so lão công tứ cái khác dòng dõi mạnh lên không ít, chỉ yếu tại rốt, hai huynh đệ ở giữa buộc phát qua không biết bao nhiêu xung đột, Sở Dịn bởi vì có lão công tứ thiên vị, thế lực khá mạnh, đủ để đền bù năng lực một chút chiến lệnh, nhiều lần ép rốt một đầu. Hiện nay, lão công tứ càng là trực tiếp đem công tứ chi vị chuyển cho Sở Dịn. Cái này khiến rốt nội tâm cơ hồ phát cuồng, nhưng là lại không có kết nào. Khi lấy được tin tức này về sau, rốt trước tiên mang lên người yêu của mình hại tử, tại thủ hạ thân tín hộ vệ dưới rời đi mạ Berlin thành bởi vì rốt biết, giống như hắn tâm ngoan thủ là sổ dìn nhất định sẽ thanh toán chính mình. Sổ dìn trở thành mạo tên công thức về sau, rốt đã không có cùng hắn chống lại vô liếng. Vì bảo tồn tính mệnh, hắn không thể không chọn rời đi mà cả. Đế quốc cương thổ mặc dù lớn, nhưng là hiện tại đã không có hắn chỗ dung thân, đi hướng đế quốc khác thành chỉ con đường đã bị phong tỏa. Mà truy tinh hải là rốt đã sớm nghị kỹ đường lui. Tại truy tinh hải to to nhỏ nhỏ hòn đảo bên trong ngư long hữu tạp, có rốt một thế lực. Hắn tin tưởng mình có thể đông sơn tái khởi. Không bao lâu, rốt một đoàn người tiến vào long hàm dã núi. Tại kỳ khu con đường bên trong tiếp tục phi nhanh. Nơi này đã không thuộc về Imaska Đế quốc cảnh nội, nhưng là rốt không có bưng lòng cảnh giác, tại mệnh lệnh của hắn hạ, một đoàn người tốc độ không có chút nào giảm xuống. Theo thời gian trôi qua, dạ mạc dần dần sáng tỏ, mặt trời liền phải tàn sáng, quang minh sắp sửa tan hãm. Rốt ba tức căng cứng tâm tình hơi hơi bình phục một chút, nhưng mà từng đợt tiếng oanh minh từ xa mà đến gần, rốt sắc mặt đại biến. Hắn nghe được cái này phảng phất đến từ địa ngục oanh minh. Đây là ý maska đế quốc một loại đáng sợ binh khí, Titan động cơ phóng tích năng lượng, chống đỡ lấy thân hình cao lớn. Toàn thân các nơi chuyên trở đủ loại uy lực to lớn kỳ giới vũ trang, cương tiêu thiết chú bọc thép có được không thể phá vỡ lực phòng ngự. Bọn chúng chiến thủ từng cái thành thị, bình thường ở vào tắt máy trạng thái, chỉ có công tước hân trường có thể thôi động. Loại binh khí này tên là máy móc titan. Ý mà đế quốc vẫn lấy làm kiêu ngạo kỳ giới tạo vật một trong kinh khủng hỏa lực có thể đánh bại dễ dàng bình thường chuyển kỳ sinh vật. Hơn nữa nắm giữ trí năng, không cần chuyển kỳ kỳ giới sư thao túng, liền có thể đơn độc hành động. Nghe được loại này tiếng anh minh một máy mắt, dốt liên biết chính mình trốn không thoát, suy giới xe nhận lấy ngoại lai năng lượng với nhiêu di động với tốc độ cao kỳ giới chi xe im bặt mà dừng. Ta thân yêu huynh trưởng, ngươi mong muốn đi nơi nào? trước khi đi không cho ta biết cái này đệ đệ, có phải hay không có chút không thể nào nói nổi đâu? phụ thân một mực dạy bảo chúng ta muốn tương thân tương ái. ruột trong thai vang lên sổ dìn thanh âm. sắc mặt hắn nặng nghề, móc ra một cây truy thủ chống đỡ cổ họng của mình, Đáy mắt lộ ra do dự vẻ dãi dùa, rơi xuống sổ dìn trong tay, hắn sẽ sống không bằng chết. Rốt không muốn như vậy. ngươi hướng sổ dìn vân lại, các ngươi dù sao cũng là huynh đệ, hắn nhất định sẽ không làm khó chúng ta. bá tước phu nhân giữ lại nước mắt, khóc lê hoa đái vũ. Ôm lấy ruột cầm dao găm cánh tay, rốt nhìn qua Lệ Na, cái này chính mình yêu quý thế tử, lại nhìn một chút mấy đứa bé, chờ mặc. Hắn chậm rãi buông xuống dao găm, đi ra dưới xe. Bên cạnh bọn hộ vệ tại máy móc trước mặt Titan chỉ là bài trí. Rốt chính mình cao cấp kỳ giới sư thực lực, cũng không đủ nhường hắn chiến thắng máy móc Titan, liền chạy trốn đều làm không được. Hắn ngẩng đầu lên. Tâm mắt bên trong, là trọn vẹn hơn 20 mét thân cao máy móc cự nhân, nó toàn thân đều từ lạnh như băng kim loại chế tạo thành, giữ tận vững, kỳ giới phủ văn trải rộng khắp nơi, cuối cùng sen lẫn tại ngược trung ương tạo thành imát cả đế quốc tiêu chí một cái tinh xảo bình rằng titan tiếng động cơ nổ âm thanh tựa như lôi minh bảo hiếu cường đại phong áp đem trung quanh cây tối thổi ngã trái ngã phải máy móc titan cái chán bọc thép mở ra lộ ra số dìn bộ dáng hắn ở trên cao nhìn xuống mang trên mặt thuộc về người thắng biểu lộ số dìn bung tha thê tử của ta cùng hài tử ta mặc cho ngươi xử trí Rốt ngắm nhìn số dìn trầm giọng nói rằng vượt qua hắn ngoài ý muốn chính là số dìn trực tiếp điểm một chút đầu đáp ứng yêu cầu của hắn đây là đương nhiên ta muốn giết chỉ có ngươi một giây sau Máy móc titan dạng tinh thể hai mắt bắn ra chùng sáng, dẫn dắt ở lệ na cùng dọn mấy đứa bé, đưa các nàng dẫn tới sổ dìn bên cạnh. Sổ dìn cánh tay trực tiếp ôm bá tước phu nhân bà vai, mà bá tước phu nhân chỉ là tượng trưng vùng vẫy một hồi. Thế thế, rõ sắc mặt liền giật mình, hắn cảm giác có chút không được bình thường. Cùng lúc đó, sổ dìn nhìn về phía mình huynh trưởng, thương hại lắc đầu, nói: Ta ngu xuẩn huynh trưởng, ngươi suy nghĩ thật kỹ, tại ngươi che giấu tất cả tung tích tình huống hạ, ta là thế nào phát hiện ngươi? Suy nghĩ lại một chút ngươi là vì cái gì khắp nơi thua ta một bước? Thật chỉ là bởi vì phụ thân đối ta thiên vị sao? Rộp trái tim chìm đến đáy cốc, hắn không có trả lời sổ dìn lời nói, mà là kinh ngạc nhìn về phía thế tử, khuôn mặt khổ sở nói, lệ na, hắn nói là sự thật sao? Bá tước phu nhân do dự một chút, sau đó nhìn qua anh tuấn như nắng gắt sổ dìn, trong ánh mắt lộ ra mê luyến chi sắc. Thật có lỗi, rốt, ngươi là người tốt, nhưng là ta tại lần đầu tiên nhìn thấy sổ dìn thời điểm liền yêu hắn, cùng ngươi quen biết cùng kết giao, cũng là vì sổ dìn kế hoạch. Con của chúng ta rột lời còn chưa nói hết, lệ na liền không đành lòng vừa quay đầu, bọn hắn là ta cùng sổ dìn hải tử, thật có lỗi nghe chính mình phu nhân, nghĩ đến ngày xưa đủ loại thời gian tốt đẹp, rụt mặt xám như cho. Xô Dìn ôm bá tước phu nhân, biểu lộ dần dần lên khóc xuống tới, nói, "Rốt, ngươi cho rằng ngươi so ta thông minh, so ta ưu tú, mà ta chỉ là chỉ có tối ra. Hôm nay ngươi biết ai mới là thích hợp nhất công tác người thừa kế." Máy móc Titan rũi ra một cây giữ tợn ngón tay, nhắm ngay rốt. Hủy diệt tính năng lượng ở trong đó ngưng tụ. "Tạm biệt, da ngu xuân huynh trưởng." Nghĩ, một đạo nhiệt độ cao chùm sáng bắn ra, che mắt đã lòng như cho ngựa rốt, đồng thời xuyên thủng mặt đất, tại âm ầm tiếng nổ bên trong, lưu lại một cái to lớn, cái hố nhỏ bùi mù tán đi, sojin nhìn qua cháy đen vỡ vụ đại địa, nhìn chăm chú vài lần sau liền thu hồi ánh mắt. bình định ruột cái này tiềm ẩn lớn nhất thay hoàng ẩm, hắn công đức chi vị liền có thể ngồi an ổn. kế tiếp, to lớn máy móc titan chuyển động thân thể liền phải rời xa long hàm dây núi, trở về ý mặt cả đế quốc cảnh nội. bất quá ngay lúc này, một đạo tán thưởng thanh âm trầm thấp tại sổ jin vang lên bên hai. thật sự là một màn trò hay. là ai? sojin ánh mắt như điện, máy móc titan cảm giác trang bị toàn bộ mở ra, tìm kiếm lấy thanh âm nơi phát ra. cùng lúc đó. Trên bầu trời một đoàn vân vụ tản ra, lộ ra một đầu siêu cự hình ngân sắc cự long. Gã lệ cổ có chút hăng hái nhìn qua máy móc titan, tại trên người nó thấy được máy móc cùng ma pháp kết hợp đặc biệt mỹ cảm, loại này truyền kỳ cấp bậc kỳ giới tạo vật. Nếu như hắn có thể từng bước một mở ra nhìn xem, chính mình kỳ giới tiêu chuẩn tuyệt đối có thể đột bay manh tiến. Tại một đường hướng Đông Phi hành hồi lâu sau, gã lệ cổ vượt qua rất nhiều dãy núi cùng rừng rậm, cuối cùng đã tới nơi này. Trước đó, hắn thông qua núi chung quanh một chút sinh vật có chi khôn tộc quần hỏi thăm, đã biết được cách đó không xa phương Đông chính là Ymazc đế quốc lãnh thổ, cho nên thu liễm chính mình toàn bộ khí tức dự định đi trước dò xét một fan ỉ Maska Đế quốc tình huống. Sau đó, liền trong lúc vô tình phát hiện một màn này cho hay. Có thể không chế loại này đại gia hỏa nhân loại, tại ý Maska Đế quốc hẳn là có không thấp địa vị. Gã Lệ ổng không biết rõ rột cùng sổ dìn thân phận, nhưng là cái này không trở ngại hắn nhìn ra sổ dìn khẳng định không phải người bình thường. Hắn cần hiểu rõ cổ y Maska Đế quốc, thuận tiện hắn mưu đồ ý Maska Đế quốc mật khí, hơn nữa cũng có thể lại càng dễ đối phó ý Maska đệ nhị đế quốc, truyền thừa của bọn hắn đến từ cổ y Maska Đế quốc, căn nguyên là giống nhau. Mục tiêu là truyền kỳ cấp độ không biết long tộc, thực lực cụ thể đẳng cấp không cách nào phân tích, không đề nghị cùng nó là địch. Máy móc Titan quét nhìn gã lều sau, kỳ giới chức năng hướng sổ Dìn phát ra cảnh cáo. Bất quá chức năng cảnh cáo không để cho sổ Dìn e ngại. Ta là ý Maska Đế quốc mạ vấn lập thành chủ, sổ Dìn công tước. Nếu như ngươi không muốn đối mặt ý Maska Đế quốc tiêu sát, liền nhanh chóng theo tầm mắt của ta bên trong rời đi. Xem như cường đại Đế quốc công tước, sổ Dìn lời nói rất có lực lượng. Chương 260, hủy diệt bắt đầu, cầu người phiếu, 1. Vèo ân long tộc, phàm là hiểu rõ ý Maska Đế quốc cũng sẽ không nghĩ đến vô duyên vô cớ treo chọc bọn hắn. Lúc này Ý Mác cả Đế quốc như mặt trời ban trưa, chính là quốc lực cường thịnh thời điểm, vô số kể kỳ giới tạo vật đủ để dẹp yên một phương, Kỳ giới các lãnh chúa thế lực kinh ngợi, vèo ẩn đại lục rất lớn, nhưng là Ý Mác cả Đế quốc chiếm cứ lấy toàn bộ phương đông. Theo gã lệ ông hiểu rõ lịch sử tin tức đến xem, Ý Mác cả Đế quốc tại lâm vào diệt quốc chi chiến thời điểm, chính là nệ tở ở huy phồn bình phát triển thời kỳ, đủ để cùng Ý Mác cả Đế quốc cường đại nhất thời điểm địa vị ngang nhau. Nhưng là lúc này nệ tở ở chỉ còn không được, nếu như cùng Ý Mác cả Đế quốc đối lên nếu là không có ngoại lực đứng tay, nệ tở ở thì không đến mấy hôm liền sẽ bị dĩ mất. lúc này ý mặt cả đế quốc cường đại như thế, hơn nữa so din có được một tòa thành trì, bản thân cũng coi là một vị tân tấn kỳ giới lãnh chúa, đương nhiên sẽ không đối gã lệ ông toát ra vẻ sợ hãi. dù là hắn biết mình không phải tầm mắt bên trong ngân sắc cự lòng đối thủ, nhưng là đế quốc lực lượng đưa cho hắn vô tận lực lượng. nô, no. ta thật lâu chưa từng gặp qua phách lối như vậy người. Gã lệ ông khẽ lắc đầu. gia hỏ này, trên thân tràn đầy thuộc về đế quốc con dân tự tin. nếu như là bình thường truyền kỳ chân long, vì để tránh cho đến từ ý mặt cả đế quốc phiền toái, nói không chừng thì rời đi. Dù sao chỉ là đi ngang qua nơi này, cùng Sô Dĩnh ở giữa cũng không có cái gì thù hận. Nhưng là Sô Dĩnh không biết là trước mắt hắn truyền kỳ cự long mục tiêu chính là hắn chỗ ỉ lại ỉ mà cả đế quốc. Một vị thành chủ, đế quốc công tước, từ trên người hắn ta có thể được rất nhiều ý mà cả đế quốc tin tức. Sô Dĩnh tại tự bảo thân phận về sau, gã lệ ông đã không có ý định thả hắn rời đi. Bởi vì nơi này khoảng cách gì mà cả đế quốc không xa, cùng truyền kỳ cấp kỳ giới tạo vật chiến đấu sẽ khiến không nhỏ thanh thế, có lẽ sẽ dẫn đến ỉ mà đế quốc chú ý, cho nên gã lão ông dự định tốc chiến tốc thắng. Vì thế tiêu hao một chút thời gian chi lực cũng là có thể tiếp nhận chuyện. Ngân sắc Cự Long nhìn qua máy móc Titan, ánh mắt dần dần biến thâm trầm nguy hiểm lên. Cùng lúc đó, một cỗ như vực sâu như luyện ngục quen dày uy thế theo trên người gã lệ ống phát ra. Và anh, Hình cái vòng long uy ngưng tụ như thật, giống như là mười cấp gió lốc cực tốc quét tán, lấy gã lệ ống làm trung tâm từng khỏa cổ thụ che trời bị nổ tận gốc, mặt đất bụi đất vàng khắp nơi, khe hở leo lên, uy lực như thế long uy rơi vào máy móc trên người Titan, nhường cái này kim loại máy móc chế tạo thành quái vật khổng lồ run nhẹ nhẹ, kích phát phòng hộ thuần. Nhìn qua tầm mắt bên trong khí thế ngập trời ngân sắc Cự Long, số dịn một trái tim nhấc lên, áp lực tăng gấp bội. Hắn dường như chọc phải không nên dây vào tồn tại. Ý mà cả đế quốc danh hào không có hủ đến đối phương, ngược lại chẳng biết tại sao đưa tới đối phương mãnh liệt hơn địch trí đối phương nếu như không e ngại đế quốc như thế. Hắn máy móc titan dường như không đủ cùng đối mặt chuyển kỳ cự long lửa giận. Cảnh cáo, cảnh cáo, kiểm tra tới đại quy mô năng lượng hội tụ. Tại ngân sắc cự long buốt lên khí thế áp bách giới, máy móc titan trí năng điên cuồng đưa ra cảnh cáo. Sô dìn sắc mặt trầm xuống, kế tiếp trên mặt gạt ra một cái nụ cười. Chờ, hắn dự định sửa lại một chút thái độ của mình chính cho cùng ngân sắc cự long chính diện tranh đấu về sau lại tập kết kỳ giới quân đội đối với nó tiến hành rào sát bất quá sổ dìn lời nói vẫn chưa nói xong máy móc titan trí năng cảnh cáo âm thanh lại lần nữa điên cuồng vang lên nhắc nhở sổ dìn làm tốt nên đón đối phương công kích chuẩn bị như vậy đến đối mặt ta đi tại trầm thấp long ngữ âm thanh bên trong ngân sắc cự long long rực mánh rung động trong không khí lôi kéo ra một đạo ngân sắc lưu quang mang theo làm người chấn động cả hồn phách khí thế xông về máy móc titan gã lê ống hoặc là không động thủ một khi quyết định muốn đem máy móc titan cầm xuống hắn đang di động trong nháy mắt liền dùng toàn lực long uy toàn lực bắn ra. Trung Điệp đè xuống, nhường máy móc Titan bên ngoài thần trùng quanh tâm chắn năng lượng bạo phát ra từng đợt gọn sóng, trên không trung lắc lư, nếu như không phải hộ thuẫn có tâm linh phòng hộ hiệu quả, lấy sổ gìn cao cấp kỳ giới sư tinh thần lực, tạ gã lệ ổng long uy áp bách dưới sẽ trong nháy mắt đánh mất năng lực phản kháng. Cùng lúc đó, gia tốc Thái Lai đến cực hạn ngân sắc cự long, tốc độ di chuyển nhanh chóng hoàn toàn vượt ra khỏi máy móc Titan mục tiêu khóa chặt hệ thống. Đứng máy giới Titan kịp phản ứng thời điểm, so tôn này đế quốc binh khí còn nuốt khổng lồ bên trên nhiều gấp đôi ngân sắc cự long đã gần tại chết trước, song vương đều tiến vào phạm vi công kích của đối phương. Dầm dầm dầm. Trong nháy mắt này, Titan động cơ siêu phụ tại vận chuyển, phát ra đinh thai nhức góc to lớn tiếng nổ đùng đùng, phảng phất là trong mây đen quần cuộn sấm rền, tại Long Hàm dãy núi sinh hoạt đại lượng sinh vật bị bỗng nhiên buộc phát động tính sợ hãi đến run lầy bẩy, tứ chi sùi lơ. Máy móc lồng ngực của Titan bọc thép mở ra. Bên trong là một cái hào quang rực rỡ, nội lên sức mạnh mang tính chất hủy diệt chói mắt quan đoàn, tản ra chói mắt quang mang sắp sáng sáng dương quang toàn bộ đè xuống, ở trung quanh không gian có đại lượng hạt năng lượng hiện hiện, bị hút vào máy móc lồng ngực của Titan, cực tốc tăng lên năng lượng đẳng cấp. Nó nhắm ngay tốc độ kinh người ngân sắc tự lòng, vận sức chờ phát động. Nhưng mà, không tưởng tượng được chuyện đã xảy ra vừa mới miễn cưỡng bắt được thân ảnh dấu vết ngân sắc cự long đột nhiên biến mất, cùng lúc đó, máy móc trong mắt Titan thế giới trời đất quay cuồng, trong vắt bầu trời xuất hiện ở máy móc Titan ngay phía trên, dưới thân thể của nó thì là căng đầy đại địa, máy móc Titan đổ vào đại địa bên trên, nơi ngực phá vỡ một cái động lớn, bên trong năng lượng nguyên bị lấy ra ngoài, cảnh cáo, cảnh cáo, máy móc Titan lọt vào không biết công kích, không cách nào kiểm soát tới Titan động cơ, đã đánh mất năng lực hành động, đã mất đi Titan động cơ cái này năng lượng tâm, máy móc Titan không có năng lượng khu động, trí năng phát ra cảnh cáo âm thanh càng ngày càng yếuớt. Một mức khẩn trương quan sát tình huống sổ dịn ngây mặt cả người. Hắn thấy, máy móc Titan còn không có cùng địch nhân xảy ra tiếp xúc, liền phảng phất là ánh mắt hoa lên, vừa mới còn hoàn hảo máy móc Titan, tiếp theo trong nháy mắt liền ngã trên mặt đất, ở giữa giường như đã xảy ra rất nhiều sổ dịn hoàn toàn không biết rõ chuyện. Cái này, đây là có chuyện gì? Truyền kỳ cấp bậc máy móc Titan bị trong nháy mắt đánh bại, quỷ dị như vậy tình huống, phát sinh ở sổ dịn trong mắt tất cả nhường hắn không rét mà run. Hắn là cao cấp kỳ giới sư, không phải người bình thường, hơn nữa còn khống chế lấy máy móc Titan cái này một đế quốc kì tác. Máy móc Titan có thể nhẹ nhõm đánh bại bình thường chuyển kỳ sinh vật, nhưng lại không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng bị phá ra bọc thép, rút ra động cơ. Cũng chính vì vậy, Sojin mới biết được đối phương đến tận cùng là tồn tại đáng sợ cỡ nào. Chậm, Dương Quang đống nhiên tối sầm lại, to lớn mà uy nghiêm đầu rồng che đậy bầu trời, khoảng cách gần xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Bạch hữu lực Long chào dò ra, giữ lại máy móc đầu của Titan. Bạch Kim Long đồng ánh mắt dường như xuyên thấu bọc thép, hờ hững rơi vào sổ dỉn công tức trên thân, mang cho hắn áp lực lớn. Trong khoang rõ ràng nhiệt độ thích hợp, nhưng sổ dỉn công tức cũng đã bị mồ hôi đốt nẹp. Gã lê ông bắt đầu dùng sức. Tập sát, tập sát, nhiều đám dặn nước vết tích xuất hiện ở máy móc đầu của Titan bên trên. trung binh bọc thép tại sức mạnh của gã lệ ông hạ dần dần lõm xuống dưới. Chói thay kim loại vặn mẹo trong thanh âm, mấy cái hài đồng bị làm tỉnh lại. Bá tước phu nhân ôm thật chặt mình hài tử, nhìn về phía mình chủ tâm cốt, sổ dìn công tước. Xin ngài tha thứ, ta sẽ xuất ra đầy đủ tài bảo lấy chuộc về tính mạng của mình. Sổ dìn công tước hồ to nói rằng, hắn vừa mới lên làm công tước, hắn còn trẻ, hắn không muốn cứ như vậy không minh bạch chết tại cự long dưới bớt. Gã lề ủng động tác dừng lại, ngươi mong muốn chính mình đi ra, vẫn là bị ta cầm ra đến. Hắn không mang theo tình cảm nói rằng tại một hồi nhỏ xíu tiếng vang bên trong máy móc titan cái chán bọc thép lại lần nữa mở ra số dìn công thức yếu đuối thân thể bại lộ tại gã lệ ông dưới vớt gã lệ ông mít miệng cười một tiếng tại số dìn khẩn trương ánh mắt nhìn soi mói, ngân sắc cự long một chảo sắp nổi bắt lấy nắm tại khe hở ở giữa thoát ly máy móc titan phòng hộ khoảng cách gần trực diện siêu cự hình truyền kỳ chân long số dìn mới rõ ràng ý thức được chính mình nhỏ bé tại cự long chảo bên trong hắn thử vùng vây một hồi nhưng là to lớn long chảo không núc ních tí nào vương như sơn nhạc chương hai hủy diệt bắt đầu cầu mười phiếu hai lúc này Sô dìn công thức thấy được ngân sắc cự lòng một cái khác long chảo, xoẹt xe, xoẹt xe, đang lóe lên điện hỏa hoa bên trong, máy móc trái tim của titan, bị sinh sinh rút ra titan động cơ ngay tại khắc trong một long chảo, kỳ giới phủ văn như ẩn như hiện. Ta là ý mà cả đế quốc công thức, mà tự lập thành chi chủ. Ta có hải lượng tài phú. Sô dìn công thức hít sâu mấy lần, cắn môi một cái, để cho mình tỉnh táo lại. Chỉ có là long, liền không có không ái tài bảo. Hắn dự định thông qua cự lòng đối với tài bảo tham lam trước đem một định, sau đó lại tìm cơ hội đem cái này nguy hiểm to lớn sinh vật báo cáo cho đế quốc, thỉnh cầu xuất binh vây quét chỉ cần ngài tha ta một mạng, ta lấy đế quốc công tức vinh quang hướng ngươi thể, mạng vẫn liệt thành trăm năm tích lũy, đều sẽ thành ngài tài phú. đồng thời, ta sẽ hướng ngài cam đoan, sau đó ý mà cả đế quốc sẽ không cho ngài mang đến bất cứ phiền phức gì. tương phản, ta hy vọng thu hoạch được truyền kỳ chân long hữu nghị, về sau hàng năm đều sẽ có tài bão dâng lên. cự long chảo bên trong, tỉnh táo lại sổ dình chậm rãi mà nói. nhưng mà, gã lệ ông chỉ là dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn, đối với hắn lời nói không có bất kỳ cái gì phản ứng cùng biểu thị. giống như thực chất cự long ánh mắt nhường sổ dình áp lực tăng gấp bội, không nói một lời trong trầm mặc ngân sắc cự long giống nhau nhường tâm hắn sinh dự cảm không ổn. so jin dừng lại mấy giây sau đó giữ vững tinh thần tiếp tục nói nếu như ngài giết ta chuyện này đối với ngài không có bất kỳ cái gì chỗ tốt một vị công tước tử vong đế quốc sẽ không chẳng quan tâm vì giữ gìn đế quốc không thể xâm phạm vi nghiêm về sau ngài sẽ đối mặt đến từ quân đế quốc đội đuổi bắt ta tin tưởng trí tuệ cự long sẽ làm ra lựa chọn chính xác so jin lại bày ra ý mà cả đế quốc cái này hậu thuẫn hắn nói kỳ thật cũng không sai dù sao cũng là một vị công tước đứng đầu một thành đã là ý mà đế quốc đại quý tộc giai tầng Sô Dìn bỗng nhiên ở giữa biến mất lời nói, ý mà cả đế quốc nhất định sẽ phái người điều tra. Đáng tiếc là Sô Dìn gặp gã lệ ổng. Ta cảm thấy còn có loại thứ ba lựa chọn. Gã lệ ổng thanh âm trầm thấp, gọn sóng nói rằng. Sô Dìn hơi sững sờ. Xin mời ngài nói. Sô Dìn lúc này đã không có vừa mới bắt đầu khẩn trương như vậy, bởi vì hắn phát hiện cái này chuyển kỳ cự long Dường như không muốn giết hắn. Nếu không tại cự long giới vớt, đối phương hơi dùng lực một chút liền có thể lấy tính mệnh của hắn. Muốn giết hắn đã sớm động thủ. Phản bội đế quốc của ngươi, hiệu chung với ta. Gã lẹo ông đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng. Số dìn biểu lộ cứng đờ. Phản bội Đế quốc Ymars cả Đế quốc trừng phạt kẻ phản bội thủ đoạn mười phần tàn nhẫn. Phản bội hành vi một khi bị phát hiện, hắn toàn tộc đều sẽ bị lập tức bị biến thành nô lệ. Mạng bất lịch trong thành liền có nô lệ tồn tại. Ymars cả Đế quốc đối đại nô lệ phương thức, số dìn lại biết rõ rành rành. Đế quốc nô lệ không có bất kỳ cái gì nhân quyền, liền heo chó đều muốn không bằng, có thể tùy tiện đánh giết cùng làm đủ. Ymars cả Đế quốc là kỳ giới sư quý tộc thiên đường, là nô lệ địa ngục. Về phần hắn chính mình, sẽ hưởng thụ tới Đế quốc nhất là tàn khốc hình phạt thủ đoạn. Sau khi chết linh hồn sẽ còn bị rút ra, vĩnh viễn nhận trả tấn muốn sống không được, muốn chết không xong. số dìn há hốc mồm, mong muốn cùng gã lệ ống lại thương lượng một chút cái khác khả năng. cự long các hạ, ta gã lệ ống cắt ngang vị này công tức lời nói. ngươi không có lựa chọn nào khác. phản bội đế quốc, hiệu chúng ta, ngươi như cũ có thể đi trở về làm người thành chủ. chung với đế quốc, ngỗ nghịch ý chí của ta, như vậy chờ đợi ngươi chỉ có vĩnh hẳn tử vong. gã lệ ống lời nói nói rõ ràng bạch. hắn luôn ngữ bình tĩnh mà nguy hiểm. trong lòng chảo, tại ngân sắp cự long không cho phản bát tiếng nói hạ, số dìn mặt lộ vẻ vẻ dãi dửa. vinh dự của đế quốc, người sinh tử, gia tộc tôn nghiêm. Xuân Dịn đại não hỗn loạn vô cùng, trong lúc nhất thời không cách nào làm ra lựa chọn, Phản phất có hai cái tiểu nhân ở trong đầu hắn đầm ý không ngừng. Xuân Dịn, ngươi hưởng thụ lấy đế quốc đủ loại đặc quyền, ngươi không nên phản bội đế quốc, hèn nhát mới có thể phản bội mình đế quốc. Phản bội, ngươi chỉ nên chung với chính mình, không có cái gì so với mình quan trọng hơn. Nhìn thẳng vào nội tâm của mình à, ngươi không muốn vì đế quốc mà chết. Ngắm lại đế quốc đối ngươi bồi dưỡng, tín nhiệm đối với ngươi, ngươi bỏ được từ bỏ yêu cầm sinh hoặc sao? Ngươi vừa mới trở thành công tử, tiền đồ xa lạ, hơn nữa luôn có người muốn phản bội đế quốc, vì cái gì không thể là ngươi đây? Mấy phút về sau, So Jin còn đang tiến hành lấy kịch liệt trong lòng đấu tranh. Nhưng là, theo hắn đang do dự một cái mắt, gã Lệ Ổng liền biết sự rỉn dưới đáy lòng chỗ sâu quyết định. Chân chính trung thành với đế quốc người, đang nghe hắn yêu cầu trong nháy mắt liền sẽ quả quyết từ tuyệt, do dự, chần chờ, suy nghĩ. Những này đều biểu lộ sự rỉn thái độ, hắn không phải một cái đem đế quốc an nguy đặt ở tính mạng mình phía trên người. Gã Lệ Ổng định cho sự rỉn chưa quyết định nội tâm thêm cây thuốc. Nắm lấy sự rỉn long trảo chậm rãi nắm chặt. Đến từ bốn phương tám hướng đè ép chi lực nhường So Jin sắc mặt đại biến. Trung với đế quốc người, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Hiện tại ta ban cho ngươi tử vong. Lưỡi hái của tử thần giá lâm sổ dìn trên cổ, ngay tại chậm rãi tới gần. Tại tử vong nguy hiểm hạ, sổ dìn lắc lư không ngừng nội tâm trong nháy mắt chọn ra cuối cùng lựa chọn. hắn lựa chọn chung với chính mình. Cấp loại cự long các hạ. Sổ dìn do dự một chút, sau đó tại ngân sắc cự long bình tĩnh nhìn soi mói, cúi đầu sửa lời nói. Chủ chủ nhân, ta bằng lòng hiệu chung với ngài. rất tốt, ngươi chọn ra lựa chọn chính xác. Gã lệ ông nói rằng. trong lòng chảo, sổ dìn tại làm ra sau khi quyết định như chút được gánh nặng, thần thái lập tức vung lòng rất nhiều. Tại Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long chứng kiến hạ phát thế, ngươi đem hiệu chung với ta, trở thành ta trung thành mãnh thú." Tô dịn phát ra lời thề. Đang nói xong về sau, hắn liền lòng có cảm giác, biết làm trái lời thề kết cục bi thảm, điều này đại biểu lấy hắn lời thề người chứng kiến là một vị thần linh giống như tồn tại. Chợt, gã lệ ổng cho Tô dịn gieo một cái thời gian luân ký. Tại gã lệ ổng tận lực thủ đoạn hạ, một loại bị giám thị cảm giác tràn ngập tại Tô dịn trong lòng, như bóng với hình, vùng đi không được. Tô Dĩn chính mình là cao cấp kỳ giới sư, không phải kẻ yếu, nhưng lại hắn tại biết rõ trên người mình bị lưu lại một loại nào đó là gắn tình huống hạ lại ngay cả thời gian ấn ký một chút tung tích đều không thể phát giác suy nghĩ lại một chút máy móc titan không minh bạch rơi xuống đối với gã lệ ổng sâu không lường được thủ đoạn hắn không khỏi càng thêm e ngại gã lệ ổng gương lòng ra long chào túi đầu nhìn xuống khuất phục tại chính mình sổ dìn công thức gã lệ ổng trầm giọng nói đưa ngươi biết được ý mà cả bảy bí khí tin tức nói cho ta sổ dìn nao nao thì ra vốn là hướng về phía ý mà cả đế quốc mà đến ta còn hy vọng đế quốc uy danh có thể đuổi đối phương sổ dìn công thức đáng trách cười một tiếng hắn khống lốc ngân sắc cự long lộ ra răng nhanh mục tiêu rất rõ ràng nếu là Đế quốc bảy bí khí, trong đó bốn kiện bí khí từ Đế quốc Hoàng thất nắm giữ, còn lại ba kiện bí khí bị Tam đại kỳ giới lãnh chúa chỗ phụ trách. Chúng ta cùng là công tước, nhưng là tại Đế quốc địa vị vô pháp so sánh. Y thứ nhất bí khí là một cái vương miện từ Đế quốc hoàng đế nắm giữ. Y vương miện có thể cưỡng chế điều khiển Đế quốc tất cả kỳ giới, là trí cao quyền lợi biểu tượng đủ để chấn áp bất kỳ kỳ giới sư phản loạn. Y đệ nhị bí khí đã muốn bán, liền bán hoàn toàn một chút. Y Đế quốc sẽ không tha thứ kẻ phản bội, số dìn rơi vào đường cùng chỉ có thể thử tin tưởng trước mắt Ngân sắc cự long có cùng Đế quốc chống lại thực lực. Thời gian dần qua, Sojin đem những gì mình biết bí khí tin tức một năm một mười nói cho gã lệ ông. Kế tiếp gã lệ ông lại hỏi rất nhiều liên quan tới Imaska Đế quốc tình huống khác, tỉ như có cường đại chiến lược kỳ giới tạo vật, có bao nhiêu truyền kỳ cấp bậc kỳ giới sư các loại. Xem như Đế quốc công thức, Sojin biết đến thật đúng là không ít. Theo hắn kể ra, Imaska Đế quốc hình tượng dần dần tại trong lòng gã lệ ông thành hình. Sau khi nghe xong, ánh mắt gã lệ ông nhắm lại, nghĩ đến thế nào để Imaska bí khí đoạt tới tay. Nhất là Imaska vương miệng, Imaska Đế quốc lúc này như mặt trời ban trưa, có hơn ngàn kỳ giới lãnh chúa. Trong đó phần lớn là chuyện kỳ kỳ giới sư, hơn nữa còn có đại lượng máy móc Titan loại hình binh khi trấn thủ thành trì. Mong muốn rượi vào cấp đoạt cầm tới bí khí khói như lên trời. Vẹn vẹn Sổ Jin Mạc Bất Lập thành, liền có 12 cái máy móc Titan. Nghĩa dù hắn không phải là vì tự mình giết chết ca ca của mình, đơn độc khống chế một cái máy móc Titan thì rời đi thành trì, gã Lệ Ổng cũng sẽ không đơn giản như vậy liền bắt được một cái đế quốc công tử, hơn nữa Mạc Bất Lập thành tại ủy Mạc Ca trong đế quốc không tính lớn thành thị. Từ Sổ Jin miêu tả ủy Mạc Ca đế quốc thủ đô kỳ giới quân đoàn, nhường gã Lệ Ổng đều sinh ra lòng kiêng kỵ. Ánh mắt của Gã Lệ Ẩng đảo qua máy móc Titan, đánh giá cái này kỳ giới tạo vật. Máy móc Titan, tại truyền kỳ cấp bậc kỳ giới tạo vật bên trong chỉ là trung hạ Du ý Mạc cả Đế quốc thực lực quân sự không thẹn Đế quốc chi danh. Ta muốn cầm tới Đế quốc bí khí, có lẽ phải đợi đến ý Mạc cả Đế quốc tao nộ cường địch thời điểm, đục nước béo còn mới có thể. Gã Lệ Ẩng không biết do ý Mạc cả Đế quốc lúc nào thời điểm mới có thể đi xuống dốc. Hiện tại ý Mạc cả Đế quốc hoàn toàn nhìn không ra một tia suy bại dấu hiệu, là vận đông bộ đội nhất cường quốc, hơn nữa theo sổ rỉn nói tới, ý Mạc Ca Đế quốc hoàng thất đã không vừa lòng tại hiện hữu lãnh thổ dự định hướng vào đại lục những phương hướng khác tiến quân thống nhất đại lục này imaska đế quốc có thực lực này bất quá tại nó hủy diệt thời điểm như cũ không phải vần đại lục duy nhất bá chủ gã lệ ông dựa vào chính mình nắm giữ tin tức yên lặng suy tư imaska đế quốc có trở thành đại lục bá quyền thực lực bọn hắn hiện tại cũng có ý nghĩ này bất quá bọn hắn lại thất bại một hồi thanh phong vòng quanh lá rụng đổi qua ý vị này bọn hắn đang tính toán chinh chiến vần thời điểm gặp một loại nào đó biến cố có lẽ đây chính là dẫn đến đế quốc hủy diệt thời cơ gã lệ ông cắt tỉa mạch lạc Hắn không xác định ý nghĩ của mình đúng hay không, nhưng là từ hiện tại nắm giữ tin tức nhìn, hắn cảm thấy rất có khả năng này. Nếu như không phải đã xảy ra một loại nào đó biến cố, ý mà Masca Đế quốc hiện tại khuyết trương lên, nền tở ở căn bản không có cơ hội phát triển, tương lai phủ không thành đế quốc đem không còn tồn tại. Lấy cái này kỳ giới đế quốc thực lực, lúc này Vân Ẩn không có có thể chống cự thế lực của bọn hắn. Như vậy vấn đề tới, sẽ là chuyện gì đưa đến y Masca Đế quốc huyết trương thất bại, nhưng lại tại Vân Ẩn đồng bộ đâu? Gã Lệ Tổng Nghiên lặng thầm nghĩ. "Sô Dĩn, y Đế quốc dự định chừng nào thì bắt đầu huyết chương?" Sô Dĩn nghĩ nghĩ, nói Đế quốc càng ngày càng mạnh, kỳ giới các lãnh chúa chữ hàng lấy vô số kể kỳ giới vũ khí. Đế quốc hiện hữu lãnh thổ đã không cách nào làm cho Hoàng thất cùng các lãnh chúa hài lòng. Kỳ giới lãnh chúa ở giữa mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng, ma sát không ngừng. Vì làm dịu nội bộ Đế quốc mâu thuẫn, chinh phục chiến tranh hết sức căng thẳng. Hoàng thất không có hạ đạt qua cụ thể chỉ thị. Bất quá theo ta suy đoán, nhanh nhất một năm, chậm nhất ba năm, Đế quốc liền sẽ phát động chiến tranh, hướng địa phương khác huyết trường xuất phát. Xem như một vị kỳ giới lãnh chúa, bởi vì vừa mới nhậm chức, mặc dù là trong đó yếu nhất một nhóm, bất quá sổ dỉn đối với Đế quốc tình huống vẫn tương đối hiểu rõ nghe sùa Jin lời nói, gã lệ ổng như có điều suy nghĩ, xây xong máy móc titan, trở về lãnh địa của ngươi. tại cần ngươi thời điểm, tự nhiên sẽ thông chỉ ngươi. nhiệm vụ của ngươi là bảo trụ chính mình công tức trí vị, đồng thời tăng lên chính mình tại nội bộ đế quốc lực ảnh hưởng, thu hoạch đế quốc hoàng thất càng nhiều tín nhiệm cùng tình báo. khi tất yếu, ta sẽ vì ngươi cung cấp duy trì. gã lệ ổng trầm giọng nói rằng, tại dạ mạc tiến đến thời điểm, vị này tân tấn kỳ giới lãnh chúa quay trở về lãnh địa của hắn. kế tiếp, chính là chờ đợi. gã lê ống biết mình không cách nào dung chuyển ị mạt cả đế quốc nhưng nó suy yếu cùng hủy diệt là chuyện của mệnh trung chú định gã lệ ổng chỉ cần chờ chờ chờ lấy ý mãska đế quốc treo chọc đến bọn hắn chân chính địch nhân có số dỉn con cờ này tại hắn có thể trước thời hạn giải được ý mãska đế quốc động tĩnh kết hợp với chính mình biết được tương lai lựa chọn thích hợp nhất ra tay thời cơ cái này cũng có thể cần một đoạn thời gian dài dằng dặc bất quá gã lệ ổng chính là không bao giờ thiếu thời gian nhất là tại thời gian này tuyến bên trong kiên nhẫn thợ săn ẩn dấu đi tại hắc cá bên trong chậm đợi con mồi suy yếu thời điểm chương hai thần linh vị trí cầu nguyện thiếu một tại tới gần ý mãska đế quốc long hàm dãy núi Gã Lệ Ổng không có đem nơi này biến thành lãnh địa của mình dự định. Long Hàm bên trong dãy núi, hắn chỉ là tại dãy núi chỗ sâu lựa chọn một tòa quy mô lớn nhỏ coi như có thể núi cao, dự định đem nơi này xem như chính mình tạm thời nghỉ lại chi địa, trước đó gã Lệ Ổng lựa chọn địa phương đã có chủ rồi. Một cái cự ma bộ lạc chiếm cứ lấy nơi này. Đối mặt gã Lệ Ổng đến, chi này tên là máu giống cự ma thị tộc rất tự nhiên thần phục với truyền kỳ cự long long rực phía dưới. Ma máu giống cự ma nhóm cũng là gã Lệ Ổng tại Long Hàm bên trong dãy núi thu phục một cái duy nhất quyền thuộc thị tộc. Có cường đại hậu thuẫn cự ma nhóm mong muốn là gã Lệ Ổng chinh phục càng nhiều lãnh địa bất quá tại mệnh lệnh của gã lệ ổng phía dưới, bọn chúng không có làm như vậy. Gã lệ ổng thu phục những này quyền thuộc chỉ là vì mình sinh hoạt cung cấp một chút tiện lợi, mà không phải mở rộng sức ảnh hưởng của mình, có một bộ phận quyền thuộc sai sử cảm giác cũng không tệ lắm, bởi vì hắn trong bóng tối mưu đồ y Maska Đế quốc, Long Hàm dãy núi khoảng cách tỉ Maska Đế quốc không tính xa, gã lệ ổng không muốn đánh, cỏ động dãn, quá sớm gây nên thị Maska Đế quốc chú ý thời gian lặng lặng trôi qua. Cuộc sống ngày ngày bình tĩnh quá khứ. Trợ thành gã lệ ổng xúc tu sở rịn công tác, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ cùng gã lệ ổng liên hệ, hướng hắn báo cáo nội bộ Đế quốc tin tức tình huống gia hỏa này dựa vào chính mình anh tuấn mê người bề ngoài cùng đại quý tộc thân phận tại đế quốc thượng lưu quý tộc giai tầng của nhau thông qua tận dụng mọi thứ cùng từng vị quý tộc phu nhân thành lập liên hệ thu được không ít ý mạt cả đế quốc bí mật tin tức chỉ có điều những này đối với gã lệ ông mà nói cũng không có cái gì tác dụng mục tiêu của hắn là ý mạt cả bí khí ý mạt cả đế quốc suy bại thời điểm mới là động thủ thời cơ tốt nhất trước đó gã lệ ông bàn giao cho sổ dìn một cái nhiệm vụ cùng nắm giữ lấy ý mạt cả bí khí mấy vị kỳ giới lãnh chúa làm nhiều một chút mậu dịch qua lại nói bóng nói gió ý mạt cả bí khí tin tức. Cũng tìm kiếm mấy vị này kỳ giới lãnh chúa thói quen cá nhân, bởi vì nắm giữ lấy đế quốc bí khí kỳ giới lãnh chúa đều không ngoại lệ có cường đại cá thể thực lực, là cấp cao nhất mấy vị chuyển ứng kỳ kỳ giới sư, đến lúc đó mong muốn theo trong tay bọn họ trực tiếp cướp đoạt đế quốc bí khí cũng không dễ dàng. Phần lớn thời giờ gã Lệ Ổng đều là đang say giấc nồng vượt qua. Nhan rỗi thời điểm, hắn tiến hành phong phú nhưng là cũng không khô khan nghiên cứu. Áo thuật, ma võ, kỳ giới chuyên thừa, thời gian chi lư. Tại thời gian này tuyến, gã Lệ tự thân trưởng thành rất chậm, nhưng là cái này không trở ngại hắn thông qua thời gian dài dàng dực đi học tập, một chút xíu xâm nhập nắm giữ năng lực của mình. Tổng thể mà nói, thực lực của hắn như cũ tại vững bước tăng lên, chỉ có điều tốc độ chậm chạp. Dốc lòng nghiên cứu mang đến thu hoạch. Gã lệ ống tại pháp thuật phương diện học tập chủ yếu dựa vào là thiên phú của mình, cái này dẫn đến kiến thức của hắn kỳ thật không tính nguyên bác, nội tình cùng bình thường chuyển kỳ người thi pháp so sánh có chút nông cạn. Bất quá theo thời gian trôi qua, kiến thức của hắn nội tình đang nhanh chóng tích lũy, từng bước cùng cái khác chuyển kỳ người thi pháp nâng hàng. Trong nay mắt, thời gian một năm lặng yên mà qua, thời không chi môn năng lượng, khoảng cách viên mãn còn xa xa không đủ. Gã lê ống nâng lên chính mình cột tay trái tạo thành ý mã cả pháp vòng chín khóa bảo thạch tô điểm tại ngân sắc vậy rồng phía trên, tản ra gợn sóng con trạch. Dựa theo tốc độ bây giờ, tràn ngập thời không chi môn tối thiểu còn muốn 30 năm. Gã lệ ổng khẽ lắc đầu. Hắn tại chủ thời gian tuyến sống thời gian cộng lại còn không có 30 năm. Bất quá, nếu như ta tại song song thời gian tuyến chờ ở đợi 100 năm, nhưng là chủ thời gian tuyến chỉ mới qua 1 năm, hơn nữa thân thể của ta trưởng thành tình huống cũng chỉ tương đương với 1 năm chủ thời gian tuyến thời gian. Ngân sắc cự long mắt lộ ra vẻ suy tư, long vi không an phận vùng vậy lấy. Như vậy vấn đề tới, tuổi của ta xem như tăng thêm 100 tuổi, còn một tuổi. Xem như 100 tuổi a. Thực lực của hắn hoàn toàn không đạt được trưởng thành thời quang long tiêu chuẩn, dựa theo một tuổi lời nói, hắn lại sát sát thật thật vượt qua trăm năm tuyến nguyện. Bất quá, thời gian tại trên người trôi qua tốc độ cho tới nay đều có chỗ khác biệt. Vẫn là theo chủ thời gian tuyến tuổi tác mà tính tương đối phù hợp. Không phải ta 100 tuổi, dù na nhưng vẫn là không đến 20 tuổi, dạng này quá kỳ quái. Gã Lệ ổng cảm thấy long tuổi tác hẳn là muốn dựa theo bình thường sinh trưởng tình huống mà tính, như vậy, hắn trở lại chủ thời gian tuyến vẫn là một đầu non nớt ấu long. Sắp dài hơn 50 mét nhỏ ấu long. Gác Lệ ổng không có trong vấn đề này xâm nhập suy nghĩ, ngược lại tuổi của hắn hắn nói tính kế tiếp, gã lệ ống hai mắt nhắm lại, trong đầu hiện lên ma vong kết cấu, cùng nguyên một đám tối nghĩa vặn vẹo háo thuật phù văn, tiếp tục lấy chính mình đối với háo thuật nghiên cứu lý giải. song lần này nghiên cứu không có trải qua thật lâu, liền bị đánh gãy. một quả truyền tấn thủy tinh đang không ngừng rung động, tàn mắt ra thuộc về pháp lực của ổ lõm chấn động. gã lệ ống lấy ra truyền tấn thủy tinh, vào bên trong rót vào ma lực. ma lực tiến vào truyền tấn thủy tinh trong nháy mắt, nó rung động liền ngừng lại, đồng thời toát ra một mảnh khác biệt mẫu sắt tia sáng, trong nháy mắt xen lẫn thành một bức hoạt bát hình tượng, đang vẽ mặt bên trong, lộ ra ổ lõm bộ dáng. hắn nhìn chính bản thân ở vào chính mình pháp sư tháp phía sau là tường rễ cao mấy mét giá sách bên trong bày biển lít nha lít nhít nặng nghề thư tịch xem ra ngươi đã kết thúc đối thú nhân chiến tranh rồi gã lão quan sát một chút tại ảo lâm hoàn cảnh trung quanh, nói rằng đây là hắn cùng đại áo thuật sư phân biệt về sau ảo lâm lần thứ nhất liên hệ hắn ảo lâm nhẹ gật đầu nói 3 tháng trước thú nhân quân đội bị chúng ta toàn tuyến đánh tan tại nẻ tờ ở trung quanh khu vực đã không có thú nhân tung tích hắn mặt lộ vẻ phát ra từ nội tâm nụ cười tiếp tục nói từ sau lúc đó ta rốt cục có thể dốc lòng tiến hành chính mình áo thuật nghiên cứu áo thuật là một môn thâm ảo kỹ nghệ mà thâm ảo kỹ nghệ cần nhất chuyên chú cùng xâm nhập nghiên cứu. Bởi vì thú nhân uy hiếp, Hải ố lầm tinh thần từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn tập trung, một mực muốn đem bộ phận tâm thần đặt ở hướng đối thú nhân cấp bóc bên trên, bất quá bây giờ hắn có thể thu hồi bộ phận này tâm thần, đem sự chú ý của mình hoàn toàn tập trung tới áo thuật nghiên cứu lên. Tại loại này tâm linh hoàn toàn buông lỏng dưới tình huống, ngắn ngủi hai tháng, hắn liền có nhất định thu hoạch. Gã Lệ ông nhẹ nhàng gật đầu, nói, "Chúc mừng, ta chờ mong nhìn thấy phụ không thành thực hiện ngày đó." Gắc Lệ ông biết mình mục điểm Pháp thuật của hắn sức sáng tạo cùng ải ấu lầm lớn như vậy, áo thuật sư so sánh một chút cũng không gọi được ưu tú. Gã lệ ổng thử qua chính mình sáng tạo truyền kỳ pháp thuật, bất quá một mực không thành công. Đối gã lệ ổng mà nói, cùng ải ấu lầm loại này đại áo thuật sư kết giao là một loại rất tốt thu hoạch được cường đại áo thuật phương thức. Cùng lúc đó, tại chuyên tấn thủy tinh cho thấy hình tượng bên trong, ải ấu lầm giơ bàn tay lên, một quả từ dày đặc áo thuật phú văn tạo thành u lam quang cầu xuất hiện tại lòng bàn tay của ải ấu lầm, đem hắn khuôn mặt chiếu lam u u, liếc mắt nhìn lại lại có mấy phần tà ác sát thái. Gã lê ổng áo thuật tạo nghệ cũng không thấp. Hắn nhìn ra U Lầm trong lòng bàn tay U Lam Quan Cầu là một cái đã hoàn thành pháp thuật mô hình, bên trong ngoại trừ nệ tở ở áo thuật phù văn bên ngoài, còn hỗn tạp tạp rất nhiều gã lệ ổng quen thuộc pháp thuật phù văn. "Đây là cái gì?" Gã lệ ổng dò hỏi. Hai U Lầm nhìn xem U Lam Quan Cầu, nói: "Ta bế quan nghiên cứu 2 tháng thành quả, vòng 10 pháp thuật vĩnh sinh thuật. Nhân loại tuổi thọ quá mức ngắn ngủi, chân lý con đường lại quá dài dằng dặc. Pháp thuật này có thể cho áo thuật sư cơ hồ vĩnh hằng sinh mệnh, đạt được đầy đủ thời gian thăm dò thế giới bản chất, hơn nữa, đối tự thân không có một cái giá lớn. Không có một cái giá lớn vĩnh sinh thuật." Ánh mắt gã lệ ổng nhem lại, Nhìn kỹ hướng trong tay ổn lầm pháp thuật mô hình, gã lệ ông là bất hủ chi long, hắn không cần vĩnh sinh thuật, bất quá gã lệ ông biết dạng này một cái pháp thuật đối với nhân loại áo thuật sư mà nói ý vị như thế nào. Pháp thuật nghiên cứu tốn thời gian lại tốn lực, nhân loại cái này một vật loại tuổi thọ so sánh cùng nhau quá mức ngắn ngủi. Đương nhiên, lúc này các áo thuật sư đã có không ít duyên thọ thủ đoạn, nhưng là những thủ đoạn này đều không ngoại lệ cần trả một cái giá thật là lớn. Cũng tỉ như trở thành Vu Йоhаziser, nội tâm biến tà ác vô cùng, đối với mình quốc gia ngược lại thành một cái mối họa lớn. Chương 261, thần linh để ý, cầu nguyện phiếu, 2 Mà ổ lầm Vĩnh Sinh thuật có thể để nhân loại áo thuật sư tại Vĩnh Sinh đồng thời bảo tồn chính mình thân làm áo thuật sư thuần túy tâm trí, sẽ không nhận cái khác Vĩnh Sinh phương thức mặt trái một cái giá lớn ảnh hưởng, dạng này pháp thuật có thể nhường nhẹ tở ở hữu đại áo thuật sư nhóm lấy chân thực bản thân sống sót, đủ để trở thành một cái văn minh nền tảng. Ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra, pháp thuật này bên trong dùng đến rất nhiều tự linh học phái phù văn. Nếu như không có ngươi mang tới thế giới khác pháp thuật tri thức, ta Vĩnh Sinh thuật còn không biết muốn cái gì thời điểm khả năng hoàn thành. Bởi vậy, ta dự định cái thứ nhất đem Vĩnh Sinh thuật truyền thụ cho ngươi. Nghe lời của ải ố Lẩm nhìn lại trong tay hắn vĩnh sinh thuật mô hình trong lòng gã lệ ổng mơ hồ nảy sinh một loại dự cảm chỉ là cái này một cái vĩnh sinh thuật sớm nghiên cứu phát minh liền sẽ sinh ra một loạt dây chuyển phản ứng tối thiểu nhất có thể rút ngắn áo thuật đế quốc mấy trăm năm tự nhiên tiến triển hơn nữa ô lầm tại vượt mức quy định pháp thuật chi thức ra trì hạn áo thuật trình độ đang nhanh chóng tăng lên không có gì bất ngờ xảy ra hắn phụ không thành đoán chừng cũng biết sớm leo lên lịch sử võ đài bởi vì gã lệ ổng tham gia tương lai nhẹ thờ ở áo thuật đế quốc có lẽ phải sớm đăng trạng có lẽ ta cũng có thể nhường ý mà cả đế quốc nguy cơ sớm đến gã lệ ổng suy một ra ba đầu gốc lập tức sinh động hẳn lên Cùng lúc đó, hải ố lầm nhẹ nhàng điểm một cái trong tay quan cầu, hào quang màu ưu lam lập tức bày khắp truyền tân thủy tinh toàn bộ hình tượng. bên trong nội bộ ma pháp phủ văn bị hiện ra ở gã lệ ổng trước mắt. sau đó ố lầm bắt đầu cách không giảng bài, hắn là thật rất ưa thích làm lão sư truyền thụ tri thức. gã lệ ổng đối với cái này vĩnh sinh thuật thật cảm thấy hứng thú, chăm chú học tập lên. chính hắn không dùng được vĩnh sinh thuật, vừa mới bắt đầu chỉ là ôm dạng này hiệu quả cường đại pháp thuật bất học thì buồn phí tâm thái, nghĩ đến nhiều biết một chút siêu chín hoàn pháp thuật luôn luôn tốt. nhưng mà theo ố lầm giảng giải, gã lê ông dần dần minh bạch cái này vĩnh sinh thuật bản chất. tại ưu lam quang mang chiếu dọi xuống. Ải ố lầm lộ ra có mấy phần tà ác. Vĩnh sinh thuật bản chất, tại rất nhiều sinh vật trong mắt tuyệt đối không phải lương thiện pháp thuật. Là ta cho ố lầm pháp thuật chi thức, dẫn đến cái này vĩnh sinh thuật biến vị, hay là hắn suy nghĩ vốn là dạng này, chỉ là bị gia tốc thực hiện. Gã lệ ông nghe ố lầm trạng thái vong ngã truyền thụ, mở tiểu xoa, thầm nghĩ nói. Hắn đã đã nhìn ra. Pháp thuật này bản chất là, hủy diệt. Đến chết rồi sau đó sống lại sinh. Nhưng mà... Không phải đến pháp thuật người thi triển vào chỗ chết, mà là thông qua một nháy mắt giết chết một cái phạm vi bên trong toàn bộ sinh mệnh, đến những sinh vật khác vào chỗ chết, dùng cái này đến ngưỡng người thi pháp thu hoạch được tuổi thọ không hạn chế tăng lên. Vĩnh sinh thuật bản thân có được có thể so với điều chết thuật sát thương hiệu quả. Nó sẽ chỉ định một cái phạm vi. Tại thi pháp sau khi hoàn thành, một cái phạm vi bên trong tất cả vật sống sẽ hóa thành cho bụi, tuổi thọ của bọn nó sẽ chuyển rời đến thi pháp đại áo thuật sư trên thân, vĩnh sinh thuật sẽ không để cho người thi pháp chân chính vĩnh sinh, bất quá chỉ cần cách một đoạn thời gian thi triển một lần, liền có thể đạt tới sắp xỉ vĩnh sinh hiệu quả cái này Ố lầm tự hồ là theo tử linh học phái pháp thuật đạt được linh cảm. Gã Lệ ổng nháy nháy mắt. Gã Lệ ổng, người đang suy nghĩ gì? Tinh thần muốn tập trung. Lúc này, Hải lầm đông nhiên ánh mắt như điện, nhìn về phía Tinh thần không tập trung gã Lệ ổng, nửa điệu tăng lên một tiết. Tại đại áo thuật sư nhắc nhở hạ, gã Lệ ổng chú ý lực chuyển rời đến vĩnh sinh thuật phía trên, đem tạp niệm xua tan. Vong 10 pháp thuật tương đối phức tạp. Truyền tấn thủy tinh sáng lên tròn vẹn 2 tuần thời gian. Đối với vĩnh sinh thuật cần có toàn bộ ma pháp phụ văn cùng nhỏ bé kết cấu, gã Lệ ổng đã một mực ghi xuống, hơn nửa pháp thuật này chỗ mấu chốt, Hải Ố đã một cái không kém báo cho gã Lệ ổng. Hắn hiện tại có thể tự mình bắt đầu nghiên cứu, bởi vì ngươi mang tới pháp thuật tri thức, ta gần nhất linh cảm liên tiếp phát sinh. Về sau ta sẽ tiếp tục bế quan. Ai O Lâm thần thái sáng láng, hai mắt chán phóng trí tuệ chi quang, nói rằng: Vĩnh sinh thuật ngươi đã hoàn thành. Ngươi tiếp xuống nghiên cứu mục tiêu là cái gì? Gã lệ ông do hỏi. Ai O Lâm nội tâm đã sớm có quyết định, cho nên hắn không cần nghĩ ngợi, nói rằng: Ma vong chi hoạch, một loại ma pháp trang bị. Ma vong chi hoạch, đây là thứ đồ gì? Gã lê ông nao nao, ngươi không tiếp tục nghiên cứu thế nào chế tạo phủ không thành? Ai O Lâm cười cười trên khuôn mặt giàn mua hiện lên một cái thuộc về học giả nụ cười, nói, ngoại trừ ma vong chi hạch bên ngoài, ma pháp này trang bị còn sẽ có tên khác, phù không thành chi hạch, nhẹ tờ ở hiệu chi hạch, mỹ tỷ dạ chi hạch, mỹ tỷ dạ chính là ma pháp nữ thần vị này cường đại thần lực thần linh danh tự. ý của ngươi là, cái này ma vong chi hạch sẽ là chế tạo phù không thành mẫu chốt. ai ô lâm nhẹ gật đầu, nói, ta phát hiện, mong muốn dựa vào áo thuật sư tự thân lực lượng chống đỡ lấy một tòa thiên không chi thành không thực tế. thế là ta nghĩ đến, phải chăng có thể thông qua cùng ma vong dựng một cái ổn định liên hệ từ ma vong chỗ sâu thu hoạch được liên tục không ngừng năng lượng trèo chống thành trì lơ lửng mà đứng ta suy tư thật lâu cảm thấy đây là có thể được nhất phương pháp dừng một chút hải ô lâm tiếp tục nói cho nên ta cần là phụ không thành chế tạo một cái dựa vào ma vong năng lượng hải tâm không có cái này hải tâm cái khác mọi thứ đều là nói xuông nghe được dựa vào ma vong thời điểm nội tâm gã lệ ổng du lên ngươi nhất định phải làm như vậy vạn nhất ma vong đông nhiên mất đi hiệu lực như ngươi loại này phương pháp tạo ra phụ không thành sợ rằng sẽ nhào nhào rơi vỡ mang đến hậu quả nặng nề gã lê ống nhắc nhở hải ô lâm lắc đầu nói tự nhân loại sinh ra đến nay, ma vong liền tồn tại. Ma pháp nữ thần mỗi giờ mỗi khắc đều như muốn chú tâm huyết, chữa trị ma vong tổn thương. Ma vong coi như muốn xảy ra chuyện, khổng lộ như thế hệ thống cũng không có khả năng trong nháy mắt sụp đổ. Đến lúc đó, các áo thuật sư có thời gian làm ra thích hợp ứng đối. Nói có đạo lý. Cây bao lớn một cái ma vong hệ thống, tổng sẽ không trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Gã lệ ống khẽ vút cằm. Nói xa, hiện tại liền ma vong chi hạch đến cùng có thể thành công hay không vẫn là một cái ẩn số. Không có ma vong chi hạch, phú không thành chỉ có thể là một cái không cách nào thực hiện nghĩa viền vong. Ai ô lầm thở dài một hơi. Thiên tâm. Ngươi nhất định sẽ thành công." Hải Ố lẩm nghi ngờ nói, "Ngươi thế nào xác định như vậy?" Hắn cảm thấy gã Lệ Ẩng ngữ khí so với hắn bản nhân còn muốn tự tin. "Ta tin tưởng ngươi thân làm đại áo thuật sư năng lực." Gã Lệ Ẩng nói rằng, "Kia vị không cô phụ chân long các hạ tín nhiệm, xem ra ta chỉ có thể thành công." Đại áo thuật sư cười ha ha một tiếng. Kế tiếp lại Hàn huyên một hồi về sau, truyền tấn thủy tinh ma lực chấn động biến mất, Hải Ố lẩm tiếp tục bế quan, bắt đầu chính mình đối với ma vong chi hạch nghiên cứu. Netherer tương lai có thể trở thành ma pháp đế quốc, quả thực có thể nói là Ố lẩm một tay thành tựu. Trong lòng gã Lệ Ẩng thầm nghĩ, Tiêu diệt thú nhân dựa vào là ấu lầm sáng tạo truyền tống pháp thuật, là nhẹ tơ ở tiêu diệt chính mình sơ kỳ địch nhân lớn nhất, giải quyết ngoại hoạn. Mà vĩnh sinh thuật loại này đối đại áo thuật sư mà nói vô cùng trọng yếu pháp thuật đồng dạng là xuất từ ấu lầm chi thủ, tòa thứ nhất phụ không thành đoán chừng cũng biết từ hắn nghiên cứu ra được. Gã lệ ổng nâng lên long chào, ma lực phun trào, từng mai từng mai ma pháp phủ văn hiện hiện, vây quanh hắn long chào bắt đầu chìm nổi du động, chậm rãi phát họa xen lẫn, cấu trúc lấy vĩnh sinh thuật pháp thuật gia cung, tại to lớn mà chống trải đơn sơn núi cao tổ dông bên trong, gã lê ống bắt đầu đối với vĩnh sinh thuật học tập, xuân thu giao thế, nhật nguyệt luân chuyển, thời gian lặng yên mà qua nguyên một đám mạo hiểm cố sự tại vần thổ điệp như măng mọc sau mưa giống như toát ra người ngâm thơ rong nhóm tại trong tiệu quán ca tụng lấy đủ loại truyền thuyết đồng thời có một tin tức dần dần truyền ra tại Long Hàm Dãi núi sinh hoạt một vị thần bí mà cường đại Thái cổ Long tại đỉnh núi cao tiến hành hắn đáng sợ nghiên cứu ma pháp bất kỳ xâm nhập lãnh địa tồn tại đều không thể nhìn thấy đệ nhị thiên mặt trời cho dù là truyền kỳ sinh vật có người đối Thái cổ Long tồn tại tin tưởng không nghi ngờ có khịt mũi coi thường cùng lúc đó Long Hàm Dãi núi chỗ sâu một tòa bò đầy từng khỏa xanh biết kình tùng trong núi lớn siêu cự hình truyền kỳ chân Long ánh mắt thâm trầm bắt đầu Imaska Đế quốc quyết định nhấc lên ủy y chiến tranh. Gã lệ ông đạt được sổ dìn tin tức truyền đến. Imaska Đế quốc quyết định đầu thủ. Bọn hắn không còn thỏa mãn với phương đông lãnh thổ. Imaska Đế quốc muốn chỉnh mẹo ẩn. Đế quốc này hướng từng cái phương hướng phái ra mấy chục cái bộ đội. Từ kỳ giới sư cùng trang bị kỳ giới bọc thép Imaska chiến sĩ tạo thành từ từng vị chuyển kỳ kỳ giới sư dẫn đầu đã lần lượt rời đi Đế quốc cảnh nội. Imaska Đế quốc ỉ vào chính mình hung mãnh cường đại kỳ giới quân đoàn. Vậy mà đồng thời hướng phía ba phương hướng tiến quân. Đế quốc lực lượng cùng tự tin biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá trong lòng gã lẹ ông có dự cảm máy liệt. Imaska Đế quốc hủy diệt sẽ bắt đầu tại cuộc chiến tranh này. Gã ổng tin tưởng mình dự cảm. Ngân sắc Cự Long lại lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Tại vần thổ địa bên trên, sinh hoạt không chỉ một cái trung tộc, giống nhau có không chỉ một cái quốc gia. Imaska Đế quốc mong muốn sương bá vẹn ẩn, bọn hắn cần đối mặt to to nhỏ nhỏ mấy trăm vương quốc, thành bang, còn có vô số kẻ hương giả thành chấn, nhưng là những này lực cản đối với Imaska Đế quốc mà nói không phải một cái vấn đề lớn. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, kỷ giới xưa có thể sáng lập ra liên tục không ngừng kỷ giới quân đội. Bọn hắn cực kỳ am hiểu đại quy mô chiến tranh đối mặt Ý玛斯卡 đế quốc uy thế, không ít khoảng cách đế quốc hơi gần tiểu quốc không có phản kháng, thậm chí hoan nên quân đội của đế quốc, tiếp nhận kỳ giới quân đội vào ở, tự nguyện trở thành Ý玛斯卡 đế quốc phụ thuộc quốc. đương nhiên cũng có một chút quốc gia không muốn biến thành phụ thuộc. Thì như tại vân đông bắc bộ một cái tiểu quốc, Tháp Đáp Quốc, tại không có thần linh thế giới, lấy Ý玛斯卡 đế quốc thực lực có thể quét ngang đại lục, nhưng nơi này là vẹo ẩn, thần linh săn sát, khác biệt quốc gia có được khác biệt tín ngưỡng, Ý玛斯卡 loại này ma pháp đế quốc không kính sợ thần linh, nhưng là có cái nước khác nhà lại tất cả đều là thần linh tín đồ. Tháp Đáp quốc chính là tín ngưỡng cực kỳ trung thực một quốc gia. Đây là một cái trong sa mạc quốc gia, khắc nhiệt thời tiết cùng nóng rực đất cát sáng tạo ra tháp đắp các con dân cứng cỏi không sợ tính cách. Bước qua vùng sa mạc này, lại vượt qua cả dạt lưu vực, Minh ngông Quần Sơn, Lục sắc Cồn, Dã, ý mà cả đế quốc liền sẽ cùng nẹt tờ ở các gáo thuật sư đối đầu. Nho nhỏ tháp đắp quốc là trong sa mạc cái thứ nhất trở ngại. Đối mặt không nguyện ý thần phục hiệu Trung Tiểu Quốc, ý mà cả đế quốc kỳ giới quân đoàn không có chút nào lưu tình, kỳ giới đại quân quần quần không dứt. Tại gần như huyết sắc hoàng hôn dưới trời chiều, tháp đắp quốc vương đứng tại trong nước chỗ cao, tại tháp đắp chiến sĩ hộ vệ dưới, nhìn ra xa hướng thành trì bên ngoài vô tận cát vàng. Bên ngoài. Màu vàng là vùng sa mạc này chi địa vĩnh viễn không đổi chủ đề. Nhưng là vào hôm nay, Tháp Đáp Quốc Vương dõi mắt trông về phía xa, lọt vào trong tầm mắt là lạnh như băng kim loại màu sắc, tầm mắt cơ hồ bị kỳ giới tạo vật chỗ phủ kín. Tiếp nhận vinh dự của đế quốc, quốc gia của các ngươi sẽ tại đế quốc dẫn đầu hạ đi về phía Huy Hoàng. Ta lại cho cho các ngươi cơ hội cuối cùng. Thân phục hay là hủy diệt? Kỳ giới quân đoàn lãnh tụ hạ đạt tối hậu thư. Tháp Đáp Quốc Vương quay đầu, nhìn về phía sau lưng con dân, thấy được từng trương không sợ khuôn mặt. Chậc, Quốc Vương nhìn về phía mênh mông vô bờ kỳ giới quân đoàn, sắc mặt kiên định. Hắn ngắm nhìn bốn phía, từng chữ trầm giọng nói rằng: Tháp đắp con dân thân thụ vận rủi nữ thần che chở, vận rủi nữ thần tín đồ tuyệt không khuất phục tại đế quốc quy thế. Chưa nghe nói qua vận rủi nữ thần kỳ giới sư cười ha ha, nói: Thần, thần có mấy cái quân đoàn. Ý mà cả đế quốc chỉ tin tưởng máy móc cùng ma pháp. Các ngươi thần có thể ở quân đế quốc đội hồng lưu bên trong cứu vớt các ngươi sao? Lấy ý mà cả đế quốc thực lực, bình thường thần linh nếu như đơn độc hóa thân đi vào chủ vật chất giới, chỉ sợ cũng không phải kỳ giới quân đoàn đối thủ. Hơn nữa thần linh ở giữa có ước định thành tục quy củ, thần sẽ không vì chủ vật chất giới quốc gia chiến tranh thắng bại mà ra tay. Tại kỳ giới quân đoàn đấu đá hạng, một cái vắng vẻ chi địa chỉ là Tiểu quốc, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn bị hủy diệt. Nhưng mà vị này bất kính thần linh kỳ giới sư không biết là, vận rủi nữ thần là một vị không tuân quy củ hỗn loạn tà ác thần linh, có chung đẳng thần lực, thần sẽ không so đo được mất. Thế là tại tháp đáp quốc bị diệt trong ngay mắt, vực sâu không đáy nào đó một tầng bên trong vang lên phẫn nộ nói nhỏ, Ý mạt cả đế quốc nên vị bọn họ cuồng vọng nỗ lực thê thảm đau đớn một cái ra lớn. Còn lại vị diện bất luận tiện lương vẫn là tà ác trận doanh thần linh nhóm phần lớn nghe được cái này âm thanh nói nhỏ, các nàng chưa mặc chỉ là đưa ánh mắt về phía vần đại lục nhìn về phía Imarska Đế quốc, Ma Pháp Đế quốc rất ít sinh sôi ra tín ngưỡng thổ nhưỡng. xưa nay không là thần linh nhóm yêu thích đối tượng. Chúng chư thần rất tình nguyện nhìn thấy Imarska Đế quốc sắp nên đón viển vai. Cùng lúc đó, tại Imarska Đế quốc lãnh thổ bên trong, một vị mặc da màu đỏ thẫm sườn hiệu, người mặc hất xa thiếu nữ lặng yên dáng lâm, Ros đề cử một bản long văn ác long tu thần nhớ để lời nói với người xa lạ ta tức là chân lý. Huyễn cùng ngậm chi thần, ca ngồi cao mây đỉnh vương toạn, đối mặt phủ phục chư sinh nói như vậy. 11. Đứng tại trước mặt ngươi chính là Nervin nạp khắp thế giới văn minh trị quang, phỉ thúy ngậm cảnh chi chủ toàn thể Đức Lô Doãn linh tụ tinh thần, thiên mệnh thánh đức, đại nhân giả, thụ nhân tái tạo người, tinh linh bằng hữu, không miệng chi long vương, phỉ thúy lãnh chúa, kẻ ngủ say, vô tận rừng rậm chúa tể, con trai của tự nhiên, thế giới tịnh hóa người, cùng huyễn cùng mộng chi thần, phạm tợ lô tây dị nặc á ca. 11. các ngươi không cố gắng làm ruộng, ta thế nào phát tài? Á ca nói cho huyệt cư nhân. Các ngươi muốn cần cù tu hành, để cho ta trở nên càng thêm cường đại. Á ca dạy bảo Đức Lô Doãn. Từ mẫu chốt long, Đức Lô Doãn, lãnh chúa làm ruộng, sách lược kinh doanh, nhà tư bản, dị thú lưu, kiếm cùng ma pháp, ngụy giờ nờ giờ. Ngụy Ả Dạ rốt, sát phạt quả quyết. Chương 262, hủy diệt bắt đầu tại nhỏ bé chi vật. Gã Lệ Ông lúc này còn không biết ý mà cả Đế quốc sắp vì bọn họ hành vi trả giá đắt. Ngân Sắc Cự Long giấu ở Long Hàm bên trong dây núi, đang nghiên cứu vĩnh sinh thuật cái này vòng 10 pháp thuật, chủng loại phong phú giá thú cùng một bộ phận ma pháp sinh vật bị máu giống thị tộc cự ma bắt giữ mà đến, bị cầm tù tại gã Lệ Ông tổ giống bên trong. Những sinh vật này là gã Lệ Ông thí nghiệm vĩnh sinh thuật mục tiêu. Vĩnh sinh thuật tác dụng là cướp đoạt cái khác sinh mệnh tất cả, lấy để cao mình tổ tộc bất quá tại trên thân cũng không có tuổi thọ khái niệm, đối với ta loại này vốn là bất hủ sinh vật, vĩnh sinh thuật sẽ tạo thành như thế nào hiệu quả. tại ngân sắc cự long tản ra, uy nghiêm phía dưới, chúng pinh bị bắt tới nhóm sinh vật mặc dù còn chưa chết vong, nhưng cũng là cùng nhau lâm vào hôn mê, trong tổ rồng yên tĩnh vô cùng, chỉ có thuộc về cự long tiếng hít thở có thứ tự vang lên. gã lệ ông lặng lặng tự hỏi chính mình vấn đề, dù sao cũng là vòng mười pháp thuật, đối với ta mà nói sẽ không một chút hiệu quả cũng không có a. vĩnh sinh thuật cũng không phải bình thường pháp thuật. Pháp thuật này là ổ lầm là truyền kỳ cấp bậc đại áo thuật sư nhóm nghiên cứu, cũng chỉ có đại áo thuật sư mới có thể thi triển ra vòng 10 cấp bậc pháp thuật, còn lại áo thuật sư không cách nào mượn nhờ vĩnh sinh thuật đạt tới ngụy vĩnh sinh hiệu quả. Trận, gã lệ ổng khép hở hai mắt, ý chí thế giới bên trong phát họa lấy rượm ra phức tạp pháp thuật mô hình, ma lực đồng thời bắn ra, tiến vào ở khắp mọi nơi ma vong bên trong, từ ma vong chỗ sâu hấp thu đại lượng nguyên tố năng lượng. Vĩnh sinh thuật mặc dù tham khảo nhất định từ linh học phái ma pháp phù văn, nhưng nó sử dụng vẫn là áo thuật giằng cùng, cái này vòng 10 pháp thuật thi triển lực không ra ma võng, giống như ổ lầm nói tới. Các áo thuật sư khi sinh ra thời điểm liền hô hấp lấy có ma vong không khí, áo thuật hệ thống cũng là căn cứ vào ma vong mà thành lập. Cái này dẫn đến bọn hắn rất khó rời đi ma vong hệ thống đi sáng tạo pháp thuật. Trở lại chuyện chính, gã Lệ ổng đây là học được về sau lần thứ nhất chính thức thi triển Vĩnh Sinh thuật, hắn kinh nghiệm không đủ, pháp thuật mô hình, cấu trúc không vui, nhưng là bình ổn mà có thứ tự, chỉ cần không bị quấy rầy, dựa theo hiện tại tiến độ liền có thể đem Vĩnh Sinh thuật phong xuất ra. Nhưng mà, vẫn rủi nữ thần giáng lâm vị trí cách Gạ Lệ ổng không tính xa. Thân xuất hiện tại Long Hàm dãy núi phía tây nam biên giới một chỗ. Tại thần cái này hóa thân xuất hiện một mấy mắt, tản ra một cái thuộc về thần linh mênh mông khí tức, nhưng không giống như là quang minh thần thần lực khí tức như thế quang minh sáng chói lại tràn đầy nu hòa sát thái, thần phảng phất đương theo lấy vô tận thai ách mà đến, có một loại đáng sợ tà ác cảm giác, làm cho lòng người quý đồng thời lại nhịn không được sinh lòng tham dò cảm giác. Chỉ là ngắn ngủi một mấy mắt, hai ách khí tức liền biến mất. Bất quá, gã lệ ổng cùng thần linh tiếp xúc cũng không tính thiếu đi, chính là cái này không đến một hơi dây trong máy mắt, liền để hắn đã nhận ra thuộc về siêu phàm thần lực chấn động. Thần hóa thân, ánh mắt gã lê ống nhắm lại. Cùng lúc đó, bởi vì thần lực ba động ảnh hưởng. Sự chú ý của hắn không cách nào tập trung. Vĩnh Sinh Thuật thì pháp bị đánh gãy, Trung quanh Ma vong phạm vi lớn vỡ nát. Bất quá đang đổ nát trong nay mắt, liền có một loại vô hình mà ở khắp mọi nơi lực lượng đem nó chữa trị. Gã Lệ Ổng không có quá mức để ý Vĩnh Sinh Thuật thất bại mang tới phản vệ, bởi vì phản ứng kịp thời, phản vệ đối với hắn không có sinh ra thương tổn quá lớn. Thơm hơi nhìn thoáng qua chữa trị Ma Võng, Gã Lệ Ổng long giật rung động, tại cuồng phong lượn lờ bên trong rời đi tổ rồng, xuất hiện ở mấy ngàn mét không trung trong tầng mây, sau đó nương theo lấy ngân sắc cự long động tác, từng đoàn lớn vân vũ hiện hiện, che đậy thân thể của hắn xuất hiện tại y matscả đế quốc phụ cận là vì cái này kỳ giới đế quốc mà tới sao? gã lệ ổng thu liệm lấy khí tức ánh mắt từng tấc từng tấc đảo qua long hàm dãy núi rơi vào lúc đầu cảm ứng được vị trí tới chỉ sợ là một cái ác thần thần lực ba động phất qua trong nấy mắt kia điên cuồng hỗn loạn cùng vô tự hai ách cảm giác nhường gã lệ ổng vì đó tâm ý bởi vì cách mình không xa gã lệ ổng cũng không biết vị này cụ thể là vị matscả đế quốc mà đến vẫn là đã nhận ra chính mình tồn tại muốn làm gì chuyện bất chính cho nên lòng mang đề phòng gã lê ổng mong muốn tìm ra vị trí của đối phương thần linh hóa thân không có tận lực che đậy chính mình thế là Gã lệ ông thấy được thần. Đây là một người dáng dấp có thể xưng tuyệt mỹ thiếu nữ, trên đầu mang theo phảng phất giống như sừng hiệu trang trí, nửa người trên của thần cơ hồ không mảnh vải che thân, chỉ có tại hai tòa cao ngất núi cao chi địa leo lên lấy biến hóa phù động màu đen kia sợi, miện cương che đậy một chút da thịt tuyết trắng, tự vòng eo mảnh khảnh thì mặc màu đen bay xa. Kỳ dị nhất lại khiến người ta trái tim băng giá địa phương ở chỗ thần da thịt nhăn sắc. Đó là một loại bệnh trạng màu trắng, phảng phất là một bộ thi thể lạnh băng. Cùng lúc đó, vận rủi nữ thần hóa thân ngẩng đầu, một đôi tràn ngập vẻ điên cuồng con người đưa nàng dung nhan xinh đẹp phá hư phá thành mà nhỏ. Một đầu tuyết trắng tóc dài không gió mà bay, trong không khí buông thả không bị chói buộc phiêu dãng, ánh mắt thần xuyên qua mấy ngàn mét khoảng cách, xé mở vân vụ ngăn cản, cùng gã Lệ Ẩng bốn mắt nhìn nhau. Mong muốn che giấu một cái thần ánh mắt, quả nhiên vẫn là không cách nào làm được. Nội tâm gã Lệ Ẩng run lên. Lấy thực lực của hắn, cái này thần linh hóa thân tại dáng lâm tới phụ cận về sau, khẳng định đã trước tiên đã nhận ra hắn tồn tại. Chợt, sương hiếu thiếu nữ bóng nhiên theo gã Lệ Ẩng tầm mắt bên trong biến mất. Cùng lúc đó, tại một hồi nũng nịu vô hại trong tiếng cười, thân ảnh của thần theo hơn 6000 mét không trung hiện hiện, xuất hiện ở khoảng cách gã Lệ Ẩng bất quá mấy trăm mét vị trí có thể phát hiện được ta đến, thú vị, ta được không? Vận rủi nữ thần hóa thân nhìn qua siêu cự hình ngân sắc cự long, vừa cười vừa nói. Gã lệ ông hơi sững sờ, đánh giá cái này hóa thân như thế, thản nhiên nói, ta không cách nào không thừa nhận vẻ đẹp của ngươi. Không nói chuyện âm vừa mới rơi xuống, sừng hiệu thiếu nữ sắc mặt giống như là lật sách như thế lạnh xuống, dùng một loại tràn đầy tĩnh mịch băng lãnh tiếng nói nói, chưa được cho phép, nhìn trộm một vị thần, ngươi làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị sao? Ánh mắt gã lê ống ngưng tụ, giá hỏa này sẽ không phải là vì gây chuyện với hắn mà đến a? Nói thật, tại chủ vật chất thế giới. Hắn không phải rất e ngại dạng này một cái thần linh hóa thân. Thần linh hóa thân có được thuộc về thần linh quyền hành năng lực, thực lực xa so với bình thường truyền kỳ mạnh, bất quá hóa thân ở giữa giống nhau có khoảng cách, đen nhánh xà long như thế thực lực hoàng thần phân thân là cực tiểu số, gã lệ ổng không có trước mắt sừng hiệu thiếu nữ trên thân cảm thấy nguy hiểm chí mạng, thần đối với gã lệ ổng mà nói không phải tồn tại không thể chiến thắng. Bất quá gã lệ ổng cũng không có xem thường thần linh. Nếu như không thất yếu, hắn không muốn vô duyên vô cớ cho mình rước lấy thần linh cầm thủ. Gã lệ ổng không kiêu ngạo không tự ti, bình tĩnh nói, cường đại thần linh, ngươi giáng lâm tại lãnh địa phụ cận, vì minh bạch ngươi ý đồ đến tất cả ta hướng ngươi ném lấy ánh mắt, ta ý đồ đến. xưng hiệu thiếu nữ ngay ném mắt, ánh mắt sắc bén mà băng lãnh, nói, nếu như ta là ôm lấy nhằm vào ngươi ác ý mà đến, ngươi mong muốn làm thế nào? gã lệ úng nghĩ nghĩ, sau đó ngắm nhìn thần linh hóa thân, liếm môi một cái, nghiêm túc nói, như vậy, ta muốn nếm thử một phen thần linh hóa thân tư vị. viên giày long uy tựa như phong bạo, theo ngân sắc cự long trên thân bắn ra, cơ hồ ngập trời chuyển kỳ lớn long chi uy khiển trách mở đầy trời tầng mây, nhường phương viên mười mấy cây số phạm vi lộ ra trong vắt như mặt gương xanh lam bầu trời. tại dạng này đối trọi gây gắt ngưng trọng trong không khí. Gã Lệ Ẩng cảm thấy cùng thần linh hóa thân chiến đấu hết sức căng thẳng. Bất quá nhường hắn ngoài ý muốn chính là, Sư hiệu thiếu nữ nhìn qua gã Lệ Ẩng ngao ngoe muốn động phản ứng, đầu tiên là ánh mắt lạnh lẽo, nói, lại là một cái không biết trời cao đất rộng, bất kính thần linh phàm vật. Sau đó bỗng nhiên ở giữa lộ ra tươi đẹp như xuân mỉm cười, nói, bất quá, ta thưởng thức dũng khí của ngươi. Cương đại cử long, ngươi thu được ta, vị đại vận rủi nữ thần ưu ái. Vận rủi chi thần ta cũng không muốn muốn loại này ưu ái, trong lòng gã Lệ Ẩng thầm nghĩ. Nhìn đối phương bộ dáng, gã Lệ Ẩng biết thần hơn phân nửa không phải vì tới mình, chỉ là vừa lúc gặp mà thôi. Vận rủi nữ thần hóa thân từ trên người gã lệ ổng cảm thấy thực lực sâu không lường được, con rồng này chỉ sợ là chủ vật chất giới bên trong cấp cao nhất cá thể tồn tại. Đồng dạng thần linh hóa thân đối với hắn bất lực, hơn nữa vận rủi nữ thần hóa thân có mục tiêu của mình, không nguyện ý tại trên người gã lệ ổng lãng phí lực lượng. Rất vinh hạnh nhận biết ngươi, mỹ lệ vận rủi nữ thần. Gã lệ ổng cho đối phương một cái hạ bậc thang. Xứng hiệu thiếu nữ cẩn thận nhìn qua gã lệ ổng, nói: Ta thần quốc hoan nên giống như ngươi cường đại lại cường tráng cự long. Dừng một chút, thần rỗi da đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm vẻ môi. Đối gã lệ ổng dùng một loại tràn đầy dụ hoặc tiếng nói nói, nếu như ngươi bằng lòng tiến vào ta thần quốc, trở thành ta sứ giả, ta sẽ dành cho ngươi cùng ta, cùng một vị nữ thần thân cận cơ hội. Liên cái này, đây không phải chính là muốn bạch chơi ta, một chút bây giờ chỗ tốt cũng không có. Gã lệ ổng quả quyết cự tuyệt, trầm giọng nói, rất vinh hạnh có thể thu được nữ thần lưu hái, bất quá ta không hề rời đi trụ vật chất giới ý nghĩ. Nghe được gã lệ ổng trả lời về sau, vận rủi nữ thần hóa thân ánh mắt đống nhiên lạnh xuống. Cự tuyệt một vị thần mời, không biết tốt xấu. Bầu không khí trong nháy mắt lại đông lại xuống tới, ánh mắt gã lệ ổng nheo lại, Bạch kim long đồng bên trong phản chiếu lấy sừng hiệu thiếu nữ bộ dáng, vận sức chờ phát động. Nhưng mà, nhường gã lệ ổng im lặng là, vận rủi nữ thần hóa thân lại đống nhiên nhẹn miệng cười, trên mặt toát ra hoa tươi giống như nụ cười, nói: bất quá, ta liền nữa thích cao ngạo lòng. Gã lệ ổng, gia hỏa này biểu lộ biến hóa giống như là lật giấy như thế, một hồi một cái bộ dáng, làm cho không người nào có thể suy nghĩ ra thần ý tưởng chân thật. Ta còn có chuyện phải xử lý, cáo tử. Không muốn cùng vị này tà ác trận doanh nữ thần tiếp tục dây dưa, gã lê ổng sau khi nói xong liền xoay người rời đi. Vận rủi nữ thần hóa thân nhìn qua ngân sắc cự long dưới ánh mặt trời chiếu sáng dạng rỡ thân ảnh rất nhanh giống nhau biến mất tại trong cao không gã ống bay đến long hàm dãy núi một tòa đỉnh núi cao long chảo một mực chụp lấy kỳ khu nhang thạch roi mắt trông về phía xa nhìn về phía y maska đế quốc phương hướng nếu như không phải vì hắn mà đến vị này xuất hiện tại y maska đế quốc phụ cận lại liên tưởng đến gần nhất y maska đế quốc hành động không khó nghĩ đến thần tỷ lệ lớn là vì y maska đế quốc mà đến y maska đế quốc mong muốn sương bá vẹn ẩn nhưng là cái này kỳ giới đế quốc cũng không thờ phụng thần linh nếu như bọn hắn thành công chư thần sẽ tổn thất rất nhiều tín ngưỡng nơi phát ra dưới tình huống bình thường, giống vận rủi nữ thần loại tà ác này trận doanh thần linh nếu như hóa thân dáng lâm, mong muốn núng tay chủ vật chất thế giới bên trong quốc gia chiến tranh, cái khác ở vào thiện lương trận doanh thần linh sẽ không ngồi yên không lý đến, chắc chắn sẽ ra tay ngăn cản vận rủi nữ thần hóa thân hành động. nhưng là lần này, hiên lanh thần linh nhóm lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, thiện lương không có nghĩa là sẽ không tức giận. ý mà cả đế quốc chỗ san bằng mấy cái quốc gia bên trong, giống nhau có không ít thiện lương thần linh tín đồ. đối với những này tín đồ, đế quốc kỳ giới sư không có chút nào lưu tình, đem thuộc về ma pháp đế quốc cuồng vọng cùng cao nạo biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế cái này chọc giận tới thiện lương trận doanh thần linh, ymazka đế quốc hủy diệt, sẽ là vị này nữ thần tạo thành sao? ý nghĩ này vừa mới sinh sôi, liền bị gã lệ ông bắt bỏ. vận rủi nữ thần nhiều lắm là là ymazka đế quốc mang đến nhất định phiền toái. mong muốn hủy diệt một cái chuỗi vật chất giới ma pháp đế quốc, chuyện không phải dễ dàng như vậy. bất quá, đây có lẽ là một cơ hội. ngân sắc cự long cao ở đỉnh núi, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía ymazka đế quốc. thời gian lặng yên mà qua, vận rủi nữ thần hóa thân dạo bước tại ymazka đế quốc lãnh thổ, thần xuyên qua rộn rộn ràng ràng phồn hoa đường đi, kỳ dị là. Vận rủi nữ thần hóa thân dễ thấy tạo hình lại không có gây nên chút nào chú ý, phảng phất thần căn bản không tồn tại, người khác không cách nào thấy được nàng. Gặp phải chạm mặt tới người đi đường và cản đường phong ốc. vận rủi nữ thần hóa thân không tránh không né, tựa như một cái âm hồn trực tiếp từ đó xuyên qua, tiếp xúc đến thần người đi đường mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là đều không hiểu cảm nhận được dùng cả mình. Theo vận rủi nữ thần hóa thân di động, thuộc về thần vận rủi chi lực phát ra, từng tức từng tức thẩm thấu tới Ýmạt cả đế quốc lãnh thổ. Thần linh hóa thân có lẽ không có đủ lấy hủy diệt một cái đế quốc chính diện sức chiến đấu, thậm chí không nhất định có thái cổ long loại này truyền kỳ sinh vật mạnh, nhưng là. Thông qua thần linh quyền hành, các nàng có thể làm rất nhiều truyền kỳ sinh vật chỉ có thể nhìn mà sợ hai than chuyện. Một tuần về sau, vận rủi nữ thần hóa thân xuyên qua ý mạt cả đế quốc lãnh địa, xuất hiện ở cái này kỳ giới đế quốc lãnh địa trung tâm. Tại một tôn kim loại cùng bánh răng chế tạo ra to lớn điều tố trước đó, sừng hiệu thiếu nữ dừng bước. Thân thể của thần hư hỏng rất nhiều, cái này hóa thân vận rủi thần lực đã chỉ còn lại không đến một nửa. Về phân biến mất hơn một nửa thần lực tiêu hao tới nơi nào, rõ ràng, rất nhiều người từ đầu đến cuối không rõ thần dùng cái gì là thần. Vận rủi nữ thần hóa thân lộ ra một cái tràn ngập ác ý nụ cười. Như Chung Bạc tiếng cười thanh thúy quanh quần hiện hiện, nhường Chung quanh một chút người đi đường ngừng chân ghé mắt, tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Các phàm nhân nên đón thần lựa giận a. Vận rủi nữ thần hóa thân thân thể bỗng nhiên vỡ vụt, hóa thành một cỗ vận rủi chi lực hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Vị này thần linh vì trả thù ý mãn cả đế quốc, trực tiếp hy sinh một bộ chân quý hóa thân, tiêu hao ngàn năm thần lực tích lũy, cho ý mãn cả đế quốc hạ kinh khủng vận rủi mười rủa, mà hết thể này đều phát sinh ở lặng yên không một tiếng động ở giữa. Ý mãn cả đế quốc đối với cái này còn hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có một ít cường đại truyền kỳ cấp kỳ giới sư bỗng nhiên sinh ra một loại không tốt trừ giác. Chuyền kỳ sinh vật trực giác để bọn hắn biết có bất hảo chuyện đã xảy ra, nhưng là đối với cụ thể xảy ra chuyện gì cũng không hiểu biết. Cùng lúc đó, Imaska Đế quốc cảnh nội một chỗ trong rừng rậm, một cái cấp thấp ma pháp sinh vật, dịch bệnh ma bước theo ưu ám trong huyệt động bay ra. Nó không có bay bao lâu, có thanh âm uyên náo từ phía dưới trong bụi cỏ văng lên, một đạo tựa như thiểm điện thân ảnh bắn ra, đem dịch bệnh ma bước cắn một cái bên trong. Thân ảnh rơi trên mặt đất, lộ ra toàn bộ diện mạo. Đây là một đầu toàn thân đen nhánh tiêu xà, hát nhá rắn, đồng dạng là cấp thấp ma pháp sinh vật, tại vận rủi chi lực ảnh hưởng dưới, cái này vừa mới cắn chết dịch bệnh ma bước. Nhận đối phương mang theo vi rút ảnh hưởng hắt nha rắn thể nội sinh ra lấy đáng sợ biến hóa. Sau mấy tiếng, một chi trong rừng hái thuốc nhân loại tiểu đội vội vã theo rừng rậm rời đi. Trong đó một người đã lâm vào hôn mê. Tại mắt cá chân hắn vị trí còn lại hai cái rõ ràng đen nhánh huyết động. Chờ hắn bị mang về Imaska Đế quốc phụ cận chữa bệnh cơ cấu người đã chết. Sau đó cỗ thi thể này bị đốt cháy. Nhưng mà tại nhiệt độ cao hỏa diễm bên trong một chút xíu hóa thành cho bụi thi thể, phóng xuất ra một loại không sợ hỏa diễm có thể trong không khí truyền bá mạnh mẽ gây nên bệnh tính vật chất, loại này cực nhỏ gây nên bệnh vật chất tại Lãng Yên không một tiếng động ở giữa, bị nguyên một đám y maska người hút vào phế phủ, lấy ý maska người thân thể là dừng ấm, phi tốc lớn mạnh lấy, ẩn giấu đi, truyền bá. Thế là, một trận sắp quét sạch toàn bộ y maska đế quốc đáng sợ ôn dịch ở đây bộc phát. Chương 263, Huy Hoàng cùng kết thúc, cầu nguyện phiếu, 1. Trên thực tế, vận rủi nữ thần chính mình cũng không rõ ràng tại phong thích vận rủi nguyên rủa sau, y maska đế quốc sắp tao nội cái gì? Bởi vì vị này thần linh vận rủi nguyên rủa cũng không có bên ngoài lại trực tiếp sát thương hiệu quả bị vận rủi nguyên rủa cuốn thân đối tượng sẽ không trực tiếp nhận thần lực tổn thương nhưng là bọn hắn chỗ tao nộ tất cả sự vật đều sẽ hướng phía xấu nhất phương hướng diễn biến tại vận rủi thần lực ảnh hưởng phía dưới sẽ ra một hệ liệt thiên thai nhân hoạn tỷ như một cái nã sắp xuống người có lẽ chỉ có thể chảy ra một chút da thịt nhưng nếu như hắn chúng vận rủi nguyên rủa như vậy thì khả năng trực tiếp quặn đoạn cổ của mình lại tỷ như một cái chủ vật chất giới đế quốc bởi vì chính mình cuồng vọng lúc đầu có lẽ chỉ có thể treo chọc đến mấy vị thần linh bất mãn nhưng là tại vận rủi nguyên rủa ảnh hưởng dưới bọn hắn thu được cả một cái thần hệ địch dí chủ nhân đế quốc cảnh nội bạo phát ổn dịch Loại này ôn dịch truyền nhiễm tính cực mạnh, hơn nữa thời kỳ ủ bệnh hồi lâu, cơ hồ đem hơn phân nửa Ymaka người lây nhiễm về sau, mới ầm vang bộc phát. Sojin vẻ mặt vẻ mệt mỏi, thân mang mang mũ áo bào đen, tại Long hàng bên trong dãy núi thiết kiến gã lệ ông. Ôn dịch ngân sắc cự long ánh mắt nhắm lại. Chỉ có Ymaka người lây nhiễm. Gã lệ ông hỏi. Sojin nhẹ gật đầu, nói, "Đúng vậy, loại này ôn dịch dường như chỉ nhắm vào chúng ta Ymaka đế quốc, đế quốc lớn, kỳ giới sư nhóm phỏng đoán, đây là đế quốc một ít địch nhân làm ra thủ đoạn." Dừng một chút, Sojin mặt lộ vẻ một loại chết lặng chi sắc, nói, "Nắn ngồi hai tuần thời gian, Bình thường Ymard cả người đã chết gần một phần mười, một chút cấp thấp kỳ giới sư giống nhau không cách nào chống cự ôn dịch xâm nhiễm, chỉ có trung cấp trở lên kỳ giới sư mới có thể bình yên vô sự. Đế quốc cơ sở hệ thống đã hỏng mất, ta mạo vỡ liệt trong thành hiện tại thi thể khắp nơi trên đất, từng nhà đều có người chết, cả tòa thành chỉ trên không đều phiêu đã một loại thi thể mùi hôi chi vị, hỏng mét chính là một chút đã chết đi ra hỏa biến thành mang theo ôn dịch vong linh sinh vật, bắt đầu công kích chung quanh người sống. Bởi vì cuộc ôn dịch này đung nhiên bùng phát, Ymard cả đế quốc vì tranh chiến vẩn phái ra quân đội lúc này đã lui về đế quốc, bốn phía chấn áp. Phong tỏa Lây Nghi Khu, lấy một loại tha chất lầm chớ không tha lầm thủ đoạn ác nghiệp xử lý ôn dịch. Gã Lệ ông nhìn ra xa hướng ỉ Mạc cả Đế quốc phương hướng. Một cỗ hoán giận, không cam lòng, tuyệt vọng, phẫn nộ mặt trái lực lượng hợp thành tử vong mây đen, giống như là lúc trước Bạch cốt hoang nguyên đồng dạng che đậy ỉ Mạc cả Đế quốc khống phận, lúc này rõ ràng là giữa hè, nhưng là từ chết vong linh khí tạo thành mây đen phô thiên cái địa, đem dương quang toàn bộ ngăn lại, làm cho cả ỉ Mạc Ca Đế quốc đều ở vào âm trầm ám đạm trong không khí. Cảnh tượng này ỉ Mạc Ca Đế quốc chết đã không ngừng trăm vạn người a. Nội tâm gã Lệ ông run lên. Cách hắn nhìn thấy vận rủi nữ thần hóa thân lúc này vừa mới qua đi 3 tháng nghe sổ gìn y tứ trận này quét sạch toàn bộ y mạt cả đế quốc ôn dịch là tại truyền bá ra về sau ẩn nút hồi lâu mới bộc phát cho nên một khi bị phát hiện liền đã ấp vụ tới thiên thai tình trạng y mạt cả đế quốc phản ứng vô cùng cấp tốc nhưng vẫn là không thể tránh khỏi bị thương nặng hơn nữa ôn dịch vừa mới bắt đầu vận rủi nữ thần lợi hại như vậy một cái hóa thân liền để cả một cái y mạt cả đế quốc lâm vào dạng này bước đi liên tục khó khăn cực diện loại này hỗn loạn tên tà ác vẫn là thiếu liên hệ tương đối tốt nội tâm gã lê ông yên lặng thẩm nghĩ trên thực tế gã lê ông không biết là chỉ dựa vào mượn một bộ hóa thân mặc dù có không ít thần lực nhưng mong muốn nhường ý mạt cả đế quốc tao nộ như thế quy mô ôn dịch cũng là một cái cực kỳ khó khăn chuyện vận rủi nữ thần chỉ là trung đẳng thần lực thần linh lúc này ý mạt cả đế quốc đối mặt tình huống không ngừng dừng là vận rủi nguyền rủa xem như trong đa nguyên vũ trụ sinh linh mạnh mẽ nhất thần linh đón vẻn vẻn chính mình vui sướng cùng căm hận đều sẽ đối thế giới sinh ra nhất định ảnh hưởng thu hoạch được thần lưu hái có thể thu hoạch được thần quyền nhận thần chẳng ghét dù cho thần linh sẽ không chủ động nhầm vào giống nhau sẽ mang đến một loại nguyền rủa giống như hiệu quả Imaska Đế quốc bị đại lượng thần linh chán ghét, lúc này đã trở thành thần ghét chi địa. Người ở bên trong cùng vật đều trong lúc vô hình lưng bẹo thần linh Nguyên lên rùa, lại thêm vận rủi nữ thần bất chấp hậu quả hy sinh hóa thân lấy thi triển vận rủi Nguyên lên rùa. Những yếu tố này lẫn nhau kết hợp, mới tạo thành bây giờ cục diện. Gã lệ ông tọa lạc ở đỉnh núi cao, bạch kim long đồng ngắm nhìn Imaska Đế quốc phương hướng. Xô dìn đã trở về, gã lệ ông nhường hắn mỗi cách một đoạn thời gian hướng mình báo cáo ôn dịch tình huống. Thời gian lặng lặng trôi qua, tại trở tay không kịp đại lượng thương vong về sau, Imaska Đế quốc kỳ giới các lãnh chúa cuối cùng nửa tháng, rốt cục nghiên cứu ra có thể ách chế ôn dịch dự tể. Từng chiếc từng chiếc kỳ giới phi thuyền mang theo cuồng phong gào thét, tại đế quốc không phận đi tới đi lui bay lượn, hát vây lấy như mưa tò dự thủy. Màu đỏ dự thủy tựa như máu tươi, đem ý Maska đế quốc từng tòa thành trì bao phủ. Ở xa long hàm dãy núi gã lệ ống đều có thể ngửi được trong không khí dự thủy cùng mục nát thi thể hỗn hợp sinh ra hạng bét khí vị. Cuối cùng, tại tứ ngược một tháng, giết chết gần ngàn vạn người về sau, trận này đã thương nặng ý Maska đế quốc cơ sở thể hệ ôn dịch biến mất. Ý Maska đế quốc chiến thắng ôn dịch. Bình minh tảng sáng, sưa tán đi mê đen. Nhưng bọn hắn không biết là, cuộc ôn dịch này vẹn vẹn bắt đầu. Bởi vì thương vong chủ yếu là người bình thường cấp thấp kỳ giới sư phần lớn là bệnh nặng một trận, không có bao nhiêu chết tại ôn dịch bên trong. Ý mà cả đế quốc cao cấp lực lượng vẫn tương đối hoàn chỉnh bảo tồn lại. Đế quốc này lúc này như cũ có cực kỳ tràn đầy sức chiến đấu, bất quá đối với ôn dịch tạo thành tổn thất tiến hành giải quyết tốt hậu quả xử lý đã định trước cần đại lượng thời gian cùng tinh lực. Nhân khẩu một nửa giảm bớt, giống nhau là ý mà cả đế quốc mang đến từng lớp từng lớp phiền vãi. Chủ nhân, ta gần nhất không cách nào lại đến Long Hàm Dã núi. Đế quốc Hoàng thất muốn triệu tập các vị kỳ giới lãnh chúa tiến về thủ đô, thương thảo giải quyết nhân khẩu vấn đề phương pháp đối sách, ta cũng là một trong số đó. Một ngày nào đó. Sô Jin hướng gã lệ ông báo cáo tin tức này. Nghe được Sô Jin lời nói về sau, Ngân sắc cự long ánh mắt biến sắc bén quét sạch phát sáng lên. Trong đầu của gã lệ ông nhớ lại chính mình nhìn thấy thời gian hình bóng hình tượng. Hắn nhớ kỹ, ý, ý mà cả đế quốc là bởi vì nô lệ mà hủy diệt. Mà ý mà cả đế quốc ban đầu nô dịch nô lệ nguyên nhân chính là bởi vì nhân khẩu giảm mạnh. Tại hơi suy tư mấy giây về sau, gã lệ ông đối Sô Jin lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, nói: Sô Jin, người hướng đế quốc hoàng thất đưa ra cướp bóc đại lượng nô lệ để bù đắp đế quốc tầng dưới chót sức lao động không đủ, tận ngươi toàn bộ cố gắng nhường đế quốc hoàng thất mau chóng tiếp thu ý kiến này. Hơi sướng sở Dĩnh hơi sững sờ, hắn nghĩ nghĩ, không có minh bạch gạ lệ ổng dụng ý là cái gì? Bất quá Sở Dĩnh cũng không có ngốc truy vấn, hắn chỉ cần làm theo là được rồi. Như ngài mong muốn, Sở Dĩnh rời đi. Nhanh hơn,ỵ mạt cả đế quốc, ta đem chứng kiến ngươi vi hoàng cùng kết thúc. Một tiếng nhỉ non giống như nói nhỏ bên trong, Ngân Sắc Cự Long lui khỏi vị trí tại hắc cám bên trong, kiên nhận tiếp tục chờ đợi. Cùng lúc đó, Sở Dĩnh đã tới đế quốc thủ đô. Có lẽ là bởi vì tướng mạo tăng thêm, gia hỏ này tại phương diện giao hữu có không tệ thiên phú. Số Dìn cùng rất nhiều kỳ giới lãnh chúa duy trì tương đối tốt ngộ dịch qua lại, trước khi đến Ýmatt cả đế quốc thủ đô về sau, tại chính thức bắt đầu thương thảo nghị hội trước đó, số Dìn tìm tới chính mình biết rõ kỳ giới lãnh chúa, hướng bọn hắn thuyết phục gạ lệ ủng chủ ý nhường số Dìn ngoài ý muốn chính là hiệu quả nổi bật. Cấp lược nô lệ lời giải thích vừa mới đưa ra, liền được rất nhiều kỳ giới lãnh chúa đồng ý. Một chút lúc đầu có chính mình chủ ý kỳ giới lãnh chúa, lúc nghe số Dìn phương pháp về sau, rất nhanh liền ngược lại duy trì số Dìn. Cuối cùng, cướp lược nô lệ, dùng chủng tộc khác nô lệ thay thế cơ sở Ýmatt cả con dân phương pháp, lấy một loại ưu thế áp đảo thắng được. Tại rất ngắn thời gian bên trong thu được đế quốc hoàng thất tán thành, mà trước hết đưa ra phương pháp này Sồ Dịn, nhận lấy đế quốc đại lực nợ khen, tự ý mà cả đế quốc lực ảnh hưởng đề cao rất nhiều. Tất cả thuận lợi nhường Sồ Dịn có chút khó có thể tin. Có trời mới biết từng vị cá tính khác biệt kỳ giới lanh chúa tại sao lại đối với việc này có cực kỳ thống nhất ý nghĩ. Chương 263, Huy Hoàng cùng kết thúc, cầu người phiếu, 2. Nhận lấy đế quốc nợ khen Sồ Dịn, mang trên mặt được yêu thương mà lo sợ biểu lộ, nhưng là nhưng trong lòng nhớ tới ngân sắc cự lòng trên mặt kia xóa nụ cười ý vị thâm trường. Tại ánh nắng ấm áp chiếu rọi xuống, hắn đột nhiên cảm giác được toàn thân phát lạnh nô lệ, tại kỳ giới sư chân áp xuống, nô lệ là thế nào hủy diệt một cái ma pháp đế quốc? gã lệ ống lại nhìn một lần ý matkà pháp vòng thời gian hình bóng, tại cuối cùng ý matkà đế quốc biến thành tường đổ phế tích thời điểm, thời gian hình bóng bị quấy dày rồi, nhưng gã lệ ống không cách nào rõ ràng ý matkà đế quốc cuối cùng gặp cái gì, bất quá trong lòng của hắn đã mơ hồ có suy đoán, thần không phải dễ chơi, ý matkà đế quốc đây là tự làm tự chịu, gã lệ ống khẽ lắc đầu, cũng không lâu lắm, so dìn theo ý matkà đế quốc thủ đô trở về, chủ nhân, đế quốc hoàng thất tiếp thu ngài đề nghị, đi đế quốc thủ đô một chuyến, kinh nghiệm cái này việc chuyện về sau số dìn đối với gã lệ ông càng thêm kính sợ, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, phụ phục tại cự long lưu lại bóng ma bên trong, túi đầu nói rằng, ánh mắt gã lệ ông bình đạm nhìn xuống cái này đã nhanh muốn truyền kỳ kỳ giới lãnh chúa, số dìn, ngươi dường như sắp bước vào truyền kỳ, ngân sắc cự long thanh âm trầm giọng nói, đúng vậy, đế quốc ban thưởng ta không ít đồ tốt, qua không được bao lâu, ta liền có thể trở thành truyền kỳ kỳ giới sư, số dìn lùn đầu, ngước nhìn hùng vĩ mà sâu không lường được ngân sắc cự long, nói, ta trở thành chuyển kỳ kỳ giới sư về sau, có thể tốt hơn vì chủ nhân ngài làm việc, lúc này ta đã thu được đế quốc hoàng thất ưu ái nếu không phải thực lực của ta không đủ trở thành kỳ giới lãnh chúa thời gian còn thấp đế quốc có lẽ sẽ đem một cái y mặt cạ bí khí quyền sử dụng giao cho ta số dìn cao cấp kỳ giới sư thực lực tại một đám kỳ giới lãnh chúa bên trong không đáng giá nhắc tới tại y mặt cạ trong đế quốc thậm chí có mấy tôn sức chiến đấu có thể so với bán thần kỳ giới tạo vật tồn tại đây cũng là gã lệ ổng vì cái gì không nguyện ý chính mình lộ diện nguyên nhân hắn có tự mình hiểu lấy không cần thời long lịch lưu lời nói hắn ứng phó không được bán thần cấp bậc bị nhân bán thần chính là cấp thấp nhất thần linh nhưng là cấp thấp nhất thần cũng là thần Tại chủ vật chất rồi nắm giữ bán thần sức mạnh của cấp bậc là một loại rất đáng sợ khái niệm. Dù là kỳ giới tạo vật không có thần linh thủ đoạn phong phú, chỉ đơn thuần nắm giữ bán thần cấp bậc lực phá hoại cũng là đủ để quét ngang vào ẩn đại sắc khí. Ymasca Đế quốc định đi nơi đâu cấp lượng nô lệ? Gã lệ ông hỏi. Trước đó đang nhìn thời gian hình bóng thời điểm, có một chút nhường gã lệ ông nghị hoặc. Bởi vì kỳ giới các lãnh chúa đối với nô lệ cực kỳ tàn ác áp bách cùng lãnh khốc vô tình bóc lột, Ymasca Đế quốc nô lệ thương vong cực lớn, nhưng là nô lệ số lượng lại không chút nào giảm bớt. Từng chiếc từng chiếc ma pháp thuyền liên tục không ngừng hướng Đế quốc cảnh nội vận chuyển lấy đại lượng nô lệ. Tại sau khi nghe được lời của gã lệ ông, Sô dìn nói ra nhường gã lệ ông kinh ngạc đáp án. Đế quốc hoàng thất quyết định điều động ma pháp hạp đội đi cái khác chủ vật chất thế giới bắt nô lệ. Thì ra là thế. Gã lệ ông nhẹ gật đầu, rốt cục hiểu rõ nghi ngờ trong lòng về sau, phản phất có một khối đá theo trái tim rời. Hắn thưa thưa phục phục thở dài ra thở ra một hơi. Vì cái gì không tại vân đại lục bắt nô lệ, lấy ý mà cãi đế quốc thực lực, mặc dù bị ôn dịch thương tích, nhưng mong muốn tại vân đại lục làm một chút sinh vật chủng tộc làm nô lệ vẫn tương đối sự tình đơn giản. Số dìn thấp giọng nói rằng, đế quốc cho rằng bộ phát ôn dịch phía sau có thần kỳ đang đứng tay vì không còn gây nên bản thổ thần linh nóng ý, cho nên đế quốc hoàng thất quyết định đi cái khác chủ vật trên giới. dừng một chút, sojin trầm giọng nói, hơn nữa vì về sau tại tao nội thần linh ác ý thời gian nắm giữ sức phản kháng, đế quốc chuyển truyền kỳ kỳ giới sư nhóm đang nghiên cứu tín ngưỡng, nghiên cứu siêu phàm thần lực. khá lắm, nghiên cứu siêu phàm thần lực, người không chết ai chết, gã lệ ổng thực sự không nghĩ tới, ý mà cả đế quốc lá gan vậy mà lớn đến loại trình độ này, vừa mới lọt vào thần linh trả thù, không trước điệu thấp một chút thì cũng thôi đi, còn trực tiếp đem thần linh xem như địch giả tưởng, nghiên cứu thần linh lực lượng. Gã lệ ổng dùng ngón chân của mình đều có thể đoán được. Hiện tại chúng chư thần ánh mắt phẫn nộ đang đồng loạt nhìn chằm chằm y mãn cả đế quốc. Cái này, gã lệ ổng thật sự là không biết nên nói thế nào cái này kỳ giới đế quốc. Dám đem thần linh xem như địch nhân dũng khí đáng giá tán thưởng, nhưng là đối chi cao tồn tại khinh thị, lại lại như thế ngu xuẩn. Trở về đi, vận dụng lực lượng của ngươi thôi động chuyện này chứng thực, duy trì ma pháp hạm đội hành động. Gã lệ ổng hướng sổ gìn ra lệnh. Gã lê lệ ổng biết lịch sử đại khái đi hướng, lại thuận theo trào lưu, nhún tay thôi động bánh xe lịch sử, y mãn cả đế quốc hủy diệt chi nhật sẽ trên phạm vi lớn sớm. Đến tận đây, khoảng cách gã Lệ Ổng đi vào và ở đại lục, đã qua 3 năm. Thời không chi môn năng lượng khoảng cách tràn ngập còn kém mấy chục năm. Ta muốn tại thời không chi môn năng lượng tràn đầy trước đó, nhìn thấy ý mà cả Đế quốc kết thúc. Ngân sắc cự long nhắm mắt lại. Tại hắn hấp thu hạ, thời gian trường hạ bất đắc di tản mát ra từng kia từng sợi thời gian chi lực, một điểm một điểm gắn liền với thời gian không chi môn bổ sung năng lượng. Gã Lệ Ổng thời gian chủ yếu chính là dùng tại thời không chi môn phía trên. Hắn mong muốn hấp thu thời gian chi lực, hiện tại nhất định phải tập trung lên toàn bộ tinh thần, tiêu hao thời gian dài. Trong mấy tháng, hơn 1 tháng thời gian trôi qua. Ymarsca Đế quốc hóa chặt mấy cái cư trú rất nhiều nhân loại chủ vật chất thế giới. Cùng lúc đó, Ymarsca thổ địa nên đón ôn dịch về sau trận tuyết rơi đầu tiên. Màu trắng như tinh linh bông tuyết từ trên bầu trời bay xuống, là đại địa trải lên một tầng gợn sóng ngân trang. Đón tuyết đầu mùa, Ymarsca Đế quốc ma pháp thuyền Ổ khởi động, nguyên một đám vị diện truyền tống môn bị mở ra, một chiếc lại một chiếc tinh lương ma pháp thuyền lên đường, theo vần đại lục rời đi, đi đến cái khác chủ vật chất thế giới. Ma pháp cường đại hạm đội tại lạc hậu chủ vật chất giới rong rỗi tứ ngược. Xuân Hạ luân chuyển, thời gian lặng yên mà qua. Hiện tại mỗi cách một đoạn thời gian liên có một chi chuyên chở đại lượng nô lệ ma pháp thuyền hạm đội trở về địa điểm xuất phát trở về y matsca đế quốc nhân khẩu số lượng bởi vì những này nô lệ bổ sung dần dần khôi phục hơn nữa so trước kia có càng nhiều nhân khẩu quy mô kỳ giới các lãnh chúa đối đối nô lệ cùng đối đại y matsca con dân thái độ hoàn toàn khác biệt y matsca đế quốc không cần cân nhắc nô lệ độ hài lòng không cần vì bọn họ cung cấp chữa bệnh giáo dục các loại phúc lợi tại thu được đầy đủ nô lệ cơ số về sau ma pháp thuyền lên đường số lần bắt đầu biến thiếu kỳ giới các lãnh chúa phân ra một bộ phận loại người ép buộc nô lệ như heo chó giống như gây giống nô lệ tại y matsca đế quốc sinh tồn hoàn cảnh giống như địa ngục Tại nô lệ máu và xương phía trên, chỉ có điều ngắn ngủi thời gian 5 năm, Ý Mãc cả đế quốc liền khôi phục phong thái của ngày xưa, bởi vì có thể vào chỗ chết sai sử nô lệ, đế quốc này thậm chí siêu việt bị ôn dịch quét sạch trước đó cốt lực. Lúc này, có đầy đủ khổng lồ nô lệ cơ số sau, Ý Mãc cả đế quốc đã không còn cần quá nhiều nô lệ. Bọn hắn đóng lại ma pháp thuyền ổ, có thể vượt vị diện đi thuyền ma pháp thuyền bỏ neo xuống dưới. Chính như gã lệ ông nhìn thấy thời gian hình bóng như thế, nắm giữ hải lượng sức lao động về sau, Ý Mãc cả đế quốc bắt đầu trầm mê ở lớn cấu kỳ quan giống như siêu cự hình kỳ giới kiến tạo từng tôn rộng lớn vô cùng, tạo hình cùng công năng khác nhau lớn cấu kỳ quan lần lượt xuất hiện tại Ý mà cả đế quốc đại địa phía trên. Thông qua sổ gìn báo cáo, gã lệ ổng biết lớn cấu kỳ giới chế tạo kỳ thật có đế quốc cấp độ càng sâu ý nghĩa. bọn hắn mong muốn máy móc tạo thần, tại chế tạo lớn cấu kỳ quan đồng thời, tại đế quốc hoàng thất tận lực thôi thúc dưới ý mà cả trong đế quốc dâng lên hướng những này lớn cấu kỳ quan cầu nguyện phong trào, đế quốc hoàng thất kế hoạch lấy máy móc xem như tín ngưỡng chi lực vật chứa chế tạo đế quốc cơ thần. cụ thể có thể thành công hay không còn không rõ ràng, nhưng là ý mà cả đế quốc cái này điên cuồng tư tưởng, để cho gã lê ông cảm thấy kinh ngạc cùng kính nể bọn hắn có lẽ có ít không biết tự lượng sức mình, nhưng là phần này dũng khí đáng giá tôn trọng, một cái cuồng vọng, điên cuồng, cao ngạo, nhưng cùng lúc lại khiến người ta vì thế mà choáng váng nhân loại đế quốc. khi biết ý mazca đế quốc máy móc tạo nhờ hành vi sau, gã lệ ổng yên lặng tưởng nghĩ, ý mazca đế quốc nếu như có thể thành công, sẽ trực tiếp cải biến đa nguyên vũ trụ cách cục cực lớn uy hiếp được thần linh nhóm chi phối địa vị, cho nên cái này kỳ giới đế quốc không có khả năng thành công. cùng lúc đó, bị chen ép sống không bằng chết các nô lệ hướng bọn hắn thần linh cầu nguyện, cực khổ cùng tra tấn để bọn hắn tín ngưỡng càng thêm thành kính, nhưng mà. Imaska Đế quốc liệu đến loại tình huống này, bọn hắn tại đại quy mô bắt nô lệ đồng thời, ngay tại kiến tạo một loại kim tự tháp giống như lớn cấu kỳ quan. Imaska không hổ là kỳ giới đế quốc, chín tòa cao mấy trăm thước kỳ giới kim tự tháp tọa lạc tại Imaska Đế quốc trung tâm, tạo thành một cái cường đại đến cực điểm vị diện bình trướng, ngăn cách các nô lệ đối bọn hắn thần linh cầu nguyện cùng kêu gọi, đồng thời cắt đứt vần đại lục cùng bọn hắn chỗ đi qua thế giới tất cả liên hệ. Lại là vài chục năm về sau, Imaska Đế quốc đạt đến chưa từng có huy hoàng phù đinh. Nhưng lạ lúc này đế quốc hoàng thất đã không có sương bá vần hứng thú. Bọn hắn sử dụng rất nhiều nhân lực vật lực, tạo nên lấy nguyên một đám có thể xưng kỳ tích lớn cấu kỳ quan. Dựa theo sổ gìn nói tới, máy móc tạo thần tư tưởng có thành công khả năng. Bởi vì tại đế quốc trong thủ đô được hoang nên nhất một cái loại người hình lớn cấu kỳ quan, tại một năm trước thành công thu được một tia tín ngưỡng chi lực. Ý vị này, chỉ có thời gian chiều không gian đầy đủ dài, cái này lớn cấu kỳ quan có cơ hội trở thành một tôn máy móc thần linh. Lấy kỳ giới sư năng lực, có thể chế tạo ra một cái máy móc thần linh. Ý vị này bọn hắn tại có đầy đủ vật liệu tài nguyên tình huống hạ, có thể sáng tạo ra một chi từ máy móc thần linh tạo thành quân đội, nếu là có thể thành công, tương lai Ỷ Mạt Cả Đế Quốc danh tướng vang vọng đa nguyên vũ trụ, nhưng là Ỷ Mạt Cả Đế quốc đã không có tương lai. Tại một cái mây đen áp đỉnh, sấm chớp rền vang buổi chiều. Ngân sắc Cự Long đi ra tổ rồng, bước lên đẩy trời mưa gió, vọ lên trên núi cao. Gã lệ ông ngắm nhìn huy hoàng sáng chói kỳ giới Đế quốc, tầm mắt bên trong mơ hồ có thể thấy được một chút siêu cự hình kỳ giới hình dáng. Khi biết kỳ giới kim tự tháp kiến tạo ra được đồng thời, gã lệ ông liền hiểu Ỷ Mạt cái này huy hoàng Đế quốc sẽ đi như thế nào hướng kết thúc. Bị áp bách nhanh hai năm nô lệ, nếu là bọn họ bi thảm tiêu diệt cùng tiêu gọi truyền vào bọn hắn thần linh trong thay, sẽ xảy ra cái gì? là thời điểm xuất thủ nên đón thịnh đại kết thúc ca. ẩn nút thật lâu thợ săn nơi này rõ ra nên rút hô liên miên bất tuyệt màn mưa bên trong 48 mét dáng dấp ngân sắc cự long triển khai long rực chật khổng lồ ngân sắc cự long rời đi long hàm dãy núi xé nát đầy trời mưa to cùng của phong tại mờ tối dưới bầu trời bay về phía cách mình gần nhất một cái kỳ giới kim tự tháp chương 264, chư thần chi nộ cầu nguyện phiếu 1. ôn dịch đối với ý mà cả đế quốc ảnh hưởng tại ngoài sáng bên trên nhìn kỳ thật cũng không lớn nhưng là tại ban đầu ôn dịch buộc phát thời điểm Ý mà tất đế quốc lấy cử quốc chi lực vẫn là không có ách chế trụ nhân khẩu đại quy mô tử vong, cái này kỳ giới đế quốc hiện tại mặc dù đã lại đúc lại địch phong, bất quá bởi vì đoạn này vô lực kinh nghiệm, bọn hắn đem thần linh coi là địch giả tưởng. Bởi vì đã sớm đắc tội vờn bản thổ thần linh, ý mà tất đế quốc tiến về cái khác chủ vật chất thế giới, cướp đoạt bắt thế giới khác nô lệ. đương nhiên, ở trong quá trình này, bọn hắn có cân nhắc qua cái khác chủ vật chất thế giới sinh vật tín ngưỡng vấn đề, cho nên vì không bị thế giới khác các nô lệ thần linh tìm tới nhau đến, bọn hắn thiết trí vị diện bình thường. Chín tòa to lớn kỳ giới kim tự tháp chính là vị diện bình thường thực thể thiết điểm. Mà gã lệ ông hiện tại muốn làm chính là đi phá hư kỳ giới kim tự tháp, đem ý mà cả đế quốc vị diện bình trướng mở ra một lỗ hổng. sở dĩ đợi đến kỳ giới kim tự tháp xây thành vài chục năm về sau mới động thủ, là bởi vì thần linh kỳ thật không nhất định sẽ nghe được tín đồ cầu nguyện cùng kêu gọi. Gã lệ ông cần chờ chờ, chờ đợi bị chèn ép các nô lệ cầu nguyện càng thêm thành kính. Tại từng vị chủ nô tàn khốc gác bắt dưới tín ngưỡng là những này nô lệ duy nhất một loại có thể cho chính mình hy vọng thủ đoạn, là bọn hắn trong bóng tối duy nhất của mình, làm những này đáng thương các nô lệ cầu nguyện đạt tới một loại có thể xuyên thủng vị diện tinh bích, trực tiếp đến bọn hắn tín ngưỡng thần linh trong thay trình độ thời điểm chính là ý mà cả đế quốc kết thúc thời điểm. mà bây giờ gã lệ ổng cảm thấy hỏa hầu đã không sai biệt lắm. theo sổ gì nói tới, hiện tại thỉnh phẳng liền có nô lệ tự sát, huyết tế thần linh, lấy tính mạng của mình cùng linh hồn cầu nguyện, kêu gọi thần linh đáp lại. đáng tiếc là, ý mà cả đế quốc đối với tín ngưỡng chi lực nghiên cứu thật đúng là lấy được thành quả. kỳ giới kim tự tháp hoàn mỹ chặn lại nô lệ cầu nguyện. dựa theo lịch sử bình thường quy tích, gã lệ ủng cảm thấy là vởn bản thổ thần linh nhõm thực sự không cách nào dễ dàng tha thứ ý mà cả đế quốc bản thân phát triển. dù là muốn vì cái này chủ vật chất thế giới dẫn tới mới thần linh cùng tín ngưỡng cũng ở đây không tiếp, cho nên thi triển thủ đoạn. Vòng qua kỳ giới kim tự tháp phòng hộ, nhường thế giới khắp thần linh nghe được tín đồ bi thảm kêu gọi, nhưng là ẩn nút mấy chục năm gã lệ ổng không muốn lại chờ đợi, hắn phải thêm nhanh cái này tiến trình. Rầm rầm, tại cái này mưa to bằng rội, cuốn phong quét sạch hỏng bét thời tiết bên trong, tại u ám phía chân trời xuất hiện một đạo đem màn mưa chặt đứt ngân sắc lưu quang, giống như là một cây đường thẳng, thẳng đến ở vào im lặng cả đế quốc phương hướng tây bắc một tòa kỳ giới kim tự tháp mà đi. Gạ lẹo ổng mục tiêu là cách mình gần nhất kỳ giới kim tự tháp, có số gì cái địa vị này khá cao nội ứng tại, hắn biết chín tòa kỳ giới kim tự tháp đại khái phòng ngự tình huống. Y Maska Đế quốc biết vị diện bình thường tầm quan trọng, cho nên vì phòng ngự giống gã lệ ổng loại này tồn tại có ý định phá hư. Kỳ giới kim tự tháp mặc dù cao lớn, nhưng là bố trí địa điểm đều tương đối ẩn áp, hơn nữa ở xung quanh chú đóng binh lực hùng hậu kỳ giới quân đoàn, còn có hơn 10 vị truyền ứng kỳ cấp bậc kỳ giới sư thủ vệ. Mặt khác, kỳ giới kim tự tháp kiến tạo vận dụng ý Maska Đế quốc chân quý nhất vật liệu, khắp đầy đến không hết loại hình phòng ngự kỳ giới phù văn. Lại thêm nơi này thủ vệ chiến trận. Bình thường thần linh hóa thần tới đều không thể tùy tiện phá hư kỳ giới kim tự tháp. Nhưng mà, kiên cố nhất thành lũy thường thường là từ nội bộ bắt đầu sụp đổ. Chín tòa kim tự tháp phân biệt có danh sưng của mình, gã lệ ông mục tiêu tên là Tư Áo Kim tự tháp, ở vào ý mạt cả đế quốc cảnh nội tây bắc bộ bên trong lạc nhật sơn mạch. Đại khái 400 trăm mét cao lớn kim tự tháp, bên ngoài làm một chút ngụy trang, tại hiểm trở quần sơn chập trùng liên miên bên trong dãy núi tuyệt không dễ thấy, rất khó tìm tới. Bất quá, sổ dìn xem như mạo cơ lập thành kỳ giới lãnh chúa, khoảng cách Tư Áo Kim tự tháp là tương đối gần kỳ giới lãnh chúa. Toàn này kỳ giới kim tự tháp tại kiến tạo thời điểm, có sổ dìn tham dự, hắn là phụ trách Tư Áo Kim tự tháp kỳ giới lãnh chúa một tròng, vẫn là địa vị không thấp cái chủng loại kia. Cho nên Gã Lệ ổng biết được tư ảo kim tự tháp vị trí cụ thể cùng đại khái binh lực phân bố, nếu không phải kỳ giới kim tự tháp không gian chung quanh đều bị thứ nguyên mèo loại hình thủ đoạn phong tỏa, Gã Lệ ổng có thể trực tiếp dùng không gian truyền tống thuật tới mục đích. Mên mông màn mưa bên trong, Gã Lệ ổng không có tiết kiệm chính mình thời gian chi lực. Hắn lấy ra tốc thái duy trì cực tốc phi hành, thân ảnh tại mưa to trung chuyển lập tức trôi qua. Mặc dù thời gian chi lực tại thời gian này tuyến bổ sung rất không dễ dàng, nhưng là vì không làm cho đối phương quân coi giữ sớm cảnh giác, vì đánh đối phương một cái trở tay không kịp, Gã Lệ ổng không có keo kiệt thời gian chi lực tiêu hao. Hắn cần lấy thế xét đánh lôi đình phá hư tòa này kỳ giới kim tự tháp. Nếu không, rơi vào kỳ giới quân đoàn vây quét trong bao đối gã lệ ổng mà nói cũng là một cái cực kỳ khó giải quyết phiền toái sự tình. Bá, một đạo màu bạc trắng tiềm điện rơi xuống, đâm xuyên qua thiên hung, tựa như thần linh chi mâu rơi vào trần thế, đem mở tối sắc trời chiếu dọi tựa như ban ngày, chiếu dọi tại ngân sắc cự long lân giáp phía trên lộ ra chiếu sáng rạng rỡ. Ngắn ngủi mười mấy phút, lấy tốc độ cực nhanh phi hành ngân sắc cự long tại màn đêm bao phủ xuống đã tới lạc nhận sơn mạch trên không. Đây là ý mà cả đế quốc lãnh thổ bên trong một tòa liên miên dài ngàn cây số dãy núi rộng lớn, từng tòa núi cao ở dưới bóng đêm phảng phất trầm mặc tọa lạc ở đại địa bên trên cự nhân, trong lạc nhật sơn mạch rừng rậm bao trùm xuất đạt đến gần 60%, núi cao cùng trong rừng rậm sinh hoạt rất nhiều sinh vật trung tộc. Trầm thấp dã thú gào thét cùng ưng chim hót vang âm thanh liên tục không ngừng, bên tai không dứt. Gã Lệ ổ phóng tầm mắt nhìn tới, tầm mắt bên trong là từng tòa bao trùm lấy xanh ngắt chi sắc liên miên sơn phong. Nếu không phải đã sớm biết kỳ giới kim tự tháp vị trí cụ thể, coi như biết nó giấu ở lạc nhật sơn mạch bên trong, trong thời gian ngắn cũng không cách nào tìm tới xác thực vị trí. Đã tới trên Lạc Nhật Sơn mạch chống không ngân sắc cự long không có một lát dừng lại. Tại một đại đoàn cùng Dạ Mạc Hòa làm một thể vân vụ bao phủ bên trong, không thấy mảy may bóng dáng ngân sắc cự long chậm lại tốc độ, tại vạn mét trong cao không tới gần hướng mình mục tiêu. Tại Lạc Nhật Sơn mạch bên trong có truyền ẩn kỳ kỳ giới sư thủ vệ, đến nơi này về sau, càng tiếp cận ẩn kỳ giới kim tự tháp vị trí, gã Lệ Ẩng càng thêm cảnh giác. 3 phút về sau, Thu Liễm chính mình khí tức, ẩn nấp thân thể mình ngân sắc cự long lơ lửng ở trên không trung 10.000 mét. Gã Lệ Ẩng tối đầu nhìn về phía phía dưới. Ánh mắt xuyên thủng vạn mét khoảng cách, rơi vào đại địa phía trên nào đó chỗ khu vực Tại một đám to to nhỏ nhỏ sơn phong bên trong có một tòa bò đầy to to dây leo cùng các loại hoa tươi hở ra sơn khâu ở trung quanh hoàn cảnh chiếu dọi bên trong tương đối không đáng chú ý nhưng gã lệ lẹo biết cái này nhỏ sơn khâu chính là mục tiêu của hắn mà nhìn như yên tĩnh cùng an toàn trung quanh dưới nền đất đương khi thực có một cái nhân công tạo ra khổng lồ căn cứ phương viên hơn 10 dặm đều tại kỳ giới quân đoàn giám thị phía dưới nếu là có người trong lúc vô tình đến nơi này bất luận là vô tình hay là cố ý như vậy chúc mừng liền rốt cuộc không cần rời đi. Hô bạch kim long đồng bên trong phản chiếu lấy đại địa cảnh sắc ngân sắc cử long hít một hơi thật sâu bắt đầu xúc tích lực lượng. Cùng lúc đó, trong lòng đất trong căn cứ, một loại lạnh màu trắng kim loại chế tạo bức tường chống lên trụ sở dưới lòng đất, kỳ giới phù văn ở phía trên trầm trầm lưu động, nhiều đám năng lượng màu u lam lưu giống như có sinh mạng linh mẫn tiểu xả. "Ai, vị thủ vệ tư áo kim tự tháp, chúng ta tại cái này trụ sở dưới lòng đất đã chờ đợi tầm 10 năm." Trong khu nghỉ ngơi, ngay tại vào ăn một vị trung cấp kỳ giới sư mày ủ mà đê, nói rằng, bên cạnh kỳ giới sư vô vô đồng bạn bà vai, cười nói, đế quốc cho thủ lao đầy đủ phong phú, lúc trước tuyển bản kim tự tháp thủ vệ thời điểm, có bao nhiêu tiểu quý tộc mong muốn hướng trong này tiến? ngoại trừ không cách nào thường xuyên cùng ngoại giới tiếp xúc bên ngoài ở chỗ này nhưng không có khác khuyết điểm chương 264, trăm chư thần chi nộ cầu nguyện phiếu 2. không biết bao nhiêu kỳ giới sư chèn phá túi đầu muốn tới nơi này đâu bởi vì kỳ giới kim tự tháp bố trí địa điểm mượn phần ẩn nấp quân coi giữ cường đại hơn nữa tại vẩn trong đại lục không có bao nhiêu dám treo chọc ý mà cả đế quốc thế lực ở chỗ này bọn thủ vệ thời gian có thể nói là thanh nhàn vô cùng dễ dàng liền có thể thu hoạch được không ít tù lao may ủ mặt tê kỳ giới sư lắc đầu nói ta biết chính là ở đây làm thủ vệ thời gian thật sự là quá buồn thề cho tới nay cũng không có cái gì được nhân, nhiều nhất chính là có một ít ngộ nhập nơi này mà phát thú, hơn nữa thậm chí không cần chúng ta ra tay, liền bị trung quanh tự động phòng ngự kỳ giới trang bị dọn dẹp. Đồng bạn chừng cái này kỳ giới sư một cái, nói, ít nói lại một chút à, lại chờ mấy năm liền có thể xin rời đi nơi này. Kỳ giới sư thở dài một hơi, che mặt nói, còn muốn ít ra 5 năm đâu, buồn thề, quá buồn thề. Hy vọng nhiều có thể tới lợi hại kẻ tập kích, để trong này náo nhiệt một chút. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, rời giặc ở trung quanh lạnh màu trắng bức tường bên trên quang mang đống nhiên biến đổi chói mắt hồng mang trong nháy mắt tràn ngập trong lòng đất trong căn cứ, cùng một thời gian, tiếng cảnh báo rồn dập vang lên. Cảnh cáo, trinh sát tới tại đồ cao năng phản ứng. Mục tiêu là tư áo kim tự tháp. Kim tự tháp phòng ngự hộ tuấn đã mở ra, mời các vị kỳ giới sư lập tức tiêu diệt kẻ tập kích. Cái này hai cái kỳ giới sư liếc nhau một cái, lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Người đến, bất hiện. Ca ca ca ca. Đại địa ngay ngắn trật tự vỡ ra, giấu ở lòng đất vũ khí phòng ngự lộ ra giăng nhanh, đồng thời, từng vị kỳ giới sư dợi đi trụ sở dưới lòng đất, xuất hiện ở trong màn đêm, sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu nhìn trời. Những này kỳ giới sư tầm mắt bên trong, có một đầu siêu cự hình cự long ngay tại lao xuống hạ xuống. Cự long tốc độ cực nhanh, bởi vì cùng không khí kịch liệt ma sát, ở bên cạnh thậm chí xuất hiện bao quanh liên hỏa, giống như một quả từ trên trời giáng xuống ngân sắc sao băng, chập chân hỏa diễm tạo thành đuôi lửa, mãnh liệt vô địch, mang theo làm người chấn động cả hồn phách đáng sợ lực các bách. Ngân sắc cự long tốc độ quá nhanh, theo xuất hiện tới lộ ra răng nanh, cơ hồ ngay tại ngắn ngủi trong nháy mắt bên trong. Kỳ giới sư nhóng kịp phản ứng tại điểm, ngân sắc cự long đã tới gần tư áo kim tự tháp ngàn mét far vi. Thị lực tốt kỳ giới sư có thể thấy rõ ràng ngân sắc cự long chiếu sáng dạng rỡ lân giáp, thân trầm bạch kim long đồng, thần bí vậy đèn chi hoàn, cùng xé rách không gian, lưu lại đạo đạo vỡ vụn dấu vết sắc bén long trảo. Trung quanh đây truyền kỳ kỳ giới sư nhóm đã nhận ra trên người gã lệ ổng mang theo nguyên dạy khí tức. Bọn hắn biết, đây là một cái ở đây bất kỳ một cái nào truyền kỳ kỳ giới sư đều không thể một mình đánh bại cường đại truyền kỳ cự long, bất quá, nơi này truyền kỳ thủ vệ hết thảy có 30 bộ tên. Âm ầm đại địa chấn chiến không ngừng. Trên mặt đất chấn giống như thanh thế bên trong, từng đạo hình dạng khác biệt bóng đen theo lòng đất sôi nổi mà ra. Từ máy móc cùng kim loại chế tạo thành kỳ giới hồ dữ, kỳ giới ác lang, kỳ giới cự ưng, thậm chí còn có kỳ giới cự long. Mấy chục cái tạo hình khác nhau truyền kỳ cấp độ kỳ giới tạo vật xuất hiện ở chung quanh, từ truyền kỳ kỳ giới sư tự mình điều khiển, hình thể từ cỡ nhỏ tới siêu cự hình đều có tồn tại. Ngoại trừ những này truyền kỳ cấp bậc kỳ giới tạo vật bên ngoài, còn lại kỳ giới sư giống nhau phóng xuất ra đại lượng kỳ giới. Lại thêm bố trí tại mặt đất tự động vũ khí phòng ngự, trong lúc nhất thời, mảnh này tự nhiên dễ núi chi địa tràn ngập kim loại cùng máy móc lạnh lẽo cứng rắn màu sắc. Viễn trình kỳ giới trước tiên hướng gã lệ ổng khai hỏa, ý đồ ngăn cản chỗ dựa của hắn gần. Dầm dầm dầm. đây trời mưa to phá thành mảnh nhỏ. Bóng đêm đen kịt bị chiếu rọi giống như ban ngày. Nhiệt độ cao năng lượng thúc, mang theo động năng thực thể vũ khí, có thể chấn động nội tạng sóng xung kích vô số kể đá kích đan vào một chỗ, tạo thành thôn phệ tất cả phong bạo. Tại cùng dầm dĩ tiếng nổ đùng đoàn bên trong theo mặt đất dâng lên, cuốn về phía tới gần hướng kỳ giới kim tự tháp ngân sắc cử long. Cận chiến loại hình kỳ giới nhìn chằm chằm, vận sức chờ phát động Đối mặt như thế bành trướng hung manh hỏa lực, gã lệ ổng cũng không dám kinh thường. Lực phong nự của hắn rất mạnh, nhưng là những công kích này thực sự quá dày đặc. Hơn nữa bên trong còn có chuyển kỳ cấp bậc năng lượng công kích, nghịch kháng kia là hầu như không lựa chọn sáng suốt. Thế là thời gian đình chỉ. Ông, thời gian chi lực như là mở cống chi hồng, lấy gã lệ ổng làm trung tâm mãnh khuyết tán ra ngoài. Tại nguyên một đám kỳ giới sư trong ánh mắt kinh ngạc, tất cả tới gần ngân sắc cự long công kích trong cùng một lúc cương dừng ở không trung. Bất luận là bình thường kỳ giới vẫn là chuyển kỳ cấp độ kỳ giới, tại thời khắc này đều dừng lại. Cùng những công kích này đồng thời dừng lại, còn có u nào náo động rõ bạ mưa. Cái này đây là thời gian đình chỉ, đáng sợ cỡ nào năng lực. Thời gian ngừng lại khu vực bên trong cảnh tượng mười phần kỳ dị, một màn này rơi vào rất nhiều không tại thời gian đình chỉ khu vực bên trong kỳ giới sư trong mắt, bọn hắn nhìn qua ngân sắc cử lòng, trên mặt viết đầy không dám tin, có thể điều khiển thời gian năng lực tinh thế hai thuộc. Trước đó, Vệ Ước Đại Lục cũng không có thời gian chi long truyền thuyết, nhưng là tại sao ngày hôm nay liền có. Lấy thời gian đình chỉ chống cự đột kích dày đặc công kích, nhường gã lệ thời gian chi lực thành tấn thành tấn tiêu hao. Hắn không có lãng phí thời gian. Thời gian đình chỉ vừa mở, Tại Như mưa to trong công kích thu được thở dốc thời gian sau, gã lệ ổng đem ra tốc thái thôi động tới cực hạn. Tiếp theo trong ngay mắt, ngân sắc cự long thành công xuyên qua kinh khủng lưới hỏa lực, tới gần kỳ giới kim tự tháp. Rời đi thời gian đình chỉ khu vực sau, cơn bão năng lượng lại lần nữa bắt đầu chuyển động, nhưng lại đã đã mất đi mục tiêu, vô số kể công kích xông thẳng tới chân trời, đem dông tố mây đen xé nát, chế tạo ra tới một bức ngũ quang thập sắc bầu trời đêm bức tranh. Cùng một thời gian, một nửa hình tròn hình lồng năng lượng, là lúc này chặn đường tại gã lệ ổng cùng kỳ giới kim tự tháp ở giữa duy nhất bình thường. Kỳ giới kim tự tháp tầm chắn năng lượng có được không thể phá vỡ lực phòng ngự đông dạng truyền kỳ sinh vật tới coi như nơi này thủ vệ hoàn toàn không ngăn trở mặc cho đối phương công kích cũng cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể đánh nát kỳ giới kim tự tháp tấm chắn năng lượng nhưng là đối mặt với thần bí mà sâu không lường được ngân sắc cự long nơi này truyền kỳ kỳ giới sư nhóm không có một chút buông lòng, ngăn cản hắn bảo hộ kỳ giới kim tự tháp cận chiến hung manh kỳ giới hổ kỳ giới cự long những này tạo vật siêu phụ tại khởi động động cơ to lớn tiếng ầm ầm giống như đến từ địa ngục bảo hiếu mấy chục cái truyền kỳ cấp bậc kỳ giới tạo vật mang theo phong áp xé rách liên miên màn mưa phóng tới ngân sắc cự long rất nhiều công kích từ xa cùng một thời gian gào thét mà đến nhưng mà đã tới đã không kịp bọn chúng khoảng cách gã lệ ống còn có khoảng cách nhất định nhưng ngân sắc cự long đã dò ra long chảo thời gian chi lực lượng lờ tại hiện đầy ngân sắc vẩy dòng lợi chảo ở giữa nhiều đám vết nứt không gian không ngừng sinh sôi đủ để cho thấy cái này lợi chảo kinh khủng sát thương đây là gã lệ ống tại thời gian chia cắt trên cơ sở nghiên cứu ra năng lực cận chiến. lúc trước sẽ rách ma pháp thuyền dày đặc hộ thuẫn chính là dùng một chiêu này hình thức ban đầu tại chặt đứt thời gian đồng thời không gian cũng theo đó vỡ vụn thời không hỗn loạn vỡ vụn tạo thành phá hủy tất cả lực lượng thời không đứt gãy chi chảo chỉ cần có thể chính diện trúng đích, gã ổng cảm thấy yếu một ít thần linh đều không nhất định có thể gánh vác được thời không đứt gãy chi chảo tổn thương. Thời gian tốc độ chạy phảng phất trở nên chậm xuống tới, tại một đám kỳ giới sư thủ vệ khẩn trương nhìn soi mói, ngân sắc cự long lợi chảo chạm tới kỳ giới kim tự tháp tấm chắn năng lượng. kế tiếp, tất cả kỳ giới sư đều là nội tâm mát lạnh, không thể phá vỡ tấm chắn năng lượng tại thời khắc này dường như biến thành yếu ớt trang giấy, mà thời không đứt gãy chi chảo chính là một cái sắc bén dao dọc giấy. xoa, tấm chắn năng lượng trong khoảnh khắc bị phá ra. đến tận đây, kỳ giới kim tự tháp không có bất kỳ cái gì phòng hộ bại lộ tại chuyển kỳ cự long giới vớt. Phá vị tầm chắn năng lượng về sau, gã Lệ ổng không có trực tiếp lấy thân thể đi phá hư kỳ giới kim tự tháp, loại này kỳ giới tạo vật bản thân cũng đầy đủ cứng rắn, hơn nữa thể tích khổng lồ, thời không đứt gãy chi chào có thể xé nát kỳ giới kim tự tháp, bất quá mong muốn trong thời gian ngắn nhất đem nó phá hư, gã Lệ ổng có tốt hơn thủ đoạn. Lúc này, khóa chặt kỳ giới kim tự tháp đồng thời, gã Lệ ổng ngay tại chuẩn bị áo thuật đã cấu trúc hoàn tất. Trải qua 20 năm tả hữu thời gian lắng đọng, Gạc Lệ ổng trên thân thể trưởng thành không nhiều, nhưng là hắn áo thuật tạo nghệ đã tăng lên rất nhiều, không còn là chi thức nội tình không đủ, thi pháp chủ yếu rượi vào tiên phú thiên phú hình tuyển thủ. Ma lực phụ trào Trung quanh Ma Vong rung động kịch liệt, nguyên tố năng lượng tạo thành triều tịch phong bạo, liên tục không ngừng tuôn hướng kỳ giới kim tự tháp. Vong mười áo thuật băng sơn thuật, loại pháp thuật năng lực chồng không thi pháp. Tại ma lực cùng thời gian chi lực đại lượng tiêu hao hạ, ba cái băng sơn thuật cơ hồ trong cùng một lúc rơi vào kỳ giới trên kim tự tháp mặt. Phủ cận Ma Vong không thể thừa nhận mánh liệt như thế sung kích, chuẩn bị đứt gãy. Bất quá tại đứt gãy đồng thời lại cấp tốc chữa trị. Vong mười uy lực pháp thuật to lớn vô cùng, mấy ngàn mét núi cao nguy nga đều sẽ bị băng sơn thuật phá hủy. Mấy trăm mét kỳ giới kim tự tháp mặc dù không tầm thường nhưng là bị ba cái băng sơn thuật mệnh bên trong sau nó kết cục đã rõ ràng thi triển xong pháp thuật về sau gã lệ ửng không có một lát dừng lại Gia tốc thái lai đến cực hạn ngân sắc cự long hóa thành một vệt lưu quang qua trong dây lát sông về chân trời quả quyết phá vây rời đi nguyên một đám truyền kỳ cấp độ kỳ giới tạo vật theo đuổi không bỏ theo sát phía sau nhưng là mỗi qua một giây liền sẽ bị kéo ra thật dài khoảng cách ngắn ngủi ba giây sau đã tại mấy cây số bên ngoài ngân sắc cự long nghe được tiếng nổ mạnh to lớn cũng không quay đầu lại tiếp tục phi nhanh rời đi rầm rầm rầm đại địa gào thét băng liệt giống như là một cái nhỏ sơn khâu kỳ giới kim tự tháp tầm vang nổ tung mặt ngoài tầng đất ngụy trang bị tản mở từng khối là cấn lấy kỳ giới phù văn mạnh kim loại mang theo mạnh mẽ động năng bay về phía bốn phương tam hướng rơi ra một trận kim loại mưa to kỳ giới kim tự tháp nát có thể ngăn cách tín đồ cầu nguyện kêu gọi vị diện bình thường nơi này khắc xuất hiện một lỗ hổng đến ngàn vạn nhớ nô lệ đọc lại 20 năm tuyệt vọng la lên một tiếng lại một tiếng trong bóng đêm gào thét không cách nào phát tiết thống khổ cùng khốc thảm nơi này thời gian tìm được chỗ đột phá điên cuồng theo vị diện bình thường lỗ hổng tuôn ra mấy tuần sau các tín đồ đấm máu và nước mắt buồn tiếp kêu gọi gào thét rốt cục vượt qua hai thế giới ở giữa xa xôi khoảng cách đã tới bọn hắn tín ngưỡng thần linh trong hai thế là tại chủ vật chất vị diện bên ngoài hai cái cư trú mười mấy tên thần linh ngoại tầng vị diện bên trong bất luận là thiện thần vẫn là ác thần hay là tuân thủ nghiêm ngặt trung lập thần trong nháy mắt này đều rơi vào trầm mặc ý mắng phong bạo tại thần quốc bên trong ấp vụ chư thần lửa dẫn bước lên lan lụt chương 265, thánh giả giáng lâm cầu nguyện phiếu một tại bên trong đa nguyên vũ trụ có thần độc lai độc vãng không có bất kỳ cái gì ràng buộc liên hệ nhưng là trừ cái đó ra còn có một số có gia tộc tính chất thần, thần cùng thần chi ở giữa có truyền thừa liên hệ, một vị thần có lẽ là một vị khách thần phụ thân hoặc là huynh trưởng, các nàng cộng đồng tạo thành một cái cường đại thần linh gia tộc, loại này thần linh bên trong gia tộc cũng có khi mâu thuẫn, nhưng càng nhiều thời điểm vẫn là sẽ nhất trí đối ngoại. Thần linh gia tộc cơ hồ thật là nói là không tốt nhất trêu chọc mục tiêu. Một cái thần linh gia tộc chính là một cái cỡ nhỏ thần hệ, tối thiểu có ngoài 10 vị thần linh, hơn nữa có ít nhất một vị cường đại thần lực chủ thần lãnh tụ. Nhưng bây giờ đối với Maska đế quốc mà nói, có một cái cực kỳ bất hạnh tin tức, bọn hắn tạm thời còn không biết được, bọn hắn nô lệ bên trong. Tín ngưỡng nhất kiên định một nhóm kia cầu nguyện đối tượng, vừa lúc là thần linh gia tộc. Trừ cái đó ra, còn có so treo chọc đến một cái thần linh gia tộc càng không may tin tức, ý mà cả đế quốc đồng thời chọc phải hai cái thần linh gia tộc, ý mà cả nô lệ có thật nhiều là hai cái này thần linh gia tộc tín đồ. Lấy cường đại thần lực kéo cầm đầu mù hố lần, ai cập, thần hệ, mù hố lần thần hệ có được một vị cường đại thần lực, năm tên trung đẳng thần lực, sáu tên nhược đẳng thần lực, tám vị bát thần, đến không hết anh hùng thần, chuẩn thần. Lấy cường đại thần lực lễ ly ở cầm đầu của thần hệ. Cùng Mộ Hỗ lần thần hệ so sánh, Ngột thần hệ càng cường đại hơn, cái này thần hệ thần linh số lượng không bằng Mộ Hỗ lần, hết thảy cũng chỉ có hơn 10 thần linh thành viên, nhưng lại chọn vẹn có được 4 vị cường đại thần lực, là một cô cực kỳ đáng sợ thần linh thế lực. Y Đế quốc mà đưa tới lựa giận, chính là đến từ hai cái này thần linh gia tộc. Tổng cộng 5 tên cường đại thần lực, còn lại trung đẳng cùng nhược đẳng thần lực đã không cần làm nhiều lắm lời. Một cái chủ vật chất thế giới phàm nhân đế quốc, có thể đồng thời gây nên nhiều như vậy thần linh lựa giận cùng căm thù, thật là nói nó gan to bằng trời cùng cuồng vọng ngu muội, nhưng tương tự cái này cũng đủ để chứng thực ý mà cả đế quốc có thực lực bình thường quốc gia nếu như treo trọng thần linh đối phương khả năng đều chẳng muốn nhìn nhiều tùy ý phái ra một chút sứ giả cùng tín đồ là có thể giải quyết tại rộng lớn nga trong thần điện bởi vì ý mà cả đế quốc đưa tới chuyện gót gia tộc thần linh nhóm đã lâu tụ tập ở cùng một chỗ gót thân hệ chúng chư thần lúc này liền ở vào thần điện đại sảnh chư thần tản ra quang mang tràn ngập trong đó nếu là có phàm nhân xuất hiện ở đây trong ngay mắt liền sẽ bị siêu phàm thần lực phóng xạ giết chết đương nhiên cũng có cực nhỏ sát suất nhận thần lực ảnh hưởng trở thành nắm giữ vừa định thần tinh thánh linh đi theo tại thần linh bên cạnh tà hữu. Goddess chủ thần, toàn thân đều bao phủ tại rực rỡ quang huy bên trong sắc mặt dễ lì ở hờ hững, nhưng là tại thần hai mắt bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy lấp lóe lửa giận lưu quang. Thần linh nội tâm có lửa giận tồn tại, nhiều đám lôi đỉnh cùng phong bạo tự nhiên mà vậy tại không gian sinh sôi, cấu trúc thành một bộ phá hủy kinh khủng cảnh tượng. Vị này Goddess thần hệ từ phụ cực ít nội giận, mà thần mỗi lần lửa giận, chắc chắn lấy hủy diệt lắng lại. Goddess chủ thần côn nộ bị còn lại thần linh nhìn ở trong mắt, trong thần điện bầu không khí tương đối nghiêm trọng. Nơi này thời gian, một vị người mặc lưu quang thải yễ, ngoại hình xinh đẹp nở nang nữ thần mở miệng Elia. Con dân của chúng ta ngay tại gặp cực khổ cùng tra tấn. Xem như bọn hắn tín ngưỡng thần linh, chúng ta muốn đem bọn hắn tại đau khổ trong sinh hoạt cứu thoát ra, đồng thời, đối cái kia gan to bằng trời phàm nhân đế quốc hạ xuống thần phạt. Đang khi nói chuyện, từng đó từng đó đủ mọi màu sắc hoa tươi tại nữ thần dưới chân liên tiếp nở rộ. Vị này nữ thần tên là Dũn Nam Na, gọi thần hệ cường đại thần lực người, được xưng là tình yêu cùng chiến tranh nữ thần. Ngoại trừ cường đại thần lực bên ngoài, Dũn Nam Na tại gọi thần hệ còn có một thân phận khác, chủ thần đế Lỵ ở phối ngẫu, thần có tư cách đối hệ Lỵ ở cái thứ nhất đưa ra đề nghị, tại thần điện trong đại sảnh thần linh nóng đa số là Ely ở cùng dẫn Nam Na Hải Tử người yêu của ta chúng ta tâm linh tương thông Ely ở thu liễm sắc mặt giận dữ đối với mình phối Ngô ôn hòa cười một tiếng bị ý mà cả đế quốc xem như nô lệ các tín đồ cầu nguyện chuyển vào trong thai Ely ở thời điểm vị này có thần hệ chủ thần giận không kiềm được hiện tại hắn đã bình tĩnh lại nhưng là lửa giận cũng không có phát tiết biến mất chỉ là bị đặt ở nội tâm chờ đợi phát tiết thời điểm Ely ở trầm rãi đứng dậy lượn lờ lấy thần lực ánh mắt huy sáng chói từng tấc từng tấc đảo qua còn lại trở mặt mà đứng thần linh mấy giây sau Ely ở khẽ vuốt cằm thanh âm bình tĩnh nói. Ta tại trong mắt của các ngươi thấy được phẫn nộ, giống như ta phẫn nộ. Dừng một chút, chủ thần trên mặt lộ ra nguy hiểm lạnh lẽo vẻ mặt, Gột Chư thần bình tĩnh quá lâu, hiện tại, chỉ là một phàm nhân đế quốc, có can đảm đặt chân thế giới của chúng ta, bắt con dân của chúng ta, hơn nữa còn dám ngăn chặn tín đồ cầu nguyện, lường gạt thần linh. Lớp bốp ngân bạch tiệm điện của ngũ. Vị này Gột Chư chủ thần trầm giọng nói rằng, thần uy nghiêm không thể xâm phạm. Là thời điểm hướng những này cuồng vọng các phàm nhân biểu hiện ra chư thần vĩ lực. Không tuân theo thần linh, chỉ có thể nên đón hủy diệt lôi đình cùng phong bạo. Rất nhanh, Gột chúng chư thần đạt thành thống nhất ý chí các nàng thề phải nhường ý Maska Đế quốc nỗ lực thê thảm nhất một cái giá lớn. Chỉ có điều hiện tại có một cái phiền toái bày ở chư Thần trước mặt, tín đồ cầu nguyện cùng kêu gọi vượt qua xa xôi khoảng cách, tại truyền vào trong thai bọn nàng thời điểm, ý Maska Đế quốc đã xây lại kỳ giới kim tự tháp. Hơn nữa độ cao chú ý chuyện này, vị diện bình trướng bị kích phát tới cực hạn. Gốt chư Thần không có vẩn thế giới tọa độ, tại ý Maska Đế quốc tận lực phong tỏa hạn, cái này mênh mông nhiều chủ vật chất thế giới, cho dù là lấy thần linh ánh mắt cũng không cách nào toàn bộ phủ cập, mong muốn tìm kiếm được vẩn thế giới, đột phá vị diện bình trướng dáng lâm chủ vật chất thế giới đối với God thần linh mà nói không phải không cách nào làm được nhưng là cần tốn hao các nàng một đoạn thời gian không ngắn. Immars cả đế quốc tại chủ vật chất vị diện bên trong thuộc về thập phần cường đại ma pháp đế quốc. bọn hắn hiện tại đối với thần lực còn có nhất định nghiên cứu bình thường thần linh hóa thân dáng lâm đi qua rất khó đối Immars cả đế quốc tạo thành hủy diệt tính nguy hiểm. Thế là God chúng trư thần đang thương lượng về sau vì đối phó kỳ giới đế quốc các nàng quyết định bóc ra đại lượng thần tính lấy thánh giả dáng vẻ dáng lông. Thánh giả thần linh hóa thân bên trong cường đại nhất một loại. Thánh giả nếu là vẫn là thần linh bản thể tất nhiên sẽ bị thương nặng cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian tuế Nguyệt mới có thể khôi phục tổn thất. Vì một phàm nhân đế quốc, chư thần dự định lấy thánh giả phương thức giáng lâm, tự mình ra tay. Có thể tưởng tượng các nàng đối với ý Mạt Cả đế quốc địch ý lớn bao nhiêu, cũng theo khía cạnh nói do ý Mạt Cả đế quốc giờ phút này độ mạnh, nhường thần linh nhóm mong muốn hủy diệt nó, cũng cần xuất ra chăm chú thái độ. Rất nhanh, từng vị thánh giả hóa thân bị tháo rời ra, trong đó hơn phân nửa đều có chủ vật chất thế giới có khả năng dung nạp cực hạn thực lực, bán thần chi lực, bán thần chi lực, lại thêm thần linh thánh giả có quyền hành, đây là một cỗ có thể nhường vân đại lục vì đó phá vỡ lực lượng. kế tiếp Gỗng chúng chư thần bắt đầu hướng chủ vật chất thế giới ném lấy ánh mắt, tìm kiếm cùng lắng nghe tất cả có quan hệ với ẩn đại lục sự vật. Mặc dù không có toa độ, nhưng là coi bọn nàng năng lực chỉ cần chịu tốn thời gian cùng tinh lực, tìm tới ẩn đại lục chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chỉ có điều còn không có qua bao lâu, một cỗ không thuộc về gỗng chư thần cường đại thần lực ba động hiện hiện, đưa tới gỗng chư thần chú ý gỗng chủ thần mở ra lượn lở lấy thiểm điện cùng phong bạo hai con ngươi, yên lặng nhìn về phía trước. Thần điện trong đại sảnh, tại gỗng chư thần nhìn chăm chú chúng hạ, một cái toàn thân tản ra ánh sáng màu vàng óng, giống như một vành mặt trời thần lực hình chiếu từ hư chuyển thực xuất hiện ở chúng thần trong mắt. Ngươi tốt, Cường Đại Hệ Lỷ ở. Ngươi tới là mụ hộ lần thần hệ chủ thần, kéo. Gốc chủ thần nhìn qua Phùng thần, tại trong nháy mắt liền thấy rõ vị này cường đại thần lực ý đồ đến, nói, kéo, ngươi là vì phạm nhân đế quốc mà đến. Chương 265, Thánh giả Giáng Lâm, cầu người phiếu, 2. Phùng thần gợn sóng cười một tiếng, biểu lộ không giận tự uy, nói, đế quốc này giống nhau chọc giận tới ta cùng ta dòng dõi nhóm. Hai cái này thần hệ gia tộc từng vì tín ngưỡng phát sinh qua tranh đấu, đã từng quen biết, đối lẫn nhau đều tương đối quen thuộc. Thậm chí ở giữa giao lưu cực ít khách sáo. Phùng thần trực tiếp nói thẳng mục đích của mình ta nhận được đến từ cái kia chủ vật chất thế giới thần linh một cái thần khí có thể chiếu sáng vị diện ở giữa hắc ám xuyên thấu vị diện bình trướng, khóa chặt thế giới vị trí trở ngại mặt mũi vẻ ẩn thần linh nhóm không có ý định lại đối ý mãc cả đế quốc xuất thủ dù sao hiện tại ý mãc cả đế quốc trông coi lãnh thổ của mình không còn khuyết trương chinh chiến đã không có lại đối với các nàng tín ngưỡng tạo thành uy hiếp nhưng là ý mãc cả đế quốc ý đồ máy móc tạo thần hành vi không có dấu giếm được chư thần thái mắt các nàng không được ý mãc cả đế quốc thành công Lúc này như là đã có hai cái thần hệ thần linh dự định đối phó y đế quốc, các nàng chỉ cần cho đối phương có thể giáng lâm vận con đường liền tốt. A, ánh mắt Eli ở khẽ nhúc ních. Chợt, quân thần xuề bàn tay ra, một cái nho nhỏ quang cầu xuất hiện ở lòng bàn tay của thần. Quang chi tín tiêu. Eli ở lặng lặng nhìn quang chi tín tiêu một cái, tiện thần khí này công năng cùng hiệu quả tại vị này cư chủ thần trong mắt nhìn một cái không sót gì. Về phần quân thần tìm tới cự nguyên nhân, Eli ở hơi hơi suy tư liền nhất thanh nghi sợ. Một cái cường đại mã rộng lớn, sinh hoạt vô số kẻ sinh vật chủng tộc chủ vật chất thế giới một cái thu hoạch tín ngưỡng màu mỡ đất màu mỡ chỉ có điều cái này đất màu mỡ đã có chủ rồi các nàng mạo muội tiến vào không rõ ràng những cái kia thần linh chân thực mục đích dưới loại tình huống này tốt nhất vẫn là cùng mình quen biết thần hệ hợp tác cùng một chỗ giáng lâm vạn nhất xảy ra chuyện gì tình huống ngoài ý muốn lẫn nhau ở giữa cũng tốt hợp tác nâng đỡ cộng đồng vượt qua nan quan có quang chi tín tiêu gột chư thần liền không cần lại tốn hao thời gian cùng tinh lực đang tìm kiếm vẩn trên đại lục thời gian lặng lặng trôi qua gột chủ thần cùng bôn thần hai cái này thần hệ lãnh tụ giao lưu trao đổi lấy cũng không lâu lắm hai vị cường đại thần lực nhìn nhau cười một tiếng đặt thành nhất chi ý kiến. Ely ở bằng hủ của ta, ta có vạn thế chi thuyền, có thể trở thành giả hóa thân xuyên qua vị diện khoảng cách đến vần đại lục. Mu Hổ lần chư thần bằng lòng cùng gột chư thần ngồi chung. Vạn thế chi thuyền, một chiếc lấy một quả tráng nhiên mặt trời là nguồn năng lượng thần linh chi thuyền là bùn thần trong thần khí. Đối mặt bùn thần ấy, Ely ở khẽ lắc đầu, nói, gột thần hệ có cùng vạn thế chi thuyền tương tự thần khí, liền không làm phiền ngươi. Gột thần hệ bên trong có một vị dòng sông cùng hải dương chi thần, vị này thần linh chế tạo thuyền buồng có thể tùy tiện vượt qua vị diện ở giữa hắc ám cùng hoa vu. Quang Chi tín tiêu sẽ vì Ghost Chư thần chỉ dẫn con đường. Chúng ta đem lấy Thánh giả thân phận tại vân đại lục gặp nhau. Tại ánh sáng màu hoàng kim bao khỏa bên trong, Un thần nhẹ nhàng cười một tiếng, nói rằng: Chật, Ngũ Hổ lẩn chủ thần hình chiếu tiêu tán, rời đi Ghost Thần chỗ thần điện. Thông qua cùng Un thần giao lưu, lễ lụy ở biết Ngũ Hổ lẩn chư thần giống nhau dự định lấy Thánh giả phương thức giáng lâm. Nếu không các nàng không cần vạn thế chi thuyền loại hình trở vật, trực tiếp liền có thể lấy thần lực ngưng tụ hóa thân. Chỉ có điều bình thường thần lực hóa thân đối mặt ý mặt kỳ giới sư nhóm, không dễ dàng như vậy đem bọn hắn đánh bại. Hiện tại ý mặt đế quốc đã không giống với ngày xưa đạt đến chưa từng có phồn vinh hưng thịnh, mấy ngàn danh truyền kỳ cấp bậc kỳ giới sư, vô số kể kỳ giới quân đoàn, siêu cự hình kỳ giới binh khí những này đủ để rạo sát bình thường thần linh hóa thân, nhường thần linh uy nghiêm bách giác. cho nên thánh giả giáng lâm là ổn thỏa nhất phương thức. kế tiếp hai chiếc gánh chịu lấy thần linh thánh giả hóa thân thần khí chi thuyền lần lượt lên đường rời đi ngoại tầng vị diện. tại quang chi tín tiêu chỉ dẫn hạ hướng phía chủ vật chất vị diện bên trong vần đại lục xuất phát. mà hết thể này, y đế quốc còn không biết được. hô, tại truy tinh hải cơ hồ vạn mét phía dưới thâm hải ngân sắc cự long thở ra một cái thật dài đen nhánh không ánh sáng trong thâm hải, có thể tích xoáy nham thạch thủy áp liên tục không ngừng, theo bốn phương tám hướng tuân hướng ngân sắc cự lòng, nhưng là bị từng mai từng mai ngân quang lấp lóe vảy rồng tùy tiện cách trở, không cách nào đối với nó tạo thành hữu hiệu ảnh hưởng. Cùng lúc đó, gã lệ ổng cảm thụ được thân thể mình bên trái kịch liệt đau đớn, lộ ra lõm có dư quý khuôn mặt, từng kia từng kia vết máu tiêu tán ra ngoài, nhuộm đỏ nơi này đen nhánh âm hiệu sâu hải vực, kém một chút liền đem ta đánh xuyên qua. Y ma cà đế quốc quả nhiên có bán thần cấp bậc áp đáy hòm kỳ giới tồn tại, gã lê ống vết thương vị trí. Phòng ngự vật lý cùng năng lượng kháng tính đều viễn siêu cái khác chuyển kỳ cự Long Ngân sắc vảy rồng vỡ vụn hoàn toàn, phía dưới huyết nục có thể nói là trực tiếp bị chôn vùi, công kích kém chút liền chạm đến bên trong thân thể của gã lệ ổng xương Cốt. Đến tận đây, còn có một cỗ còn sót lại năng lượng như là như ròi trong xương, không ngừng ăn mòn gã lệ ổng vết thương, truyền đến từng lớp từng lớp đau đớn. Bây giờ, gã lệ ổng thời gian chi lực còn thừa không nhiều. Hắn điều động chính mình số lượng không nhiều thời gian chi lực, một chút xíu dọn dẹp vết thương vị trí còn sót lại năng lượng. Đem thời gian đổ về bốn phía trước đó, tại gã lệ ổng phá hủy kỳ giới Kim tự tháp, bốc lên mưa to đem nguyên một đám chuyển kỳ cấp bậc kỳ giới tạo vật hất ra về sau gã lệ ông quay đầu ngắm nhìn một phía tầm mắt bên trong đã không có truy binh theo hiện thân tới phá hủy kỳ giới kim tự tháp hắn tổng cộng thời gian sử dụng không cao hơn một phút lấy thế xét đánh lôi đỉnh hoàn thành mục tiêu của mình sau đó lại tốn mười mấy phút tận khả năng rời xa y mà cả đế quốc lãnh thổ vứt bỏ kỳ giới truy binh Căng cứng tiếng lòng buông lòng xuống gã lệ ông nhìn một chút chính mình vị trí địa phương hắn một đường hướng tây phi hành đi tới một chỗ hoàn toàn xa lạ lãnh thổ ngẩng đầu nhìn lên trên một cái Ngân sắc cự long tầm mắt bên trong là một quả ngay tại tản ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ kim sắc mặt trời. Trong mắt hướng phía dưới, đây là mênh mông vô bờ hoang cát đại mạc. Thô lệ đất cát tại kim sắc dương quang chiếu dọi xuống, phản phất là từng khỏa bị vỏ nát phân giải kim hạt, tản ra ánh sáng chói mắt, nóng hổi gió từng đợt gợn lên. Tại cao mấy ngàn thước trống không gã lệ ống đều có thể mơ hồ cảm thấy nơi này khô nóng cảm giác. Bởi vì phá hủy kỳ giới kim tự tháp, gã lệ ống quyết định trước tránh đầu gió. Long hàm dãy núi khoảng cách thị mạt cả đế quốc tương đối gần hơn nữa ở trung quanh còn có một số gã lệ ổng truyền thuyết tồn tại ý ỉmars cả đế quốc chỉ cần có lòng điều tra rất dễ dàng liền có thể phát hiện gã lệ ổng tồn tại cho nên hắn không có trở về long hàm dây núi nô đem hạt cát đào mở ở bên trong ngủ lấy một đoạn thời gian sau đó lại đi ỉmars cả đế quốc nhìn xem tình huống gã lệ ổng không xác định phá hủy kỳ giới kim tự tháp về sau chư thần sẽ ở bao lâu về sau giáng lâm bất quá hắn cảm thấy không cần thời gian quá dài thần linh làm việc hiệu suất một mực rất cao một khi làm ra quyết định liền sẽ lập tức chấp hành cũng tỷ như vận rùi nữ thần, một giây trước nói muốn để Immarsa đế quốc trả giá đắt, một giây sau liền ngừng tụ thần lực hóa thân, đưa lên tới Immarsa đế quốc trung bình, tốc độ thật nhanh. Thần linh phần lớn nói mình không mang thủ, bởi vì các nàng có thủ lợi nói cơ hội là tại chỗ lẻ báo. Gã lệ ông nhìn xuống một lát, ánh mắt đảo qua phía dưới sa mạc đại địa, thấy được một cái có úc đảo thành tuyển khu vực, tại tràn ngập thô lệ cắt vàng trong sa mạc, khó được có lục sắc vết tích. Gã lê ông quyết định ngay tại úc đảo phụ cận trúc một cái tạm thời sào huyệt. Ngân sắc cự long một cái xoay quanh, sau đó thu liệm long dực, hướng phía phía dưới đại địa hạ xuống mà đi. Tại sa mạc loại địa phương này chỉ cần có ốc đảo tồn tại, trung quanh không thể tránh khỏi sẽ tụ tập lấy rất nhiều tại sa mạc hoàn cảnh bên trong sinh hoạt sinh vật chủ tộc, Khổng Lang, Sa Mạc Cự Tích, Nhang Châu, Sư Thiếu. mắt thường có thể nhìn thấy một chút sinh vật hùng mạnh chiếm cứ lấy nơi này, hình thể to lớn rát thú, có nhất định thi pháp năng lực ma pháp sinh vật, kẻ yếu không xứng tại ốc đảo trung quanh sinh hoạt. bất quá những ngày ngày bình thường uy hiếp một phương sinh vật chủ tộc, lúc nãy bị một vật càng lúc càng lớn bóng ma hình dáng bao phủ lấy, bọn chúng ngẩng đầu nhìn trời, nhìn xem che đợi dường quang ngân sắp cự long, nguyên một đám tứ chi sủi lơ ngã sấp trên đất thấp rộng nước nở, tại truyền kỳ cự long uy thế hạ không dám có chỗ gì động, gã lệ ổng rơi vào ốc đảo phụ cận. hắn không có để ý trung quanh cấm như hên nhóm sinh vật, do ra long chảo nắm lên thổi phòng nóng hầm hập cắt vàng, khiến cái này tinh mịn đất cắt theo chính mình lợi chảo khe hở ở giữa chậm rãi chảy xuống. nhìn qua trung quanh khắp vô biên tế cắt vàng đại mạc, gã lệ ổng tự nhiên mà vậy nhớ tới tại bị thời long lịch lưu thời điểm, cùng hoàng đồng gã lê ống thấy cảnh tượng, long vẫn chiến tranh có cơ hội, thật là đi thời gian này tiết điểm nhìn xem, nói không chừng có thể gặp phải đã trưởng thành hoàng đồng gã lê ống. trong lòng gã lê ống tâm nghĩ. Tại phá hủy kỳ giới kim tự tháp về sau, gã Lệ Ẩng liền có loại dự cảm, lúc này huy hoàng vô cùng ý mạ cả đế quốc không được bao lâu liền sẽ nên đón nó kết thúc, chờ đến tới ý mạ cả bí khí, thời không chi môn bổ sung năng lượng hoàn thành, gã Lệ Ẩng liền muốn rời khỏi. Dù sao ở chỗ này dừng lại hơn 20 năm, mặc dù đại đa số thời gian là đang ngủ say bên trong vực qua, nhưng gã Lệ Ẩng vẫn còn có chút tưởng niệm chủ thời gian tuyến. Ở chỗ này lạ lẫm lại cao lệnh thời gian trường hà nhường gã Lệ Ẩng tìm không thấy lòng cảm biến Hắn vốn là một cái đến từ tương lai thời gian tuyến lữ khách, chờ lấy được vật mình muốn, liền nên trở về, về sau có lẽ sẽ còn lại đến. Nhìn lại một chút nệ tở ở thời khắc huy hoàng, nhưng hắn sẽ không một mực tại nơi này vượt qua thời gian khá dài như vậy. Ma pháp Phú Trào. Gã Lệ ổng Thi triển một chút có thể đùa bỡn các đá bùn đất tiểu pháp thuật. Tại ý chí của hắn hạ, dưới chân đất cắt bắt đầu cuốn lên tách ra, thân thể của gã Lệ ổng dần dần chìm vào trong đó. Nhưng mà, ngay tại ngân sắc cự long thân thể có nửa cái đều đã chui vào cắt vàng bao trùm thời điểm. Trung quanh ngoài ngàn mét một chỗ không gian bỗng nhiên từng khúc vỡ vụn, nổi lên chấn động kịch liệt. Tạc tạc tạc. Không gian tựa như mặt kính giống như vỡ vụn. Một cái độ cao chỉ có chừng một thước tám hình người sinh vật từ đó xuất hiện. Không gian biến hóa không thể gạt được gã lệ ổng cảm giác nội tâm của hắn run lên, đình chỉ tiểu pháp thuật thi triển. Cát vàng bay là tả rơi xuống đất, ánh mắt của gã lệ ổng xuyên qua không gian, rơi vào cái này khách không ngờ mà đến trên thân. Tầm mắt bên trong là một cái từ ngân sắc kim loại chế tạo thành kỳ giới tạo vật. tứ chi, thân thể, kết cấu thân thể là nhân hình, hình thể cùng bình thường y mà cả người không sai biệt lắm. Mặt mũi của nó là mặt kính giống như bóng loáng chi sắc, không có ngũ quan, phản chiếu ra ngân sắc cự long cùng trung quanh cảnh sắc bộ dáng. Sau cái hơi mở năng lượng dây lửa tại phía sau không gió mà bay, liên tục không ngừng hấp thu không gian xung quanh nguyên tố năng lượng, phản phất là ba cặp kỳ dị cánh cánh chim, dài đến 12 mét, tỏa ra ánh sáng lung linh, mười phần thu hút sự chú ý của người khác. Bảo hộ thiên sứ, y mã đế quốc cấp cao nhất kỳ giới kỳ tác. Từ đời thứ nhất đế quốc hoàng đế, một vị truyền kỳ cấp bậc kỳ giới sư chế tạo, về sau lại trải qua từng vị kỳ giới đại sư chi thủ cải tiến. Tại Bảo hộ thiên sứ thể nội, có thuộc về đế quốc hoàng đế linh hồn cùng ý chí, có sinh mạng. Đối với nhân loại cái này, một đoạn sinh trùng mà nói, như thế nào tu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh là kéo dài không suy hấp dẫn chủ đề. Nether ở vị đại áo thuật sư hiện tại có vĩnh sinh thuật, mà ý Maska đế quốc lớn kỳ giới sư vì để tránh cho thọ chỉ có tử vong, giống nhau có cùng loại với vĩnh sinh thuật thủ đoạn, bỏ qua nhân loại yếu đuối huyết nhục chi khu, lấy máy móc hình thái vĩnh sinh bất hủ, khác biệt tư duy thậm chí có thể tại cùng một cái vật dẫn bên trong lẫn nhau dung hợp. Bảo hộ thiên sứ là ý Maska đế quốc tạo thần công trình vật dẫn một trong. Hơn nữa ý Maska đế quốc lấy được một tia tín ngưỡng chí lực, lúc này liền ở vào bảo hộ thiên sứ thể nội. Cái này khiến trên người nó có một vẹn cực đạm nhưng là lại chân chính tồn tại thần tính quang huy. Ngoại trừ bản thân liền thực lực cường đại bên ngoài, Cái này bảo hộ thiên sứ còn mang theo hai cái y mãca đế quốc bí khí. Tại trên đầu của nó, có một cái đạm tự sắc kim loại vương miện, tại kim loại vương miện ngay phía trước hàm nạm lấy một quả hắc lam sắc bảo thạch, bảo thạch mỹ lệ vô cùng, nội bộ hào quang tựa như từng quả lưu chuyển cực nhỏ sao trời, ánh mặt trời vàng chói tại nó trước đó nhưng lại rối trí thất sắc. Y mãca thứ nhất bí khí, y mãca vương miện. Mặt khác, tại bảo hộ thiên sứ trong tay, còn có một thanh thanh đồng đọn trượng, dài ước chừng 2 thước, tại cầm đỉnh vị trí là một quả tự sắt thô ráp bảo thạch, phảng phất không có trải qua bất kỳ rèn luyện. Y mãca thứ 5 bí khí, y mãca quyền trượng. Chương 266, như vậy, một cái giá lớn là cái gì? Cầu mê phiếu, một. Khi nhìn đến bảo hộ thiên sứ trong ngay mắt, gã lệ ổng liền đã nhận ra to lớn uy hiếp. Đủ để uy hiếp chí mạng. Hắn vừa mới phá hư song kỳ giới kim tự tháp không lâu, vì đột phá kỳ giới thủ vệ phòng hộ, gã lệ ổng thời gian chi lực cũng không có thiếu tiêu hao, không ở vào trạng thái đỉnh phong, trạng thái không tốt, hơn nữa coi như ở vào trạng thái đỉnh phong, bảo hộ thiên sứ cũng là một cái đại địch. Hoàng bét. Nội tâm gã lệ ổng run lên. Hai cái ý maska bí khí gần ngay trước mắt, nhưng là gã lệ ổng nội tâm không có cớ nào vui sướng. Xuyên qua thời không có thể nhường gã Lệ ổng tìm tới tất lạc truyền thừa cùng bí khí, Vũ Trang chính mình. Nhưng là cỗ này dự sẵn nguy hiểm to lớn, bởi vì nơi này không thể so với chủ thời gian tuyến. Bởi vì thời gian trường hà không phối hợp, gã Lệ ổng thời long lịch lưu phát động lên cần thời gian nhất định, nếu là gặp đầy đủ sắc bén đòn công kích trí mạng, có cơ hội tại gã Lệ ổng phát động thời long lịch lưu trước đó giết hắn. Đây cũng là gã Lệ ổng trước đó một mực điệu thấp ẩn nút nguyên nhân một trong. Nếu không phải kỵ giới kim tự tháp nhất định phải phá hư, hắn cũng sẽ không tự mình lộ diện. Một giây sau, bảo hộ thiên sứ khóa chặt gã Lệ ổng. Nó giơ lên y maska quyền trượng cực hiệu định thân thuật, cực hiệu mê muội thuật, cực hiệu thuật chói buộc, cực hiệu chấn nhất thuật. Nguyên một đám khống chế hình cường đại pháp thuật chớp mắt đã tới. Những pháp thuật này phóng thích tốc độ cực nhanh, bởi vì là cố định tại ủy mãn cả quyền trưởng bên trong pháp thuật, không cần thời gian chuẩn bị, chỉ cần khóa chặt mục tiêu liền có thể phóng xuất ra, cho nên chỉ là trong nháy mắt, pháp thuật tạo thành triều tịch phong bạo liền hướng phía gã lệ ông phun trào mà đến. với ngân sắc cự long long rực mãnh không sai run động. còn lại thời gian chi lực bắn ra, trung bênh hoang cắt đại mạc bạo khởi từng tầng từng tầng màu vàng cắt sóng, tại vô tận cắt vàng bao phủ phía dưới, ngân sắc cự long phóng lên tận trời. Thoáng qua ở giữa liền biến thành một vệt đường thẳng đầu, hướng phía rời xa bảo hộ thiên sứ phương hướng phi nhanh rời đi. Cùng lúc đó, mấy cái pháp thuật chúng đích gã lệ ông, dựa vào tự thân ma pháp cường đại kháng tính, thân thể của gã lệ ông chỉ là có chút dừng lại, liền đem chúng đích chính mình mấy cái pháp thuật khống chế hiệu quả tiêu trừ. Những pháp thuật này số lượng mặc dù không ít, nhưng trong đó không có chuyển ấn kỳ cấp bậc pháp thuật, cho nên đối với gã lệ ông mà nói trực tiếp nghịch kháng lên cũng không có vấn đề lớn. Nhưng chính là cái này có chút dừng lại thời gian. Một cỗ để cho gã lệ ông cảm thấy lớn lao khí tức nguy hiểm công kích ở phía sau phương cực tốc tới gần một bên khác, bảo hộ thiên sứ rơi lên cao cao y matsca quyền trưởng. y matsca vương miện bạo phát ra sáng chói chói mắt năng lượng quang huy, sau lưng nó năng lượng cánh chim hướng phía hai bên trên diện rộng nhất độ kéo dài trên thay liên tục không ngừng hủy diệt tính năng lượng lấy y matsca quyền trượng làm điểm cuối. tại cái này thanh đồng đoạn trưởng đỉnh ngưng tụ ra một cái quả cầu ánh sáng màu đen. xì xì xì nhiều đám vết nứt không gian tại quả cầu ánh sáng màu đen chung quanh sinh sôi. đây là bảo hộ thiên sứ chỗ có được cường đại nhất vũ khí sát thương, diện tuyệt phát cầu. y matsca vương miệng cùng y matsca quyền trưởng đều có tăng cường pháp thuật sát thương hiệu quả năng lực, hơn nữa tăng cường biên độ còn không phải một điểm nửa điểm. Tại hai cái ý mà cả đế quốc bí khí tăng cường phía dưới diệt tuyệt pháp cầu uy lực không cần nói cũng biết có được thực sự thần linh cấp sát thương hiệu quả. Nó tản ra nhường gã lệ ổng con phát lệnh, tinh thần căng cứng hủy diệt tính khí tức. Phải biết, nên bị diệt tuyệt pháp cầu vừa mới ngưng tụ ra thời điểm, gã lệ ổng đã cách bảo hộ thiên sứ có vạn mét xa, nhưng cho dù là cách xa nhau vài mét, một loại bị khóa định cảm giác vẫn là cuốn chặt lại tại trong lòng gã lệ ổng, vung đi không được, như bóng với hình. Ánh mắt gã lê ổng nhắm lại, biết công kích của đối phương dựa vào né tránh đoán chừng là tránh không khỏi. Thế là ngân sắc cự long tốc độ thoáng chậm một chút. Gã Lệ Ổng phân ra một bộ phận tâm thần, nguyên một đám phòng hộ hệ pháp thuật bị phát huy ra, tác dụng tại trên người mình. Tương đối đáng tiếc là, lúc này ý mã cả pháp vòng trở thành thời không chi môn vật dẫn, không cách nào lại vận dụng nó phòng hộ năng lực. Thời gian chi lực cũng là vận sức chờ phát động. Thời Long Nịch Lưu đã đang chuẩn bị bên trong. Chỉ có điều gã Lệ Ổng thời gian chi lực lúc này mới mới vừa tiến vào nơi này thời gian trường hà mặt ngoài chỗ, thời Long Nịch Lưu thi pháp tốc độ trở nên chậm rất nhiều, lúc này còn không có chuẩn bị kỹ càng. Gã Lệ Ổng có tự mình hiểu lấy, thực lực của hắn tại chủ vật chất vị diện hoàn toàn chính xác có thể tính là chúa tể một phương, nhưng còn không có đủ cấp cao nhất lực lượng. Đối mặt có bán thần cấp bậc lực sát thương bảo hộ thiên sứ, đi đường mới là lựa chọn tốt nhất. Cùng lúc đó, ý ma quyền trượng đỉnh diệt tuyệt pháp cầu đã độ cao áp xúc, không gian trùng quanh từng khúc vỡ vụn. Gã lệ ổng tốc độ phi hành rất nhanh, bảo hộ thiên sứ tầm mắt bên trong giờ phút này đã không có ngân sắc cự long vết tích, bất quá, cảm giác của nó còn một mực tập trung vào gã lệ ổng. Ý ma vương miệng phát sáng lên, đá quý màu xanh lam chiếu sáng rạng rỡ, tản ra một cỗ có thể ảnh hưởng không gian sóng năng lượng văn. Một cái nho nhỏ không gian thông đạo tại diệt tuyệt pháp cầu trước đó mở ra. Sau đó, chỉ có điều anh hải lớn nhỏ cỡ nắm tay diệt tuyệt pháp cầu trong nháy mắt bắn ra tại ý mà cả vương miện lực lượng trong bao tiến vào không gian thông đạo bên trong, mà bảo hộ thiên sứ cánh chim mở ra, hình người thân ảnh theo nguyên địa trong nháy mắt biến mất, mang theo liên tiếp âm bạo thành vàng, truy hướng về phía ngân sắc cự long. Cùng một thời gian, nội tâm gã lệ ổng siết chặt, bởi vì phía sau kia cố nhường hắn kiêm rẻ không thôi năng lượng phản ứng đột nhiên biến mất. dạng này khác thường hiện tượng nhường gã lệ ổng cảnh giác cùng để phong đạt đến cực hạn trình độ. hắn biết đây không có khả năng là đối phương từ bỏ công kích. hơn nữa sự thật cũng cùng gã lẹo ống suy nghĩ như thế. hơi thở tiếp theo thời gian, ong ong ong, không gian phá thành mảnh nhỏ. Một quả nho nhỏ quả cầu ánh sáng màu đen vậy mà theo gã Lệ ổng phía trước bỗng nhiên hiện hiện. Nó lóe lên một cái rồi biến mất, ở trong không gian lưu lại một đạo cực kỳ nguy hiểm màu đen vỡ vụn vết tích, trực tiếp bắn về phía đầu của gã Lệ ổng. Gã Lệ ổng quả thực không ngờ tới đối phương còn có một chiêu này. Từ phía sau lưng ngưng tụ công kích, trong nháy mắt theo trước mắt của hắn hiện hiện, đột nhiên như vậy cũng nguy hiểm. Chỉ là nhìn xem diệt tuyệt pháp cầu chúng quanh vỡ vụn không ngừng không gian mảnh vỡ, gã Lệ ổng liền biết cái đồ chơi này có đáng sợ cỡ nào lực sát thương, tuyệt đối không thể ngăn kháng, nếu là bị diện tuyệt pháp cầu chúng vào chỗ yếu, gã Lệ ổng không cho rằng lực phòng ngự của mình có thể lên được. Hơn nữa bởi vì không tại chủ thời gian đến, hiện tại thời Long Lịch Lưu còn không có chuẩn bị hoàn thành. May mắn, gã Lệ Ẩng từ đầu đến cuối không có đem tất cả gửi hy vọng ở thời Long Lịch Lưu. Khi nhìn đến bảo hộ thiên sứ trong ngay mắt, gã Lệ Ẩng vẫn toàn bộ tinh thần đề phòng. Cho nên diệt tuyệt pháp cầu công kích mặc dù vô cùng đống nhiên, nhưng gã Lệ Ẩng vẫn là kịp thời phản ứng lại. Chỉ hoàn thuật trước tiên chúng đích diệt tuyệt pháp cầu, bất quá chỉ là hơi hơi thấp xuống nó một chút tốc độ. Nhưng cái này đã đủ rồi. Ngân sắc cự long long rực mở ra. Thời không chi lực không chút gì keo kiện phóng xuất ra. Vô hình vô chất gợn sóng hiện hiện, thời gian tùy theo dừng lại. Đây trời cắt vàng cùng gió nóng im bặt mà dừng. Ở vào thời gian đỉnh chỉ trong lĩnh vực diệt tuyệt pháp cầu cũng tương tự dừng lại, vốn nên là như thế này. Tạ Gã Lệ ổng ánh mắt ngưng trọng nhìn soi mói, màu đen hình cầu rõ ràng thân ở tại thời gian đỉnh chỉ khu vực, nhưng vẫn là lấy một loại tốc độ cực cao hướng phía hắn phóng tới. Thời gian chi lực bị diệt tuyệt pháp cầu lực lượng liên tục không ngừng triệt tiêu lấy, mà diệt tuyệt pháp cầu tốc độ bị lại lần nữa tiêu giảm, hình thể giống nhau tại theo thời gian trôi qua mà thu nhỏ. Theo Gã Lệ ống chính mình cường đại, hắn đối mặt địch nhân cấp độ cũng càng lúc càng cao, thời gian đỉnh chỉ gái này để ép đáy hòn thủ đoạn, dần dần biến không có như vậy vô định. Bảo hộ thiên sứ uy thế cùng thực lực trên tổng thể không bằng Hoang Thần Phân Thân, nhưng là gia hỏa này có được không thể so với Hoang Thần Phân Thân yếu lực phá hoại. Duy trì thời gian đình chỉ lĩnh vực, thân thể của gã lệ ổng linh hoạt chằn chọc mà động, né tránh chạm mặt tới diện tuyệt pháp cầu. Chỉ có điều, diện tuyệt pháp cầu đã khóa chặt gã lệ ổng, nó một cái chuyển hướng, tiếp tục hướng phía gã lệ ổng va chạm mà đi. Ở vào thời gian đình chỉ khu vực trong, diện tuyệt pháp cầu mặc dù không có bị hoàn toàn thời gian đình chỉ, nhưng là tốc độ của nó thấp xuống rất nhiều, gã lệ ổng lại tinh thần lực tập trung tình huống hạ, cùng diện tuyệt pháp cầu quần nhau né tránh, lần lượt tránh thoát công kích của nó. Chương 266 Như vậy, một cái giá lớn là cái gì? Cầu mê phiếu, 2. Theo thời gian trôi qua, diện tuyệt pháp cầu hình thể càng lúc càng nhỏ, tốc độ giống nhau tại chậm lại. Nhưng là gã Lệ Ẩm thời gian chi lực cũng sắp không chịu được nữa, hắn tình trạng vốn là không tại đỉnh phong. Mấy giây sau, gã Lệ Ẩm nghe được loáng thoáng âm bạo thanh. Quay đầu nhìn về phía sau, hắn thấy được một đạo thẳng tắp ngân sắc quang mang từ xa mà đến gần, cấp tốc tới gần, chính là đuổi theo bảo hộ thiên sứ. Ta thời gian chi lực tiêu hao quá nhiều, nếu như không cách nào hất ra nó liền nguy hiểm. Sắc mặt gã Lệ Ẩm trầm xuống. Hắn nhìn qua không dung tha duy trì liên tục va chạm hướng mình diệt tuyệt pháp cầu, ánh mắt biến kiên quyết. Thứ này không giải quyết rơi, hắn trốn không thoát bảo hộ thiên sứ truy kích. Thời gian đình chỉ khu vực bỗng nhiên tiêu tán. Đã mất đi thời gian đình chỉ khu vực cả tay, diệt tuyệt pháp cầu hùng phong tái khởi, tốc độ nhanh đến cực hạn, hướng phía trái tim của gã lệ ông va chạm mà đi. Trong lòng gã lệ ông vị trí, còn không có bị diệt tuyệt pháp cầu chạm đến, liền truyền đến từng đợt mơ hồ nhói nhói. Điều này nói rõ hắn lẫn giáp không phòng được diệt tuyết pháp cầu phá hư. Nơi xa có bán thần cấp bảo hộ thiên sứ càng lúc càng gần khoảng cách gần có diệt tuyệt pháp cầu trí mạng uy hiếp, mà thời Long Nịch Lưu khó mà kịp thời phát động, gã Lệ Ẩng tỉnh cảnh mười phần không ổn, nhưng là dòng suy nghĩ của hắn lại hoàn toàn trở nên điên lặng, ánh mắt một mảnh tỉnh táo. Càng láng nguy cơ thời điểm, liền càng cần tỉnh táo. Không có thời gian đình chỉ đại lượng tiêu hao về sau, tại ý chí của gã Lệ Ẩng phía dưới, thời gian chi lực tựa như nước chảy, nhưng tụ hướng hắn Long Trảo vị trí, vì hắn Long Trảo dắt lên một tầng từ hỗn loạn thời không tạo thành hư ảo cư trảo. Thời không đứt gãy chi trảo. Thời gian trôi qua dường như chậm lại, gã Lệ Ẩng ngắm nhìn diệt tuyệt pháp cầu, dò ra thời không đứt gãy chi trảo. Suy suy suy Diệt tuyệt pháp cầu cùng thời không đứt gãy chi chảo đụng vào nhau, điên cuồng vô cùng chuyển động, phóng xuất ra một cỗ hủy diệt tính năng lượng xung kích. Tại dạng này khoảng cách gần tiếp xúc bên trong, gã lệ ống long chảo lăn phiến tại diệt tuyệt pháp cầu xung kích bên trong phá thành mà nhỏ, từng khối mang theo vết máu vảy rồng mảnh vỡ giống như nuối báy bạc, phát ra chói thai không khí xé rách âm thanh, lượn vòng rơi vào hướng bốn phương tám hướng. Bất quá, bị thời không đứt gãy chi chảo một mực nắm chặt diệt tuyệt pháp cầu, khả năng lượng cũng tại cực tốc trốn bụi. Rất nhanh, làm gãy lưỡi ống long chảo biến máu me đầm địa đồng thời, diệt tuyệt pháp cầu trừ khử không thấy. Đau kịch liệt cảm giác theo long chảo vị trí chuyển đến. Gã Lệ ổng lại rốt cục thở dài một hơi. Tại dưới sự khống chế của gã Lệ ổng, máu tươi đã đình chỉ chảy ra. Hắn quay đầu nhìn một cái bảo hộ thiên sứ, ánh mắt đảo qua nó ý mạ cả Vương miệng cùng ý cả quân trưởng, ánh mắt lạnh lẽo mà băng hàn. Chợt, Ngân Sắc Cự Long lại lần nữa đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, ở trên không bên trong lôi kéo ra một đạo thật dài không ngấn quy tích, mà bảo hộ thiên sứ ở hậu phương theo đuổi không bỏ. Ngân Sắc Cự Long cùng tôn này bán thần ngân kỳ giới một đuổi một chạy, rất nhanh liền rời đi đại mạc phàm y. Vượt qua đại mạc, vượt qua hoang nguyên, đối đối, vị bệnh, bốn địa. Một đoạn thời gian giải truy đuổi chiến ở đây triển khai. Bảo hộ thiên sứ không lấy tốc độ mà nghe tiếng. Cái này bán thần cấp đỉnh cấp kỳ giới kết tác, cường đại nhất ở chỗ nó lực phá hoại. Chỉ có điều, ý mà cả vương miện có cường đại không gian lực lượng, có thể đột phá thứ nguyên neo phong tỏa. Mặc dù không cách nào liên tục phát động, nhưng là mỗi khi gã lệ ổng muốn đem bảo hộ thiên sứ hất ra thời điểm, gia hỏa này luôn có thể mở ra không gian truyền tống, lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của gã lệ ổng. Gã lệ ổng khi lấy được thở dốc thời gian thời điểm, giống nhau sẽ sử dụng không gian truyền thống thuật, lần lượt theo bảo hộ thiên sứ truy kích bên trong rời đi. Ở trong quá trình này, hắn lại nhận lấy nhất định thương thế. May mà không có ảnh hưởng đến hắn tốc độ di chuyển truy đổi chiến kéo dài đến một tháng thời gian đi tới hiện tại gã lệ ông đã tới truy tinh hải đem thân thể của mình chìm vào thâm hải dự định dựa vào vạn mét thâm hải nặng nghề lớp nước lấy suy yếu bảo hộ thiên sứ đối với hắn cảm giác khóa chặt lúc này gã lệ ông thời gian chi lực đã còn thừa không có mấy hơn nữa trên người thật xinh đẹp ngân sắc vảy rồng biến pha tạp vỡ vụn vết thương trải rộng thừa dịp bảo hộ thiên sứ còn không có đuổi theo gã lệ ông tại vạn mét thâm hải đèn nhánh trong vùng biển nghỉ ngơi cũng không lâu lắm quen thuộc không gian ba động truyền đến thâm thúy hải dương chỗ sâu nhất lên trùng điệp mạch nước ngầm sóng cả Cùng gã lệ ông như thế màu bạc trắng bảo hộ thiên sứ bước ra một bước thật dài năng lượng cánh chim chiếu sáng hắt ám hải vực lần theo không gian vết tích lại lần nữa tìm tới gã lệ ông ngân sắc cự long ngẩng đầu ánh mắt rơi vào bảo hộ thiên sứ bóng loáng như gương bộ mặt mặc dù đã bị thương không nhẹ thể nội thời gian chi lực không đủ một phần mười nhưng là trên mặt gã lệ ông lại không có cỡ nào khẩn trương cùng sợ hãi không hắn tại thời gian dài truy đuổi bên trong hắn thời long lịch lưu đã sớm chuẩn bị xong nhưng là gã lê ông nghĩ đến chính mình cũng thụ nhiều như vậy đả thương cuối cùng còn muốn dùng một lần thời long lịch lưu thật sự là thua thiệt tới nhà bà ngoại cho nên hắn nghĩ hết khả năng dựa vào chính mình hất ra bảo hộ thiên sứ. Nhưng mà cái này bán thần cấp bậc kỳ giới sinh mệnh cùng thiếu thông minh như thế, trọn vẹn đuổi hắn một tháng đều không bỏ qua. Gã lệ ông mệt mỏi, hắn lần này không trốn. Ngươi có ý định phá hư ta ủy mạc cả đế quốc kỳ giới kim tự tháp, ta sẽ truy ngươi tới chân trời góc biển, thẳng đến đưa ngươi bắt lấy thời điểm. Bảo hộ thiên sứ nhìn qua ngân sắc cự long, đạm mặt nói: nó là kỳ giới tạo vật, nhưng tương tự xem như một cái kỳ giới sinh mệnh, có được đế quốc hoàng đế tư tưởng cùng ý chí. Bảo hộ thiên sứ còn không biết gã lẹ ổng không có ý định chạy trốn, tại nó trong tính toán. Gã lệ ổng chỗ có có thể ảnh hưởng thời gian kỳ dị năng lượng còn có còn thừa, đầy đủ gã lệ ổng lại cùng nó đuổi trốn một đoạn thời gian, bảo hộ thiên sứ như thế kiên nhẫn mong muốn bắt lấy gã lệ ổng, cũng là bởi vì biết được năng lực của gã lệ ổng có thể ảnh hưởng thời gian lực lượng. Hơn nữa, bảo hộ thiên sứ có có thể đánh giá ra sinh vật tuổi tác năng lực phân tích. Tại phát hiện gã lệ ổng tuổi tác thời điểm, bảo hộ thiên sứ chấn kinh. Nó vốn cho rằng gã lệ ổng là vị thái cổ long, nhưng không nghĩ tới gã lệ ổng chân thực tuổi tác tại long bên trong chỉ có thể coi là vị thành niên tiểu long. Đáng sợ như vậy tốc độ phát triển, khoảng cách ban thần còn xa, nhưng lại có thể tại nó thủ hạ chạy trốn trọn vẹn một tháng cũng chưa tới cực hạn kỳ dị lực lượng, thỏa thỏa thứ thần lực. Bởi vậy, bảo hộ thiên sứ để mắt tới gã lệ ổng. Ý Mạc Cả Đế quốc hiện tại lấy thần linh là giả tưởng địch, tất cả có thể cùng siêu phàm thần lực sánh ngang lực lượng, bọn hắn đều không muốn bỏ lỡ. Xem như ý Mạc Cả Đế quốc bảo hộ thiên sứ, nó mong muốn bắt lấy gã lệ ổng, nghiên cứu thời gian chi lực. Ta cho ngươi một lựa chọn cơ hội, nhìn xem không có lập tức chạy trốn ngân sắc cử long, bảo hộ thiên sứ tiếp tục nói, nếu như ngươi bằng lòng, Đế quốc đem chút xuống tài nguyên bồi dưỡng ngươi, để ngươi mau chóng trưởng thành để ngươi thu hoạch được so sánh thần linh vĩ lực, trở thành chủ vật chất giới bên trong sinh vật mạnh mẽ nhất. Nghe được Bảo hộ thiên sứ lời nói về sau, Gã Lệ ổng cười nhạo một tiếng. Như vậy, một cái giá lớn là cái gì? Bảo hộ thiên sứ ngữ điệu bình tĩnh, nói, trở thành ý Ma cả Đế quốc bảo hộ cự lòng, ký khế ước, cùng ý Ma cả Đế quốc cộng sinh cùng tồn tại, vì đế quốc dâng ra lực lượng của ngươi. Cái gọi là bảo hộ cự lòng, chẳng qua là em thay một chút lời giải thích mà thôi. Bảo hộ thiên sứ ý tứ trên thực tế chính là nhường Gã Lệ ổng làm y Ma Sca Đế quốc chó. Gã Lệ ổng không có hứng thú cho một cái sắp hủy diệt phàm nhân đế quốc làm chó. Hơn nữa cái gọi là so sánh thần linh vĩ lực, Bảo hộ thiên sứ mở ra bảng giá đối với gã Lệ ổng mà nói thật sự là giá rẻ. Ngươi đối thời gian lực lượng hoàn toàn không biết gì cả." Gã Lệ ổng khẽ lắc đầu, chợt ánh mắt của hắn biến sắc bén lại. Thời Long Nịch Lưu đã chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ nói không chừng liền có cái nào đó tương lai gã Lệ ổng đang nhìn nơi này, dưới tình huống như vậy, gã Lệ ổng không sợ hãi, dự định thử một lần bán thần lực lượng, cùng Bảo hộ thiên sứ chính diện chém giết một trận. Bảo hộ thiên sứ nhìn gã Lệ ổng không có bằng lòng chính mình yêu cầu ý tứ, cũng dự định ra tay cầm xuống gã Lệ ổng. Chương 266. Như vậy, một cái giá lớn là cái gì? câu Phiếu, 3. Chỉ có điều, ngay tại đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, một cỗ thần thánh mà mênh mông vĩ lực đống nhiên giáng lâm. Mà đây chỉ là một bắt đầu. Một cỗ thuộc về siêu phàm thần lực khác biệt chấn động liên tiếp hiện hiện, giống như là sao băng đồng dạng sẽ rách vị diện bình thường, từ trên trời giáng xuống đầu nhập vào Vân Đại Lục. Trong cùng một lúc thần linh đại lượng giáng lâm, đưa tới chủ vật chất thế giới dị biến, vừa mới còn ánh nắng tươi sáng sắc trời cuồng phong gáo gét, mây đen trong nháy mắt tụ lại hiện hiện, che đậy thiên cùng, thiểm điện cùng lôi đỉnh cùng lấy lấy chư thần lửa giận cùng nhau xuất hiện, cơ hồ bao phủ toàn bộ Vân Đại Lục. Gác Lệ ổng chỗ truy tinh hải biển sóng lớn của trào tiếng sấm cuồn cuộn, mưa như chút nước, cao mấy chục mét thủy triều từng lớp từng lớp nhấc lên, hợp thành hải khiếu chi thế. tại vạn mét bên trong thâm hải gã lệ ông cùng bảo hộ thiên sứ đều đã nhận ra thế giới dị biến, rốt cuộc đã đến. ánh mắt gã lệ ông nhắm lại, hắn biết kỳ giới kim tự tháp bị phá hư về sau, chưa thần dáng lâm chỉ là chuyện sớm hay muộn. bảo hộ thiên sứ không biết rõ điểm này, nó trầm mặt lại, bóng loáng như gương bộ mặt xuất hiện đại lượng vô tự đường quang, kịch liệt biến ảo. kế tiếp, ngay tại gã lệ ông muốn trước phát chế nhân, thừa dịp bảo hộ thiên sứ không thích hợp thời điểm xuất thủ thời điểm, bảo hộ thiên sứ tựa hồ là nhận được tin tức gì. Năng lượng sau lưng cánh chim mở ra, đột nhiên xuyên thủng nặng nề nước biển, bay khỏi Truy Tinh Hải. Giữa trời ở giữa truyền tống năng lực làm lệnh qua đi, nó sẽ mở không gian, bước vào không gian thông đạo, trực tiếp biến mất tại mưa to dưới thế giới. Rầm rầm, sóng lớn cuộn trào mặt biển hở ra vỡ vụn, vô số kệ bọt nước hướng về bốn phương tám hướng. Tại Bảo Hộ Thiên sứ về sau, Ngân Sắc Cự Long nhảy ra mặt biển, cái này vừa mới rời đi mặt biển, gã lệ ông nhìn qua ủy mãn cả đế quốc phương hướng, lập tức ánh mắt ngưng tụ. Tại ý mà cả đế quốc phụ cận đông bắc phương hướng, một đạo bản lĩnh hết sức cao cường của sáng chẳng biết lúc nào xuất hiện, nó thẳng vào thiên cung, kết nối đại địa cùng bầu trời, tản ra vô cùng chói mắt hào quang óng ánh. Bất quá, tại vân đại lục sinh vật cũng chỉ có cực thiểu số có thể nhìn thấy cái này của sáng tồn tại. Hai chiếc bao phủ tại vô tận quang mang bên trong thuyền mượn gánh chịu lấy nguyên một đám đứng lặng yên thân ảnh xuất hiện tại bên trong cột ánh sáng bộ. Lấy gã lệ ổng thị lực, cách khoảng cách xa như vậy, theo lý mà nói là thấy không rõ lắm. Hắn lúc này khoảng cách thị mà cả đế quốc rất xa. Nhưng là kỳ gì khi hắn nhìn về phía thông thiên của sáng phương hướng, hắn nhìn thấy những hình ảnh này. Trên thuyền thân ảnh cũng không tính cao lớn, chỉ là nhân loại bình thường hình thể. Nhưng mà, trong lúc các nàng xuất hiện trong tầm mắt của gã lệ ông thời gian, trên người đối phương mang theo thần thánh mênh mông khí tức, để các nàng dáng người vô hạn vĩ ngạn, phảng phất là nguyên một đám tinh thiên mà đứng lớn ảnh, để cho người ta nhịn không được sinh lòng quỷ bái xúc động. Những này là thần linh hóa thân, cảm giác thật mạnh. Gã lệ ông trái tim nhảy một cái, liếm môi một cái. Cùng trước kia nhìn thấy vận rủi nữ thần hóa thân so sánh, những này thần linh hóa thân phát tán suất lực lượng, cơ hồ toàn bộ đều là bán thần cấp bậc, lại thêm thuộc về thần linh đặc thù quyền hành, cho gã lệ ông một loại đều so bảo hộ thiên sứ cường đại rất nhiều cảm giác. Vẽ Ân Đại Lục sắp biến thiên, Gã Lệ Ống ý thức được điểm này, cẩn thận suy tư sau một lát, vừa mới nhảy ra mặt biển Ngân Sắc Cự Long thay đổi phương hướng, một cái manh tử lại lần nữa đâm vào Truy Tinh Hải. Thương thế của Gã Lệ Ống chưa lành, trạng thái không tốt, loại này hỗn loạn thời điểm vẫn là phải cẩn thận là hơn. Ý mạt cả đế quốc, đoán chừng sẽ cùng những này thần linh hóa thân toàn diện khai chiến. Tạm thời trước quan sát ta, Gã Lệ Ống hít một hơi thật sâu, bắt đầu tu dưỡng thân thể. Cùng lúc đó, tiềm nhập vạn mét Thâm Hải Ngân Sắc Cự Long khép hờ hai mắt, đem lực chú ý chuyển rời đến thời gian ấn ký phía trên, là ấn tại bảo hộ thiên sứ trên người thời gian ấn ký. Cho dù là nắm giữ bán thần sức mạnh của cấp bậc, Bảo hộ thiên sứ cũng không có cảm thấy được gã lệ ổng thời gian đơn ký. Lúc này, trong đầu của gã lệ ổng hiện lên Bảo hộ thiên sứ chúng quanh hình tượng. Nó thông qua phi hành cùng không gian truyền tống đi đường, rất nhanh liền quay trở về y Đế quốc. Một chỗ rộng lớn thật lớn khu kiến trúc xuất hiện ở gã lệ ổng tầm mắt bên trong, từng tòa nhà chọc trời giống như kim loại kiến trúc phóng lên tận trời, trên bầu trời có máy móc phi thuyền chậm rãi di động, giữa không trung có vô số kẻ phi hành kỳ giới, tại mặt đất con đường trên đường phố, có thể nhìn thấy nguyên một đám vị đế quốc ma tự tin kiêu ngạo y người. Ngậu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút cùng loại bảo hộ thiên sứ, gánh chịu kỳ giới sư linh hồn ý chí kỳ giới sinh mệnh. Nơi này là ý mặt cả đế quốc thủ đô. phồn hoa nhất một tòa kỳ giới chi thành. Mưa như chút nước mà xuống, ngân xà giống như thiểm điện nhảy múa hạ lạc, mà tòa này kỳ giới chi thành bị một cái năng lượng to lớn hộ thuẫn bao phủ, độc lập với màn mưa bên trong, tạm thời không có nhận mưa gió ảnh hưởng. Rất nhiều ý mặt cả người còn không biết chuyện gì xảy ra. Thông tin của sáng là quang chi tín tiêu mở ra con đường. Trên cơ bản chỉ có truyền kỳ cấp bậc sinh vật khả năng nhìn thấy thông thiên cổ sáng cùng trong đó thuyền buồn cùng thân ảnh tồn tại, bình thường sinh vật không nhìn thấy, giống nhau không thể nhận ra cảm giác siêu phàm thần lực giáng lâm. Kỳ giới chi thành bên trong không có bao nhiêu nô lệ tồn tại. Đây là thuộc về Imaska người thành thị. Imaska đế quốc chủ nô muốn tại gian khổ nhất kiến thiết khu vực, dùng máu tươi cùng sinh mệnh là Imaska đế quốc chế tạo lấy lớn cấu kỳ quan. Lúc này, giám sát các nô lệ công tác giám sát nội tâm tràn đầy nỗi nóng, bởi vì ngay tại vừa rồi, các nô lệ đại quy mô nghỉ việc, bọn hắn buông xuống trong tay mình tất cả sự vật, nguyên một đám giống như là như là phát điên vừa khóc lại cười hướng phía đế quốc đông bắc phương một tòa sơn mạch vị trí không ngừng lê bái cái chán chụp tại cứng rắn trên mặt đất thậm chí là mang theo góc cạnh trên hòn đá đều không có ngăn cản hành vi của bọn hắn ý mà cả đế quốc giám sát một roi lại một roi quật xuống dưới nhưng là những này trong ngày thường hèn nhát nô lệ cho dù là phá vỡ thịt bong, vẫn là đối giám sát tiếng giống giận dữ nguyền mặt làm ngơ. nay quái gì tình huống như nguyên một đám giám sát trên mặt lửa dẫn bút lên cùng nội tâm thời gian mơ hồ phát lệnh không biết do chuyện gì xảy ra cùng một thời gian nguyên một đám làm cho người ta cảm thấy vĩ nạn cảm giác thân ảnh theo thông tiên của sáng hạ xuống tại mấy giây về sau Quang mang tiêu tán. Cái này bản lĩnh hết sức cao cường cổ sáng theo có thể cảm giác được nó tồn tại sinh vật trong mắt biến mất. Chỉ xuất hiện mấy phút mây đen bắt đầu tiêu tán, vừa mới còn mưa to gió lớn sắc trời, tại thoáng qua ở giữa liền khôi phục bình thường, ánh mặt trời vàng chói một lần nữa vậy xuống, chiếu rọi tại đại địa phía trên, chỉ có điều, kinh khủng lôi đỉnh cùng phong bạo chi cảnh, giờ phút này còn lượn lờ tại rất nhiều sinh vật trong đầu, vung đi không được. Imaska Đế quốc cảnh nội, Đông Bắc phương. Một chỗ bị hậu thế xưng là chúng thần canh gác dãy núi vị trí. Quang chi tiến tiêu quang mang kiểm chế tại nơi này cao lớn nhất đỉnh một ngọn núi băng. Tại kỳ khu Long Đong ngọn núi bên trên, Tại bạch sắc quang mang tiêu tán trong nếp mắt, xuất hiện tổng cộng hơn 20 toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ thần thánh khí tức thân ảnh. Những này thân ảnh mơ hồ chia hai phái, riêng phần mình lấy một người làm trung tâm. Những này là chư thần thánh giả hóa thân. Tại chúng thần canh gác trong dãy núi sinh hoạt nhóm sinh vật, giờ phút này không hẹn mà cùng nhìn phía đỉnh núi cao, mặt lộ vẻ vẻ kính sợ, túi thấp đầu xuống. Gót thánh giả cùng mũ hồ lần thánh giả nhóm nhìn về phía Immarsa đế quốc, không có người mở miệng, nhưng là một cỗ thần niệm ở chỗ này lẫn nhau truyền lại, lẫn nhau giao lưu. Thánh giả là thần linh bóc ra đại lượng thần tính chế tạo mà ra. Loại này hóa thân cùng bình thường thần lực hóa thân hoàn toàn khác biệt. Thánh giả là thân một bộ phận, nhưng cùng lúc cũng là một cái độc lập sinh mệnh, cùng thần linh bản thể ở giữa có thập phần vi diệu liên hệ, bọn hắn có thể độc lập suy nghĩ, bất quá phương thức tư duy cùng thần linh bản thể đại khái là giống nhau, hơn nữa sẽ lấy thần tự cho mình là. Mấy phút về sau, chư vị thánh giả nhóm đạt thành thống nhất ý kiến, vô luận là hệ lì ở hay là kéo đều không phải là á thần. Cả hai tại riêng phần mình thần hệ đều có tự phụ danh xưng, thậm chí hẹn phần mình dòng dõi cùng tiến độ tính yêu. Xem như thánh giả, bọn hắn định cho cho Imasca cái này cùng vọng phàm nhân đế quốc một lần sám hối cơ hội. Thánh giả đã cho thấy chính mình nhân tử, về phân ý Ma cả đế quốc phải chăng có thể nắm chắc ở, liền xem bọn hắn phải chăng đối thần linh còn trong lòng còn có một tia kính sợ. Chương 267, thần, xe máu chảy sao? Câu nguyện phiếu, 1. Chư vị thánh giả tọa lạc tại đỉnh núi cao. Thần tính Quang Huy bao phủ nơi này sân phòng, cùng lúc đó, thánh giả nhóm thả ra lực lượng của mình, từng đợt siêu phàm thần lực theo những này thánh giả trên thân tán phát ra ngoài, thuộc tính khác biệt siêu phàm thần lực chia làm mấy trăm cỗ, trùng trùng điệp điệp bay về phía ỉ Ma Sca đế quốc cảnh nội. Ỉ Ma Sca đế quốc cảnh nội. Lớn cấu kỳ quan một trong, máy móc chi thủ kiến tạo chi địa. Một quả độ cao đạt đến hơn 700m, tán cây cực kỳ đầm đặc, vô số sắt thép cảnh cây hướng phía bầu trời mở rộng máy móc đại thụ nguy nga đứng vững, tại đại địa phía trên lưu lại che khuất bầu trời bóng ma hình dáng, mà tại bóng ma bao trùm bên trong, đại lượng nô lệ bãi công, không nhìn chung quanh giám sát gầm thét mệnh lệnh, quy lệ vì hướng đông bắc phương chúng thần canh gác dãy núi. Lúc này, lúc này, cả người tư khôi nô cao lớn giám sát sắc mặt âm trầm vô cùng, nhìn qua phủ phục đầy đất nô lệ. Imaska đế quốc cũng không phải một cái lương thiện quốc độ. Tại lớn cấu kỳ quan kiến tạo bên trong, nếu như mong muốn tiến độ không cách nào đạt tiêu chuẩn, tương quan nhân viên toàn bộ đều nuốt nhận nhất định trừng phạt đương nhiên, nếu như tiến triển đầy đủ thuận lợi, giống nhau sẽ co đại bút ban thưởng, ưu tú thưởng phạt chế độ cùng đối nô lệ tàn khốc bóc lột, nhường ý mà cả đế quốc tại kiến tạo lớn, cấu kỳ quan thời gian hiệu suất một mực rất cao. Lan lên, nhân cao mã đại giám sát một cước đá ngã lăn một cái nô lệ, cái này có màu nâu đậm làn da nô lệ kêu lên một tiếng đau đớn, thu giáp làn ra cùng mặt đất ma sát, xuất hiện đại lượng vết thương, lập tức biến máu me đầm địa, nhưng là nét mặt của hắn cùng động tác như cũ thành kính, thân thể mặc dù đã ngã trên mặt đất, nhưng là nô lệ hai tay gắt gao chắp tay trước ngực, bày ở ngực trước đó, trong miệng nói lầm bẩm, làm lấy cầu nguyện dáng vẻ bộ dáng này nhường giám sát giận tí mặt, giám sát rút ra tùy thân sắc bén binh khí, nhay răng cười một tiếng, nhanh chân đi tới gần nô lệ bên cạnh, tiếp tục cầu nguyện a, ta muốn chặt xuống hai tay của ngươi, ngươi thần, có thể trợ giúp ngươi sao? Imarska trong đế quốc, lên tới kỳ giới sư, xuống đến loại này người bình thường giám sát, đối với thần linh đều không có quá nhiều kính sợ, trước kia hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít, nhưng theo tạo thần công trình khai triển, đế quốc ngày càng phồn thịnh, Imarska đế quốc lực ngưng tụ đề cao thật lớn, đế quốc quân dân tâm hướng đế quốc, đối với thần linh càng thêm bất kính. Suy, Hàn Quang chợt hiện có thể phá vỡ nham thạch lưỡi đao sắc bén rơi xuống chính giữa bất lực né tránh nô lệ cổ tay nhưng mà kế tiếp phát sinh một màn lại làm cho phụ cận ý mà cả người đổi sắc mặt một đám chịu đủ cực khổ nô lệ thì là ánh mắt của nhiệt sắc mặt càng thêm thanh tĩnh ngay tại lưỡi đao rơi xuống một máy mắt ngã xuống đất nô lệ trên thân hiện lên một tầng ánh sáng nhạt tầng này quang mang vô cùng yếu ớt, dưới ánh mặt trời chiếu sạ phía dưới cơ hồ không cách nào trông thấy nhưng là nó hoàn toàn chính xác xác thực tồn tại như thế xuất hiện ở trước mặt mọi người hơn nữa không thể phá vỡ đây chỉ là một bắt đầu từng đạo màu trắng quang mang bắt đầu hiện hiện Tại tín ngưỡng kiên định nô lệ trên thân, đều xuất hiện cùng cái này ngã xuống đất nô lệ như thế con trạch, có yếu đốt như hình quang, có trói mắt như liệt hỏa. Tín ngưỡng là một loại lực lượng, lúc này, tại thánh giả kích thích phía dưới, tín ngưỡng chi lực trở thành những này các nô lệ vũ khí, những này bị áp bách 20 năm các nô lệ, biết rõ chính mình đêm ngày thành kính cầu nguyện rốt cục đạt được thần linh bắt lại, lấy được có thể phản kháng lực lượng. Quy lệ lấy các nô lệ chậm rãi đứng lên. Bọn hắn nhìn về phía trung quanh y mãska giám sát, trong ánh mắt giấy lên điên cuồng cừu hận chi hỏa. Giám sát nhóm nội tâm nhảy một cái. Nhìn qua trung quanh nguyên một đám nô lệ trên mặt cơ hồ vặn vẹo biểu lộ nhìn lại thân thể bọn họ nổi lên hiện ánh sáng kỳ dị, giám sát nhóm theo bản năng lui lại, bị nguyên một đám nô lệ dần dần bao vây lại. Các ngươi mong muốn tạo phản? Một cái giám sát mặt lộ vẻ vẻ ngoan lệ, hắn cơ bắp phấn lên, một đao bổ về phía cách mình gần nhất một cái nô lệ cổ. Nhưng mà, liền cùng trước đó như thế, sắc bén lưỡi đao bị thực chất hóa tín ngưỡng chi lực tùy tiện ngăn cản xuống tới, chật, bị áp bách bóc lột các nô lệ trong miệng phát ra phẫn nộ bảo hiếu, đem chúng quanh giám sát bao phủ. Không bao lâu, những này nô lệ tàn già, khe miệng nhiễm lấy huyết sắc còn có nô lệ trực tiếp xinh xinh cầm ăn lấy ý mà cả giám sát biết đủ, mà tại một vài bức bị máu tươi xâm nhiễm khuôn mặt bên trên, lúc này còn mang theo thành kính biểu lộ vẻ mặt, tạo thành một bộ quỷ dị hình tượng. Động tĩnh của nơi này đưa tới kỳ giới sư chú ý đốc thúc nô lệ công tác giám sát là người bình thường, nhưng là vì phòng ngừa nô lệ phản loạn, mỗi cái nô lệ tụ tập địa phương đều có nhất định kỳ giới sư thủ vệ. Trước kia, bởi vì ý mặt cả đế quốc tàn khốc đối đãi, các nô lệ cũng khởi sướng qua nhiều lần phản kháng, bất quá tại siêu phàm lực lượng chấn áp xuống đều vô tận mà chấm dứt. ầm ầm, mặt đất chấn động lên. Kỳ giới tiếng động cơ nổ âm thanh là nô lệ nhóm sợ hai nhất cùng chán ghét thanh âm. Ngay tại làm phản vừa mới phát sinh mấy phút về sau, kỳ giới sư nhóm thao túng phụ cận kỳ giới quân đoàn quay trùng quanh mà đến, tạo thành một cái vòng vây to lớn, hiện ra lạnh leo cứng rắn kim loại sáng bóng, kỳ giới ma tượng dựng lên vũ khí, đen ngòm họng pháo nhắm ngay tụ tập cùng một chỗ các nô lệ. Tất cả mọi người, nằm dạp trên mặt đất. Nếu không, chờ đợi các ngươi chỉ có tàn khốc trừng phạt. Một vị kỳ giới sư sắc mặt âm trầm, hướng gây chuyện các nô lệ hô: Vừa mới lấy được sức phản kháng các nô lệ, mang theo đối chư thần tín ngưỡng, chỗ nào có thể nghe lọt kỳ giới sư lợi cảnh cáo, bọn hắn nhìn về phía áp bách địch nhân của mình, biểu lộ bởi vì cực hạn phẫn nộ mà vặn vẹo không thôi. Nô lệ bước chân khẽ động. Trung quanh kỳ giới đại quân lập tức tích xúc lên năng lượng, vận sức chờ phát động. Trên thực tế, Y Maska Đế quốc hiện tại đã qua dựa vào nô lệ giai đoạn, tại ý Maska Đế quốc hiện tại hệ thống bên trong, nô lệ còn tại sử dụng, nhưng là đã không có trọng yếu như vậy, cho nên đối diện với mấy cái này lớn mật phản loạn nô lệ, trung quanh kỳ giới quân đoàn có thể dùng tàn nhẫn thủ đoạn giết chết một bộ phận, để mà chấn nhiếp cái khác nô lệ bởi vì thánh giả giáng lâm tín đồ thông qua chính mình cùng nhiệt tín ngưỡng thu được một bộ phận thuộc về thánh giả lực lượng. bất quá loại lực lượng này đối phó bình thường ý mà cả người còn có thể đối mặt chính thức kỳ giới quân đoàn vừa mới đạt được nô lệ của lực lượng nhóm không phải địch khai hỏa nhìn qua không sợ kỳ giới quân đoàn uy thế từng bước tới gần các nô lệ kỳ giới sư không do dự nữa ra lệnh một tiếng một nay mắt đến không hết pháp thuật cùng thuần túy năng lượng công kích tạo thành hủy diệt tất cả triều tịch mang theo cuồng bạo vô cùng lực lượng tuôn hướng mục tiêu của bọn nó nhưng vào lúc này ngoan nhiều đám hỏa diễm bông nhiên chống rông sinh sôi to lớn hỏa diễm chi tường đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như một đạo lệch trời, vượt cách tại tín đồ cùng năng lượng triều tịch công kích ở giữa, năng lượng triều tịch rơi vào hỏa diễm chi trên tường. Tại một cố đinh thái nhức góc tiếng nổ bên trong, hỏa diễm chi tường nổi lên mãnh liệt cuộn sóng, liên tiếp không ngừng lom lấy, làm cái này đợt thứ nhất công kích bị ngăn lại thời gian, hỏa diễm chi tường biến hư hao trong suốt, theo gió mà qua. Từ thánh giả nhóm phân hóa mà ra mấy trăm cố siêu phạm thần lực rơi xuống, trong đó mấy cỗ rơi vào nơi này, làm hỏa diễm chi tường tán đi, bị nhấc lên bụi bặm trầm trầm rơi xuống. Mấy cái người mặc thần tính quang mang bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Những này là thánh giả nhóm tiến một bước phân hóa ra phân thân. Thánh giả là thần linh một bộ phận, có được cùng thần linh tương tự lực lượng, bọn hắn giống nhau có thể dùng thần lực chế tạo phân thân. Loại này phân thân thực lực lớn bộ phận là vừa vặn đến chuẩn kỳ tiêu chuẩn, tại thần tính gia trì hạ, có thể cùng bình thường chuẩn kỳ sinh vật chiến đấu mà thắng được, nhưng là cũng không có quá mức cấp cao lực lượng. Nhìn qua thánh giả phân thân, ở đây song phương thái độ hoàn toàn khác biệt. Các nô lệ xem như chư thần tín đồ, bọn hắn nhận ra những này thánh giả phân thân nơi phát ra, gột thần hệ bên trong một vị trung đẳng thần lực hỏa diễm chi thần, vị này hỏa diễm chi thần cấp tín đồ lập tức quỳ dạm xuống đất, kích động lưu lại nô lệ. Còn lại thần linh tín độ giống nhau đối với mấy cái này, Thánh Giả phân thân ném lấy kính sợ cùng tôn trọng ánh mắt. Chương 267, Thần, xe máu chảy sao? Câu mệnh phiếu, 2. Về phân ý mã cả đế quốc kỳ giới quân đội từng vị kỳ giới sư sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Thánh Giả phân thân trên thân giống nhau mang theo thần tính. Thần tính quang huy nơi này khắc liền bao phủ bốn vị Thánh Giả phân thân. Khi nhìn đến những này Thánh Giả phân thân một cái mắt, kỳ giới sư nhóm nội tâm đối bọn hắn thân phận liền có đại khái suy đoán. Thần hóa thân. Đối mặt thần hóa thân, kỳ giới quân đội tạm thời ngừng lại nơi này kỳ giới sư lãnh tụ lập tức liên hệ đế quốc cao tầng đem tình huống nơi này hồi báo lên, không dám mình làm ra quyết định. đồng thời máy móc chi thụ nơi này kỳ giới sư lãnh tụ biết được một cái nhường hắn ngạc nhiên chấn động tin tức, không chỉ là nơi này xuất hiện thánh giả phân thân, tại ý mà cả đế quốc cảnh nội các nơi giờ phút này đều có thánh giả phân thân xuất hiện, bọn hắn xuất hiện tại nô lệ tụ tập địa phương, ban cho những này nô lệ có thể phản kháng lực lượng, sau đó hiện thân đứng chân, dẫn theo nô lệ cùng chung quanh kỳ giới quân đội giằng co, Chật. phụ trách chấn áp nô lệ kỳ giới quân đoàn đạt được đế quốc cao tầng mệnh lệnh kiểm tra thần linh hóa thân lực lượng. Phân tích kỳ giới quân đoàn cùng thần linh hóa thân xung đột sau tỷ số thắng. Ý Maska quân đội của đế quốc có được cực cao lực chấp hành. Khi lấy được mệnh lệnh về sau, kỳ giới quân đoàn không còn cân nhắc đối thần linh hóa thân sử dụng kiểm soát thủ đoạn sẽ hay không chọc giận đối phương. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, phụ trách phân tích thánh giả phân thân thực lực kỳ giới đạt được kết quả. Kỳ giới quân đoàn đối diện với mấy cái này thần linh hóa thân, có được 70% tới 90% khác nhau tỷ số thắng. Đây là tự nhiên chuyện. Có được bán thần chi lực thánh giả nhóm không có trực tiếp hành động, mà Ý Maska đế quốc kỳ giới quân đoàn hoàn toàn chính xác cương đãi. Mặt khác, Thánh giả liền đại biểu thần linh bản tôn, lấy Thánh giả hình thái đối một phạm nhân đế quốc ra tay, không quá phù hợp chư thần thân phận, cho nên Thánh giả lại lần nữa phân ra phân thân, cho ý Mạt Cả đế quốc một cái cơ hội. Lúc này, các nơi Thánh giả phân thân nhóm hướng ý Mạt Cả đế quốc đưa ra yêu cầu, phóng thích tất cả nô lệ, đế quốc cao tầng tự mình ra mặt, hướng bị bọn hắn chèn ép nô lệ tạ lỗi, tự hủy đế quốc cảnh nội lớn cấu kỳ quan, 5.000 năm trong vòng không được lại phát triển kỳ giới chi đạo. Tại đế quốc thành lập chư thần thần điện, là thần linh cung cấp tín ngưỡng, kỳ giới quân đoàn tiếp tục báo cáo tình huống, đồng thời vận sức chờ phát động, chờ đợi đế quốc mệnh lệnh chỉ có ý mạc cả người rõ ràng nhất ý mạc cả đế quốc cao tầng tính cách thánh giả phân thân yêu cầu kỳ giới quân đoàn các lãnh tụ biết đế quốc cao tầng là không thể nào đồng ý ý mạc cả đế quốc có thành lập một cái bất hủ đế quốc gia tâm không có khả năng khuất phục tại thần linh mệnh lệnh tại xác định thánh giả phân thân không phải kỳ giới quân đoàn đối thủ về sau đế quốc cao tầng tại khẩn cấp hội nghị về sau chọn ra cuối cùng quyết định rất nhanh tại rằng có sau một khoảng thời gian kỳ giới quân đoàn nhận được chỉ lệnh ý mạc cả đế quốc quyết không thỏa hiệp thần sẽ máu chảy sao trở lên là đế quốc cao tầng chỉ lệnh đại khai ý tứ cái này chỉ lệnh đối với bất kính thần linh, tin tưởng đế quốc vinh quang kỳ giới sư mà nói, cùng bọn hắn ý nghĩ nhất trí, lấy thần linh là giả tưởng địch kỳ giới đế quốc đang phát triển tới huy hoàng thời khắc đỉnh cao, gặp thần linh hóa thân, bọn hắn kềm nén không được nữa sự hưng phấn của mình cùng cuồng vọng, muốn đem nơi này thần linh hóa thân toàn bộ lưu lại, tiến một bước nghiên cứu thần linh lực lượng, toàn quân công kích, truyền kỳ kỳ giới sư ra lệnh một tiếng, đã sớm đem thánh giả hóa thân cùng bọn hắn tín đồ bao vây lại kỳ giới quân đoàn lộ ra bọn hắn răng nang, giống như thủy triều kỳ giới tạo vật đánh út về phía thánh giả hóa thân, lấy ngàn mà đếm tụ lại mà đến truyền kỳ kỳ giới sư đồng thời ra tay. Kỳ giới quân đoàn cùng Thánh Giả Hóa Thân ở giữa chiến tranh bạo phát. Thần tính lực lượng hình thành công kích phóng xuất ra, đảo qua kỳ giới quân đoàn, nguyên một đám kỳ giới tạo vật giống như là gặt lúa mạch như thế ngã xuống Thánh Giả phân thân trong công kích, mà đến từ kỳ giới quân đoàn công kích rơi vào Thánh Giả phân thân trên thân, bị siêu phàm thần lực hình thành hộ thuẫn chỗ hoàn mỹ phòng ngự. Hỏa diễm bay múa, lôi đình hạ xuống, phong bạo cùng dầm dĩ. Tại từng đợt kinh khủng công kích đối bính bên trong, ý Ma Sát Đế quốc chấn động lên. Bởi vì siêu phàm thần lực đại lượng sử dụng, theo thời gian trôi qua, ý Ma Sát Đế quốc trên không lĩnh vực lại lần nữa dị biến. Hiện lên quần quần lôi vân, đại địa cũng bị xé rách, địa chấn liên tiếp phát sinh, màu đỏ thâm nham tương theo sâu trong lòng đất phun trào hiện hiện. Đại địa đang run dậy, bầu trời tại gào thét. Ở xa chỗ sâu trong truy tinh hải ngân sắc cự long đều có thể phát giác được kỳ giới quân đoàn cùng thánh giả phân thân to lớn chiến tranh. Thánh giả phân thân điểm hóa nô lệ, tại trong bọn họ chế tạo ra từng vị tín ngưỡng kiên định mục sư cùng kỵ sĩ. Dẫn theo số lượng đông đảo mục sư cùng kỵ sĩ, thánh giả phân thân cùng kỳ giới quân đoàn căng thẳng không lứt. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng kỳ giới bị phá hủy, đổi lấy thánh giả hóa thân thần lực tiêu hao. Bởi vì không cách nào đánh tan thần lực hộ thuẫn, chỉ có đem thánh giả hóa thân siêu phàm thần lực tiêu hao hết về sau, mới là kỳ giới quân đoàn thời khắc thắng lợi, mà đối mặt liên tục không ngừng kỳ giới công kích, thánh giả phân thân cũng có siêu phàm thần lực sát thực đang nhanh chóng tiêu hao, chèo chống không được quá lâu. Bất quá, tại tận thế giống như cảnh tượng bên trong, ý Ma Sca đế quốc bình thường các con dân lâm vào bối rối. Dù sao chiến tranh là trực tiếp phát sinh ở ý Ma Sca đế quốc lãnh thổ nội bộ. Đối với đế quốc mạnh mẽ tự tin, lương đế quốc các con dân trước mắt còn miễn cưỡng duy trì trấn tĩnh. Nếu là cùng thánh giả phân thân chiến tranh thời gian dài không cách nào hạ màn kết thúc, ở vào dung chuyển bên trong Ymatsca Đế quốc, về sau còn muốn thành lập được quốc dân đối với Đế quốc kỳ giới kiên định tín nhiệm liền phải khó khăn, tạo thần công trình liền sẽ trên phạm vi lớn kéo dài thời hạn. Thế là tại chiến tranh kéo dài đến sau một tháng, làm thánh giả phân thân siêu phàm thần lực không đủ một nửa thời điểm, Ymatsca Đế quốc triệu hồi tất cả bí khí. Cùng một thời gian, Ba tôn ban thần cấp bậc, danh hiệu Thiên sứ đỉnh cấp kỳ giới sinh mệnh xuất thủ bảo hộ Thiên sứ, trang bị có Ymatsca thứ nhất bí khí, thứ năm bí khí, giết chóc Thiên sứ, trang bị có Ymatsca đệ nhị bí khí, thứ ba bí khí, hủy diệt Thiên sứ trang bị có ý mặt cả thứ tư bí khí, thứ sáu bí khí, thứ bảy bí khí. Đối với giết chóc thiên sứ cùng hủy diệt thiên sứ, gã Lệ ổng không có quá nhiều hiểu rõ. Bất quá, tại bảo hộ thiên sứ trên thân, bây giờ còn có gã Lệ ổng thời gian đơn ký. Tại gã Lệ ổng bí mật quan sát bên trong, bảo hộ thiên sứ chỗ đeo ý mặt cả vương miện nổi lên qua mang, mở ra cửa không gian truyền tống, nó một bước bước vào, một giây sau, gã Lệ ổng tầm mắt bên trong cảnh tượng trời đất quay cuồng, đi tới một chỗ sóng lớn cuộn trào biển cả chung quanh. Lần đầu tiên nhìn qua, gã Lệ ổng còn tưởng rằng gia hỏa này lại tới truy tinh hải tìm chính mình, nội tâm siết chặt. Bất quá tại biển cả trung quanh cảnh tượng bỏ đi gã lệ ổng ý nghĩ nơi này là băng chi biển Ymatka đế quốc cực đông chi địa một cái hải dương mưa to cùng cuồn phong phía dưới đang lăn lộn không nghỉ trên mặt biển có thể nhìn thấy một chiếc còn chưa hoàn thành kim loại tự hào là Ymatka đế quốc lớn cấu kỳ quan một trong lúc này đang theo hải dương kịch liệt sóng cả mà lay động không ngừng mà tại sóng lớn cuộn trào trong hải dương từng đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ liên tiếp không ngừng vang lên thỉnh thoảng nở rộ sáng chói ánh sáng hoa chiếu sáng u ám sát trời tại trong hải dương có thể nhìn thấy lít nha lít nhít. Giống như bảy cá vượt biển mà đi kỳ giới tạo vật, cùng đại lượng không chế lấy thiểm điện cùng phong bạo mục sư cùng kỵ sĩ, không có ngừng chiến tranh khiến cho nơi này hải vực tràn đầy hỗn loạn năng lượng, ma vong phạm vi lớn băng liệt. Hệ lì ở một bộ phận thánh giả phân thân, liền ở vào nơi này. Vị này thần linh trưởng quản lấy lôi đình, thiểm điện, phong bạo trở thiên thai giống như quyền hành. Thần thánh giả phân thân cùng mục sư các kỵ sĩ tự nhiên am hiểu nhất đạo này. Bất quá tại phụ cận kỳ giới quân đoàn giống nhau không phải loại lương thiện, tại ý mà cả đế quốc phạm vi thế lực bên trong có thể nhờ tờ ý thánh giả phân thân cùng dưới cửa mục sư các kỵ sĩ mặc dù còn tại cùng kỳ giới quân đoàn tiến hành rằng có không xong chiến tranh, nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra liên tục không ngừng kỳ giới đại quân chiêm cứ lấy ưu thế thật lớn, vô số kẻ kỳ giới tạo vật từ không trung cùng hải dương lao tới mà đến. Nếu không phải thánh giả phân thân giống nhau có thể sử dụng siêu phàm thần lực, nơi này phản loạn các nô lệ đã sớm bị kỳ giới quân đoàn toàn quân bị diệt. Dù là như thế, Lang có được bán thần chi lực kỳ giới thiên sứ đến nơi này về sau. Kết quả đã không cần nói cũng biết. Thông qua thời gian đơn ký, ở xa truy tinh hải ngân sắc cự long liền phảng phất là đang nhìn một trận long trọng vô cùng phim. Tại gã Lệ ổng âm thầm nhìn soi mói, bảo hộ thiên sứ vừa mới truyền tống đến khu này hải vực, năng lượng sau lưng cánh chim liền đột nhiên mở ra, bạ phát ra sáng chói hào quang chói sáng, sau một khắc, bảo hộ thiên sứ biến mất ngay tại chỗ. Tại đột phá bức tường âm thanh thời gian mang theo tiếng oanh minh bên trong thẳng đến bên trong chiến trường thánh giả phân thân. Đây trời phong bạo cùng lôi đình bị bảo hộ thiên sứ xé rách. Tại cấp tốc biến hóa cảnh vật bên trong, gã Lệ ổng nhìn thấy bảo hộ thiên sứ giơ lên y mask cả quân trượng đã từng đem gã lệ ông bước đến trong khốn cảnh diệt tuyệt pháp cầu lại xuất hiện. Chỉ có điều, lần này bảo hộ thiên sứ không có đem diệt tuyệt pháp cầu xem như công kích từ xa bắn ra. Diệt tuyệt pháp cầu tại Ymaska quyền trượng đỉnh điên cuồng xoay trở lấy, không gian chung quanh từng khúc vỡ vụn. Bảo hộ thiên sứ giống như là cầm kiếm như thế, chăm chú nắm lấy Ymaska quyền trượng, thân thể của nó hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang. Tại mưa to bên trong phi tốc ghé qua, xé mở màn mưa. Tại từng đạo tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh bên trong, bị thánh giả phân thân nhóm nhấc lên lôi đỉnh cùng gió lốc đều không thể ngăn cản bảo hộ thiên sứ bộ pháp. Chỉ là ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian. Bảo hộ thiên sứ liền xuất hiện ở một cái thánh giả phân thân bên cạnh. Xoẹt. Ngân sắc cùng màu đen đan vào một chỗ quang mang một cái chớp mắt mà qua, tựa như cắt ra bầu trời cùng hải dương lưới dao. Bị bảo hộ thiên sứ xẹt qua thánh giả phân thân vừa mới bày ra phòng ngự dáng vẻ động tác cứng đờ, tại mọi người nhìn soi mói, lượn lờ lấy tiềm điện lôi đỉnh thánh giả phân thân, đầu vị trí đã thiếu thốn hơn phân nửa, thánh giả phân thân mọi việc đều thuận lợi thần lực hộ thuẫn bị diệt tuyệt pháp cầu xé mở. Y Maska Đế quốc nghiên cứu siêu phàm thần lực lấy được nhất định thành quả. Tại bảo hộ thiên sứ trên thân có được một tia thần tính mặc dù không nhiều nhưng cũng đủ cứng thực lực so thánh giả phân thân mạnh rất nhiều bảo hộ thiên sứ đánh tan thần lực phòng hộ hơn nữa thánh giả phân thân có siêu phàm thần lực 10 phần yêu đất, có thể phòng được bình thường chuyển hướng kỳ công kích nhưng là đối mặt bảo hộ thiên sứ cái này một đỉnh cấp kỳ giới kiệt tắc cũng có chút không đáng chú ý trợn. ở trung quanh các tín đồ không dám tin ánh mắt cùng ý mặt cả kỳ giới sư nhóm nhảy cơn hoan hô bên trong tiếng gầm cái này một tôn thánh giả phân thân bên ngoài thân quang mang dần dần ấm đạo cuối cùng hoàn toàn chôn vùi biến mất không thấy hình bóng nơi này thánh giả phân thân không chỉ một vị vừa mới giết chết một cái thánh giả phân thân bảo hộ thiên sứ không chút do dự Toàn lực ứng phó bảo hộ thiên sứ tại chiến trường bên trong chằn chọt xây dịch. Tại cương đại bán thần chi lực hạng, bảo hộ thiên sứ chỗ đến, bất luận là có thể điều khiển lôi đình phong bạo mục sư cùng kỵ sĩ, hay là có nhất định siêu phạm thần lực thánh giả phân thân, đều tại diệt tuyệt pháp cầu cường hãn lực phá hoại hạ hóa thành cho bụi. Cuối cùng, bảo hộ thiên sứ nghịch mưa như chút nước mưa to, 12 cái năng lượng cánh chim cao cao triệt hai, thân thể nhất phi trùng thiên xuất hiện ở quần cuộn rông tố bên trong, ở trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới quân phản loạn. Tại bảo hộ thiên sứ một cái chấn tay, một mực bắt lấy một cái thánh giả phân thân, cánh tay kia theo thánh giả phân thân lồng ngực xuyên qua không có ngũ quan bóng loáng bộ mặt bên trên có từng đạo gợn sóng lưu động cuối cùng như thủy ngân gợn sóng hội tụ thành một đôi hẹp dài sắc bén đôi mắt bảo hộ thiên sứ ánh mắt từng tấp từng tấp đảo qua sóng lớn cuộn trào hải dương nó bóng loáng như gương ngân bạch bên ngoài thân phản chiếu ra nguyên một đám trên mặt vẻ sùng tính ỉ mà cả kỳ giới sư trận bảo hộ thiên sứ sắc mặt hờ hững dơ cao cái cuối cùng thánh giả phân thân hủy diệt tính năng lượng bắt đầu hướng phía đã bị trọng thương thánh giả phân thân hội tụ áp bách với tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong bên ngoài thân lóe ra thần tính quang huy thánh giả phân thân ầm vang nổ tung vô số tứ tán điểm sáng phảng phất là toé lên huyết dịch. Không có người sử dụng thời gian đình chỉ, nhưng là tại một màn này phía dưới, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng dừng lại. Thang đến bảo hộ thiên sứ Cao Thanh Âm vang lên, lấy thần chi huyết, thế ta lớn y mặt cả. Bảo hộ thiên sứ bộ mặt giờ phút này chỉ có hẹp dài đôi mắt, không có bờ môi, nhưng là đủ để truyền bá tới toàn bộ y mặt cả cảnh nổi tiếng vang lấy nó làm trung tâm vang lên, áp đảo đầy trời phong vũ lôi điện thanh âm, phóng xạ hướng bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, ở đây ý mặt cả mọi người ngẩng đầu, hung hăng ánh mắt nhìn về phía tay sể thánh giả phân thân bảo hộ thiên sứ, tại yên tĩnh một nháy mắt về sau. Từng lớp từng lớp hải khiếu giống như tiếng gầm đống nhiên vang lên, liên tục không ngừng, so biển cả sóng cả âm thanh càng thêm sôi trào mãnh liệt. Lấy thần chi huyết, thế ta lớn y ma ca. Lấy thần chi huyết, thế ta lớn y ma ca. Lấy thần chi huyết, thế ta lớn y ma ca. Tại từng đạo nhiệt liệt giao hò bên trong, vô hình tín ngưỡng chi lực tụ đến, tập trung đến bảo hộ thiên sứ trên thân, để nó mang theo thần tính lực lượng cấp tốc vô cùng hội tụ gia tăng lấy, màu bạc trắng kim loại thân thể dần dần để lộ ra một cỗ thần thánh vân vị. Chương 268, thánh cung phàm, cầu nguyện phiếu. T ở vào truy tinh hải ngân sắc cự long hít vào một ngụm khí lạnh, một cô nước biển chảy ngược tiến trong miệng của hắn. Điên rồi điên rồi, Y Mạc Ca Đế quốc người đúng là điên cuồng. Gã Lệ ổng nhìn qua bảo hộ thiên sứ cùng hình tượng bên trong Y Mạc Ca người, thầm nghĩ nói, liên gã Lệ ổng cũng không dám như thế khiêu khích thần linh. Bởi vì cùng thần đã qua quan hệ, hắn sâu sắc biết thần linh chỗ có được vĩ lực. Lấy thần chi huyết, thế ta lớn Y Mạc Ca. Loại lời này nghe rất hăng hái, nhưng là một câu nói kia không thể nghi ngờ là một bản tay rút được thần linh nhóm trên mặt, Y Mạc Ca Đế quốc nếu như bất diệt, thần linh nhóm liền không xứng xem như đa nguyên vũ trụ chủ nhân. Tại loại này thời khắc mấu chốt, không biết rõ có bao nhiêu viễn cổ tồn tại ánh mắt trong bóng tối nhìn chăm chú lên kỳ giới đế quốc cùng thánh giả phân thân ở giữa bộc phát chiến tranh. Tự nhiên bảo hộ thiên sứ nơi này chuyện đã xảy ra, ngay đầu tiên liền chuyển vào chúng thần thái mắt bao quát tại và ẩn bản thổ tồn tại tín ngưỡng chúng thần cùng vừa mới đến nơi này của xuất thánh giả cùng mũ hộ lần thánh giả bảo hộ thiên sứ là ý mat cả đế quốc cấp cao nhất bán thần cấp kỳ giới. Ngoại trừ trong cơ thể của nó còn ẩn chứa ý mat đế quốc hoàng đế linh hồn ý chí là ý mat đế quốc bảo hộ người cùng chiến tranh binh khí. Nói cách khác bảo hộ thiên sứ mỗi tiếng nói cử động đều lại biểu ý Ma Sca Đế Quốc ý chí. Nó hoàn toàn chính là tại hướng thần linh tuyên chiến. Chư thần đang nghe được ý Ma Sca Đế Quốc tuyên ngôn về sau, biết làm cảm tưởng gì? Gã Lệ ông cảm thấy, liền xem như sau khi thành niên chính mình, ngay trước nhiều như vậy thần linh mặt, nói ra phách lối như vậy lời nói, tỷ lệ lớn là không gặp được đệ nhị thiên mặt trời, nhân ngoại hữu nhân, thần ngoài có thần, đang nguyên vũ trụ bên trong có quá nhiều cường giả, ý Ma Sca Đế Quốc không cách nào nhận rõ địa vị của mình, quá cuồng vọng tự ngạo, cho rằng đế quốc có thể so sánh thần linh. Đế Quốc hủy diệt kết thúc theo bọn hắn dự định tạo thần trong nháy mắt liền đã đã đệ trước. Bất quá Ý mà cả đế quốc thật không rõ ràng thần linh lực lượng sao? Vì nhất thời bạo tăng tín ngưỡng chi lực, làm lục trọc giận thần linh, cái này đáng ra không? Ngân sắc Cử Long nhìn qua Bảo Hộ Thiên sứ, yên lặng tâm nghĩ. Tại Bảo Hộ Thiên sứ lấy sử quyết hình thức, dùng một loại gần như vũ nhục dáng vẻ giết chết thánh giả phân thần, vì chính mình thu hoạch đại lượng tín ngưỡng chi lực đồng thời, vẹo ở đại lục bầu trời trong lúc đó lại lần nữa tối sầm lại. Mây đen cuồn cuộn, mưa to cùng dầm dỉ. Chói mắt thiểm điện cùng lôi đỉnh tại trong mây đen lăn lộn nấp vụ, tại có thể tung bay sắt thép cử hạm trong cột phòng, gần như màu đen thiên không dương như muốn rơi về phía đại địa. Một loại tràn đầy tức sát, nương trọng. Côn loạn tận thế cảm giác tràn ngập tại tứ phương không gian. Không chỉ là phương Đông Y mà cả Đế quốc cảnh nội, ở vào Vân và Đại Lục tất cả sinh vật, giờ này phút này đều có một loại trời sập xuống cảm giác, phản vật có vô số kẻ thần linh hướng Vân Đại Lục ném lấy tràn ngập chán ghét mà vứt bỏ ánh mắt, khủng hoảng cảm xúc tại đại địa phía trên lan tràn ra. Cùng lúc đó, gã Lệ ông một quả truyền tần thủy tinh chấn động lên, truyền lại ra thuộc về pháp lực của ổ lầm chấn động. Ma lực phun trào, tạo thành một bộ có thể ngăn cách thấm hải thủy áp ma pháp bình trướng, đem truyền tần thủy tinh bảo vệ ở bên trong, sáng ngời hoạt động thời xua tán đi vạn mét hải vực hắc mặt mũi ảo lâm xuất hiện ở gã lệ ổng tầm mắt bên trong vị này đại áo thuật sư lúc này chính vị với mình pháp sư tháp đỉnh chót cao ngất pháp sư tháp sừng sững tại đầy trời trong mưa gió giăng khắp nơi lôi đỉnh cùng thiểm điện liên tiếp không ngừng rơi xuống ở vào vân và đại lục phương bắc nhẹ tờ ở hiệu lúc này giống nhau nhận lấy chúng thần chi nộ ảnh hưởng gã lệ ổng, ngươi đây là ở đâu bên trong ảo lâm nhìn qua gã lệ ổng trung quanh đen nhánh không ánh sáng hải vực ngạc nhiên hỏi chỗ sâu trong truy tinh hải hiện tại đại lục thế cục quá loạn ta ở chỗ này tránh đầu gió gã lê ửng nói rằng ảo lâm nhẹ gật đầu nói ta nhìn vào đại lục dị biến căn nguyên ở vào phương đông Nhớ tới ngươi đi hướng ỉ Masca Đế quốc. May mắn ngươi đã rời đi ỉ Masca Đế quốc, không phải liền phải cuốn vào phiền toái lớn bên trong. Dừng một chút, ải Ố Lầm nhìn qua đầy trời cuộn cuộn lôi vân, lòng có dư quý nói, cái này kỳ giới Đế quốc không biết rõ làm cái gì, vậy mà rức lấy nhiều như vậy thần linh lựa dẫn. Gã Lệ Ông một bên nhìn xem bảo hộ thiên sứ động tác, vừa hướng ải Ố Lầm nói, ý Masca Đế quốc quá tự ngạo cùng cuồng vọng, lên tới kỳ giới sư, xuống đến bình thường con dân, đều đã mất đi đối với thần linh lòng kính sợ, làm tức giận thần linh là tự nhiên chuyện. Dựa theo lịch sử bình thường phát triển quy tắc, Imask hẳn là tại nệ tờ ở hiệu phát triển tới thời khắc đỉnh cao bị thánh giả nhóm hủy diệt. Bất quá hiện tại bởi vì gã lệ ống cái này cải biến thời gian quỷ tích tiểu hồ điệp tồn tại, tại hắn vây cánh âm thầm thôi thúc dưới, mọi thứ đều trước thời hạn. Lúc này nệ tờ ở hữu vừa mới cất bước không lâu. Mặt khác gã lệ ống cùng ảo lâm đã vài chục năm không có liên hệ, ảo lâm bế quan nghiên cứu ma vong chi hạch, gã lệ ống một lòng một ý chơi ngáng chân xoay vần bánh xe lịch sử cùng cho thời không chi môn bổ sung năng lượng, cả hai đều không có quá nhiều thời gian dối. Lúc này đến từ chư thần lựa giận nhường ảo lâm kết thúc bế quan trả thái. Trải qua mười mấy năm vị này đại áo thuật sư lại lần nữa liên hệ gã Lệ Ông. Nghĩ đến Ma Vong Chi Hạch, gã Lệ Ông hướng Ố Lầm dò hỏi, nghiên cứu của ngươi thế nào? Ma Vong Chi Hạch thành công không? Trên mặt Ố Lầm hiện lên một vệt nụ cười, nhẹ gật đầu, nói, không sai biệt lắm tại 10 năm trước, ta liền đem Ma Vong Chi Hạch chế tạo ra tới. Hắn mở ra bàn tay. Tại một hồi không gian chấn động bên trong, một quả xinh đẹp tinh xảo lam tử sắc hình tròn hình cầu xuất hiện tại lòng bàn tay của Ải Lầm. Đường kính bất quá mấy centimet lam tử sắc hình cầu hiện ra gợn sóng cong trạch, cùng Ma Vong chặt chẽ nối liền cùng một chỗ. Không cần Ải Ố một tia ma lực, nó liền tự nhiên mà vậy đứng lơ lửng. Đây là một cái vi hình mà vong chi hạch. Hiện tại ta chính tay đem nó to lớn hóa chế tạo. Ở trong mưa gió, Ai Ô Lâm nhìn ra xa bầu trời, nói rằng, không được bao lâu, thế nhân liền có thể nhìn thấy một tòa lơ lửng chi thành từ từ bay lên. Gã lệ ông nhìn xinh đẹp tinh xảo ma vong chi hạch vài lần, xác định đây là chính mình chế tạo không ra được ma pháp kỳ vật. Chờ thứ nhất tòa phụ không thành lên không thời điểm, ngươi nhớ kỹ cho ta biết. Nếu như ta còn tại Vận Đại Lục, có lẽ sẽ đi xem một cái. Ai Ô Lâm gật đầu bằng lòng, lại hàn huyên một chút giờ phút này Vận Đại Lục thế cục về sau, gã lão ông cùng Ô Lâm cắt ra truyền tần thủy tinh. Ngân sắc cự lòng vươn cổ tay trái, y ma xà pháp vòng xoay tròn lấy bay ra, đan vào một chỗ cựu thải quang mang chiếu sáng một phương hải vực. Nhìn qua thời không chi môn, gã Lệ ổng suy tư một hồi. Mấy phút về sau, y ma xà pháp vòng lại lần nữa bị gã Lệ ổng đeo ở cổ tay. Chỉ có điều, trước kia đều là đem chính mình thời gian chi lực hướng ý ma xà pháp vòng bên trong mạo xưng ngân sắc cự lòng, lúc này bắt đầu hấp thu bị ý ma xà pháp vòng ngửa thúc thời gian chi lực. Bởi vì thời gian chi lực đại lượng tiêu hao, gã Lệ ổng tại truy tinh hải nghỉ ngơi một tháng, nhưng là trạng thái khoảng cách đỉnh phong còn cách một đoạn. Vì ở sau đó cục diện hỗn loạn bên trong cướp được ý ma xà bí khí, Hắn cần đem trạng thái của mình khôi phục lại đỉnh phong. Thời không chi môn tổn thất năng lượng, về sau sẽ chậm chậm bổ sung, á không phải tới nơi này một chuyến, tại thời gian này tuyến chờ đợi lâu như vậy, tận mắt chứng kiến cùng tham dự một cái kỳ giới đế quốc kết thúc, cuối cùng lại một chút chỗ tốt không có rơi xuống, kia thật là thiệt thòi lớn. Tạ Yên tĩnh chỗ sâu trong truy tinh hải, ngân sắc cự long cấp tốc hấp thu thời gian chi lực, một thân hư nhược khí tức càng thêm tràn đầy nặng nghề, nhưng lại rối trí phá tạp vậy rồng lại lần nữa nổi lên con trạch, chiếu sáng rặng rỡ. Đồng thời, Gắc Lệ ổng còn chú ý thời gian vấn ký, theo dõi lấy bảo hộ thiên sứ động tĩnh, Một bên khác, thế giới dị biến không để cho bán thần kỳ giới thu tay lại. Động tác của bọn nó nhanh hơn. Bảo hộ thiên sứ, giết chóc thiên sứ, hủy diệt thiên sứ cái này ba tôn bán thần kỳ giới chằn chọc các nơi, lấy thế xét đánh lôi đình đem từng vị thánh giả phân thân diệt sát. Chu thần, thí thần, đây là đủ để cho tất cả sinh mệnh vì đó phấn khởi hoặc sợ hai từ ngữ. Đối với ý Maska người mà nói, đế quốc kỳ giới giết chết thánh giả phân thân, nhường ý Maska người đối với đế quốc tán đồng cùng tín nhiệm đạt đến vô tiền khoáng hậu đỉnh phong, chỉ có thể dùng cường nhiệt hai chữ để hình dung. Đây chính là ý Maska đế quốc muốn hiệu quả. Tại ba tôn bán thần trên người kỳ giới hội tụ tín ngưỡng chi lực càng ngày càng nhiều, xa không phải ngày thường tình huống có thể so sánh. Nếu như có thể một mực dựa theo hiệu suất như vậy tiến hành tiếp, không dùng đến mấy năm, trong đa nguyên vũ trụ liền sẽ thêm ra ba vị máy móc thần linh. Nhưng là, chư thần sẽ dành cho Ị mặt cả Đế quốc thời gian sao? Chúng thần canh gác dây núi. Từng vị thánh giả mở mắt ra. Xoẹt xẹt. Từng đạo sáng tỏ mà bỏng mắt tiệm điện rơi xuống, đem đen kịt sắc trời chiếu sáng mấy giây lát, giống như ban ngày. Tại tiệm điện lôi đỉnh bắn ra quang mang bên trong, thánh giả nhỏ im lặng không nói. Không khí chung quanh gần như kết chúng thần canh gác trong dãy núi nghỉ lại lấy sinh vật lúc này đều cảm nhận được thánh giả nhóm không cách nào lắng lại lửa giận nguyên một đám cấm như hến tại bàn rội trong mưa to không ngừng run dậy. chỉ là phàm vật dám can đảm đủ thần hủy diệt cùng tử vong là bọn hắn duy nhất chuộc tội phương pháp nhiều đám vỡ vụn không gian chạm lam lôi đỉnh tại hệ lụy ở thánh giả quanh thân lượn lờ hung thần thánh giả sắc mặt bình thản nhưng là bên ngoài thân giống nhau xuất hiện có thể hủy diệt vạn vật thần tính có diễm hai vị chủ thần giòn roi thánh giả nhóm đồng dạng là mắt mang tức giận thánh giả đã cho ủy mặt cả đế quốc một cơ hội thánh giả cũng không phải cái gì ma quỷ tại đối mặt thánh giả phân thân thời điểm, ý mà cả đế quốc nếu là có thể biểu hiện ra chính mình đối với thần linh lòng kính sợ, thánh giả nhóm sẽ không không bung tha, nhưng là ý mà cả đế quốc chẳng những không có một tơ một hào kính sợ, ngược lại như thế khiêu khích, thậm chí có thể nói là nhục nhã thần linh. dạng này đại lịch bất đạo phàm nhân đế quốc, tại các nàng chỗ trải qua 5 tháng dài đằng đằng bên trong giống nhau không thấy nhiều. ý mà cả đế quốc thành công nâng lên chúng thần mãnh liệt lửa giận, Từng vị tại thần tính quang mang bao phủ bên trong thánh giả đứng lên, bọn hắn từng bước một tắm rửa lấy phong hòa mưa, đạp không mà đi, cuồng bạo mưa gió rầm rầm hạ lặng nhưng là bao trùm thế giới màn mưa tại sắp chạm tới thánh giả thân thể thời gian lại giống như là sống lại như thế rất có ánh mắt tách ra hỏi đi sau đó tại thánh giả dưới chân tụ hợp tụ lại thánh giả nhóm không dính mưa gió phân tán ra đến hướng phía ý mạt cạ đế quốc phương hướng chậm rãi đến gần rất nhanh thánh giả nhóm tới gần từng tòa ý mạt cạ đế quốc biên cảnh thủ thành đóng giữ biên cảnh kỳ giới quân đoàn phát hiện thánh giả lấy thánh giả chỗ có được đặc thù khí chất tựa như là trong đêm tối nổi giận như thế thu hút sự chú ý của người khác hạt vi lượng thành ý mạt đế quốc biên thủy thành thị một trong lễ ở thánh giả đặt chân hư không từng bước một đi tới. Mười cái truyền kỳ cấp bậc kỳ giới sư sắc mặt nghiêm trọng, phân tâm công chế đại lượng truyền kỳ cấp độ kỳ giới binh khí, tại thánh giả mang theo lực ráp bách phía dưới mồ hôi đầm địa. Máy móc Titan, máy móc Cử Long, máy móc Sư Hổ. Thể trạng to lớn kỳ giới binh khí thủ vệ thành thị, đối hệ Ly ở thánh giả nhìn chằm chằm. Lang khoảng cách tiếp cận tới kỳ giới phạm vi công kích về sau, người mặc kỳ giới chiến giáp lãnh chúa trầm giọng hét lớn, dừng lại. Tiến thêm một bước về phía trước. Lời còn chưa dứt, ầm. Không có dấu hiệu nào, một đạo đường kính nửa mét lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống. Ánh sáng chói mắt trong nháy mắt bên trong liền bao phủ kỳ giới lãnh chúa đem nó nuốt hết. chế tắc tinh lương kỳ giới chiến giáp nắm giữ hệ thống phòng ngự tự động. kỳ giới chiến giáp phản ứng cực nhanh, tại kiểm chất tới cao năng phản ứng trước tiên, liền kích phát kèm theo phòng hộ thuận, đồng thời đem phòng hộ thuận điều tiết tới ứng đối lôi điện công kích hình thức. hình bầu dục phòng hộ thuận đem kỳ giới lanh chúa bảo hộ ở bên trong. nhưng mà, Ely ở thánh giả thả ra lôi đỉnh, không phải bình thường tự nhiên xét. đạo này lôi đỉnh bên trong lẩn chứa siêu phàm thần lực. tại kỳ giới linh chúa ánh mắt tuyệt vọng bên trong, phòng hộ thuận chỉ chống được một giây thời gian liền phá thành mảnh nhỏ. về sau, kỳ giới sư yếu ớt nhục thể tại thần lực lôi đỉnh hạ hôi phi nhân diện. mà đây chỉ là một bắt đầu. Ẩm ẩm, Cự Long bào hiếu giống như trầm thấp lôi minh liên tiếp không ngừng, từng đạo ngân bạch thiểm điện cùng chạm lam lôi đỉnh nương theo lấy phong bạo giáng lâm, lấy diệt tuyệt tất cả giáng vẻ, bao trùm tập kích cả tòa hạt vi liệu thành. Tại phong bạo lôi đỉnh quét sạch hạ, thủ vệ thành trì kỳ giới tạo vật cùng kỳ giới sư nhóm ngay đầu tiên bị phá hủy. Mỗi một đạo xẹt qua chân trời lôi đỉnh, chính là một đầu kỳ giới sư tính mệnh. Tại ngày này hai giống như thanh thế bên trong, từng tòa to lớn cao lớn kiến trúc sụp đổ vỡ vụn, nguyên một đám bị mà cả nhân hóa làm cho bụi. Một cái bình thường kỳ giới thành thị thế nào ngăn cản được một vị thánh giả? Thánh giả không giống như là kỳ giới thiên sứ. Thánh giả là chân chính trên ý nghĩa bán thần. Nếu là thần linh bản thể đủ cường đại, thậm chí có thể so chân chính bán thần càng mạnh một phần. Tại Hễ Lợi ở Thánh giả trước mặt, ba cái vừa mới thu hoạch được mấy phần thần tính kỳ giới thiên sứ cùng tiến lên, cũng chỉ có bị phá hủy phần. Không ra mấy phút, một tòa mười mấy vạn nhân khẩu biên cảnh thủ thành biến cảnh hoàng tàn khắp nơi, rách nát trong thành thị chỉ có lẻ kẻ mấy cái kẻ may mắn sống tiếp được. Hễ Lợi ở Thánh giả không nhìn mấy cái may mắn không chết y mà cả người, thần lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ, không chế lấy lôi đỉnh cùng phong bạo, tiếp tục hướng phía y mà cả đế quốc cảnh nội những thành thị khác xuất phát. Tương tự một màn phát sinh ở còn lại các nơi. Hoà Diễm Chi Thần Thánh giả phóng Thích ngập trời hòa Diễm, đem kỳ giới thành thị cho một buổi lửa. Hải Dương Chi Thần Thánh giả nhấc lên sóng lớn hải hiếu, đem kỳ giới thành thị bao phủ thôn vệ. Cùng Nghệ Ly ở Thánh giả như thế, cái khác Thánh giả nhóm tại phá hủy tòa thành thứ nhất thị về sau, không có lập tức bay về phía còn lại thành thị, mà là ven đường phóng Thích ra tràn đầy hủy diệt cùng lực phá hoại siêu phàm thần lực, đem ý mặt cả đế quốc quốc thổ từng tức từng tức vỡ nát. Trong lúc đó, có kỳ giới quân đoàn đến đây ngăn cản Thánh giả bộ pháp, hy vọng có thể tại Thánh giả đến thành thị trước đó ngăn cản các nàng, nhưng là đều không ngoại lệ, những này dám đến ngăn cản kỳ giới quân đoàn liên tiếp hủy diệt. Bọn hắn đối mặt không phải thánh giả phân thân, mà là thánh giả bản thể, tại cường đại thánh giả trước mặt, có thể quét ngang vạn đại lục kỳ giới quân đoàn không chịu nổi một kích, liền truyền kỳ cấp bậc kỳ giới, đem hết toàn lực một kích đều không thể đối thần lực hộ chuẩn tạo thành nhiều ít tổn thương. Theo hơn 20 vị thánh giả tự mình kết quả, Y Đế quốc cảnh nội sơn hà vỡ nát, hai họa khắp nơi trên đất, ngày xưa từng tòa phồn hoa kỳ giới thành thị phá thành mảnh nhỏ, trong nháy mắt biến thành tường đổ phế tích. Đang đứng ở đỉnh phong thời khắc huy hoàng Y Đế quốc cũng vô lực chống cự thánh giả vĩ lực, đi hướng bại vong phá hủy con đường. Chương 269, ăn cướp. Câu mới phiếu, 1 Imatka Đế quốc Hoàng gia nghị hội sảnh. Ba vị danh hiệu Thiên sứ bán thần kỳ giới giờ phút này đều ở vào trong đó. Còn có Imatka Đế quốc đương đại Hoàng đế cùng từng cái lĩnh vực thực tế người cầm quyền. Mấy trăm tinh xảo máy móc hình cầu tại nghị hội sảnh chung quanh chần chọt bay tứ tung, ở trong không gian đan dệt ra một cái hiện ra gợn sóng ánh sáng nhạt màng che đậy. đem lúc này ở vào nghị hội sảnh nhân viên đều bao khỏa trong đó. Loại trang bị này hiệu quả, cùng loại với kỳ giới kim tự tháp. Bọn chúng có thể sáng lập ra một cái ngăn cách thần lực điều tra lĩnh vực bình thường, phòng ngừa Đế quốc cao tầng quyết sách bị thần linh thánh dạng nghe được. Chỉ có điều, có vô hình thời gian trường hạ đang lẳng lặng, lặng lưu động bên trong không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì xuyên qua phòng hộ bình trướng, cho nên những người này không biết rõ, bọn hắn nơi này trò chuyện đang bị một đầu thời gian chi long thu hết vào mắt. Lúc này, khoảng cách thánh giả nhóm kết quả ra tay đã qua 2 tuần lễ thời gian, ý mà cả đế quốc tổng cộng 15 tòa thành trì tại thánh giả vĩ lực phía dưới biến thành phế tích, kỳ giới quân đoàn hiển nhiên không đủ để ngăn cản thánh giả bộ pháp, ý mà cả đế quốc chỉ có 3 cái rơi thần cấp độ kỳ giới thiên sứ, hơn nữa còn chỉ tính là ngụy bán thần cấp độ, bất luận là số lượng vẫn là chất lượng cùng cường đại thánh giả đều không thể bằng được. Mặt khác, tại một thân màu đen kỵ thủy diệt thiên sứ trên thân, có thể nhìn thấy rất nhiều tổn hại vết tích. Vị này mạnh nhất kỳ giới thiên sứ, trước đó đi dò xét thần linh thánh giả, nhưng là dù là trang bị ba kiện y maska bí khí, vẫn là tại lực lượng của đối phương hạ bại hoàn toàn, nếu không phải thứ bảy bí khí phòng ngự cường đại, hủy diệt thiên sứ có lẽ không cách nào trở về đế quốc thủ đô. Căng hoàng biết chính là đánh bại hủy diệt thiên sứ thánh giả, còn không phải thánh giả bên trong mạnh nhất hai vị. Dựa vào thần linh quyền hành cùng siêu phàm thần lực, thánh giả nhẹ nhõm đánh bại hủy diệt thiên sứ. Thánh giả cùng thánh giả phân thân hoàn toàn là hai cái cấp độ sinh vật, có thể đánh bại kỳ giới thiên sứ thánh giả, lúc này khoảng chừng hơn 20 tại y maska đế quốc cảnh nội tứ ngược tung hoành từng nhánh tiến về ngăn trở kỳ giới quân đoàn bị hủy diệt, từng tòa thành thị bị sụp đổ, vô số ý mạt cả con dân lâm vào trong khủng hoảng. rất nhiều người miệng bắt đầu trốn đi. ý mạt cả con dân đối với đế quốc tự tin và cao ngạo bị thánh giả nhóm dùng ngắn ngủi hơn 10 ngày đã kích phá thành mà nhỏ. thần linh chỗ có được vô thượng lực lượng, hiện ra ở vân đại lục rất nhiều sinh vật chủng tộc trước mắt. đối với ý mạt cả đế quốc chỗ tao nội truyện, vân đại lục rất nhiều cái khác quốc gia cùng thế lực đã biết được, nhưng không có bất kỳ cái gì một phương có can đảm đúng tay đông phương đại lục. tại một cái đế quốc to lớn suy vong tình huống hạng nhiều khi sẽ có đến từ địa ngục hoặc là vực sâu ác ma cùng ma quỷ thừa cơ thu hoạch linh hồn. Nhưng mà hiện tại ý mà cả đế quốc cảnh nội lại không có một cái ác ma hoặc là ma quỷ, liền những này hỗn loạn tên tà ác đều biết bo bo giữ mình, không dám trôi cái này bãi vung nước đủ. ý mà cả đế quốc sụp đổ, bên ngoài là đi vào cái này chủ vật chất thế giới thánh giả nhóm tạo thành, nhưng phía sau còn có rất nhiều vẩn bản thổ thần linh ngầm đồng ý cùng duy trì. Hiện tại đế quốc gặp phải tình huống các vị đã rất rõ ràng. Hoàng gia phòng hội nghị bên trong, đương đại hoàng đế trên mặt không có biểu lộ gì, nói rằng rất vinh hạnh cùng chư vị tiên tổ hợp tác, đem đế quốc phát triển tới thịnh vượng như thế nhìn một chút mấy vị kỳ giới thiên sứ, đương đại hoàng đế dùng một loại tiết đối giọng nói, nhưng là thần linh thánh giả giáng lâm, chúng ta kỳ giới quân đoàn không phải thánh giả đối thủ, đế quốc đã không có phát triển thời gian. tại lần thứ nhất ôn dịch qua đi, chú ý tới đến từ chư thần căm thù về sau, ý mà cả đế quốc liền biết rõ một chút, chư thần sẽ không cho phép kỳ giới con đường tự nhiên phát triển, bởi vì kỳ giới điểm cuối cùng, tại ý mà cả đế quốc xem ra chính là lấy máy móc thay thế thần minh. đây đối với thần linh mà nói là tại khiêu chiến quyền uy của các nàng, là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ chuyện. Thật thật, bất luận ý mà cả đế quốc kính thần vẫn là nhục thần, chỉ cần bọn hắn một mực phát triển kỳ giới, phát triển tới chư thần không cách nào ngồi yên không lý đến thời điểm, bọn hắn hủy diệt chính là chuyện không cách nào tránh khỏi. Bất quá, đây hết thệ sẽ không giống như này kết thúc. Bảo hộ thiên sứ sắc mặt hở hững, nói rằng: "Trong mặc mấy giây sau, giết Chóc thiên sứ cùng Hủy Diệt thiên sứ giống nhau nói, chúng ta đã làm ra quyết định." Đang khi nói chuyện, từng hạt kim loại hạt giống như là xương mù đồng dạng theo ba vị kỳ giới thiên sứ trên thân tiêu tán mà ra. Bọn chúng lấy được tia sợi thần tính, toàn bộ đều tập trung ở những này cực nhỏ kim loại hạt bên trong. Thông qua thời gian ấn ký bí mật quan sát ngân sắc cự lòng như mày, Ý Mạt Cả Đế Quốc bọn giá hỏa này đang làm cái gì? Bôi nhỏ thần linh lấy thu hoạch được trên phạm vi lớn buộc phát tín ngưỡng chi lực. Gã lệ lão trước đó đã cảm thấy là bọn chúng cô ý hiện tại xem ra mục đích của bọn nó tựa hồ chính là vì giờ phút này. Đen nhánh hải vực chỗ sâu, trạng thái đã khôi phục được đỉnh phong ngân sắc cự lòng nhắm chặt hai mắt, cẩn thận quan sát lấy Ý Mạt Cả Đế quốc tiếp xuống động tĩnh. Nạp đạt hoàng gia nghị hội sảnh yên tĩnh, không người nói chuyện. Theo thời gian trôi qua, mấy cái kỳ giới thiên sứ thân thể nhìn đều rút nhỏ một vòng. Hơn nữa tại bọn chúng trên thân chỗ có chút ít thần tính giờ phút này toàn bộ đều móc ra. không chỉ như thế, kỳ giới thiên sứ mặc dù là máy móc kim loại chế tạo thành, nhưng là bởi vì có trước đây đế quốc hoàng đế linh hồn ý chí, tại kỳ giới thiên sứ trên thân có thể cảm thấy trí tuệ tồn tại, nhưng là nguyên bản có trí tuệ cùng tư tưởng kỳ giới thiên sứ, lúc này nhìn lại giống như là đã mất đi linh hồn, biến thành bình thường lạnh như băng kỳ giới. cùng lúc đó, một cái kích thước tỷ lệ hoàn mỹ nhất trí kim loại hình lập phương đứng lơ lửng, cái này hình lập phương ước chừng người trưởng thành đầu lớn nhỏ mặt ngoài khắc đầy cực kỳ nhỏ bé kỳ giới phù văn, ý mà cả đế quốc nắm giữ kỳ giới phù văn, cơ hồ toàn bộ bị lạc cấn tại cái này không lớn hình lập phương phía trên, còn có từng khối càng nhỏ bé hình lập phương đơn nguyên giống như là gợn sóng như thế, tại kim loại hình lập phương mặt ngoài nhấp đồ liên tục không ngừng, tựa như kim loại hô hấp, thần tính quang mang cùng kim loại lập phương dung hợp lại cùng nhau, cộng đồng tạo thành cái này kỳ dị tạo vật. mà tại mấy giây về sau, thần tính quang mang toàn bộ nội liễm, đương đại hoàng đế đứng người lên, hướng phía đã mất đi linh hồn kỳ giới các thiên sứ thật sâu bái. tại sau khi đứng dậy, vị hoàng đế này trầm giọng nói, chư vị tiên tổ. Ta đại biểu đế quốc toàn thể con dân, hướng các ngươi gây nên lấy tối cao kính ý. Không có trả lời. Trận, đương đại hoàng đế nhìn về phía đứng lặng yên kim loại lập phương. Trong con ngươi của hắn hiện lên một sợi hy vọng chi quang. Đế quốc chân chính hòa chủng, kỳ giới chi tâm, thần linh, máy móc cùng thần chiến tranh vừa mới bắt đầu. Cuối cùng cũng có một ngày, kỳ giới sinh mệnh tạo thành quân đoàn, đem đánh nát thần quốc, chui sắt thần linh, kỳ giới chi tâm, ký thác ý mà cả đế quốc toàn bộ hy vọng. Cái này kim loại lập phương, dung hợp ba vị trí thệ vô tận đế quốc hoàng đế linh hồn ý chí, nó hiện tại chỉ có tỉnh tỉnh mê mê tư duy. Nhưng là giống nhau có được siêu phàm thoát tục tiềm lực, tại ý mà cả đế quốc dự thiết quỹ tích bên trong, đợi một thời gian, nó sẽ trưởng thành phát triển ra một cái trời sinh có sinh mệnh cơ giới văn minh. Trời sinh kỳ giới sinh mệnh, cùng hậu thiên bị đánh tạo ra kỳ giới sinh mệnh là khác biệt. Cũng tỉ như ba vị cấp cao nhất kỳ giới thiên sứ, linh hồn của bọn hắn cùng kỳ giới thân thể từ đầu đến cuối không cách nào làm được hoàn mỹ vừa phối, kỳ giới sinh mệnh lẽ ra nên đặc hữu năng lực, tại kỳ giới thiên sứ trên thân không phát huy ra nhiều ít, cực hạn của bọn nó chính là bản thân, dù là nắm giữ thần tính, cũng sẽ không là thần linh đối thủ. Nhưng là, chân chính kỳ giới sinh mệnh là không có hạn mức cao nhất về phần cuối cùng có thể hay không thật thành công, ý mà Sca đế quốc không cách nào xác định. Bất quá, Trung quy là có một hy vọng. Đây là một trận không biết kết quả đánh cược. Đồ Tốt A bí mật quan sát ngân sắc cự long mắt lộ ra tinh quang, nuốt một ngụm nước bọt. Đối với bảo vật bản năng mẫn cảm nhường gã Lệ ổng cảm thấy, kim loại hình lập phương là so ý mà Sca bí khí chân quý hơn bảo bối, nhường hắn không kịp chờ đợi mong muốn thu vào trong tay, trở thành chính mình đồ cất giữ. Chương 269, án cướp. Câu nguyện phiếu 2. Đáng tiếc là, tại gã Lệ ổng khó thở trong ánh mắt, đương đại hoàng đế chọn ra nhường gã Lệ ổng đau lòng không thôi chuyện sắc mặt bình tĩnh hoàng đế gỡ xuống chính mình mũ miệng mang lên trên ỉm mặt cạ vương miệng. Chật. tại vương miệng lực lượng hạ không gian bắt đầu chấn động rung động. tập sát tập sát lấy kim loại hình lập phương làm trung tâm không gian từng tấp từng tấp vỡ vụn. đây không phải ổn định tổng không gian chỉ là một mảnh vỡ vụn không gian khu vực ở vào loại này vỡ vụn không gian bên trong vật thể nếu là có thể chống cự ở không gian vỡ vụn thời gian tổn thương hơn nữa không có kịp thời rời đi kế tiếp liền sẽ bị không gian loạn lưu nứt hết bị cuốn tới một cái hoàn toàn không cách nào dự đoán không biết thế giới. mấy giây sau kim loại hình lập phương rơi vào không gian loạn lưu kế tiếp. Ý cả Vương miệng đình chỉ phóng thích lực lượng, không gian tự động kép lại, nhiều đám khe hở tu bổ tái sinh, mà kỳ giới chi tâm đã chẳng biết đi đâu. Lúc này ý cả Đế quốc Hoàng đế chính mình cũng không biết kỳ giới chi tâm rớt xuống chỗ nào. Âm thầm ngấp nghé kim loại hình lập phương gã lệ ổng càng không biết. "Gã tầm ý cả Đế quốc, bảo bối của ta." Ngân sắc cự long có chút bực bội, vung vẩy lấy cái đuôi. Trong lúc nhất thời, vạn mét chi sâu hải vực tại nào đó đầu long ảnh hưởng dưới cuốn lên từng lớp từng lớp nguy hiểm mảnh liệt mạch nước ngầm. "Bệ hạ, dạng này thật có thể chứ? Nếu như Đế quốc Hỏa chủng tại không biết thế giới không cách nào giấy lên, chúng ta tất cả cố gắng liền toàn bộ hương phí." nghị hội trong sảnh một vị thành viên hoàng thất hỏi, ý mặt cả hoàng đế nhìn qua kỳ giới chi tâm biến mất địa phương, bình tĩnh nói, sinh mệnh tự sẽ tìm kiếm mạnh mẽ con đường, bất luận kết quả cuối cùng là thành công hay là thất bại, đều không phải là chúng ta cần quan tâm sự tình. kế tiếp, hoàng đế bắt đầu ra lệnh, kỳ giới sư truyền thừa không thể đoạn tuyệt, hiện tại lập tức chuẩn bị vị diện truyền tống, dùng ma pháp thuyền mang một nhóm người rời đi vào đại lục, tiến về cái khác chủ vật chất thế giới. đế quốc bí khí không cách nào chống cự thánh giả, xem như vật truyền thừa mang đi. vì phòng ngừa thánh giả nhóm đuổi tận giết tuyệt, hai cái chủ vật chất thế giới ở giữa tất cả liên hệ đều phải cắt đứt. Đế quốc bí khí còn đang tức giận ngân sắc cự long động tác dừng lại, không chiếm được kim loại hình lập phương, những này hắn nguyên bản mục tiêu cũng không thể lại bị mang đi. Gã lệ ổng cẩn thận lắng nghe Đế quốc hoàng đế mệnh lệnh, không có chút nào bỏ sót. Từng mục một liên quan tới thoát đi vào ẩn đại lục cụ thể mệnh lệnh bị hạ đạt. làm hết thể đều kết thúc, hoàng đế tháo xuống y mạt cả vương miệng, còn lại Đế quốc bí khí cũng theo kỳ giới thiên sứ trên thân lấy xuống, giao cho có hoàng thất huyết mạch kỷ giới sư mang đi. Bệ hạ, vậy ngài đâu? Ngài không rời đi vào đại lục sao? Hoàng đế trên mặt không có biểu lộ gì, bình tĩnh nói rằng, hoàng đế sẽ cùng Đế quốc cùng tồn vong thánh giả mục đích là hiện lộ rõ ràng thần linh vĩ lực phá hủy Imaska đế quốc mục đích này không sai biệt lắm đã đạt thành các nàng có thể dễ dàng tha thứ một phần nhỏ Imaska người thoát đi nhưng đế quốc hoàng đế nếu như rời đi thánh giả nhóm tất nhiên sẽ truy kích mà đi kế tiếp Imaska đế quốc vật chuyển ma pháp thuyền ổ chuẩn bị lên đường trong đế quốc từng cái lĩnh vực kiệt xuất thành viên được tuyển chọn thu được lên thuyền tư cách ba vị đã mất đi linh hồn kỳ giới thiên sứ riêng phần mình rời đi hoàng cung trong đó một vị đi hướng ma pháp thuyền ổn vị trí hộ vệ ma pháp thuyền lên đường rời xa mặt khác hai cái triển khai năng lượng cánh chim tại đen nghịt mây đen phía dưới riêng phần mình bay về phía từng bước tới gần đế quốc thủ đô thánh giả vị trí từng nhánh quy mô khổng lồ kỳ giới quân đoàn cũng vận tốc lên kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên liên tục không ngừng lấy một loại thiêu thân lao đầu vào lửa dáng vẻ thẳng hướng thần linh thánh giả hủy diệt luôn luôn so sáng tạo dễ dàng hơn cái này phát triển mấy ngàn năm kỳ giới đế quốc tại thánh giả kết quả về sau vừa mới hơn 2 tuần lễ liền bị ép vào tuyệt cảnh cuối cùng tuyệt không cầu xin tha thứ cùng thần linh thánh giả liều chết một trận chiến bất quá là một loại thể diện điểm hủy diệt phương thức cùng lúc đó truy tinh hải vâng sóng lớn cuộn trào mặt biển bỗng nhiên nổ tung. người mặc ngân sắc vẩy dòng truyền kỳ cự long nhảy ra mặt biển, rộng lớn hữu lực long dực mang theo lực lượng mạnh mẽ xé mở mưa gió. tại cuồng phong cùng lôi đỉnh cùng múa thiên khung phía dưới hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến ý mạt cạ đế quốc ma pháp thuyền ở nơi ở chờ đợi lâu như vậy. nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cơ hội rốt cuộc đã đến. ý mạt cạ bí khí, các ngươi chủ nhân chân chính tới. gã lê ông giàn xuống tâm tình hưng phấn. tại mưa to bên trong phi nhanh như điện. sau một khoảng thời gian, tại ý mạt đế quốc huy diệu đỉnh cao, cũng chính là ma pháp thuyền ở châu địa điểm từng chiếc từng chiếc ma pháp thuyền dừng sát ở huy diệu đỉnh cao trung quanh dựng bình đài cùng vĩ đạo ở giữa kỳ giới động cơ đã toàn bộ đều ở vào kích hoạt trạng thái bọn người viên đến đông đủ tùy thời đều có thể rời đi và ẩn đại lục tiến về một cái mới chủ vật chất thế giới tại ý mà cả đế quốc quyết định nghiên cứu siêu phàm thần lực thời điểm bọn hắn tìm tìm tới phù hợp ở lại phát triển chủ vật chất thế giới vì đế quốc truyền thừa lưu lại một con đường lùi toàn thân màu bạc trắng bảo hộ thiên sứ tại đỉnh núi lặng im mà đứng nó phụ trách nhường ma pháp thuyền an toàn rời đi ngoại trừ bảo hộ thiên sứ bên ngoài quanh mình còn có số lượng không ít truyền kỳ kỳ giới sư cùng mấy chi kỳ giới quân đoàn đang khẩn trương thế cục hạ rút lui nhiệm vụ tiến hành đâu vào đấy lấy cũng không lâu lắm nhân viên không sai biệt lắm liền đến đủ. Ý mà cả đế quốc không có tính toán nhường quá nhiều người rời đi, bằng không mà nói thánh giả nhóm sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên tại to như vậy ma pháp thuyền ổ chung quanh, hết thề cũng chỉ có 5 chiếc ma pháp thuyền là cuối cùng có thể rời đi kẻ may mắn. Nong nong nong ma pháp thuyền động cơ khởi động, tiếng động cơ nổ âm thanh áp đảo lôi đỉnh gió nhẹ mưa. Trước kia nghe được kỳ giới động cơ khởi động tiếng ầm ầm ầm, Ý người cuối cùng sẽ mặt lộ vẻ tự hào cùng vẻ kiêu ngạo. Nhưng là lần này, một vài bức khuôn mặt viết đầy nặng nề cùng xa sút, đã từng tự hào kiêu ngạo không còn tồn tại. Cùng lúc đó, tại tràn ngập toàn bộ thương khung đen nhánh bên trong lôi vân, có thể mơ hồ nhìn được một vệt ngân bạch chi sắc. Đã nhận ra truyền kỳ cự long khí tức nguy hiểm, bảo hộ thiên sứ lập tức ngẩng đầu lên. Mấy quả sáng tỏ mà sáng chói hỏa cầu vạch phá màn mưa, mang theo tràn ngập phá hư tính lực lượng hướng về trở đầy người mấy chiếc ma pháp thuyền. Bá, bảo hộ thiên sứ bắt đầu chuyển động. Tại đại nhật hỏa cầu còn không có chúng đích mục tiêu thời điểm, bảo hộ thiên sứ tại trên bầu trời liên tiếp đem hỏa cầu đánh nổ. Ngập trời hỏa diễm chiếu sáng mê man thiên cung phản phất dâng lên mấy vòng nho nhỏ mặt trời tất cả đều không được núp đít an cướp đem bảy kiện ý mạt cạ đế quốc bí khí giao ra ta thả các ngươi rời đi nếu không liền toàn bộ lưu tại nơi này a cự long bảo hiếu ở trong mưa gió văng lên thưa như lôi minh dầm dầm mưa to bên trong cho nên người lực chú ý đều bị siêu cự hình ngân sắc cự long hấp dẫn cái này trước đó phá hủy kỳ giới kim tự tháp tương đương với đem chư thần dẫn tới nhà của kẻ đầu xỏ băng ở đây rất nhiều ý mạt cạ người đều là biết đến có thể thao làm thời gian chuyển kỳ cự long còn không đợi đế quốc đem hắn bắt thánh giả nhóm liền dáng long cho nên đang nhìn lúc đến gạ lễ ổng nơi này ủy mãt cả trên mặt người hiện lên mắt trần có thể thấy thống hận chi sắc. Cho dù là bọn họ trong lòng tin tưởng, thần linh sớm tối đều sẽ tìm kiếm ủy mãt cả đế quốc phiền toái, gã lệ ổng chẳng qua là ra tốc cái này tiến trình. Lúc này bảo hộ thiên sứ không có linh hồn, bất quá nó còn có được đầy đủ cơ sở trí năng, hơn nữa nhận ma pháp thuyền bên trên một vị thành viên hoàng thất, đồng thời cũng là một vị chuyển kỳ kỳ giới sư điều khiển. Đối mặt với nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ngân sắc tự long, kỳ giới sư sắc mặt trầm xuống. Ác long, ngươi hủy ta đế quốc kim tự tháp, dẫn đến thần linh giáng lâm, gian tiếp tạo thành đế quốc bây giờ cục diện. Đế quốc còn không có gây sự với ngươi, ngươi cũng dám chính mình đưa tới cửa? Xua tán đi hỏa diễm bảo hộ thiên sứ nhìn chăm chú hướng gã lệ ổng. Mặc dù không có hồ áng địa linh hồn ý chí, đã mất đi một tia thần tính gia trì, nhưng giá hỏa này lực lượng vẫn là có bán thần cấp độ, chỉ có điều cùng lúc trước so sánh yếu hơn một chút, đối gã lệ ổng mà nói vẫn là một cái không tốt giải quyết được nhân. Nhưng gã lệ ổng đến có chuẩn bị. Ý mà cả đế quốc ma pháp thuyền ổngưa thích lấy khổng lồ ngọn núi làm vật trung gian, băng sơn thuật dưới loại tình huống này có thể dùng quá tốt. Lúc này ma pháp thuyền không có cất cánh, còn tại ma pháp thuyền ở trên quỹ đạo, chỉ cần gã lệ ổng phá hủy huy diệu đỉnh cao nơi này ma pháp thuyền muốn rời khỏi sẽ không có dễ dàng như vậy bảo hộ thiên sứ sợ ném chuột vỡ bình lực lượng lại giảm bất không ít tại trước mặt gã lệ ổng không cách nào chu toàn bảo vệ nơi này gã lệ ổng không có ý định cùng bọn hắn đánh vô dụng nước bọt chiến hắn cười ha ha tại bảo hộ thiên sứ động thủ trước đó trực tiếp uy hiếp nói các ngươi hẳn là rất rõ ràng kỳ giới kim tự tháp là thế nào sụp đổ ma pháp thuyền bên trên mọi người sắc mặt khẽ biến bảo hộ thiên sứ động tác dừng lại gã lệ ông nhìn về phía ma pháp thuyền ổ nói rằng ta không địch lại các ngươi bảo hộ thiên sứ nhưng nó mong muốn cầm xuống ta tuyệt đối không thể dừng một chút Tắm rửa lấy mưa gió ngân sắc cự long lộ ra tuyết trắng giăng nhanh. Nhưng là, ta muốn tại các ngươi mở ra vị diện truyền tống môn trước đó phá hủy ma pháp truyền ổ, dễ như trở bàn tay. Chương 270, vẫn lạc cùng cực khởi, cầu một phiếu. Kỳ giới sư nhóm không cách nào không nhìn truyền kỳ cự long uy hiếp. Nếu như gạ lệ ổng quyết tâm, một lòng cuốn lấy ma pháp truyền ổ cùng ma pháp truyền không thả, vậy trong này ma pháp truyền căn bản là không có cách khởi động rời đi. Ngân sắc cự long xoay quanh tại rông tố bên trong. Kiên nhẫn nhìn qua sắc mặt gấp rút biến hóa kỳ giới sư nhóm. Có thể khiến cho đối phương chính mình Demi-Maska bí khí giao ra là kết quả tốt nhất, bởi vì có bảo hộ thiên sứ tồn tại, gã Lệ ổng trên thực tế cũng không tốt trực tiếp Demi-Maska bí khí cấp đột tới, hơn nữa nơi này chuyển Kỳ Kỳ giới sư số lượng không phải số ít. Tình huống hiện tại rất vi diệu. Kỳ giới sư một phương thực lực tổng hợp là còn mạnh hơn gã Lệ ổng, nhưng bọn hắn e ngại thánh giả lực lượng, muốn bảo tồn ý Maska đế quốc truyền thừa suốt ruột rời đi, không phải sẽ không bị gã Lệ ổng dạng này bức hiếp, mà nếu như gã Lệ ổng động thủ thật phá hủy ma pháp truyền, như vậy Kỳ giới sư nhóm không cách nào rời đi chờ đợi hắn sẽ là bảo hộ thiên sứ cùng một đám truyền kỳ kỳ giới sư truy sát, y mạt bí khí cũng không cách nào cầm vào tay. ầm ầm, một cỗ nhường đại địa vì đó rung động vĩ lực tàn bát ra càng thêm làm người chấn động cả hồn phách như thế. Thánh giả nhóm từ ngoài vào trong, từng bước tới gần đế quốc thủ đô, các nàng hoàn toàn có thể trực tiếp giáng lâm tới đế quốc thủ đô, lấy thế xét đánh lôi đỉnh phá hủy y mạt đế quốc trung tâm, nhưng là thánh giả nhóm không có làm như vậy, mà là lấy từng bước xâm chiếm phương thức một chút xíu phá hư đế quốc lãnh thổ. Loại này nhìn tận mắt đế quốc từng cấp từng cấp luân hãm lại không thể làm gì tình huống, lại càng dễ để cho người ta tuyệt vọng. Kỳ giới sư nhóm hướng về phương xa nhìn ra xa một cái. Thuộc về thánh giả lực lượng tản ra vô tận thần tính quá mang, tại huy diệu đỉnh cao nơi này cũng có thể nhìn rõ ràng. Những này quang đang đến gần. Mỗi tiếp cận một chút, kỳ giới sư nhóm tâm tình thì càng khẩn trương một phần. Gã lại ống lửa cháy đổ thêm dầu, cười ha ha nói, "Không nóng này, ta có thể chờ các ngươi làm ra trả lời chắc chắn." Hắn cũng nhìn về phía một cái thánh giả phương hướng, đối kỳ giới sư nhóm nói rằng, "Chỉ có điều, thời gian của các ngươi dường như không nhiều lắm. Hiện tại bày ở các ngươi trước mặt chỉ có hai lựa chọn." Ngân sắc cự long sắc mặt tung dòng, nói, "Một là giao ra gia ý ma xá đế quốc bí khí, Ta sẽ giữ đúng hứa hẹn, để các ngươi người bình yên rời đi. Về phần đệ nhị loại lựa chọn, các ngươi có thể từ bỏ rời đi và ơn đại lục, thử một lần cùng ta liều cho cá chết lưới rách, sau đó cùng ịmả tất cả đế quốc cùng một chỗ hủy diệt. Tạ gã lệ ông áp bách uy hiếp hạ, kỳ giới sư thủ lĩnh sắc mặt hơi trầm xuống. Đế quốc bí khí là chúng ta tại thế giới mới phục hưng ịmả tất cả hy vọng, không có khả năng giao cho ngươi. Bởi vì biết tự long ái tài, hắn đưa ra hao tài tiêu thay phương pháp, nói, ta có thể cho ngươi cái khác tài vật, nhưng đế quốc bí khí tuyệt đối không được. Đế quốc đa số truyền thừa đều ghi chép tại bí khí bên trong, mất đi bí khí. Ý Mạc Cát Đế Quốc mong muốn tại mới chủ vật chất thế giới quật khởi liền khó khăn, còn lại tài vật, nếu như cùng bí khí giá trị tương đương, ta cũng không phải không thể tiếp nhận, nhưng các ngươi có thể lấy ra sao?" Gã Lệ ổng cười nhạo một tiếng. Mục tiêu của hắn chính là Đế Quốc bí khí, bình thường tài bảo hiện tại gã Lệ ổng trước mắt. Các ngươi là ý Mạc Cát Đế Quốc sau cùng hòa chủng. Suy nghĩ một chút, nếu như các ngươi không cách nào rời đi mà ẩn, ý Mạc Cát Đế Quốc đem hoàn toàn bị diệt tại nơi khác, tại ngàn năm vạn năm về sau, trong đa nguyên vũ trụ lại không ỉ Mạc Đế Quốc danh hiệu. Các ngươi đã từng tất cả uy hoàng, đều đem trừ khử tại dòng lũ thời gian bên trong. Kỳ Giới Sư nhóm trầm mặc. Các ngươi xác định, muốn vì mấy món có thể lại lần nữa tạo ra trang bị, đem đế quốc hy vọng cuối cùng đoạn tuyệt nơi này. Gã Lệ Ẩng hướng dẫn từng bước, không vội không chậm. Tình huống hiện tại rơi xuống gấp chính là ý mà người, không phải hắn, cho nên gã Lệ Ẩng vô cùng đắc định, mà bảo hộ thiên sứ ở bên cạnh nhìn chằm chằm, nhưng là bởi vì sợ gã Lệ Ẩng phá hủy ma pháp thuyền ổ mà sợ ném chuột vỡ bình, một mực không dám động thủ. Nhìn qua sắc mặt rã rủa, chậm chạp không cách nào làm ra quyết định kỳ giới sư, gã Lệ Ẩng cười cười, nói, ta biết, đế quốc bí khí có các ngươi kỳ giới sư truyền thừa, mất đi truyền thừa, các ngươi không có tự tin trùng tiến y Mask đế quốc. Như vậy đi, bản Long cũng không phải cái gì ma quỷ. Thứ nhất tới thứ sáu bí khí giao cho ta, thứ bảy bí khí các ngươi có thể mang đi. Có thứ bảy bí khí truyền thừa, các ngươi như cũ liền cơ hội phục hưng kỳ giới đế quốc. Gã lệ ông đã có thứ bảy bí khí. Gón góp một bộ y mạc cả bí khí là hắn trước tiên liền khát vọng chuyện. Vì để tránh cho những này y mạc cả người vào đã mẹ không sợ rơi, hắn hắn trước tiên có thể không cần đệ nhị kiện y mạc cả phát vọng, cho những này kỳ giới sư giữ lại một hy vọng. Kỳ giới sư lãnh tụ nghe được truyền kỳ cự long lui một bước, cho rằng còn có đàm luận, nói rằng chỉ có thứ bảy bí khí truyền thừa cũng không hoàn chỉnh lời còn chưa dứt, một cố minh ngông long uy phô thiên cái địa bao phủ mà đến. Đây trời mưa gió bị long uy khiển trách tán, dày đặc màn mưa bên trong xuất hiện một cái trống không khu vực. Long rực kéo dài tới ra, che khuất bầu trời. Ngân sắc cự long trong miệng phát ra trầm thấp bảo hiếu, nói ta đã phô bày thân làm truyền kỳ chi long nhân tử, nếu như các ngươi còn không chân quý, vậy thì toàn bộ lưu lại, tận mắt chứng kiến các ngươi đế quốc hủy diệt con đường a, uy hiếp trắng trợn, có thể bảo tồn một cái bí khí rời đi. Có đường lui kỳ giới sư dưới loại tình huống này, đã không có cùng gã lệ ổng căng thẳng đến cùng ý nghĩ. Đúng như gã lệ ổng nói, cái này một nhóm người là ý cả Đế quốc sau cùng truyền thừa. Nếu như bọn hắn không cách nào rời đi, chỉ có thể theo đế quốc cùng nhau hủy diệt vưu thánh người vĩ lực bên trong, ý cả Đế quốc đem không còn tồn tại. Mặc dù bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của những ý cả người cảm thấy rất bi khuất, nhưng là đối với loại nguy cơ này tình huống dưới lấy hay bỏ, bọn hắn cuối cùng không có hành động theo cảm tính, chọn ra sáng suốt quyết định. Tiếp tiếp, tại lấy vĩnh hằng cùng thời gian chi long dành nghĩa lập xuống khế ước sau, gã lệ đã được như nguyện. Gom góp thứ nhất tới thứ bảy ý mạc cả đế quốc bí khí, ý mạc cả vương miện, ý mạc cả giới chỉ, ý mạc cả ma điện, ý mạc cả chiến giáp, ý mạc cả quân trượng, ý mạc cả mũi nhọn, ý mạc cả phát vòng. Cho dù là cấp thấp nhất kỳ giới sư, chỉ cần có thể đồng thời khu động bảy kiện bí khí, liền có thể thu hoạch được bán thần chi lực. Ánh mắt gã lệ ông nhắm lại, đem ý mạc cả bi khí thu vào, dự định về sau mới hảo hảo nghiên cứu một bộ ý mà cả bí khí có thể cho người sử dụng lực lượng cực kỳ cường đại nhưng là gã lệ ông biết liền kỳ giới thiên sứ nhiều nhất đều chỉ có thể trang bị ba kiện cử quốc chi lực chế tạo mà ra bí khí hiệu quả cường đại bất quá mong muốn đồng thời sử dụng bảy kiện cũng không phải là một cái có thể dễ dàng làm được sự tình đem bí khí thu lại về sau gã lệ ông nhìn về phía ngay tại phát động ma pháp thuyền mặc dù định xong khế ước nhưng gã lệ ông lấy hắn thời gian tuyên chính mình tổng cộng có danh nghĩa lập hạ khế ước với hắn mà nói kỳ thật không có một tia lực cướp thuốc nếu như gã lê ông bằng lòng hắn hiện tại có thể không để ý khế ước đem người nơi này lưu lại bất quá Ngân sắc Cự Long bình tĩnh nhìn chăm chú lên từng chiếc từng chiếc lên đường rời đi ma pháp thuyền cũng không có ngăn cản ma pháp thuyền rời đi. Gã lệ ống mục tiêu là Y Matta bí khí mà hắn hiện tại đã được đến. Về phần tương lai Y Matta đệ nhị đế quốc lưu cho thời gian này tuyến khả năng xuất hiện gã lệ ống đi đối phó A, bị bảo hộ thiên sứ đã thương chuyện này gã lệ ống nhớ tới chủ thời gian tuyến Y Matta đệ nhị đế quốc trên đầu chờ chờ về chủ thời gian tuyến hắn sẽ không cho Y Matta đệ nhị đế quốc quả ngon để ăn bảo hộ thiên sứ không cùng theo ma pháp thuyền rời đi. Nó là lấy sử quyết phương thức làm đục thánh giả phân thân kỳ giới thiên sứ một trong nhất định phải lưu lại nhường thánh giả nhóm phát tiết lửa giận cung gã lê ổng vẻ rồng màu sắc tương tự bảo hộ thiên sứ đang yên lặng trông chừng ma pháp thuyền an toàn rời đi về sau quay đầu nhìn về gã lệ ổng giọt giọt nước mưa từ trên trời giáng xuống theo bóng loáng màu trắng bạc thân thể trượt xuống bảo hộ thiên sứ chỉ là nhìn gã lệ ổng một cái liền không mang theo một tia tình cảm thu hồi ánh mắt sau đó năng lượng cánh chim mở ra nên hướng ngay tại phá hư ị mà cả đế quốc lãnh thổ một vị thánh giả không có thần tính không có đế quốc bí khí không có hoàng đế ý chí dạng này kỳ giới thiên sứ cùng thần linh thánh giả giao thủ kết quả không cần nói cũng biết bảo hộ thiên sứ bóng lưng cấp tốc theo gã lê ổng tầm mắt bên trong biến mất Gã lệ ống long dược mở ra, thân thể xé mở mưa gió, bay thẳng thiên cung, tại mấy vạn mét trong cao không, lặng lặng quan sát ỉ mà cả đế quốc sau cùng kết thúc. Từ trên cao quan sát đại địa, có thể nhìn thấy từng vị thánh giả tại đại địa phía trên lưu lại rách nát hủy diệt con đường, vô số kỷ giới quân đoàn theo bốn phương tám hướng vây công mà lên, cùng thánh giả giao chiến cùng một chỗ, chiến hỏa khói lửa tràn ngập tại toàn bộ đông phương đại lục, tại từng vị thần linh thánh giả lực lượng hạng, chiến trường giống như một cái cối xay khổng lồ, mỗi phút mỗi giây đều có kỷ giới tạo vật phá thành mảnh nhỏ, có kỷ giới sương hóa thành cho bụi. Cùng lúc đó, gã lê ống thông qua thời gian đơn ký thấy được bảo hộ thiên sứ mục tiêu, một cái thao túng vô số to lớn hóa dây leo, hoa tươi, cổ thụ, tại kỳ giới trong quân đoàn nghiền ép tứ ngược nữ tính thánh giả, cánh chim cực hạn kéo dài, hấp thu không gian bên trong năng lượng, bảo hộ thiên sứ thân thể hóa thành một đạo ngân quang, giống như là một thanh kiếm sắc, đem dọc đường to lớn hóa thực vật xuyên qua đụn nát, thẳng đến thánh giả vị trí chỗ. xem như người xem gã lệ ổng có thể thấy rõ ràng, vị này thánh giả tại phát hiện bảo hộ thiên sứ thời gian, khoe miệng dương lên một tia khinh thường dễ cận, đối với thánh giả mà nói, kỳ giới thiên sứ chỉ tương đương với ngụy bán thần, không có bí khí gia chỉ kỳ giới thiên sứ. Thánh giả dùng một điểm nhỏ nhỏ khí lực liền có thể phá hủy. Bất quá, Tạ gã lệ ổng kinh ngạc nhìn soi mói, bảo hộ thiên sứ thân thể đã xảy ra biến hóa. Đầu tiên là năng lượng cánh chim tại cực độ kéo dài tới bên trong bắt đầu sụp đổ, sau đó màu bạc trắng thân thể biến thành tựa như nung đỏ bàn ủi như thế xích hồng chi sắc, dường như mang theo đáng sợ nhiệt độ cao, dày đặc giọt mưa vừa mới tới gần bảo hộ thiên sứ, còn không có tiếp xúc đến thân thể nó liền bị bốc hơi. Thánh giả sắc mặt nhẹ nhàng biến đổi. Độ lấy một tầng thần tính quang mang cánh tay nhấc lên một chút. Ầm ầm. Từng cây to lớn mà cứng cỏi lục sắc đằng mạn phá đất mà lên giống như là lục sắc long mãng quấn quít nhau cùng một chỗ, trong ngáy mắt liền đem nữ thánh giả bao khỏa trong đó kín không kẽ hở bảo vệ. một giây sau, bảo hộ thiên sứ đụng phải như muốn thông thiên lục sắc đằng mạ. băng, đinh hai nhức cốc tiếng nổ vang lên, ánh sáng long ánh nở rộ bốc lên, đem mây đen phía dưới mở tối sắc trời toàn bộ sô tan, chiếu sáng một phương khu vực, đại địa tại to lớn sóng xung kích phía dưới nước ra vỡ nát, thổ sóng như nước thủy triều giống như nhấp nhô không ngừng, phụ cận kỳ giới quân đoàn bị liên lụy bị quan mang mất hết, nữ thánh giả dùng cho hộ thân lớn hóa dây leo chuẩn bị lỡ gãy. sau một khoảng thời gian, hết thảy đều kết thúc tại cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa bên trên, nữ thánh giả một tay cầm vỡ vụn cháy đen kim loại đầu lâu, bảo hộ thiên sứ đầu. tại nữ thánh giả gương mặt vị trí, có một đạo rõ ràng miệng máu, mang theo thần tính huyết dịch nhỏ xuống, vừa mới rơi trên mặt đất, liền mọc ra nhiều đám đủ mọi màu sắc đóa hoa cùng từng mảnh từng mảnh tươi mát lục sắc bãi cỏ, là rách nát đại địa tăng thêm một vệ tiên diễm sát thái. thần sẽ máu chảy, tàn phá kim loại đầu lâu bên trong, vang lên một đạo đứt quãng lại thanh âm yếu ớt, không có chút nào tình cảm, dường như chỉ là tại tỏ rõ một cái kết quả. phàm nhân tạo vật, thú vị. nữ thánh giả không hề tức giận, có chút hang hái nhìn qua kim loại đầu lâu thần nhẹ nhàng xóa đi gương mặt huyết dịch vết thương đã khép lại. chật nữ thánh giả đem viên này tổn hại nghiêm trọng kim loại đầu xem như nhỏ đồ chơi thu hồi lại lần nữa hướng phía ymars cả đế quốc cái khác thành thị xuất phát chỉ có điều rời đi thời điểm nữ thánh giả mắt lộ ra vẻ nghi hoặc tả hữu nhìn vài lần ngay tại vừa rồi trong lòng thần sinh ra một loại bị rình coi cảm giác Hoa, một cái thụ lấy tổn thương tiểu tùng chuột gỡ ra đá vụt, đưa tới nữ thánh giả chú ý lực là ngươi nha đáng thương tiểu gia hỏa nữ thánh giả lộ ra vẻ thương hại thần duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Tiểu Tùng chuột bởi vì bạo tạc dư ba mà huyết dục mô hình hổ con trong nháy mắt khép lại. Bị rình coi cảm giác đã biến mất, nữ thánh giả tiếp tục lấy nhiệm vụ của mình. Cùng lúc đó, cái này ở vào vạn mét không trung trong tầng mây ngân sắc cự long hơi sương sở. Vừa mới nữ thánh giả bị rình coi cảm giác không phải giả. Gã Lệ ổng thời gian ấn ký vừa lúc là in dấu tại bảo hộ thiên sứ trên đầu, hiện tại bảo hộ thiên sứ đầu bị nữ thánh giả thu vào, gã Lệ ổng gián tiếp có thể vụng trộm nhìn thấy nữ thánh giả nhất cử nhất động, bất quá, theo vừa rồi nữ thánh giả phản ứng liền có thể nhìn ra, thân có thể ở một mức độ nào đó phát giác được Gạ Lệ ổng nhìn trộm. Mặc dù đối nữ thánh giả rất hiếu khí, nhưng Gã Lệ ổng vẫn là giản xuống ý nghĩ của mình. Nhìn lén một vị nữ tính thần linh thánh giả, cái này nếu như bị phát hiện, chỉ sợ muốn bị đối phương triệt triệt để để ghi hận bên trên. Tạm thời coi như thời gian này ấn ký không tồn tại a." Gã Lệ ổng mở mắt. Theo thời gian trôi qua, Y Mạc Cát Đế quốc thành thị từng tòa bị hủy bởi thánh giả chi thủ. Cuối cùng, thánh giả nhóm mở ra hơn 20 đầu tràn đầy hủy diệt rách nát con đường, cơ hội tại cùng một thời gian đã tới Đế quốc thủ đô, những này con đường bị hậu thế gọi là Chư thần con đường, dọc theo Chư thần con đường, có thể nhìn thấy một chút Y Mạc Cát Đế quốc còn sót lại vết tích. Đế quốc thủ đô chú đóng cường đại nhất kỳ giới quân đoàn. Máy móc ti tan loại hình truyền kỳ cấp bậc kỳ giới tạo vật chỗ nào cũng có. Nhưng là, cái này huy hoàng mà sáng chói kỳ giới chi thành đang liều tận tất cả, lấy thiêu thân lao đầu vào lửa giống như dáng vẻ chống cự hơn 20 vị thánh giả mấy ngày về sau. Cao lầu khuynh đảo, mặt đất vỡ vụt, hỏa diễm cùng khói lửa tràn ngập Bắc Phương, cùng còn lại bình thường thành thị như thế, biến thành kết thúc bích tàn viên, một chỗ rộng lớn phế tích. Mà thánh giả nhóm không hề rời đi. Các nàng lưu tại Vườn Đại Lục, trợ giúp tín đồ của mình nhóm Tại ý mà cả đế quốc hải quốc bên trên bắt đầu khởi công xây dựng một cái mới tràn ngập tín ngưỡng quốc gia. Đối với đã mất đi nguyên chủ nhân Đông Phương Đại Lục, bởi vì Thánh giả tồn tại cũng không có còn lại thế lực có can đảm nhúng tay. Vừa mới kiến thức một cái đế quốc to lớn hủy diện, ai dám làm tức giận những này đáng sợ Thánh giả. Nhiều như vậy bản thần, quả thực chính là giảm chiều không gian đả kích. Gã lệ ông rời đi. Nơi thị phi không ở lâu, khi lấy được Imaska bí khí về sau, hắn rất nhanh liền rời đi Đông Phương Đại Lục. Hắn không có lập tức trở về chủ thời gian tuyến, bởi vì thời không chi môn năng lượng còn không có tràn ngập. Lúc này Ngân Sắc Cự Long vừa mới vượt qua Truy Tinh Biển, đã tới Lam Long thị tộc chỗ lớn Long Hải Vịnh, tại phát hiện gã Lệ Ẩng thời điểm, bị hắn giao huấn qua một lần Lam Long thị tộc đã có kinh nghiệm, nguyên một đám trốn ở tổ rồng bên trong không ngoi đầu lên, không cho gã Lệ Ẩng nổi lên cơ hội, nhường gã Lệ Ẩng cảm giác có chút đáng tiếc. Rời đi lớn Long Hải Vịnh về sau, gã Lệ Ẩng tiếp tục bay về phía phương Bắc. Bởi vì, ngay tại ý mà Sát Cà Đế quốc kết thúc thời điểm, gã Lệ Ẩng đạt được tin tức về lại Ô Lẩm, mẹ vợ ở tòa thứ nhất phủ không thành đã chế tạo hoàn tất, đại áo thuật sư mời trước gã Lệ Ổng đến quan sát có kỷ niệm ý nghĩa tòa thứ nhất phủ không thành lên không thời điểm cái này tương lai áo thuật đế quốc sắp bắt đầu đồng bộ phát triển từng bước một đi hướng không thua tại ủy mà cả đế quốc con đường huy hoàng chỉ có điều gã lệ ổng về sau muốn trở về chủ thời gian tuyến đoán chừng là không nhìn thấy nệ tờ ở hiệu là thế nào phát triển chương 271, trăm bảy gã lê ổng danh tiếng xấu cầu nguyện phiếu Vèo ẩn đại lục phương bắc nệ tờ ở hiệu tại thuộc về ổ lầm áo thuật chi thành bên trong giờ này phút này thành thị bên trong đang tràn đầy một loại ngày bình thường không từng có qua kỳ quái không khí vu thần hy chiếu dọi xuống có thể nhìn thấy từng vị thần mang pháp bảo áo thuật sư tụ tập cùng một chỗ nhiệt liệt thảo luận sự tình gì Trên mặt phần lớn mang theo vẻ hư vẫn, nhưng là những cái kia không phải áo thuật sư người bình thường, nhìn qua các áo thuật sư khuôn mặt bên trên viết đầy vẻ mặt lo lắng. Nhịn người phạ dẻo người thi pháp tỷ lệ là alpha ti ạ một nửa. nhưng là cái này vẫn là một cái rất cao tỷ lệ. Tại 10 người bên trong, đại khái liền có một người có được không tệ thi pháp thiên phú, trở thành một vị được người tôn kính áo thuật sư, coi như không cách nào trở thành áo thuật sư, nhờ vào ma vong tồn tại, đối nguyên tố năng lượng chỉ cần có một tia cảm ứng, liền có thể phóng thích một chút cấp thấp nhất áo thuật ảo thuật, có một nửa nể tờ ở hữu người sẽ sử dụng đơn giản ảo thuật. Bất quá chỉ có áo thuật sư mới xem như chân chính người thi pháp, biết một chút đơn giản áo thuật, tại nệ tờ ở thì chỉ có thể xem như người bình thường. giờ phút này, tại ố lầm phụ không thành mặc dù còn không có lên không, nhưng là tin tức của nó cũng đã truyền khắp nệ tờ ở hiểu, hấp dẫn đại lượng áo thuật sư đến đây, mong muốn thấy lơ lửng chi thành diện mạo. tại ố lầm tư tưởng bên trong, phụ không thành là thuộc về áo thuật sư thành trì, là một cái nghiên tập áo thuật tuần túy chi địa. cái này cũng mang ý nghĩa, phụ không thành chỉ hoan nên áo thuật sư, nệ tờ ở hiểu người bình thường mong muốn thu hoạch được tiến vào phụ không thành tư cách sẽ rất khó. đương nhiên hiện tại tòa thứ nhất phụ không thành phải chăng có thể lên không vẫn là không nói chính xác chuyện nhưng nếu như có thể thành công, nhẹ lời ở hiệu bên trong không cách nào tiến vào phụ không thành quân dân làm mất đi áo thuật sư che chở tại đại địa phía trên cuộc sống của bọn hắn lại so với lúc trước càng gian nan hơn rất nhiều người bình thường nghĩ đến điểm này cho nên lo lắng tại lưỡng cực phân hóa kỳ dị bầu không khí bên trong thời gian lặng lặng trôi qua mấy phút về sau tại kim sắc trong nắng sớm xuất hiện một vệ từ xa đến gần ngân bạch chi sắc tại cuồng dầm dĩ trong tiếng gió ngân bạch chi sắc càng thêm rõ ràng vừa mới còn xa ở chân trời thân ảnh. Chỉ là qua mấy cái chớp mắt thời gian liền biến rõ ràng lên. Tại thần hy chiếu dọi phía dưới, ngân sắc cự long trên thân giường như hiện lên một tầng gợn sóng kỳ quang, kim cùng ngân đan vào một chỗ chiếu sáng rạng rỡ, tản ra xa hoa khí chất cao quý, làm cho người khó mà rời ánh mắt. Hô! Truyền kỳ cự long thân ảnh che khuất bầu trời, nhấc lên một hồi cuồng phong, bao trùm áo thuật chi thành. Dày rộng dương cánh che đậy nồng đậm dương quang, ở phía dưới thành chỉ trên đường phố lưu lại lóe lên một cái rồi biến mất thâm thúy lộng ảnh, đến không hết mẹ tở ở hữu người ngựa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn qua ngân sắc cự long sắc mặt có sợ hãi cũng có kính sợ nghe nói ố lầm đại nhân có một cái truyền kỳ cự long bằng hưu, hiện tại xem ra là sự thật. Một chút nhẹ tờ ở triệu người nhỏ giọng nói nhỏ, các ngươi cảm thấy, hại ố lầm đại nhân cùng vị này truyền kỳ cự long ai lợi hại hơn? hại ố lầm đại nhân thật là đại áo thuật sư, đương nhiên là ố lầm đại nhân lợi hại. Ta, ta cũng nghĩ như vậy, thật là con rồng này thật lớn, hắn một móng vuốt dường như liền có thể đập nát trong thành cao lớn nhất pháp sư tháp. Gã lệ ông thu liễm chính mình long uy, xem như khách nhân, đem ố lầm người nơi này vụ chết sẽ không tốt. Mấy giây sau. Một tòa hạc giữa bảy gà pháp sư tháp xuất hiện ở gã lệ ống trong tầm mắt. tòa này cao ngất tháp nhọn toàn thân đều từ ma pháp vật liệu đá chế tạo thành. Vô số kẻ áo thuật phù văn tại màu đá vôi bên ngoài thân lưu động rời rạc. Tại người thi pháp trong mắt tản ra chói mắt nguyên tố linh quang. Gã lệ ống gặp qua tòa này pháp sư tháp. Tại thánh giả giáng lâm sơ kỳ, ảo lầm chính là tại tòa này pháp sư tháp đỉnh chót cùng hắn đưa tin một lần. Nơi này chính là ảo lầm pháp sư tháp, đồng thời cũng là hắn thông thường cho ở vị này đại áo thuật sư lẹo lôi một mình, không có đợi sau dòng dõi, đã từng thân nhân phụ mẫu đã chết tại thời gian ăn mòn bên trong. Ai ô lầm cơ hồ một mực chờ tại pháp sư tháp bên trong tiến hành nghiên cứu của mình là một vị mười phần si mê với hào thuật học giả. Lúc này tại pháp sư tháp đỉnh Chót, mặc một thân một mạc trường bào màu xám thân ảnh sôi nổi mà đứng. Tại thành trì bốn phía bố trí rất nhiều có cảnh giới hiệu quả hào thuật kết giới, làm gã lê ổng tới gần nơi này thời điểm. Ai ô lầm đã nhận ra hắn đến. Ngân sắc cự long thu liễm long dực cuốn phong tùy theo mà ngừng. Sắc bén long trảo giữ lại pháp sư tháp đỉnh Chót, vững vàng rơi vào ngõ tháp. Ai ô lầm cao lớn pháp sư tháp vốn là trong thành làm người khác chú ý cảnh điểm, lúc này lại có siêu cự hình chuyển kỳ chi long giá lâm. Càng là hấp dẫn cơ hồ cả tòa thành chỉ bên trong người ánh mắt, trong đó không thiếu truyền ứng kỳ cấp bậc áo thuật sư, nệ trợ ở hữu đại áo thuật sư, hiện tại có thật nhiều đều đi tới Ô Lâm thành thị. Người tôi chính là thời điểm. Hại Ô Lâm cười cười. Mặt mũi của hắn thuật nhìn vẫn là lão nhân bộ dáng, nhưng là cùng gã Lệ Ẩng lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm so sánh, cũng không có lần nữa già yếu vết tích. Hại Ô Lâm đã sử dụng Vĩnh Sinh Thuật, giống nhau nắm giữ lấy Vĩnh Sinh Thuật gã Lệ Ẩng phát hiện điều này. Không chỉ là Hại Ô Lâm. Tại phụ cận đại áo thuật sư đều dùng Vĩnh Sinh Thuật. Tại Vĩnh Sinh Thuật vừa mới nghiên cứu phát minh không lâu sau đó, Hại Ô Lâm liền đem pháp thuật này truyền thụ ra ngoài tất cả nệ tỳ ở hiệu đại áo thuật sư đều là vĩnh sinh thuật người được lợi ngân sắc cự long trong mắt to lớn bóng ma đem áo thuật sư bao phủ ở bên trong tòa thứ nhất phủ không thành người đã chuẩn bị xong gã lệ ông ngắm nhìn bốn phía ánh mắt đảo qua tòa thành thị này cùng lần thứ nhất hắn tới thời điểm so sánh nơi này càng phồn hoa một chút áo thuật vết tích chỗ nào cũng có nhưng là gã lệ ông không cảm thấy tòa thành thị này có thể bay lên nó biến hóa không coi là quá lớn chú ý tới ánh mắt của gã lệ ông ai ô lầm lóc đầu nói rằng chỉ là một cái hình thức ban đầu giản cung phú không thành vật dẫn có khác cái khác không phải hiện hữu tòa thành thị này Toà thành thị này không bay lên được. Nhưng một tòa đã tại đại địa phía trên cắm rễ nhân loại thành trì kiên quyết ngòi lên bay lên, chỉ có thể dẫn đến thành thị sụp đổ. Hơn nữa hỗn hợp người bình thường cùng áo thuật sư thành thị quá lớn, lấy hiện tại ma vông chi hoạch, còn không cách nào duy trì loại này loại cực lớn phù không thành, phù không thành chỉ hoàn nên áo thuật sư không chỉ là ô lầm ý nghĩ, cũng là hiện trạng bức bách. Ai Ô lầm đơn giản giải thích một chút. Chậc, vị này đại áo thuật sư ánh mắt kỳ quái đánh giá gã Lệ Ông, nghĩ nghĩ, nhìn về phía phương đông vừa mới dâng lên mặt trời, mở miệng nói, ý ma xà đế cốt truyện, ta nghe nói không ít. Dừng một chút. Hắn tiếp tục nói, có người nói, một đầu đáng sợ ngân sắc cự long đột phá kỳ giới quân đoàn thủ vệ. Hắn đem y Mạc Ca Đế quốc dùng để lừa gạt chúng thần thai mắt trọng yếu tạo vật phá hủy, về sau còn tránh thoát bán thần kỳ giới truy sát. Con rồng này có thể nói là gián tiếp đưa đến phương Đông kỳ giới Đế quốc diệt vong. Y Mạc Ca Đế quốc hủy diệt, nhưng là tại vượng trong đại lục vẫn là có một phần nhỏ y Mạc Ca người sống sót, những này căn bản là theo chư thần hủy diệt con đường bên trong may mắn người còn sống, mà thánh giả nhóm cũng có đội giết bọn hắn, nhân từ hào phóng để bọn hắn thoát đi Đông phương đại lục. Trong những người này, có chấn thủ kim tự tháp kỳ giới sư tồn tại, từng trải qua gạ lễ ông thời gian chi lực có quan hệ chuyện của thời gian chi long cứ như vậy truyền ra ngoài, giới đi ý mạt cả đế quốc, cùng cái khác sinh vật chủng tộc tiếp xúc về sau, bởi vì đế quốc cùng thần linh thánh giả chiến tranh đưa tới toàn bộ đại lục chú ý, không thể thiếu sinh vật có trí khôn hỏi tham mỉ mà cả đế quốc hủy diệt tiền căn hậu quả. phần lớn kỳ giới sư ngậm miệng không nói, nhưng cũng có mấy cái nội tâm tràn đầy oán khí cần thổ lộ hết phát tiết. bất quá thấy được thần linh thánh giả vĩ lực sau, những người này không dám ở phía sau nói thánh giả nhóm nói xấu. thánh giả nhóm hiện tại còn sinh động đây, cho nên những này kỳ giới sư đem dẫn đến ý mạt cả đế quốc hủy diệt căn nguyên dẫn tới gạ lệ ông trên đầu bọn hắn cần một cái cửu hận đối tượng, bởi vì bị thánh giả đánh ra bóng ma tâm lý, đối đế quốc tự tin sụp đổ hầu như không còn, lừa mình dối người đem cửu hận mục tiêu đổi thành gã lệ ổng. gã lệ ổng cũng không biết, hai đại vở đại lục hiện tại nhiều hơn một chút ngoại hiệu. thời gian chi long, kỳ giới đế quốc kẻ hủy diệt, hai ác nhân dực, ánh mắt của ô lầm rơi vào gã lệ ổng ngân quang lửng lánh lân giáp bên trên, ngựa khí cổ quay nói, đều là long tộc, ta cảm thấy ngươi biết con rồng này, lão nhân này rõ ràng đoán được là gã lệ ổng, dù sao màu bạc long, còn có khá cường đại thực lực, tại vở trong đại lục thật đúng là không có mấy đầu, hơn nữa gã lệ ổng vừa mới bắt đầu đến lúc đến mẹ ẩn liền hỏi thăm Ổ Lẩm liên quan tới kỳ giới đế quốc tin tức. Không cần đi vòng vèo thăm dò, chính là ta làm." Gã Lệ ổng thản nhiên nói. Sắc mặt Ổ Lẩm chấn kinh chi sắc, "Lại là ngươi? Gã Lệ ổng? Ngươi đã sớm đoán được mà. Đừng giả bộ." Gã Lệ ổng vô tình vạch trần Hải Ổ Lẩm nát như diễn kỹ. Hải Ổ Lẩm gãi đầu một cái, cười cười xấu hổ. Mấy giây sau, hắn hiếu kỳ nói, "Ngươi là vì cái gì? Ta nhớ được vừa gặp phải ngươi thời điểm, ngươi ngay tại nghe ngóng ỉ mạ kạ đế quốc tin tức." Gác Lệ ổng ý giản nói giật mình nói, "Chỉ là bởi vì một chút người thu hận." Hải Ổ Lẩm nhẹ gật đầu, không có tiếp tục truy vấn hắn cảm cái nói một cái lớn như thế đế quốc nghe nói nó có hơn 6.000 năm lịch sử nhưng là bây giờ nói hủy sẽ phá hủy thật sự là vận mệnh vô thường đại áo thuật sư nhìn về phía gã lệ ổng còn nói thêm bất quá ngươi cũng thật sự là thật lợi hại vậy mà có thể đem một cái chính vào đỉnh phong ma pháp đế quốc hủy gã lệ ổng không vui cái này nói đến giống như là hắn vì bản thân tư lợi hồ ý mà cả đế quốc như thế hắn chẳng qua là thoáng ra tốc một chút ý mà cả đế quốc đã định trước vận mệnh mà thôi dù sao đau dài không bằng đau ngắn ta làm sáng tỏ một chút ý mà cả đế quốc diệt vong là gieo gió gặp bão mặc kệ có hay không ta Nó kết cục đều là giống nhau. Ai ô lầm liên tục gật đầu. Qua Loan nói, đúng đúng đúng, ta tin tưởng ngươi lời nói. Những người khác lại không biết tương lai đi hướng, bọn hắn chỉ biết là đích thật là gã lệ ổng phá hủy kỳ giới kim tự tháp, đưa tới thánh giả giáng lâm, cho nên chắc chắn gã lệ ổng chính là dẫn đến đế quốc hủy diệt căn nguyên một trong. Gã lệ ổng mở rộng một chút long dưỡng, không có đem chuyện này để ở trong lòng. Còn sót lại Y Masca người nếu là coi hắn là thành báo thù đối tượng, gã lệ ổng sẽ đối với này biểu thị mười phần hoan nghênh. Về sau gã Lệ ổng cùng ải ố lầm bắt đầu trò chuyện một chút pháp thuật cùng áo thuật phương diện chủ đề một người một dòng dần dần biến chuyên chú lên thời gian lặng yên mà qua thẳng đến hoàng hôn chi sắp thay thế thần hy đem thiên địa bao phủ tại dáng triều bên trong thời điểm ải ố lầm dừng lại cùng gã Lệ ổng nghiên cứu thảo luận nói trên lệnh thời gian không nhiều lắm hắn chỉ phải là tòa thứ nhất phụ không thành lên không nè tơ thì tòa thứ nhất phụ không thành sẽ tại tối nay dâng lên phụ ở lưu bên trong phong lưu vân ta rửa mắt mà đợi gã lẹo nói rằng kế tiếp ải ố lầm tại pháp thuật quang huy trong bao hướng phía phía nam một chỗ dây núi bay đi từng đạo trên thân lóe ra nguyên tố linh quang bóng người theo sát phía sau tất cả đều là bị phụ không thành tin tức hấp dẫn mà đến các áo thuật sư về phần người bình thường không có áo thuật sư mang theo lời nói chỉ có thể lưu tại trong thành thị trơ mắt nhìn các áo thuật sư rời đi gã lệ ổng cũng nghĩ nhìn một chút phụ không thành không có gì bất ngờ xảy ra về sau huy hoàng nệ tỳ ở hiệu đế quốc sẽ có được từng tòa hùng vĩ rộng lớn phụ không thành đây là bọn hắn đế quốc nội tình tận mắt chứng kiến lịch sử tiến triển văn minh hưng suy là hắn chỗ yêu thích chuyện rất nhanh chú áo thuật sư cùng lòng đã tới mục đích nệ tỳ ở hiệu dã núi đây là tại nệ tờ ở thì cảnh nội lớn nhất một tòa sơn mạch trực tiếp lấy nệ tờ ở thì hai chữ mệnh danh trong đó có từng tòa mấy ngàn mét núi cao quần sơn chập trùng rừng rậm trải rộng hiện tại rất nhiều áo thuật sư trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc ai ô lâm dẫn bọn hắn tới loại này bên trong dãy núi làm cái gì chẳng lẽ lại phụ không thành hiện tại xây dựng ở quần sơn trong rất nhiều áo thuật sư nghĩ thầm bất quá vấn đề này rất nhanh liền đạt được đáp án lại phi hành mười mấy phút sau ai ô lâm ngừng lại một tòa đại khái có ba mét núi cao xuất hiện ở gã lê ông tầm mắt ngọn núi này hình dạng tương đối đặc thù nó không có cái khác núi cao như thế kỷ khu dốc đứng chỉnh thể hiện ra viên trụ hình thái dưới đáy tuần dài cực lớn có mấy trăm ngàn mét xanh ngắt rừng cây tô điểm như áo phù không thành đâu gã lệ ông nhìn một chút trung quanh, hỏi hắn không nhìn thấy bất kỳ thành thị vết tích sắc mặt ở ố lầm vẻ tự hào chỉ vào khoảng cách gần nhất tòa này núi cao nói chính là chỗ này gã lệ ông nao nao tại ố lầm cùng ngân sắc cự long sau lưng một đám các áo thuật sư cũng là ngẩn người, người mở ra cái khác chỉ sơn là thành nói dỡn đến cùng ở nơi nào đâu ai ố lầm nhìn về phía núi cao mỉm cười nói ta không có nói đùa đây chính là ta lựa chọn lơ lửng chi thành vật dẫn đang nói chuyện thời điểm đại áo thuật sư trong ánh mắt chăm chú của mọi người hạ thấp độ cao rơi xuống núi cao dưới đáy cùng lúc đó ma vong bắt đầu rung động dữ dội đến mai không hết nguyên tố năng lượng hướng phía thân thể của ổ lầm bắt đầu hội tụ hiện tại đã là ban đêm nhưng là vô số kể nguyên tố chi quang đem nơi này chiếu rọi giống như ban ngày tại ổ lầm tối nghiễm mà trang trọng chú ngữ vịnh sướng âm thanh bên trong gã lẹo ổng có thể cảm giác được rõ ràng ma vong có chút không chịu nổi gánh nặng tạp tạp tạp ma vong xuất hiện đại quy mô đứt gãy điều này đại biểu lấy Âu Lầm sử dụng chính là vượt qua chín hoàn pháp thuật, không phải sẽ không cho ma vong tạo thành áp lực như vậy. Bất quá giống như ngày thường, ma vong đứt gây trong nháy mắt liền có năng lượng kỳ dị đem nó tu bổ ma pháp nữ thần, vị này thần linh một mực tại yên lặng tu bổ ma vong, có thể nói là cẩn trọng. Theo thời gian trôi qua, đầy trời nguyên tố chi quang rơi vào tay phải của Âu Lầm bên trong, quang mang bao trùm lấy bàn tay của hắn, tạo thành một cái sáng chói vô cùng trường đảo, cảm giác thật là nguy hiểm. Gã lão ống nhìn qua Âu Lầm sáng chói trường đảo, theo phía trên kia cảm nhận được khí tức hết sức nguy hiểm, cái này đại áo thuật sư càng ngày càng mạnh tại từng tia ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, sắc mặt ố lầm trang nghiêm dơ bàn tay lên, sau đó hướng về phía mấy ngàn mét núi cao dưới đáy gọn gàng vung lên. mười một vòng truyền kỳ áo thuật chạm sơn thuật. đây là tại vòng 10 băng sơn thuật trên cơ sở tấn cấp nghiên cứu ra phá hư tính lớn uy lực pháp thuật, gồm có có thể tùy tiện đem cao mấy ngàn thước sơn theo dưới đáy chặt đứt sắc bén uy năng, có thể dùng để chiến đấu. ngay tại ố lầm chém xuống bàn tay trong mấy mắt. suy, dường như có một đạo thẳng tắp mà sắc bén quang hoa lóe lên một cái rồi biến mất, lướt qua núi cao dưới đáy, kéo dài đến chân trời bên cạnh. một cái chớp mắt về sau, liền không có bất cứ động tĩnh gì sắc mặt ảo lầm có chút mệt mỏi thu hồi bàn tay ngay lúc này một hồi khá lớn gió đêm thổi qua từng giây tại núi cao trung quanh tráng kiện đại thụ đầu tiên là có chút lay động sau đó ở đây liên tục cẩm âm thanh âm bên trong không hẹn mà cùng bắt đầu khuấy đảo làm bắn ra đại lượng tràn ngập mà lên cho bụi tại tráng kiện đại thụ đứt gãy chỗ có thể nhìn thấy một cái sắc bén vô cùng bóng loáng vết cắt hơn nữa vây quanh núi cao dưới đáy một tuần rừng rậm toàn bộ xuất hiện đứt gãy vết tích núi cao bản thân nhìn cùng lúc trước so sánh không có bất kỳ cái gì biến hóa nhưng là gã lão biết ngọn núi này cùng mặt đất phạm vi lớn kết nối chi địa đã bị gọn gàng mà linh hoạt chặt đứt. Cái này pháp thuật nếu như rơi vào trên người lẫn nhân, xách gã lệ ổ túi đầu xuống, nhìn nhìn Hải Ô lầm, cảm thấy sau đó phải thật tốt cùng đại áo thuật sư tâm sự, hắn tại thời gian 20 năm bên trong, khẳng định nghiên cứu ra không ít hiệu quả mạnh mẽ áo thuật. Đề lời nói với người xa lạ hai ngày này một mực trầm mê ăn dưa, đều quên gõ chữ. Ai? Chương 272, Long ma mạng, 1. Hải Ô lầm dùng một cái 11 vòng pháp thuật chặt đứt đại sơn dưới đáy. Nhưng là cái này cùng hắn nói tới phụ không thành tựa hồ là tuyệt không dính dáng. Bất quá, tại mọi người nhìn soi mói vừa mới sử dụng chạm sơn thuật ổ lầm không có nghỉ ngơi bao lâu chỉ là mấy giây về sau hắn liền hít một hơi thật sâu sau đó lại độ truyền chú lên tinh thần tập trung thấp giọng niệm lên lại một cái chú ngữ. theo pháp thuật mới thi triển ma vong lại lần nữa bắt đầu rung động chỉ có điều cùng đại áo thuật sư sử dụng chạm sơn thuật thời điểm thanh thế so sánh hắn gái này pháp thuật mới mặc dù nhiễu loạn ma vong nhưng là cũng không có gây nên ma vong trực tiếp được gãy uy lực cùng vòng cấp đều muốn yếu một ít rất nhanh đại địa bắt đầu rung rẩy nơi này phảng phất xuất hiện một trận động đất cấp mười bị chém đứt dưới đáy núi cao rung rẩy kịch liệt không ngừng Vô số kể núi đá cuồn cuộn mà rơi, phát ra ầm ầm thanh âm, che đậy đám người tầm mắt cho bụi tựa như sương mù mai theo đứt gãy đất đá ở giữa sinh sôi hiện hiện. Đang vang rền giống như thành thế bên trong. Toàn này dưới đáy tuần dài cực lớn núi cao lung la lung lay, vậy mà thoát khỏi trọng lực chói buộc, bắt đầu hướng phía bầu trời lơ lửng. Không chỉ như thế, tại lơ lửng quá trình bên trong, núi cao bắt đầu đảo ngược. Phản phất là có một trương bàn tay vô hình tại nắm lấy nó, giống như là loay hay đồ chơi như thế đem một ngọn núi lật lên. Sơn phong chậm rãi hướng xuống, to lớn mà chỉnh thể đất gãy miệu dần dần hướng lên trên. Tùy theo sinh sôi vô tận đuổi bạn cùng rơi xuống mặt đất đá lăn cùng nhau tạo thành một bức rất có lực rung động hình tượng. Vòng 10 áo thuật trọng lực đảo ngược thuật. Trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp sử dụng một cái vòng 10 cùng một cái 11 vòng áo thuật, cho dù là ố lầm dạng này đại áo thuật sư cũng có chút ăn không tiêu. Mặc dù có ma vong gia trì, nhưng là ma lực của hắn cùng tinh thần lực hao tổn vẫn là mười phần nghiêm trọng. Lúc này sắc mặt của ố lầm tái nhận rất nhiều. Bất quá, đây hết thể còn chưa kết thúc. Làm treo ngược chi sơn bay lên ngàn mét nhiều không trung, mà trọng lực đảo ngược thuật hiệu quả sắp biến mất thời điểm, sắc mặt ố lầm chỉnh trọng mở ra thứ nguyên không gian. Một quả xinh đẹp tinh xảo mà to lớn. Đường kính tại hơn 10 mét lam sắt cầu thể từ đó bay ra. Ma vong chi hạch, phù không thành có thể duy trì liên tục lên không mấu chốt nhất chi vật. Nhìn qua viên này to lớn ma vong chi hạch, gã Lệ ổng có thể cảm giác được rõ ràng, tại nó xuất hiện một nháy mắt, trung quanh ma vong dường như biến càng thêm chặt chẽ, hợp thành ma vong mạch năng lượng tự nhiên mà vậy leo lên tới ma vong chi hạch, đến mại không hết nguyên tố năng lượng từ ma vong chỗ sâu thẳm thấu ra, bị ma vong chi hạch chỗ hấp thu thu nạp. Bảo bối tốt, đáng tiếc phải phối hợp ma vong mới có tác dụng. Gắc Lệ ổng đánh giá ma vong chi hạch, nháy nháy mắt, thầm nghĩ nói: Tại dưới sự khống chế của ải ố lẩm, Ma vong chi hạch trên không trung sẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, cuối cùng khảm nạm tại treo ngược núi cao đỉnh chót vị trí trung ương. Chỉ một thoáng, ma pháp quang huy tại bằng phẳng đứt gãy vị trí bay lên. Nguyên một đám đã sớm khắc xong ma pháp phủ văn tại ngọn núi mặt ngoài toát ra hào quang sáng chói. Tại ma vong chi hạch ra chi hạn, có vô số kể nguyên tố năng lượng từ ma vong chỗ sâu bị rút lấy đi ra, bao vây lấy tòa này treo ngược đại sơn, liên tục không ngừng làm trọng lực đảo ngược thuật cung cấp lấy năng lượng duy trì, duy trì đảo huyền sơn ở chân trời ở giữa ổn định dáng vẻ. Nặng nghề trong màn đêm, tòa này trôi nổi tại lưu phong mây bay ở giữa hùng vĩ đảo huyền sơn hấp dẫn tất cả sinh vật ánh mắt. Nether ở vị tòa thứ nhất phụ không thành hình thức ban đầu, cứ như vậy lần thứ nhất xuất hiện tại vần đại lục. Nó hiện tại chỉ là một tòa phủ không sơn, nhưng là tất cả mọi người biết, chỉ cần nó có thể bảo trì ở trên bầu trời ổn định lơ lửng, lấy các áo thuật sư năng lực về sau lấy ngọn núi này làm vật trung gian, chế tạo ra một cái quy mô thích hợp ở lại thành thị là một cái chuyện dễ như trở bàn tay, thậm chí không dùng đến thời gian một tuần. Xem như áo thuật sư, nên thoát ly đại địa chói buộc, tại trên bầu trời tìm kiếm thế giới bản chất cùng chân lý tri thức. Ai ố lầm ngắm nhìn đảo huyền sơn, trong mắt dường như có quang hoa lưu truyền hắn lại lần nữa bay về phía không trung, đi tới khoảng cách ngân sắc cự long chỗ không xa. ta trong lý tưởng phù không thành, liền sẽ xây ở ngọn núi này phía trên. người cảm thấy thế nào? gã lệ ống nghĩ nghĩ, đang suy tư trong chốc lát sau, ánh mắt nhắm lại, chân thành nói, cao cao tại thượng, không gây bụi bặm. có phù không thành, các ngươi hào thuật sư cơ hồ thì tương đương với chủ vật chất thế giới bên trong thần. phù không thành không nhận địa vực hạn chế, có thể tự do đi tới đi lui tại chân trời bên trong. nếu là dùng cho chiến tranh, làm nệ tờ ở phù không thành hệ thống hoàn thiện về sau, tại vân đại lục không có mấy cái quốc gia có thể không nhìn phù không thành nguy hiểm, không nói những cái khác đem phủ không thành hướng, cái nào đó quốc gia thủ đô không vực dừng lại, người đánh hay là không đánh. Nếu đánh thắng được, cái kia thanh phủ không thành đánh chìm về sau, một cái ở vào mấy ngàn mét, thậm chí vạn mét không trung to lớn thành trì rơi xuống, lại làm như thế nào ngăn cản? Thần, từ ngữ này hiện tại vẫn là thiếu sách vi diệu. Thánh giả vừa mới tại Đông Phương Đại Lục phô bày thân làm thần linh vĩ lực, còn không có rời đi, hiện tại đại áo thuật sư nghe được thần chi một từ sau, thái độ là tương đối kính úy, bất quá, chờ thánh giả rời đi vậy ẩn, áo thuật lại phát triển hơn mấy trăm ngàn năm về sau, áo thuật sư đối với thần linh thái độ sẽ là thế nào liền nói không nhất định các ngươi nệ tỵ ở hữu đối với chư thần tín ngưỡng nhiều không? gã lệ ông nhìn qua đảo huyền sơn nội tâm đong nhiên khẽ động hỏi ai ô lâm lắc đầu nói có một ít nhưng là không nhiều áo thuật sư theo đuổi là tri thức cùng chân lý chúng ta tin tưởng thông qua đối thế giới bản chất nghiên cứu cuối cùng sẽ có một ngày có thể nắm giữ sánh vai thần linh lực lượng dừng một chút hắn thấp giọng nói ở ngoại tầng vị diện thần linh trong mắt của ta kỳ thật chính là nắm giữ lấy một loại nào đó trung cực áo thuật áo thuật sư ma pháp nữ thần đâu các ngươi dùng ma vong căn cứ vào ma pháp nữ thần giữ gìn gã lê ông nói rằng Ai O Lâm cười cười nói, nệ thờ ở địa bên trong tín đồ nhiều nhất chính là ma pháp nữ thần giáo hội. Đối với vị này thần linh, chúng ta phát ra từ nội tâm tôn trọng. Nói là nói như vậy, bất quá tín đồ nhiều nhất chỉ là so sánh với mà nói, ma pháp nữ thần giáo hội kỳ thật cũng không có bao nhiêu áo thuật sư tín ngưỡng. Nhưng cho dù không có bao nhiêu tín đồ, ma pháp nữ thần vẫn là chăm chỉ không ngừng chữa trị các áo thuật sư đối ma vong tạo thành tổn thương. Đây là bởi vì ma pháp nữ thần yêu quý kính dâng, có vô tư tinh thần sao? Trên thực tế, đối với ma pháp nữ thần mà nói, không cần quá nhiều tín đồ, ma pháp phù linh hương thịnh liền có thể nhường thần thần lực tăng lên rất nhiều có hay không nghĩ tới chính mình xây một cái mới ma vong thoát ly ma pháp nữ thần tử áo thuật sư quản lý gã lệ ông nói với hải ố lầm ma vong nhưng thật ra là một cái tốt nhất là đối với chân long loại này mà vũ song tu sinh vật mà nói có ma vong có thể thật to cường hóa thi pháp năng lực vạn nhất ma vong đông nhiên mất hiệu lực trời sinh loại pháp thuật năng lực cùng cường kiện thể phách cũng sẽ không phải chịu bao lớn ảnh hưởng gã lệ ông nhớ lại chủ thời gian tuyến về sau nếu có thể tại cả dạ tinh cầu bố trí một cái long tộc chuyên môn ma vong chỉ có điều lấy hắn đối với ma vong nghiên cứu không đạt được tự xây ma vong tình trạng cho nên gã lê ông liền định vọt đạo một chút hải ố lầm. Cái này đại áo thuật sư ma pháp tạo nghệ so với hắn thâm hậu nhiều, tại sức sáng tạo phương diện gã lệ ổng còn kém rất rất xa. Gã lệ ổng pháp thuật thiên phú cùng bình thường người thi pháp so sánh thật là tốt, nhưng là cùng ở ổ lâm loại này cấp bậc so sánh lại trên lệ cấp bậc. Nếu như ở ổ lâm thành công, hắn liền có thể trực tiếp chép cơ tới làm việc, không cần đến chính mình phí sức nghiên cứu. Tại sau khi nghe được lời của gã lệ ổng, ải ổ lầm lắc đầu. Sáng tạo ma vong kỳ thật không tính một cái cực độ khó khăn chuyện. Xét đến cùng, ma vong chỉ là đem hỗn loạn vô tự nguyên tố năng lượng ổn định hóa một cái kết cấu, chế tạo tương tự ma pháp trang bị rất đơn giản. Hắn nhìn chung quanh. Ánh mắt rơi vào không cách nào chạm đến Phương xa, nói: "Điểm khó khăn chân chính ở chỗ, như thế nào đem ma vong khuyết tán tới toàn bộ thế giới?" Chương 272: Long ma mạng 2. Ma vong phạm vi nếu như không lớn, nếu như không phải ở khắp mọi nơi, kia kiến tạo ma vong cũng liền không có ý nghĩa gì, dù sao, một chút tăng phúc pháp trận hiệu quả so ma vong còn mạnh. Ma mong muốn chế tạo một cái thế giới cấp ma pháp hệ thống, cũng không phải là chỉ dựa vào một chút đại áo thuật sư có thể vô cùng đơn giản làm được sự tình. Như vậy ma pháp cùng máy móc kết hợp đâu? Nghe lời của Ải Ố Lẩm, Gác Lệ ổ nghĩ tới rồi kiếp trước địa cầu mạng lưới cơ trạng, Dùng thủ đoạn của kỳ giới dường như có thể đạt thành tương tự hiệu quả so với thuần túy ma pháp, kỳ giới chỉ cần đầy đủ tài nguyên liền có thể đại lượng chế tạo ra đại lượng thực thể hóa ma vong thiết điểm. Tại cả dạ tinh cầu hoàn thành ma vong bắc không phải là không được chuyện. Gã lệ ống nội tâm sinh động hẳn lên, nô no, chuyện này nhiều có thể suy nghĩ một chút. Hắn sức sáng tạo là không bằng ải ố lầm, nhưng cái này không có nghĩa là gã lệ ống không có một chút sức sáng tạo. Bất quá cho chủ vật chất thế giới bắc ma vong là một cái khổng lồ đến cực điểm công trình. Đến lúc đó nếu quả như thật áp dụng tất nhiên cần cả dạ tinh cầu toàn bộ long tộc phối hợp không phải một sớm một chiều liền có thể thành công chuyện nếu là thành công long tộc ma vong phải gọi cái gì đâu long mạng long ma vong ma long mạng gã lệ ổng không có trong vấn đề này mà suy nghĩ sâu xa hắn dự định thật tốt hướng ổ lầm thỉnh giáo một chút có quan hệ ma vong vấn đề vị này đại áo thuật sư có thể thay hắn giải đáp rất nhiều nghi hoặc bất quá hiện tại ổ lầm có chính mình sự tình cần xử lý hắn cùng nhẹ tờ ở cái khác các áo thuật sư nói đến phù không thành tương lai nguy cảnh phù không thành chính là thuộc về chúng ta áo thuật sư thành thị treo ở cao thiên Rời xa thế tục, áo thuật sư có thể vứt bỏ tạm nghiệm, đem tinh lực của mình tập trung chi thức chân lý phía trên. Áo thuật sư cư dân lẫn nhau ở giữa giao lưu cùng hợp tác, giống nhau có thể để chúng ta tại chân lý con đường đi được càng dài, đi được càng xa. Hải ố lầm trong lời nói cho rất đơn giản. toa thứ nhất phụ không thành có ý nghĩa đặc thủ, hải ố lầm dự định lấy tên của mình mệnh danh mặt khác, hắn thỉnh cầu các áo thuật sư hiệp trợ thành lập lơ lửng chi thành, cũng biểu thị sẽ 10 phần hoan nghênh đến từ các nơi các áo thuật sư tại ổ lầm phụ không thành định cư. Hơn nữa còn 10 phần cổ vũ đại áo thuật sư cấp bậc áo thuật sư thành lập chính mình phụ không thành, hắn sẽ không thường cung cấp tương ứng pháp thuật cùng ma vong chi hạch chế tạo phương pháp. Theo hải ổ lầm, phụ không thành là áo thuật sư nhất nền sinh hoạt địa phương. Về phần không phải áo thuật sư bình thường nhẹ tơ ở thiểu người, hải ổ lầm không có đem bọn hắn cân nhắc ở bên trong. Bao quát tại ấu lầm ở bên trong, chín phần trăm áo thuật sư trên thực tế là một đám mười phần người cao ngạo không có đủ thi pháp năng lực sinh vật, bọn hắn mặt ngoài có lẽ không có gì rõ ràng phản ứng, nhưng là tại trong đấy lòng lại là xem thường, khịt mũi coi thường. Ai ố lầm cũng là một cái mâu thuẫn người. Đối với cùng là áo thuật sư nệ ở hiểu người, ai ố lầm có thể đem vĩnh sinh thuật, chạm sơn thuật, trọng lực đảo ngược thuật các loại siêu chín hoàn pháp thuật không dàn được lấy ra truyền thụ, nhưng là phù không thành bên trong lại không có lưu cho bình thường nệ ở hiểu con dân một chỗ cắm ruồi, hắn rộng lớn mang trong lòng, chỉ có áo thuật sư có thể có cơ hội cảm thụ được. kế tiếp, thương vấn các áo thuật sư lục tục ngoe ngẹo leo lên đảo Huyền Sơn, tại đại lượng pháp thuật cấu trúc hạ. Từng tòa đơn giản phòng ốc kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, gã lệ ống rơi vào đảo Huyền Sơn một chỗ biên giới vị trí, thò đầu ra nhìn xuống phía dưới một cái, ánh mắt xuyên qua tầng mây, tầm mắt bên trong hiện lên đại địa cảnh tượng co lại nhóm đồ. Lúc này đảo Huyền Sơn đã bay đến vạn mét không trung, ai ố lầm khống chế ma vong chi hạch, để nó ở chỗ này ngừng lại, lặng lặng đứng lơ lửng, nguy nga hùng vĩ, tám mặt đến gió không cách nào đem nó rung chuyển mấy mây. Thời gian lặng lặng trôi qua, các áo thuật sư làm việc hiệu suất không nên quá cao, khi màn đêm bị luồng thứ nhất thần hy xé rách, hắc ám tiêu tán thời điểm, ngắn ngủi trong vòng một đêm. Một cái đơn sơ phụ không thành đã lộ ra hình thức ban đầu. Bởi vì đều là xuất từ áo thuật sư tay của mình, từng tòa phong cách hoàn toàn khác biệt, giống như là tác phẩm nghệ thuật phòng ốc sen vào nhau tung hoành, tọa lạc ở Đảo Huyền Sơn đỉnh chót, thậm chí còn có một số áo thuật sư mong muốn túi đầu liền có thể nhìn thấy mây bay chi cảnh, trực tiếp tại biên giới vị trí chế tạo ra dọc theo đi quý đạo, đem phòng ốc kiến tạo ở trên quý đạo mặt, nguy hiểm lại lớn mật. Đương nhiên, khoảng cách một tòa chân chính thành trì, lúc này phủ không thành còn kém rất xa. Nhưng có áo thuật sư tồn tại, không được bao lâu, nơi này sẽ xuất hiện một tòa chân chính lơ lửng chi thành, hấp dẫn đến vần đại lục tất cả sinh vật có trí khôn ánh mắt ta cũng muốn một tòa phù không thành. gã lệ ông nhìn thấy đồ tốt liền muốn cho chính mình cũng tới một phần. ma phù không thành cần liên tục không ngừng năng lượng cung cấp, hắn mong muốn chế tạo phù không thành lời nói, cần trước có ma vong tồn tại mới được, không có ma vong, chế tạo phù không thành độ khó sẽ thẳng tắp tăng lên. đang bận rộn sau một khoảng thời gian, ải ổ lầm có nhàn dôi thời gian. cái này tòa thứ nhất phù không thành, tại hắn thiết lập tốt quỹ tích bên trong, bắt đầu dọc theo nẹt tờ ở huy cương vực chậm rãi di động. vị này tại chân trời ở giữa phù không thành che đậy ánh nắng, tại mặt đất phóng xuống che khuất bầu trời bóng ma hình dáng đã quay dày vô số sinh vật cũng tương tự đưa tới đại lượng hiếu kỳ cùng thử ánh mắt một chút trước đó nghe nói ô lầm muốn kiến tạo phủ không thành nhưng là đối với cái này không tin lắm các áo thuật sư lúc này nhìn qua ở trên không bên trong cự sơn nhao nhao lâm vào khiếp sợ cảm xúc càng ngày càng nhiều áo thuật sư tiến vào ô lầm phủ không thành tòa này thiên không chi thành ngày càng phồn vinh trong ngay mắt gần 30 năm thời gian liền đi qua ngày xưa còn thô giáp thành thị hiện tại đã biến thành một tòa phồn vinh thịnh vượng địa phương ma pháp vết tích khắp nơi đều có. Cả mặt đất đều có thể nhìn thấy từng đạo áo thuật phù văn, có hiệu quả đặc biệt ma pháp đạo cụ ở chỗ này ở khắp mọi nơi, áo thuật sư thân ảnh khắp nơi có thể thấy được, tại phủ không thành bên ngoài, lúc này còn nhiều ra một cái căn cứ vào ma vong chi hạch sinh ra to lớn hộ thuẫn. Hộ thuẫn hiệu quả cùng loại với mê tỏa lĩnh vực. Đây là ổn lầm cùng gã lệ ổng tại pháp thuật giao lưu quá trình bên trong sinh ra kết quả. Hơn nữa, tại ổ lầm phủ không thành lên không không lâu sau đó, liền có cái khác đại áo thuật sư bắt đầu chế tạo thuộc về mình phủ không thành. Những năm này thời gian bên trong, phủ không thành lại xuất hiện ba tòa. Tại ổ lâm tòa này phồn hoa nhất, bất quá còn lại ba tòa cũng hấp dẫn tới không ít người, dù sao ổ lâm phủ không thành ở lại không gian đã không nhiều lắm. Phú không thành chế tạo phương pháp ngày càng thành thục. Có thể đoán được, tại tương lai không lâu, sẽ có từng tòa nguy nga to lớn phủ không thành liên tiếp không ngừng lên không, trở thành tương lai nền tảng ở hiệu đế quốc kiên cố nội tỉnh. Tại ổ lâm phủ không thành một chỗ khu vực, có một tòa hang động thức to lớn tổ rộng. Cái này 30 năm ở giữa, gã lệ ổng không hề rời đi, để cho tiện cùng ổ lâm giao lưu các phương diện vấn đề, tại tòa này phủ không thành định cư xuống tới toàn này phụ không thành cư dân cơ bản đều biết gã lệ ổng cái này truyền ký cự long tồn tại cũng có tin tức lưu truyền nói ổ lầm thành chủ vị này chân long bằng hữu chính là dẫn đến dị mà cả đế quốc hủy diệt kẻ đầu sỏ cơ hồ không ai dám trêu chọc đầu này thực lực sâu không lường được truyền kỳ cự long vì cái gì nói là cơ hồ đâu bởi vì có một cái tân tấn tuổi trẻ đại áo thuật sư tại bái phòng ổ lầm thời điểm cùng vị này truyền kỳ cự long đã xảy ra ma sát mâu thuẫn chủ động kêu khích về sau nẹt tờ ở hiệu liền rốt cuộc không ai thấy qua cái kia đại áo thuật sư bởi vì việc này tại ố lầm phụ không thành bên trong gã lê ống lại tăng thêm một cái ngân dược hung tinh ngoại hiệu. Lại tới đây đại áo thuật sư nhóm đối gã Lệ Ẩng đều là khách khách khí khí. Trong lúc đó còn đã xảy ra một cái chuyện thú vị. Một cái ý mà cả đế quốc kỳ giới sư Di Dần, dưới cơ duyên xảo hợp đi tới Ố lầm phủ không thành. Kỳ giới sư tại tiểu quán uống say rồi về sau, giơ chén rượu hô to nhất định phải hướng đế quốc hủy diệt chi long báo thủ, sau đó hắn liền bị không biết nơi nào tới pháp trượng một muộn côn đánh cổ bất tỉnh, trong đêm bị một đám người ném ra phủ không thành. Cái này 30 năm, gã Lệ Ẩng phần lớn thời gian đều đang vì thời không chi môn bổ sung năng lượng. Không tại chủ thời gian tuyến, thời gian trường hà không phối hợp, thời không chi môn khôi phục tốc độ quả thực cảm động. May mà hiện tại năng lượng đã tràn đầy, đầy đủ gã lệ ống trở về chủ thời gian tuyến. Mà tại nhàn rỗi thời gian bên trong, gã lệ ống đem mình tâm tư đặt ở pháp thuật phía trên. Hắn thường xuyên cùng âu lâm vị này cấp cao nhất đại áo thuật sư nghiên cứu thảo luận pháp thuật chân lý, ma pháp tạo nghệ càng thêm thâm hậu. Đối ma vong lý giải hiện tại cũng mười phần cắt sâu. Áo lâm không phải một cái thưa thích tàng tư người, hắn chỗ nghiên cứu ra được truyền kỳ áo thuật truyền thụ cho gã lê ống không ít. Những này truyền kỳ áo thuật rời đi ma vong, uy lực sẽ chết khấu thì pháp độ khó sẽ tăng lên, nhưng trung quy là một chút thủ đoạn lợi hại. Ngoại trừ, gã lệ ống còn đem chính mình có chú pháp cùng phòng hộ học phái pháp thuật học được chuyển kỳ cấp bậc, không còn cực hạn với mình tiên vị tố năng học phái. Pháp thuật của hắn năng lực càng thêm phong phú thâm hậu. Cho tới bây giờ, gã lệ ống ngay tại theo cơ sở học tập tự linh pháp thuật, bởi vì có Ha Jit sơ mệnh hạt bên trong đồ vật, lại thêm theo loại đại lục siêu tập kiến thức căn bản, trong tay hắn tự linh pháp thuật truyền thừa coi như hoàn chỉnh. Về phần hoa khống, giữ nguyên loại hình pháp thuật học phái, hắn chưa hoàn chỉnh pháp thuật chi thức, cho nên liền tạm thời không có động thủ học tập. Tính toán đâu ra đấy? Gã lệ ổng tại vẫn gây người không sai biệt lắm 50 năm, tâm tư càng thêm thâm trầm. Bất quá, bởi vì thân thể trưởng thành tình huống là cùng chủ thời gian tuyến đồng bộ, hắn quyết định vẫn là dựa theo chủ thời gian tuyến đến tính toán chính mình tuổi thật. Bây giờ thời không chi môn đã có thể khởi động, gã lệ ổng có định rời đi. Y maska bí khí tác dụng đã bị hắn hoàn toàn thâm dò, chờ trở lại chủ thời gian tuyến, y maska đệ nhị đế quốc nếu như phái kỳ giới đại quân tới đối phó hắn, nhất định sẽ hối hận không kìm. Gã lê ổng mặc dù đã có một bộ bí khí, nhưng là hắn không ngại chính mình cất giữ lại nhiều một chút. Ta muốn rời đi. Gã lê ổng liên hệ hải ồ lầm. Mấy chục năm xuống tới. Hắn cùng vị này đại áo thuật sư giao tình xem như tương đối sâu tăng thêm, cho nên trước lúc rời đi thông tri hắn. "Rời đi phủ Không Thành? Người muốn đi đâu?" Vừa vặn, ta cũng nghĩ rời đi phủ Không Thành đi vào đại lục địa phương khác giải sầu một chút, cùng một chỗ sao? Không gian nổi lên rất nhỏ chấn động, thân ảnh của Ô lầm từ hư chuyển thực, xuất hiện ở gã Lệ Ông tổ rồng bên trong. Gã Lệ Ông lắc đầu, nhìn qua mặt mỉm cười đại áo thuật sư, nói, "Ta là muốn rời đi vậy ẩn." Ai Ô lầm nao nao, sau đó nói, "Ngươi muốn trở về ngươi chỗ chủ vật chất giới." Gã Lệ Ông gật gật đầu, nói, "Đúng vậy." Ai ố là mặt lộ vẻ vẻ tiếc đỗi, nói, đáng tiếc, mẹ vợ ở thì không thể rời bỏ ta, không phải ta cũng nghĩ đi cái khác chủ vật chất giới nhìn một chút. Dừng một chút, hắn ngẩng đầu nhìn hùng vĩ cường tráng ngân sắc tử lòng, sắc mặt chân thành nói, bằng hữu của ta, ta thật cao hứng có thể nhận biết ngươi, ngươi là ta cung cấp rất nhiều trợ giúp, không có gã lệ ống mang tới pháp thuật chi thức, Ai ố lầm phụ không thành cùng rất nhiều mang tính then chốt pháp thuật không cách nào nhanh như vậy nghiên cứu thành công. Gã lệ ống theo ố lầm nơi này học được rất nhiều, mà ố lầm cũng giống như thế. Trên thế giới không có tia không tan, bất quá ngày sau ta có lẽ sẽ còn lại đến tới vẹo ẩn. Đến lúc đó ta hy vọng có thể nhìn thấy một cái huy hoàng càng hơn y mặt áo thuật sư đế quốc. y mặt pháp vòng xoay tròn mà lên, tản ra gợn sóng quan trạch, đem gạ lệ ổng bao phủ trong đó. một mực không nể mặt gạ lệ ổng thời gian trường hà ra tốc vào chuyện, không kịp chờ đợi muốn đem gạ lệ ổng cái này hàng ngày hao chính mình thời gian nước sông ra hỏa đưa tiễn. tại thời gian nước sông trong bao ngân sắc cự long thân ảnh dần dần biến hư hỏng, tại mấy giây sau hoàn toàn biến mất tại ấu lâm tầm mắt. Hai ấu lâm nhìn qua trống rỗng mở tối tổ rộng, đưa tay ra. bàn tay của hắn nhẹ nhàng vứt qua vô hình vô chất thời gian trường hà, mặt lộ vẻ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Chương 273, thời quang long tìm phối ngẫu bên trong, cầu nguyệt phiếu, 1. Chủ thời gian tuyến, cạ dạ tinh cầu. Hư ảo mà ngang qua chân trời thời gian trường hà nhẹ nhàng tĩnh mịch chảy xuôi, thời gian nước sông bao vây lấy đối với nó hoàn toàn không biết gì cả vạn sự vạn vật. Theo mấy vạn mét không trung hướng cạ dạ tinh cầu mặt đất nhìn, viên này nguyên bản tĩnh mịch u ám tinh cầu, lúc này đã nhiều hơn rất nhiều lục sắc vết tích, dần dần khôi phục bị nguyên sơ thái dương chi thần ăn mòn trước đó sinh cơ bừng bừng, bên trong sinh vật giống loài cũng chậm chậm phong phú lên. Mà viên tinh cầu này bây giờ kẻ thống trị là tại bên trong đa nguyên vũ trụ đều có uy danh long tộc. Tại chủ vật chất vị diện bên trong thường gặp chân long, tại hiện tại cả dạ tình cầu bên trong đều có thể nhìn thấy, trừ chân long ra, nơi này sở sinh sinh vật còn sống, hoặc là chân long quyển thuộc hoặc là nô buộc, hoặc là chính là dùng cho phong phú sinh thái hệ thống bình thường giã thu hoặc là không có trí tuệ ma pháp sinh vật. Gã lệ ổng tại mới thời gian tuyến vân đại lục chờ đợi khoảng 50 năm, mà chủ thời gian tuyến thời gian trôi qua một năm rưỡi tài hưu trong một năm dưới này thời gian bên trong cả dạ tinh cầu cục diện đã bị nơi này lòng tộc ổn định lại tại truyền kỳ cự long dẫn đầu dẫn đầu hạ dùng cho giải quyết khác biệt lòng chủng ở giữa mâu thuẫn xung đột thời quang long đình đã tổ kiến hoàn tất dần dần tạo thành một bộ đặc lưu vận hành hình thức chỉ có điều thời gian chi long tạm thời không tại lên ngôi nghi thức không có cử hành long đình không có trung chủ cái này dẫn đến long đình nội bộ khuyết thiếu một cái có đầy đủ uy vọng tồn tại khác biệt long trùng ở giữa mâu thuẫn có chỗ hòa hoãn, nhưng lại như cũ tồn tại long đỉnh chuyển kỳ lớn long chi ở giữa cũng có khi ma sát hơn nữa theo thời gian trôi qua mâu thuẫn chỉ có thể đọc lại càng ngày càng sâu nếu như không cách nào giải quyết cả dạ tinh cầu bên trong long tộc ở giữa sớm muộn sẽ buộc phát ra một trận to lớn nội chiến xung đột tại cả dạ tinh cầu tổng cộng an an ổn ổn 2 năm tả hữu long tộc lúc này đã có một chút mùi thuốc súng tại sinh sôi ngay tại dạng này thế cũng hạ tại một cái ánh nắng tươi sáng thời tiết bên trong vô hình vô chất bình thường sinh vật không cách nào cảm giác được thời gian trưởng hà nội lên tương đối chấn động kịch liệt thời gian chi long lãnh địa nội bộ Ở vào một tòa cao sơn đính bộ kiến tạo hình thành tổ rồng bên trong. Một đầu có kim cương giống như khảm hợp lưng giáp, làm người khác chú ý cự long mở ra đạm tử sắc long đồng. Xa xa xa dù nạ lay động thân thể, bao trùm ở trên người thần một đám tài bảo chợt xuống, tại ngũ quang thập sắc quang hoa lấp lóe bên trong, phát ra đinh đinh đương đương thanh thủy tiếng ba chạm. Lực năng long thiếu nữ ngẩng đầu, ánh mắt dường như xuyên thấu tổ rồng hàn rạo, thấy được ở chân trời ở giữa xảy ra dung chuyển thời gian trường hạ. Ánh mắt thần đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, sau đó cấp tốc chuyển thành vẻ vui thích. Gã lệ ông trở về. Quá tốt rồi. Tại một tiếng nho nhỏ reo họ về sau, Thân thể của lực năng long trong suốt hóa trực tiếp biến mất tại tổ rồng bên trong. Cùng lúc đó, từng cơn sóng gợn tại thời gian trường hà mặt ngoài lưu chuyển xen lẫn, cuối cùng hội tụ thành một cái hình cái vòng hơi mở muôn hộ, mọc ra bốn cái cao chót vót sừng rồng. Cự Long đầu đầu tiên là ló ra, sau đó chính là còn quấn một vòng vảy đen cái cổ, cường tráng hùng vĩ. Hiện đầy từng mai từng mai ngân sắc vảy rồng thân thể xuyên qua thời gian chi môn sau, ngân sắc Cự Long ngẩng đầu lên, khép hờ hai mắt, long rực kéo dài tới với lên ra. Gã lê ông hít một hơi thật sâu, nương theo lấy hô hấp của hắn, trung bành vô hình vô chất thời gian nước sông chen chút mà đến. Không kịp chờ đợi bị ngân sắc cự long hút vào trong phế phủ, lấy cực nhanh tốc độ chuyển hóa làm có thể ảnh hưởng thời gian thời gian chi lực, đồng thời, bao vây lấy gã lệ ông thời gian trường Hà Nội lên gợn sóng gợn sóng gợn sóng, tựa hồ là đang hoan nghênh gã lệ ông trở về. Vẫn là chủ thời gian tuyến thời gian trường Hà như tình. Gã lệ ông cảm thụ được thể nội cấp tốc tràn đầy lên thời gian chi lực, thật dài thở ra một hơi. Tại hạn chế trùng điệp thời gian khác tuyến ở lâu, lần này tới chủ thời gian đến, hắn phảng phất là cá nhập biển cả, chim vọt bầu trời. Bất luận là thân thể vẫn là tinh thần đều chiếm được đã lâu hài lòng. Sớm muộn có một ngày ta muốn để thời gian khác tuyến thời gian trưởng hà cũng hoan nên ta đến nghĩ đến tại cái khác thời gian tuyến thời gian đối với mình lãnh đạo thậm chí còn có chút kháng cự bài xích thời gian trưởng hà trong lòng gã lệ ổng yên lặng tự nghĩ có lẽ là bởi vì rời đi chủ thời gian tuyến quá lâu lúc này thời gian trưởng hà đối gã lệ ổng mười phần nhiệt tình hắn vừa mới xuất hiện phát hiện không cần chính mình chủ động hấp thu hấp thu liền có vô số kể thời gian nước sông lấy một loại xa so với bình thường cao hơn hiệu suất hướng thân thể của hắn tấn tấn tấn quan chú có kịch liệt như vậy biến hóa thậm chí tại gã lê ổng trung quanh lấy hắn làm trung tâm tạo thành một cái nho nhỏ vòng xoáy ưn Tại trên người tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh thật nhiều. Bạch Kim Long Đồng bên trong lộ ra vẻ ngoài ý mến. Gã Lệ ổng không nghĩ tới sẽ còn xảy ra chuyện như vậy. Thân thể của hắn tại thời gian trường hà kịch liệt thôi hóa hạ, ngay tại phi tốc trưởng thành, bối rối tùy theo mà sinh, nhường gã Lệ ổng mong muốn lập tức tiến vào ngủ say. Gã Lệ ổng tối đầu trong mắt, ánh mắt đảo qua phía dưới mặt đất. Xanh um tươi tốt lục sắc rừng cây, che trời sinh trưởng to lớn cây cối, hú lượn chảy xuôi dòng sông suối nước. Cảnh giả tinh cầu biến hóa rất lớn, gã Lệ ổng trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt ra bản thân vị trí. Gã Lệ Ổng nhịn một chút bối rối, lúc này đột kích bối rối không tính hung mãnh, kém xa nuốt quang minh thần lễ vật thời gian cảm giác, chỉ có thể coi là nhỏ khốn, cho nên không có đối với hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Bất quá, ngay lúc này, đại địa lực trường dung chuyển. Lực năng rót thành triệu tịch, đem một cái gã Lệ Ổng thân ảnh quen thuộc truyền tống tới. Du Na long dục một hồi, thân thể trên không trung sẹt qua duyên dáng đường vòng cung, tại nhấc lên trong cuồng phong cấp tốc xuất hiện bên cạnh gã Lệ Ổng. Tới gần về sau, ánh mắt thần nghi ngờ đánh giá gã Lệ Ổng. "A, tại sao ta cảm giác ngươi thay đổi, nhưng là ngươi nhìn còn như thế a?" Theo Du Na Gã Lệ ổng thể trạng cùng bề ngoài cùng rời đi thời điểm so sánh cũng không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là lúc này thời gian chi long ở trong mắt thần dường như lại cùng với trước rất không giống, bất quá cụ thể chỗ nào không giống, Dù Na trong lúc nhất thời nhìn không ra, chẳng qua là cảm thấy gã Lệ ổng có chút không giống. Một bên khác, thời gian qua đi hơn 50 năm gặp lại dù Na, ngân sắc cự long thâm thúy trầm tĩnh trong ánh mắt nhiều hơn vẻ vui thích. Nhìn qua không có biến hóa lực năng long thiếu nữ, Gã Lệ ổng có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Đối với Du Na mà nói, Gạ Lệ ổng chỉ là rời đi 1 năm rưỡi. Thời gian này đối với tuổi thọ lâu đời truyền kỳ long mà nói Bất quá chỉ là một cái ngắn ngủi phân biệt, không có gì lê gớm. Mà thân thể của gã lệ ổng mặc dù không chút trưởng thành, tại chủ thời gian tuyến bên trong vẫn là ấu long, nhưng hắn sắc sắc thật thật vượt qua thời gian 50 năm. Zuna nhận thấy cảm giác đến nhỏ bé biến hóa, chính là cái này 50 năm tuyến nguyệt lắng đọng. Đã lâu không gặp, Zuna. Gã lệ ổng kim lòng không được, long rực múa, khoảng cách gần xích lại gần Zuna. Sau đó, tại lực năng long thiếu nữ ánh mắt nghi hoặc bên trong, thò đầu ra, cùng Zuna thon dài duyên dáng phần cổ nhẹ nhàng cọ sát một chút. Tại mềm nhũn màu trắng trong tầng mây, hình thể hùng tráng cùng dáng người duyên dáng hai cái cự long lẫn nhau tới gần. Phần cổ nhẹ nhàng kề cùng một chỗ, tại kim sắc dương quang chiếu rọi phía dưới, hai cái long vảy rồng dắt lên một tầng gọn sóng kim y điệp, lẫn nhau chiếu rọi, chiếu sáng rạng rỡ. Loại động tác này tại chân long ở giữa, là một loại mười phần thân mật hành vi. Cơ bản chỉ có thể phát sinh ở bạn lữ ở giữa. Cùng, cùng lúc đó, ngay tại cái cổ vảy rồng lẫn nhau ma sát chạm tới trong đáy mắt, tại lực năng long thiếu nữ trên người từng mai từng mai kim cương long vảy đột nhiên nắm chặt. Dù nạ giống như là giống như bị chập điện, thân thể cứng cứng. Thân đồng lỗ tựa hổ cũng biến thành nhang mối vỏng, một bộ vượng vượng hổ hổ bộ dáng. Mấy giây sau, hơi chút trầm chậm chạp lực năng long thiếu nữ rốt cục phản ứng lại. Thần cảm giác cổ cùng gã lệ ông lẫn nhau chạm đến vị trí tê dại vô cùng, trái tim đồng thời tùng tùng đông bắt đầu nhảy lên, máu chảy ra tốc, nội tâm khẩn trương mà hưng phấn, vừa nghĩ rời xa gã lệ ông, một bên thân thể lại kỳ quái không nghe sai khiến, phảng phất chúng định thân pháp thuật. Chương 273, thời quang long tìm phối ngẫu bên trong, cầu mệnh phiếu, 2. Ngươi, ngươi, ngươi làm gì? Dù nạ đứt quẵng nhỏ giọng nói rằng, vẫn là một bộ điện giật động đậy không thể dáng vẻ, cùng gã lệ ông khoảng cách gần liên tiếp. Gã lệ ông lấy lại tinh thần về sau, ý thức được chính mình hành vi không ổn. Hắn giật thân thể mặt khác, gã lệ ông biết rũ nạ đối với mình cũng không kháng cự. nếu như kháng cự lời nói, hắn đụng lên tới thời điểm liền một ngụm lực năng long hơi thở phun đến đây. bởi vì tâm lý tuổi tăng trưởng, gã lệ ông hiện tại trong lòng manh động tìm kiếm bạn nữ phối ngẫu khát vọng, bình thường lòng, phần lớn tại thanh niên thời kỳ mới có loại này khát vọng cùng năng lực. bất quá truyền kỳ long trùng phát dục rất nhanh, thân thể là tiếp theo, chủ yếu là nhìn nội tâm sẽ hay không loại suy nghĩ này. hắn đối với cùng là truyền kỳ long trùng rũ nã là tương đối yêu thích, bằng không thì cũng sẽ không một mực nhường lực năng long thiếu nữ tại chính mình tổ ở lại. bất luận là một cái nhân tình cảm giác vẫn là thân phận cùng năng lực ở giữa phù hợp, Gã Lệ ổng đều cảm thấy dù Nạ là một cái hòa hợp vừa bạn lữ của mình. Dù Nạ bằng lòng một mực lưu tại bên người Gã Lệ ổng, đại khái là có ý tưởng giống nhau. Mà Gã Lệ ổng xưa nay không là nhăn nhăn nhó nhó long, tại Minh Đích thật có ý tưởng, hơn nữa biết dù Nạ đối với mình có rất lớn hảo cảm điều kiện tiên quyết, hắn nhìn về phía còn có chút mờ mịt vô phương ứng đối lực năng long thiếu nữ, sau khi suy nghĩ một chút, mười phần ngay thẳng mà hỏi, dù Nạ, ngươi bằng lòng trở thành bạn lữ của ta sao?" "Ta, ngươi, ta?" Tại Gã Lệ ổng trực tiếp như vậy hỏi ý hạ, Dụ Nạ nói năng lộn xộn, vượng vượng hồi hộp. Hồ trên đầu cơ hồ bốc khói. Gã Lệ Ông cười cười, tiếng nói trầm thấp mà ôn hòa nói, "Không cần phải gấp, ngươi có thể chăm chú cân nhắc một đoạn thời gian." Nghe được lời nói của gã Lệ Ông, tâm tình của Chu Na chậm rãi bình tĩnh lại. Thân lặng lẽ nhìn về phía gã Lệ Ông, ánh mắt một chút xíu quét qua thân thể của gã Lệ Ông. Dưới ánh mặt trời ngân sắc cự long ánh mắt thâm trầm ôn hòa, chặt chẽ khảm hợp từng mai từng mai vảy rồng chiếu sáng rực rỡ, vú lượng cao chót vót sừng rồng giống như vư miệng, siêu cự hình thân thể phá lệ hùng tráng. "Kế tiếp ngay tại mấy giây về sau," Chu Na nhỏ giọng nói, "Ta đã nghi kỹ." Do dự sau một lát, tại gã Lệ Ông nhìn soi mói Dụ Nạ cố lấy giúp khí, ngẩng đầu nhìn thẳng gã Lệ Ẩng, nghiêm túc nói, "Ta bằng lòng trở thành bạn lữ của ngươi." Đạt được Dụ Nạ khẳng định trả lời chắc chắn về sau, ngân sắc cự long trên mặt hiện lên nhân cách hóa vẻ vui thích. "Bất quá, ta còn không muốn sinh tiểu long ai." Dụ Nạ mới vừa tiến vào thanh thiếu năm long cấp độ không lâu, khoảng cách trưởng thành còn có hơn 70 năm, thần cũng không muốn nhanh như vậy liền phải gánh vác lên chiếu cố long tệ từ cái nặng. Gã Lệ Ẩng nhịn không được cười lên, nói, "Sinh tiểu long loại chuyện này, chờ chúng ta sau khi trưởng thành suy nghĩ thêm a. Hiện tại chủ thời gian tuyến vẫn là ấu long đâu." Dụ Nạ gật gật đầu, sau đó nháy nháy mắt Cười hi hi nói, "Có thể, chờ sau khi trưởng thành chúng ta nhiều sinh mấy ổ tiểu long, là truyền kỳ long trùng tộc đàn góp một viên lạch." Nghĩ là nghĩ như vậy, bất quá gã lệ ổng cảm thấy, có truyền kỳ long trùng huyết mạch dòng dõi đời sau, Đoan Trường Không có dễ dàng như vậy sinh ra. Nếu không truyền kỳ long trùng cũng sẽ không ít đòi như thế, thậm chí, hắn cùng Du Na về sau có thể hay không có hậu đại đều là một cái ẩn số, thời quang long cùng lực năng long, cái này khác biệt truyền kỳ long trùng, sinh ra đời sau tỷ lệ chỉ có thể thấp hơn, càng là cường đại huyết mạch thì càng khó thai nghén đời sau dòng dõi. Bất quá gã lệ ổng đối với đời sau là ôm có liền có không có cũng không quan trọng ý nghĩ chuyện này với hắn không tạo được bối rối đi thôi Junna cả dạ tinh cầu biến hóa không nhỏ ta sắp không nhận ra đường kế tiếp hai cái xác định phối ngẫu quan hệ chuyển kỳ long tại ngàn vạn dương quang chiếu dọi xuống tại trong tầng mây bay lượn ghé qua thân ảnh lướt qua cả dạ tinh cầu không trung rất nhanh liền đi tới một tòa núi cao nguy nga vị trí ở chỗ này có thể nhìn thấy có thật nhiều phong cách khác biệt kiến trúc trọ ở vây quanh núi cao phù cận trong rừng nghỉ lại lấy khác biệt sinh vật trùng tộc nhân loại đông lang thổ dơ cự ma cầu đầu nhân lưu đầu người cơ bản đều là gã lệ ổng quyền thuộc thị tộc ngoại trừ chính là một chút không có đủ trí tuệ, dùng để phong phú lãnh địa bên trong giống loài tầng dưới chốt sinh vật. Ngân sắc cự long thân ảnh từ xa mà đến gần, dáng lâm tới đỉnh núi cao. Long uy như là thủy triều tán phát ra, cực tốc lướt về phía bốn phương tám hướng. Bị gã lệ ổng long uy quét qua mỗi một cái sinh vật, thân thể đều làm ánh không sai rung động, sau đó bất luận đang làm cái gì, đều buông xuống trong tay mình chuyện, hướng phía gã lệ ổng vị trí ném lấy ánh mắt kính sợ, lại kiêm tốn túi lờ xuống, an mừng lấy vĩnh hằng chi long trở về. Phát ra long uy không chỉ là tại tuyên cáo chính mình trở về, đồng thời là xem kỹ lãnh địa biến hóa. Gã Lệ ổng phát hiện lãnh địa của mình bên trong nhiều hơn rất nhiều trước kia không có sinh vật. Cái này một bộ phận chính là cờ dịch sân cùng với hai cái này, người thi pháp dựa theo yêu cầu của hắn đưa vào cả dạ tình cầu sinh vật. Ngoại trừ, gã Lệ ổng còn phát hiện một chút chưa thấy qua người thi pháp. Những người làm phép này đẳng cấp phần lớn không cao, gã Lệ ổng chỉ là hơi cảm giác một chút, liền không chút nào để ý tại Vân Đại Lục ngây người hơn 50 năm, kiến thức hơn 20 vị thánh giả liền có thể diệt đi một cái đế quốc về sau, gã Lệ ổng tư tưởng đã xảy ra nhất định chuyển biến. Hắn phát triển thế lực ý nghĩ không có lấy trước như vậy mãnh liệt. Nếu như là bình thường chân long, tại thực lực của mình tiến triển tương đối chậm rãi dưới tình huống, hoàn toàn chính xác cần quyển tộc tạo thành thế lực đến vũ trang chính mình, nhường thế lực khổng lồ trở thành chính mình dọc theo đi nhanh bước, nưu đổ mưu tốt hơn phát triển trưởng thành. Nhưng là gã lệ ở trên thực tế không cần những này, hắn tốc độ phát triển quá nhanh, trừ phi là một mực đổi mới quyển thuộc, lần lượt thu phục cường đại hơn quyển thuộc, bằng không mà nói, hiện hữu quyển thuộc qua không được bao lâu, liền sẽ bị gã lệ lẹo xa xa bỏ lại đằng sau, biến thành một đám vô dụng gia hỏa. Liên lấy hiện tại mà nói, không đến truyền kỳ cấp độ thực lực, gã lẹo kỳ thật đã có thưởng bởi vì hắn đối mặt địch nhân càng thêm cương đại, không phải chuyển kỳ sinh vật dần dần không cách nào đối với hắn cung cấp hữu hiệu trợ giúp, làm thực lực đạt đến tầng thứ nhất định về sau, số lượng liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Gã lệ ống hiện tại cũng không cần quyền thuộc vì chính mình đi săn đồ ăn, hắn đã có thể thông qua thời gian trường hà hấp thu năng lượng, cực lớn hạn độ giảm xuống chính mình đối với huyết thực nghỉ lại, một năm nửa năm không ăn uống không có ảnh hưởng chút nào, đơn giản chính là thèm ăn thời điểm có lẽ sẽ là một chút đồ ăn đến ăn. Quyền thuật đối với gã lê ống tác dụng, cơ hồ chỉ còn lại thay hắn quản lý lãnh địa, ngoại trừ tiềm lực phi phàm ảnh phạt thị tộc đáng giá bồi dưỡng bên ngoài. Còn lại quyền thuộc hiện tại đối gã Lệ ông mà nói đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Ngắn ngủi mấy giây về sau, gã Lệ ông thu lại Long Uy. Chợt, hắn tiến vào tại ngọn núi nội bộ chế tạo tổ rồng. Cái này tổ rồng tại gã Lệ ông rời đi cả dạ tinh cầu thời điểm liền bắt đầu kiến tạo, bất quá khi đó vẫn chưa hoàn thiện, nội bộ tương đối đơn sơ, mà tại một năm về sau, cái này ở vào núi cao bên trong tổ rồng đã rực rỡ hẳn lên, bốn phía trên tường khắc họa lấy sinh đẹp tinh xảo bích họa, khắp nơi có thể thấy được thủy tinh phỉ thú các loại ma pháp bảo thạch khảm nạm ở trung quanh, tản ra gọn sóng con trạch. Tại xuyên qua một đoạn thông đạo về sau, chính thức đã tới dùng cho nghỉ ngơi tổ rồng nội bộ. Bởi vì Gã Lệ Ổng đa số tài bảo đã theo Noa Đại Lục cùng Dung nham bán vị diện chuyển rời đến cả Dạ Tinh Cầu, lúc này cái này đào rỗng ngọn núi nội bộ hình thành to lớn tổ rồng chất đầy chiếu lấp lánh bảo thạch cùng vô số kẻ ma pháp đạo cụ, chói mắt nguyên tố linh quang có thể lóe mù cấp thấp người thì pháp ánh mắt. Tại Vẩn Đại Lục, Gã Lệ Ổng không có tận lực thu liệm tài phú, bởi vì hắn mang không trở lại nhiều ít. Muốn đem không thuộc về chủ thời gian tuyến sự vật đưa đến nơi này, cần đại lượng thời gian chi lực, mà là càng là cường đại vật phẩm cần thời gian chi lực càng nhiều. Đem 6 cái ý maska bí khí mang về, đã để Gã Lệ Ổng có chút không chịu nổi cái nạn may mắn ý mặt cả bí khí mặc dù hiệu quả cường đại nhưng cũng chỉ là truyền kỳ trang bị mà không phải thần khí nếu không gã lệ ống đoán trường chính mình rất khó đưa chúng nó đưa đến chủ thời gian tuyến bên trong dù lạnh như thế hắn cũng tiêu hao đại lượng lực lượng gã lệ ống mở ra bộ pháp bước vào trận đích tài bảo tổ rồng thời gian trường hà còn tại liên tục không ngừng cho hắn năng lượng kích thích thân thể của hắn trưởng thành từng lớp từng lớp bồi rối như thủy chiều sông lên đầu dù nã ta phải ngủ say một đoạn thời gian tại tổ rồng bên trong dù xe nhẹ đường quen đem chính mình giấu đi sau khi nghe được lời của gã lê ống thân thò đầu ra nhìn về phía gã lê ống. Lúc này ngân sắc cự long đã ghé vào từng tầng từng tầng tài bảo phía trên, nhắm mắt lại, trong miệng phát ra đều đặn mà kéo dài hô hấp, lâm vào ngủ say. Trên thân phản chiếu lấy các loại tài bảo màu sắc lực năng long thiếu nữ nghĩ nghĩ, sau đó lung lay đầu, theo tài bảo dưới đáy bò lên đi ra, di động tới gã lệ ổng bên cạnh, liên tiếp gã lệ ổng cũng nhắm mắt lại ngủ, đặt ở trước kia, dù nạ là ngượng ngủng, nhưng là hiện tại quan hệ đã xác định, thần cảm thấy có thể giận này. Tại xa hoa mà yên tĩnh tổ rồng bên trong, hai cái truyền kỳ long kể cùng một chỗ ngủ thiếp đi. Thời gian trường hà tại bên người gã lệ ổng hình thành lốc xoáy đem dú nạ cũng đặt vào đi vào cùng dù nã ngủ thời gian hấp dẫn lực trường năng lượng kết hợp chấm dãi cộng đồng xúc tiến lấy hai cái chuyển kỳ long trưởng thành chương 274, gan lớn lại thẹn thùng lực có thể lòng, cầu nguyện phiếu gã lệ ổng lần này ngủ say không có duy trì liên tục thật lâu gần hai tháng đi qua tại cả dạ tinh cầu nào đó toả núi cao tổ rồng bên trong một đôi bạch kim long đồng chậm chậm mở ra vừa mới thức tỉnh gã lệ ổng cảm thấy một chút cảm giác cát bách dường như có đồ vật gì tại đè ép hắn quay đầu ghé mắt xem xét gã lê ông liền thấy chăm chú sát bên chính mình đem đầu rối dài khoác lên chính mình trên lưng cơ hồ nửa người đều đè ép chính mình dù nã Gã Lệ ổng nhẹ nhàng xê dịch thân thể, đem thân thể của mình theo dù nạ áp bách dưới di động đi ra. Lực năng Long Thiếu Nữ còn tại nằm ngáy ho o, chỉ là đổi một cái tư thế ngủ, không có muốn tỉnh lại ý tứ. Dù nạ vẫn luôn mười phần thích ngủ. Gã Lệ ổng không có quấy giày dù nạ. Dựa theo trước kia thói quen, gã Lệ ổng đang thức tỉnh về sau, liền đem ánh mắt chuyển rời đến trên người mình, bắt đầu xem ký chính mình lần này ngủ say về sau thân thể. Mặc dù kinh nghiệm một lần ngủ say, nhưng là bởi vì thời gian không lâu lắm, thời gian Trường Hà liền khôi phục bình thường, cho nên thân thể của Gắc Lệ ổng biến hóa không coi là quá lớn, hắn hình thể hiện tại vừa vặn đạt đến dài 50 mét. Thời gian chi lực, ma lực, tinh thần lực, thể phách lực lượng thuộc tính các loại đều chiếm được nhất định tăng lên. Dạng này trưởng thành biên độ cùng sử dụng sinh mệnh bảo thạch cùng thần lực kết tinh thời gian so sánh rất nhỏ. Bất quá gã Lệ ổng đã tương đối hài lòng. Dù sao đây là niềm vui ngoài ý muốn, không nghĩ tới rời đi chủ thời gian tuy lâu, trở về thời điểm còn có thể đạt được một lần thời gian trưởng hạ con chú. Long dục vươn ra, hơn 60 mét dương cánh nhường thân thể của gã Lệ ổng nhìn càng thêm khổng lồ hùng tráng. Quay đầu mắt nhìn còn tại ngủ say Juna, ngắn ngủi 2 tháng ngủ say, thân thể của Juna cũng có nhất định tăng trưởng. Thân thân dài đạt đến 48 mét, đồng dạng là khá là khổng lồ, cùng gã Lệ Ổng chênh lệch rất nhỏ. Chỉ có điều, tại ban đầu nhận biết Juna thời điểm, thân hình thể là so gã Lệ Ổng lớn hơn không ngừng một vòng, nhưng là hiện tại gã Lệ Ổng tại hình thể phương diện đã vượt qua Juna, hơn nữa theo thời gian trôi qua, cái chênh lệch này cũng biết dần dần tăng lớn, lực năng long tốc độ phát triển cùng gã Lệ Ổng so sánh vẫn là chậm một chút. Kế tiếp, gã Lệ Ổng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không gian ở trước mặt của hắn nổi lên gợn sóng gợn sóng chấn động. Che kín ngân sắc vậy rồng lợi trảo rõ ra, không có vào không gian chốt sâu. Chờ ra thời điểm, tại hai cây long trảo núi nhọn ở giữa, Nhiều hơn một cái nho nhỏ kim loại vương miện, có một quả kỳ dị bảo thạch màu lam khảm nạm tại vương miện chính giữa, tản mát ra hóng ánh bóng ánh sáng bóng. Ymaska vương miện, ymaska thứ nhất bí khí. Tại Ymaska đế quốc, ymaska vương miện là trí cao vô thượng quyền lợi biểu tượng, từ đế quốc hoàng thất chấp trưởng, có không tầm thường không gian năng lực, đồng thời có có thể cưỡng ép thu hoạch được kỳ giới đại quân quyền khống chế vi năng, là đế quốc hoàng thất dùng để chấn áp một chút kỳ giới lãnh chúa lớn nhất át chủ bài. Nó là gã lệ ổng kế tiếp đối phó ymaska đệ nhị đế quốc mấu chốt chi vật. Một lần nữa thành lập cùng ymaska đệ nhị đế quốc liên hệ, để bọn hắn tìm tới nơi này gã lệ ông đối ý Pháp vòng ra lệ về sau ý Pháp vòng không còn tận lực cắt đứt cùng ý玛斯卡 đệ nhị đế quốc liên hệ kể từ đó chỉ cần ý玛斯卡 đệ nhị đế quốc lại bắt đầu tìm kiếm ý玛斯卡 pháp vòng rất nhanh liền có thể xác định tới ý玛斯卡 pháp vòng vị trí sau đó điều động vượt vị diện thế giới ma pháp hạm đội mà đến chỉ là bọn hắn còn không biết chờ đợi bọn hắn sẽ là một tồn tại ra sao ý玛斯卡 đệ nhị đế quốc thực lực tổng hợp không bằng cổ ý玛斯卡 đế quốc tối thiểu nhất đệ nhị đế quốc không có bán thần cấp kỳ giới thiên sứ tồn tại ý玛斯卡 vương miện chủ yếu là dùng để ứng đối đế quốc xảy ra trong kỳ giới loạn tình huống Nếu như là vì ý Mạc Cát pháp vòng mà đến, sẽ không có ý Mạc Cát vương miện mang theo người. Ta nắm giữ ý Mạc Cát vương miện, kỳ giới quân đội ở trước mặt ta không chịu nổi một kích. Gã Lệ ẩu nhẹ nhàng nắm lấy theo thời gian khác tuyến đạt được vương miện, yên lặng thầm nghĩ. Ý, ý Mạc Cát đệ nhị quân đội của đế quốc không chỉ có kỳ giới, còn có điều khiển kỳ giới kỳ giới sư tồn tại. Bất quá, một khi kỳ giới tạo vật xảy ra vấn đề, không nghe sai khiến, như vậy kỳ giới sư sức chiến đấu sẽ hạ xuống gấp đôi đều muốn không ngừng. Ánh mắt Gã Lệ ẩu nhem lại, đem ý Mạc Cát vương miện thu về. Tại cổ ý Mạc Cát đế quốc, Gã Lệ ẩu bị kỳ giới thiên sứ tổn thương không nhẹ có chút chất vật, mà cố ý mà cả đế quốc đã không có ở đây. Gã lệ ông đem mang thủ đối tượng đổi thành cố ý mà cả đế quốc người thừa kế, ý mà cả đệ nhị đế quốc. Hiện tại liền nhìn ý mà cả đệ nhị đế quốc lúc nào thời điểm xác định pháp vòng vị trí chỗ. Đem ý mà cả bí khí thu lại về sau, gã lệ ông tinh thần tập trung lại. hắn dò ra long chào, lấy lợi chào làm bút, ma lực làm mực, ở trong không gian chậm rãi phát hỏa khắc hỏa lấy. Một câu nguyên tố năng lượng tại dưới sự khống chế của gã lệ ông tụ tập mà đến, theo động tác của hắn bệnh thành ổn định hình lưới kết cấu. Tại ngắn ngủi mười mấy phút về sau, liền có mười mét vuông khu vực nguyên tố năng lượng rốt thành một cái cỡ nhỏ lưới năng lượng lạc lặng lặng ngắm nhìn cỡ nhỏ ma võng, gã Lệ ổng dừng lại động tác. Liên cung ố lầm nói như thế, sáng tạo ma võng kỳ thật không phải một việc khó khăn, tại cùng đại áo thuật sư nhiều lần nghiên cứu thảo luận nghiên cứu về sau, gã Lệ ổng đã học xong bệnh ma võng phương thức, chỉ có điều, mong muốn tại một cái chủ vật chất thế giới chế tạo phạm vi lớn ma võng, như thế nào duy trì, thế nào bao trùm đây đều là vấn đề. Ma võng mặc dù ổn định, nhưng lại chưa nói tới kiên cố. Cao vị cấp bậc pháp thuật liền sẽ đối ma võng tạo thành tổn thương, mà truyền kỳ cấp bậc pháp thuật, càng là sẽ trực tiếp phạm vi lớn sẽ rách ma võng. Tại Vân đại lục Ma vong sở dĩ có thể cứng chắc tồn tại là bởi vì có ma pháp nữ thần trong bóng tối yên lặng chữa trị. Nếu như ma pháp nữ thần mặc kệ ma vong, veo ẩn đại lục ma vong không được bao lâu liền sẽ hoàn toàn sụp đổ. Như thế nào mới có thể nhường ma vong thành hình về sau? Không dễ dàng như vậy hư hao, hay là rất dễ dàng chữa trị đâu? Đây là một cái vấn đề khó khăn lớn nhất. Gã lệ ổng cùng ấu lầm nghiên cứu thảo luận thời điểm suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng một mực không có thích hợp phương pháp giải quyết. Gã lệ ống hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy quả nho nhỏ hỏa cầu tại cỡ nhỏ ma vong bên trong cấp tốc thành hình. Hắn đem hỏa cầu ném vào miệng bên trong cẩn thận cảm thụ được nó bạo tạc thời gian lực trùng kích. Thông qua ma võng, pháp thuật cấu trúc tốc độ cùng uy lực đều tăng lên rất nhiều, nhưng là cỡ nhỏ ma võng không cách nào cấu thành một cái hoàn chỉnh hệ thống, không cách nào kéo dài cung cấp năng lượng. Tại mấy cái hỏa cầu thành hình về sau, gã Lệ ống bệnh đi ra cỡ nhỏ ma võng liền dần dần trừ khử không thấy. Gã Lệ ống nhìn xem tiêu tán ma võng, ánh mắt bình tĩnh. Ma lực mãnh liệt mà ra, dẫn dắt đến không gian xung quanh nguyên tố năng lượng, tiếp tục bện lấy phạm vi càng lớn ma võng. Rất nhanh, một cái bao trùm hắn tổ rồng không gian ma võng liền hiện ra. Tại ma võng bên trong, nguyên tố năng lượng ổn định mà có thứ tự, dựa theo ý nghĩ của hắn sắp hàng chỉ cần tư duy khép động, nguyên tố năng lượng liền sẽ theo ma vong bắn ra, hưởng ứng tốc độ cực nhanh. Chỉ có điều, chỉ là bao trùm hắn tổ rồng không gian ma vong, liền thời điểm cần tinh thần lực của gã lệ ống điều khiển. Đối với hắn tinh thần có nhất định gánh vác, nếu như mặc kệ lời nói, ma vong sẽ còn tự động sụp đổ. Mong muốn sáng tạo một cái long tộc ma vong, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành chuyện. Mặc dù còn không có gì đầu mối, nhưng là gã lệ ống cũng không nhục trí, cũng không nắm nảy. Hắn có vô tận thời gian đi suy nghĩ. Cùng lúc đó, có lẽ là bởi vì nguyên tố năng lượng biến hóa, dù nà mỹ mắt run nhẹ nhẹ, đạm tử sắc long đồng chậm rãi mở ra, tỉnh lại. Nô, no. lực năng Long thiếu nữ đem chân trước Long chảo đặt tại mặt đất, sau đó trên cung giường, thân thể bảy biện ra trước thấp sau cao dáng vẻ, Long dược triển khai, tại một hồi lốt bóp xương cốt tiếng động bên trong kéo đưa chính mình quẫng, động tác không hiểu giống như là một cái siêu cự hình mèo to. A, ta cái này một giấc thế nào trưởng thành nhiều như vậy? Giãn ra xong thân thể về sau, Juna kinh ngạc phát hiện chính mình biến hóa. Thân nhìn về phía bên cạnh, đã dài 50 mét ngân sắc cự long đập vào mi mắt, hùng tráng mạnh mẽ thân thể lập tức hấp dẫn ánh mắt của Juna. Chẳng lẽ là bởi vì chúng ta cùng một chỗ liên tiếp ngủ, có thể gia tốc trưởng thành. Juna nháy máy mắt, nội tâm thầm nghĩ, Lúc này, Du Na cũng phát hiện nguyên tố năng lượng dị dạng, thần kinh ngạc tả hữu quay đầu, quan sát đến tình huống chung quanh. Tại bao trùm tổ rồng ma vong bên trong tràn đầy có thứ tự mà ổn định nguyên tố năng lượng. Đây là cái gì? Là ngươi làm sao? Du Na nhìn về phía gã lệ ổng, nói rằng: "Thần biết gã lệ ổng ưa thích làm một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, trong tổ rồng đã xuất hiện thần không hiểu rõ biến hóa, kia hơn phân nửa chính là tay của gã lệ ổng mút." Gã lệ ổng nhẹ gật đầu, chân thành nói: "Loại kết cấu này gọi là ma vong, tại ma vong tồn tại địa phương có thể lại càng dễ cấu trúc pháp thuật, nếu là có thể sáng tạo ma vong." Hắn hướng Dụ nạ giải thích ma vong công năng tác dụng. Dụ nạ nghe Gã Lệ Ổng trầm thấp mà giàu có từ tính tiếng nói, cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Chẳng biết tại sao, tại xác định phối ngũ quan hệ về sau, ở trong mắt Dụ nạ, Gã Lệ Ổng hình tượng biến càng thêm hoàn mỹ, hắn mỗi một tấm vậy theo Dụ nạ đều là hoàn mỹ nhất hình dạng, tản ra như bảo thạch quan trạch, nhường Dụ nạ cơ hồ không rời nổi mắt. Về phần Gã Lệ Ổng đang nói cái gì, thần đã nghe không lọt. Dụ Na trong mắt đi lòng vòng, dường như đang đánh cái gì chú ý xấu. Ngay sau đó, thừa dịp Gã Lệ Ổng giảm chăm chú thời điểm, thần đột nhiên tới gần, tốc độ cực nhanh lẻ lướt thương gã lệ ổng che kín tinh miệng vẩy dòng mặt nạ bên trên liếm lấy một ngụm dường ma vương trước mắt cần giải quyết vấn đề có lóe lên một cái rồi biến mất ôn nhuận xúc cảm nhường gã lệ ổng lời nói im bặt mà dừng rầm rầm trung quanh tài bảo thiên nữ tán hoa giống như tứ tán nứt ra tại đại lượng kim tệ cùng bảo thạch thanh thủy tiếng va chạm bên trong vừa mới liếm lấy gã lệ ổng một ngụm lực năng long thiếu nữ trong chớp mắt chui được tài bảo phía dưới chỉ lộ ra một đoạn nhẹ nhàng lắc lư tiểu xảo chốc môi gã lệ ông cúi đầu nhìn về phía Ju ẩn thân địa phương dùng móng vuốt lau lau nước xuống mặt về sau mặc kệ hắn thế nào kêu gọi Ju cái này gan lớn lại thẹn thùng lực năng long thiếu nữ chính là không chịu thò đầu ra đem chính mình trôn thật sâu tại tài bảo phía dưới. Gã Lệ ổng nhún nhún long rực không nói thêm gì nữa, dùn dù chính mình chậm rãi tỉnh áo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Gã Lệ ổng yên lặng suy nghĩ ma vóng mắt lộ ra vẻ suy tư, mà tại mười mấy phút về sau, một chút kim tệ nhẹ nhàng run rẩy mấy lần, từ đó chậm rãi dò ra một cái đầu, dù chỉ lộ ra ánh mắt trở lên vị trí, lặng lẽ đánh giá gã Lệ ổng. Gã Lệ ổng đã nhận ra kim tệ động tĩnh. Hắn vừa quay đầu, nhưng là chỉ có thấy được một đôi lỗ ở bên ngoài sườn rồng nhỏn, dù nạ một chút đem chính mình lại dấu đi. Gác Lệ ổng khẽ lắc đầu, lại lần nữa chuyên chú vào chính mình sự tình. Thẳng đến nửa ngày sau, một cái dấu ở thứ nguyên không gian kim sắc vảy rồng bỗng nhiên có chút chấn động lên. Ánh mắt Gã Lệ Ẩm khẽ nhúc nhích, đem vảy rồng đem ra. Đây là thượng cổ kim long rập vảy rồng, bị hắn sử dụng pháp thuật chế tạo qua, có có thể đưa tin hiệu quả. Hướng vảy rồng bên trong rót vào ma lực, tại ma pháp phủ văn lưu chuyển ở giữa, một bộ quang ảnh sôi nổi mà hiện. Bộ dáng uy nghiêm hoàng kim cự long xuất hiện ở Gã Lệ Ẩm tầm mắt bên trong. "Gã Lệ Ẩm, ngươi trở lại cả dạ tính cậu. Rốt khi lấy được đáp lại về sau, ánh mắt sáng lên, nói rằng." Gã Lệ Ẩm gật gật đầu, nói, "Ta vừa mới trở về, ngủ say nghỉ ngơi 2 tháng." Dừng một chút, hắn hỏi, thời quang Long Đỉnh hiện tại xây dựng thế nào? Giọt nuốt ve chính mình kim sắc râu rồng, phát ra long âm cười to, nói, không chỉ là loại đại lục, lúc nghe cả dạ tinh cầu tình hôm sau, càng ngày càng nhiều chân long theo cái khác chủ vật chất thế giới di chuyển tới cả dạ tinh cầu. Biết được ngươi chân thực tồn tại truyền kỳ đám cự long, đều lựa chọn gia nhập Long Đỉnh. Chúng ta hợp lực mở ra một cái cùng cả dạ tinh cầu liên thông bán vị diện, xem như Long Đỉnh đại bản doanh. Không đến từ cái khác chủ vật chất thế giới chân long, có rất nhiều không tin ngươi tồn tại, còn tại quan sát bên trong, Long Đỉnh hiện tại các phương diện đã hướng tới hoàn thiện liền thiếu ngươi cái này Long đỉnh chi chủ chính thức lên ngôi, chờ ngươi hiện ra lực lượng cùng thân phận về sau, ta tin tưởng cái khác mới tới truyền kỳ cự long giống nhau sẽ gia nhập Long đỉnh. Truyền kỳ thực lực cự long sẽ không chỉ ở một cái chủ vật chất thế giới lưu lại thân ảnh. Nhoạ đại lục truyền kỳ cự long tại cái khác chủ vật chất thế giới hoặc nhiều hoặc ít nhận biết một chút cùng là truyền kỳ long tộc. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, cả Dạ Tinh cầu cái này hoàn toàn do Long tộc chi phối chủ vật chất thế giới đưa tới rất nhiều truyền kỳ cự long hứng thú, những này Long cũng hy vọng tại cả Dạ Tinh cầu chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Cả Dạ Tinh cầu nhiều song quái vật là từ Nhoạ đại lục Long tộc thanh lý. Tốt nhất lãnh địa cơ bản đã bị loại đại lục Long tộc chia cắt hoàn tất. Tại Long thần chứng kiến hạ, cùng còn lại chủ vật chất thế giới Long tộc định ra thích hợp khế ước về sau, cả Dạ Tinh cầu bắt đầu lần lượt nên đón còn lại chủ vật chất thế giới chân Long. Đối với trong đó truyền kỳ thực lực Cự Long, Long đỉnh đều phát ra mời. Mà tin tức về thời gian chi Long quá mức kinh người, rất nhiều mới vừa tới tới cả Dạ Tinh cầu chân Long tại vừa mới nghe nói gã lệ ông thời điểm là hoàn toàn không tin, nhưng là bởi vì vững tin gã lệ ông tồn tại chân Long quá nhiều, hơn nữa đều là dám đối Long thần thể, cái này khiến cho cái khác chủ vật chất thế giới tới Cự Long bắt đầu nửa tin nửa ngờ. Nhưng không có tận mắt nhìn thấy, vẫn là sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Rất nhiều truyền kỳ cự Long đã phát nói chuyện. Nếu như Long đỉnh chi chủ thật là trong truyền thuyết thời Quang Long, hơn nữa thời Quang Long có trong truyền thuyết thực lực cùng tiềm lực lời nói, bọn chúng bằng lòng gia nhập thời Quang Long đỉnh. Nghe xong dọc lời nói về sau, gã Lễ ổng lẳng lặng suy tư một hồi. Chậc, hắn nhẹ gật đầu, sắc mặt dựng dựng nói, đã giận này, liền chọn một thời gian a. Mời tất cả truyền kỳ cự Long tiến về Long đỉnh. Tuyên cáo ta tổ đại, là ta lên ngôi.